mặc dù ta có được liên quan tới hứa thế luân tất cả ký ức có được đồng dạng tri thức đồng dạng mộng tưởng đồng dạng nhiệm vụ nhưng ta biết ta không phải hắn bởi vì ta không có trực tiếp hệ thống ta biết ta thủy chung là một cái phục chế người là một cái h n tộc thế nhưng là hôn tộc cũng không phải là người mà hôn tộc sẽ không phải chết sao vì cái gì chúng ta chỉ có thể tùy tùng mệnh lệnh này thao túng căn bản cũng không thụ chúng ta khống chế thân thể hướng về huyết mục tối s a y trung tâm chạy tới ta cũng là hứa thế luân cho nên ta biết bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới chúng ta có thể giết chết đối phương giết chết một cái khác trường không giả bọn hắn chỉ là tại tranh một cái thắng bại tranh một thủ lĩnh vị trí bởi vì không chỉ có bọn hắn biết liền ngay cả ta cũng biết chúng ta có thể bị một cái lớn quả dứa mảnh vỡ k h ô n g chế tự nhiên cũng có thể bị cái khác lớn quả dứa mảnh vỡ k h ô n g chế chúng ta biết chúng ta biết tất cả mọi chuyện bởi vì chúng ta cũng là hứa thế luân nhưng chúng ta căn bản là không có cách khống chế hết thảy chúng ta chỉ là từng cái bị điều khiển khôi lỗi có thể chúng ta nguyên bản đều là giống nhau ta vì cái gì vì cái gì những người kia tại thu hoạch được lớn quả dứa mảnh vỡ về sau liền cũng thay đổi trở nên như thế tàn bạo chúng ta muốn chống lại nhưng chúng ta ngay cả điều k h i ể n thân thể của mình đều làm không được chúng ta cái gì đều làm không được c h ậ n kia không có chút ý nghĩa nào chiến tranh đánh mười năm vô số hồn tộc tử vong vạn hạnh hết thể đều kết thúc ngũ vương và nói chuyện bọn hắn ngưng chiến ta cũng còn sống có thể ta coi là kết thúc cũng không phải thật sự là kết thúc bởi vì mười năm về sau liền sẽ buộc phát kinh khủng thái dương phong bạo nhưng chúng ta là hồn tộc a chúng ta căn bản cũng không sợ h ã i thái dương chúng ta có thể trốn n á i biển nơi đó có vô số sinh mệnh có thể cung cấp chúng ta phụ thể dùng ăn sinh hoạt tại sao muốn chế tạo cái này không có chút ý nghĩa nào vòng sinh thái người ở phía trên đầu góc là bị lửa đà mà cho dù là ta đều biết Vòng sinh t các i người nói thời tiết càng phát ra nóng bức cần đại lượng động thực vật làm hàng mẫu muốn đem bọn hắn nuôi dưỡng cũng may vượt qua thái dương phong bạo về sau có thể có nhiều hơn giống loài ta có thể lý giải thậm chí ta rất đồng ý nhưng đây cũng không phải là các ngươi không cho phép chúng ta ăn lý do à. chúng ta không cần động vật linh hồn cho dù là cho chúng ta một chút các ngươi ăn để thừa không muốn huyết n ụ c cặn bã chúng ta cũng có thể sống xuống dưới vì cái gì các ngươi tình nguyện ném cho những cái kia động vật tình nguyện để nó hư thối bốc mùi cũng không nguyện ý lấy ra cho chúng ta ăn bọn hắn chỉ là một chút không có trí tuệ động thực vật chúng ta mới là các ngươi đồng tộc a chẳng lẽ mạng của chúng ta liền còn không có những cái kia động vật bệnh đáng tiền mà mỗi ngày tu kiến các loại phòng hộ biện pháp chúng ta hồn thể nay đã mỏi mệt không chịu đổi nhưng ngay cả cơ sở nhất đồ ăn đều không có mỗi ngày nghỉ ngơi là trốn ở một cái cây bên trong làm sự quang hợp mặc dù chúng ta tại thực vật bên trong làm sự quang hợp s á t thực cũng có thể sống nhưng đây chỉ là cơ sở nhất sống sót m à t h ô i đây đây là chúng ta sống tiếp cơ sở nhất bảo hộ ta đã nhớ không rõ từ lúc nào bắt đầu chúng ta từ không buồn không lo còn sống biến thành chỉ có thể có được cơ sở nhất còn sống không chúng ta đã không có có thể còn sống cơ sở nhất bảo đảm l i ê n trước mắt tình huống như vậy tiếp tục ta cũng không biết ta lúc nào sẽ chết ngay tại hôm trước s á t vách hứa thế luân mà chết thi thể của hắn bị chung q a n h mấy cái đã sớm đói bị điên hứa thế luân chia ăn ta kỳ thật cũng nghĩ đi nhưng ta thực sự quá đói cũng quá mệt mỏi ta căn bản đoạt không qua bọn hắn hôm qua bên trái thứ ba khóa sách hứa thế luân chưa có trở về ta biết hắn cũng sẽ không trở về nghe nói là chết đói ha ha dạng này thời gian quả như là coi là thật ha ha ha, ha thật là khéo ha ha ha h a i lại một cái đi ê n rồi đi thôi cách xa hắn một chút bằng không hắn có thể sẽ công kích người ai dạng này thế đạo thật là một điểm đường sống không cho a phía trên để chúng ta kiến thiết cái gọi là vòng sinh thái kỳ thật chính là đang tiêu hao sinh mạng của chúng ta cái này cho dù là tương lai thái dương phong bạo thật tới cho dù là thật xuất hiện giống l o à i đại d i ệ t tuyệt nhưng chúng ta số lượng giảm bớt về sau bọn hắn cũng có thể thu hoạch được đầy đủ cư trú chỗ nói những cái kia làm cái gì đi thôi đi làm việc về phần cái tên điên này đợi lát nữa tuần tra đội tới liền sẽ đem hắn kéo đi dạng này thời gian không biết lúc nào là cái đầu thà rằng như vậy còn không bằng chết đi coi như xong chết ngươi cho rằng muốn chết chính là dễ dàng như vậy nhà tại những người kia không chế giới chúng ta ngay cả muốn chết đều là hy vọng xa vời một đám hứa thế luân hữu khí vô lực trò chuyện sau đó siêu siêu vẹo vẹo bay đi tại chỗ chỉ để lại một cái nổi điên hứa thế luân còn tại si ngốc cùng tiếu đợi cho tất cả hứa thế luân toàn bộ rời đi về sau một cái không có tướng mạo mơ hồ hồn thể đi vào trước mặt hắn cái này hồn thể cùng cái khác hồn thể không giống hắn không phải hứa thế luân tướng mạo ngược lại là ban đầu hồn tộc bộ dáng cho người cảm giác đầu tiên chính là đây là một cái còn không có bị cái khác hứa thế luân lây nhiễm truyền lại ý thức nguyên thủy hồn tộc chỉ gặp cái này hồn tộc trong lòng bàn tay kéo lấy một đoàn nước đi vào trước mặt hắn nói uống đi xuống đi hứa thế luân dừng lại cùng tiếu động tác hai mắt đỏ như máu ngẩng đầu lên còn không chờ hắn phát cuồng đoàn tia dọn nước liền đã bị bên cạnh người dung nhập hắn bên trong thân thể cái này đây đây là cái gì hứa thế luân toàn thân hư nhược tê liệt ngã xuống trên mặt đất hắn cảm giác trên người mình phảng phất có một tầng vô hình gông xiềng được mở ra đây là hồ nước n có thể giải trừ lớn quả dứa mảnh vỡ k h ô n g chế nhưng chỉ có chúng ta hồn tộc cam tâm tình nguyện cắt đi linh hồn thể hóa thành chất lỏng mới có hiệu quả như vậy ta ta sẽ không bị bọn hắn k h ô n g chế mà đúng vậy đi theo ta đi chúng ta chuyển sang nơi khác bàn lại nói cái này hồn thể đỡ lấy hư nhược hứa thế luân lung la lung lay rời đi nơi này hai người vừa mới rời đi không lâu một nhóm lớn cái khác hứa thế luân liền đã chạy tới chút này thế luân từng cái là đói hồn thể hư vô nhưng hai mắt đều bước lên lục quang bọn hắn không phải chuyên môn phụ trách c h ấ p pháp bởi vì ngoại trừ phía trên năm cái vương cùng một chút chuyên môn phụ trách chiếu cố bọn hắn cái khác hồn thể bên ngoài tất cả hồn thể đều muốn làm việc bọn hắn những thứ này hồn thể vào ngày thường bên trong phụ trách làm việc nhưng ở xuất hiện người điên thời điểm cũng sẽ bị yêu cầu thanh lý thanh lý những người điên kia thời điểm chỉ cần đem đối phương đánh chết bọn hắn có thể sung sướng ăn no nê cho nên đây mới là bọn hắn chạy tới nhanh như vậy nguyên nhân nhưng dù cho như thế bọn hắn cũng là đói là hồn thể hư vô cũng là bởi vì làm loại sự tình này quá nhiều người căn bản chính là sói nhiều thì ít bọn hắn hiện tại nói là hứa thế luân có lẽ không đúng bởi vì cho dù là bọn hắn hiện tại cũng bất quá chỉ là một đám có được hứa thế luân hiện đại chi thức lại đã sớm đến điên cuồng biên giới hồn thể tại không có tìm tới cái người điên kia về sau bọn hắn lại thất hồn lạc phách về tới chỗ cũ bắt đầu làm việc một mảnh hoang vu trong sa mạc một đoàn hồn thể tụ tập bọn hắn đồng dạng hồn thể hư vô chỉ vì hiện tại trên lục địa phần lớn động thực vật đều đã bị ngũ vương toàn bộ chia cắt bọn hắn đem đại lượng vật tư tụ tập đang đánh tạo cái kia cái gọi là vòng sinh thái mà nguyên bản bọn hắn nơi này cũng là thuộc về một cái vương khu v chỉ bất quá cái này vương chính là bọn hắn tất cả hứa thế luân phục chế đầu n g u ồ n hắn bởi vì trở thành trên danh nghĩa vương thời điểm đem địa bàn của mình cùng tộc nhân toàn bộ điểm ra cái khác tứ vương bởi vì nơi này khoảng cách quá xa nguyên nhân thế là đầu tiên đem nơi này toàn bộ chia cắt cho nên dù là hiện tại thái dương phong bạo còn chưa tới dù là nhiệt độ còn không có đ ể cao quá nhiều nhưng nơi này vật tư cũng toàn bộ bị cầm đi hiện tại phiến khu vực này trên mặt đất có thể nói ngay cả một c o n cọt đều không có bọn hắn tình nguyện đem nó dọn đi cho dù là trên đường tử vong cũng không nguyện ý đem những vật này lưu tại nơi này dựa theo bọn hắn thuyết pháp thái dương phong bạo sắp đến. lưu tại nơi này cũng chỉ sẽ lãng phí thà rằng như vậy còn không bằng trực tiếp mang đi hoang vu bình nguyên vạn dặm c ặ t vàng trên mặt đất không thấy một điểm lục chỉ cần có thể động chính là chân chính chân quý mỹ vị mặc dù bọn hắn thoát khỏi lớn quả dứa mảnh vỡ không chế nhưng bọn hắn vẫn như cũ ngay cả cơ sở nhất sinh hoạt bảo hộ đều không có bọn hắn không chỉ có không có đồ ăn thậm chí ngay cả ở lại p h ụ thể vật phẩm đều không có cho nên những thứ này hôn thể không chỉ có đói khát mà lại không đốn bọn hắn đã thật lâu không có ngủ không có vật phẩm cụ thể bọn hắn ngay cả đi ngủ nghỉ ngơi đều làm không được bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp t r ư ớ c vừa trốn đến trong biển dù sao hải dương to lớn như thế bên trong cũng có được đại lượng tài nguyên mà lại bởi vì ở trong biển ngũ vương cũng không có khả năng đem bên trong tài nguyên mang đi bởi vì hải dương cũng đồng dạng là đường lui của bọn hắn thế nhưng là chỉ bằng bọn hắn hiện hữu tài nguyên đừng nói là có thể đi hay không đến bờ biển cho dù là đi tới bờ biển cũng sẽ gặp được một đoàn hứa thế luân ngăn cản có thể tiến về bờ biển thủ vệ chính là tất cả hồn thể bên trong hạnh phúc nhất bọn hắn chỉ cần phòng ngừa có người có thể lén qua tiến vào hải dương bình thường căn bản không cần công tác trong biển còn có đại lượng cá cho có thể bọn hắn dùng ăn mặc kệ là huyết mục vẫn là linh hồn bọn hắn cái gì cũng không thiếu bọn hắn là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ cho nên cho dù là bọn hắn dựa vào điểm ấy tài nguyên may mắn chạy trốn tới bờ biển nên đón bọn hắn vẫn như cũ cũng là tử vong chúc mừng chúc mừng chúng ta lại nhiều một tên thành viên huynh đệ lại tới đây chính là người một nhà lại tới một ngôi nhà người nha thật tốt à, đã đến nơi này cũng không cần dùng bộ kia khuôn mặt trở về chúng ta nguyên thủy nhất bộ dám đi bằng không nhìn xem gương mặt này ta liền có chút không nhịn được muốn đánh người chúng ta vốn là tự do thân chỉ vì có bộ này gương mặt có những cái k i a kiến thức cho nên mới sẽ bị người điều khiển hôm nay ngươi lại tới đây liền đã giải thoát chúng ta chỉ cần bảo tồn kiến thức của hắn cái khác cái gì không cần đạo đức nhân nghĩa hết thể có thể bỏ qua hứa thế luân ngơ, ngơ ngác ngác bị người n ắ m kéo sau đó rút đi hứa thế luân bộ g á n g biến thành một cái trong suốt hồn thể đã có người mới tới như vậy ta liền lại đem kế hoạch nói một lần đi hứa thiên đã chết hồn tiên h đương lập tuổi tại hồn tộc thiên hạ đại cát hứa thiên làm chết hồn tiên đương lập từng tiếng la lên tại cái này không lớn không gian bên trong truyền vang hứa thế luân bản thể trốn ở một cái chỗ bí mật nghe khẩu hiệu này cảm giác có chút không thích hợp ta là cái khởi nghĩa khăn vàng a hứa ca dân tâm đã thức t ỉ n h a ta nói đúng là đây có phải hay không là có chút chèn ép quá được gác hứa ca ta sẽ không chơi nhảy đi ta cảm giác hiện tại hứa ca chỉ cần đứng ra đi kêu lên một câu liền sẽ bị người đánh chết tươi chư vị an tâm chớ vội có bản n g ọ a long quân sư tại hết thể bất quá đều là phụ vân chúa công y ê n tâm hết thể đều ở ta trong lòng bàn tay chương bảy mươi hai nhanh đi mời như lai phật tổ ngoại long quân sư ngự kế hay Phượng số cam bái hạ phòng. Hứa thế luôn, nhưng luân, còn là cảm giác sổ cam cảm ta bái là không quá hung đáng cái ác, đứng tin công, nhân nâng người không không vững. Không gọi từ tay, bởi cậy. Chúa chớ có vì là, sai chúa công nghe quân sư tuyệt đối không sai tưởng tượng lúc trước lưu bị danh s ư n g nhân nghĩa c h i sư cuối cùng cũng bất quá rơi vào cho bạch đế thành ủy thác hạ chẳng chỉ có gian hùng tào tháo cuối cùng mới nhất thống tam quốc không phải tư mã ý sao hứa thế luân đúng a tào tháo đến chết đều không có xưng đế đi là con của hắn xưng đế không sai ta nhớ được tào tháo cháu trai là bị tư mã viêm bên đường t ú chết hứa thế luân ta không có ý định sinh em bé đây là ngươi sinh không sinh em bé sự tình mà ai không cần để ý những chi tiết kia mà không thèm để ý chi tiết để ý cái gì ngươi đơn giản chính là cố tình gây sự ta nhìn ngươi mẹ nó là điên rồi đi đưa ta cố tình gây sự quả nhiên là h ồ ngôn loạn ngữ chúa công không cần nghe bọn hắn những lũ tiểu nhân này yêu ngôn hoặc chúng ngươi chỉ cần dùng quân sư diệu kế nhất định có thể nhất thống t ă n g quốc là cực là cực hứa thế luân càng xem càng cảm giác những người này nói không đáng tin cậy nhưng việc đã đến nước này hắn cũng không có biện pháp khác chỉ có thể một con đường như vậy đi đến đen bất quá nên nói không nói những người này mặc dù nói nhảm nhưng cũng là xác thực lấy ra một vài thứ cũng t ỷ như trước mắt hoàng kim tặc nếu không phải hắn một mực có chú ý lấy tất cả dị thường hiện tượng vẫn thật là không cách nào phát hiện bọn hắn tồn tại mà lại những người này vẫn thật là tìm được biện pháp giải trừ lớn quả dứa mảnh vỡ k h ô n g chế coi là thật có chút đồ vật kế hoạch của bọn hắn thật thành công khói lửa tái khởi từng cái hồn tộc hô to hứa thiên đã chết hồn thiên đương lập khẩu hiệu xông vào đám người chung q u n h hứa thế luân cũng còn chưa kịp phản ứng đây là tình huống như thế nào liền nghe cái kê hồn thể hô to một câu bằng vào ta huyết đủ, mở các ta ban cho các ngươi tự do đi đem đi đem cái kia cao cao tại thượng vương đánh rất đùi bằng đi để bọn hắn cũng cảm thụ chúng ta nhận cực khổ ẩm hôn thể nổ tung hóa thành vô số hồ nước n đem chung quanh người toàn bộ nhộn dần trong nháy mắt gông xiềng vỡ vụn hình ảnh như vậy tại từng cái hứa thế luân căn cứ phát sinh từng cái sinh thái khu bị công hãm bọn hắn dùng tính mạng của mình mở ra những người còn lại trên người gông xiềng tinh tinh chi hỏa bắt đầu l i ệ u nguyên tốc độ kia nhanh đến không cách nào tưởng tượng bọn hắn bị chèn ép quá lâu bọn hắn vẫn muốn một cái cơ hội cùng nó tiếp tục bị áp bách không bằng chết càng ngày càng nhiều người bắt đầu thức tỉnh càng ngày càng nhiều người bắt đầu phản kháng bọn hắn rút đi hứa thế luân khuôn mặt trở lại như cũ nguyên thủy nhất diện mạo bọn hắn tự xưng là h ồ n tộc bọn hắn không gọi nữa hứa thế luân công hám vườn sinh thái động vật thực vật huyết đục linh hồn bị bọn hắn phân phát xuống dưới đã sớm đói liền ngay cả phiêu đều nhanh phiêu không nổi hồn thể bắt đầu trắng trợn ăn từng cái vườn sinh thái luân hám tốc độ nhanh đến không dám tưởng tượng thứ vương luôn cuống bọn hắn bắt đầu tìm kiếm hứa thế luân bản thể nhưng lại phát hiện hứa thế luôn sớm đã không thấy bọn hắn lập tức cảm thấy không lành, cũng bắt đầu bọn hắn không dám để cho người khác trông thấy bởi vì chỉ cần giải trừ công s i ề n g như vậy tất cả mọi người sẽ là địch nhân của bọn hắn hứa thế luân bản thể lúc này cũng là như thế hắn thận trọng trốn đến hải dương c h ỗ sâu chỉ vì những người này khẩu hiệu để hắn có chút hốt hoảng chúng ta có thể không sống nhưng ngũ vương phải chết thứ vương có thể bất tử nhưng hứa thế luân phải chết ngũ vương phải chết hứa thế luân phải chết tiêu hủy lớn quả dứa mảnh vỡ đánh chết hứa thế luân nói tóm lại nói mà tóm lại dù sao mặc kệ là cái nào khẩu hiệu cái gì khẩu hiệu hứa thế luân đều phải chết liên tình h u ố n g trước mắt hứa thế luân là thật luôn cuống tự mình thống nhất tam tộc nhiệm vụ cũng còn không hoàn thành chẳng lẽ liền muốn ở chỗ này ở ra r á m mới hai mươi lăm năm a tại chỗ lớn quả dứa đều chán lớn quả dứa sống bao nhiêu năm rồi không đúng người ta lớn quả dứa nhục thể mặc dù chết rồi nhưng linh hồn sống chín trăm năm a mà lại sự tích của hắn cho dù là đặt ở trên địa cầu cũng là bị vô số người kinh ngưỡng được xưng là anh hùng làm sao đến nơi này của ta chính là phải chết nữa nha chúa công không cần sợ hãi hết thể có ta hứa thế luân ta có mẹ ngươi ngươi chúa công ngươi cái này mắng có chút khó nghe hứa thế l u ô n ta khó nghe mẹ ngươi chớ mắng chớ mắng mặc dù con hàng này đầu góc có hố nhưng khi đó ngươi không phải cũng đồng ý nha lại nói kế hoạch cũng xác thực thành công bọn hắn thoát khỏi lớn quả giữa mảnh vỡ không chế dân tâm cũng thấy tỉnh ta mẹ nó muốn là cái này thức tỉnh mà cái này thức tỉnh có cái dám dùng nếu như thức tỉnh điều kiện là để cho ta đi chết vậy các ngươi làm sao không nói sớm đương nhiên ngươi cũng không có hỏi ta hỏi ngươi mẹ mà lại mà lại đây không phải xuất hiện một chút xíu sai lầm nha nhưng tổng thể tới nói ta tổng mẹ ngươi t u t t u t chớ mắng Cái cái m n chúa công dưới, i trực t bởi vì cái gọi là người có thất thủ người có thất đề xuất hiện cực khổ không muốn nội trí tưởng tượng lúc trước tảo công không phải cũng thua chạy hoa tam nha hiện tại bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mạng thôi hứa thế luôn nhìn xem con hàng này ai đi vừa mới tiêu đi xuống khí trong nháy mắt lại dâng lên ngươi mẹ nó còn dám mở miệng mà mẹ nó ngươi ba chúa công ngươi muốn chửi liền chửi đi lần này sự t ì n h ta đúng là có một bộ phận trách nhiệm nhưng ta dám nói cả sảnh đường bên trong c h ỉ có ta vì chúa công bày mưu tinh k ế còn lại đều là g i a n định mặc dù chuyện xuất hiện một điểm nho nhỏ sai lầm dẫn đến chúa công ngươi chạy trốn tới trong biển nhưng ở chỗ này nhất định phải nói một cái như chữ năm đó t à u công ám sát đồng chát thất bại nhưng cũng có trần cung tìm tới sau lại cùng m ư ơ i tám lộ chư hầu phản động cho nên chúa công ngươi bây giờ tình huống còn chưa không phải nghiêm trọng Thì thật ì t h chỉ cần ta lược thi tiểu kế liền có thể phá trước mắt nguy hiểm cơ hứa thế luân ngươi cũng đừng lược thi tiểu kế ngươi lần trước lược thi tiểu kế ta hiện tại đã trốn đến đáy biển tới ngươi lại hơi thi một lần tiểu kế ta sợ là không có cơ hội né chúa công lời ấy sai rồi ngươi có nhớ lúc t r ư ớ c s ầ n gỗ c ủ đánh lên lăng tiêu bảo điện thời điểm ngọc hoàng đại đế hô một câu gì nha hứa thế luân hô cái gì cùng ta có quan hệ gì nhưng nói xong câu đó hứa thế luân lại là càng nghĩ càng không đúng tình lại nói một nửa trong lòng tào hoàng thế là sau đó vẫn là bồi thêm một câu nói cái gì nói nhanh một chút nhanh đi mời như lai phật tổ nhanh đi mời như lai phật tổ đúng không sai chính là cái này hứa thế luân ta mẹ nó là hỏi ngươi đây là ý gì hiện nay ngươi a t h u là ủng trạ văn minh hết thệ ba cái người xuyên việt đều là địa cầu chúng ta n g ư ờ i bởi vì cái gọi là không nghề mặt sư thì cũng nghề mặt p h ậ t nếu như ngươi cầu cứu lời nói bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ cho ra một điểm trợ giúp a thua bên kia mặc dù cũng là có chút tự thân khó đảm bảo dáng v ẻ dù sao liền a t h u là trí thông minh có thể hay không vượt qua lần này thái dương phong bạo thật là có điểm k ó nói nhưng ủ n trạ văn minh bên kia hiện tại thế nhưng là đã có thể đi thuyền qua không nếu như ngươi cầu cứu lời nói để ủn trạ văn minh bên kia phái một số người tới đem những này phản dân toàn bộ chấn áp vấn đề vẫn là không lớn còn mẹ nó chấn áp ngươi là ngại hiện tại nhiễu loạn không đủ lớn sao hoặc là toàn bộ giết chết bọn hắn chỉ cần không toàn bộ giết chết đến lúc đó bọn hắn biết là ta giáo người ngươi cảm thấy ta còn có thể sống n g o ạ long minh nói có chút đạo lý nhưng cũng không hoàn toàn đúng hiện nay tình huống chúa công muốn làm t à o thừa tướng là có chút khó khăn nhưng ngươi có thể làm một hồi lưỡng m áo trắng vượt sông trước tiên đem hắn ủn trạ người lửa qua tới sau đó lợi dụng các ngươi hồn thể ưu thế đạo văn bọn hắn bọn hắn kỹ thuật mô phỏng thân thể của bọn hắn trực tiếp phản siêu đùn t r ả văn minh tất cả nguy cơ chẳng phải giải trừ ngươi là thật coi chúng ta trực tiếp thời gian người sẽ không đem tin tức truyền đi đúng không lấy đã tại chuẩn bị mật báo các ngươi nói tiếp ta nhớ kỹ quân c a nói đến lúc đó để ta làm b ù n t r a mạn các ngươi những thứ này loạn thần tặc tử chờ chết đi nhìn xem lại một lần nữa lẫn lộn cùng nhau m ư a đạn h ừ a thế l u ô n rơi vào trầm mặc nói thật vừa mới cái kia hàng nói lời để hắn có một chút điểm động tâm nhưng chỉ, chỉ một lát sau liền bị hắn bắt bỏ mình bây giờ ngay cả mặt cũng còn không dám lộ. lộ diện liền rất có thể bị đánh chết còn thế nào làm ra loại sự tình này mặc dù nói bị đánh chết là có chút nói đùa dù sao trên người hắn còn có hai khối lớn quả dứa m ả n h vỡ là không thể khống chế người khác xác thực không sai nhưng phía trên siêu phàm lực lượng thế nhưng là một điểm không y ta di sơn đ ả o hải phi thiên đ ộ i địa không dám nói nhưng đối phó với một chút phổ thông hồn thể vẫn là không có vấn đề mà lại trải qua những năm này phát triển không ngừng hấp thụ linh hồn người khác lực lượng hắn hồn thể mặc dù còn không có đạt tới nhất dai nhưng cũng đã khoảng cách không xa hiện tại trốn đi nguyên nhân duy nhất chính là hắn không muốn làm như vậy mà thôi tại một cái chính là nếu quả thật đánh nhau lực lượng của mình cũng không phải vô cùng vô tận tự mình luôn có kiệt lực thời điểm đem đến lúc đó dù là tự mình có thể giết lại nhiều còn không phải cái chết luân ca kỳ thật ta muốn hỏi một vấn đề ngươi biết biến hình sao hứa thế luân hỏi cái này làm gì ta chưa thử qua thử một chút nếu như có thể mà nói ngươi vì cái gì không thể biến thành bộ dáng của bọn hắn dung nhập trong bọn họ đâu đúng vậy à hiện tại tất cả mọi người có được trí nhớ của ngươi, ngươi cũng có được chính mình ký ức chỉ cần ngươi biến cái bộ dáng ai có thể nhận ra ngươi hứa thế luân bừng tỉnh đại ngộ ngay tại lúc đó mặt khác bốn cái trốn đi hứa thế luân cũng tại thời khắc này bừng tỉnh đại nộ chương bảy mươi ba lớn quả dứa khôi phục chương bảy mươi ba lớn quả dứa khôi phục đương nhiên bọn hắn bừng tỉnh đại nộ cũng không phải là bởi vì cùng hưởng hứa thế luân đáp án bọn hắn cũng không có loại năng lực này nếu là có có lẽ sớm tại hứa thế luân động tác hành vi bắt đầu không giống bình thường thời điểm bọn hắn liền đã biết sở dĩ bọn hắn có thể nghĩ đến chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn tại phát hiện không đúng về sau một mực tại suy nghĩ vì sao lại biến thành tình huống này bọn hắn có được hứa thế luân tất cả ký ức tri thức làm cái kia tại chỗ khả năng giút đỡ lớn quả dứa bảy mư muốn nói trong đầu không có ý đồ vậy dĩ nhiên là không thể nào nhưng có một số việc lấy người đứng xem góc độ hắn có lẽ có thể rất nhanh nghĩ rõ ràng có thể sự tình phát sinh ở trên người mình thời điểm hắn liền sẽ xoắn suýt do dự rất nhiều chuyện hắn không phải nghĩ không rõ lắm mà là không xác định cũng vô pháp hạ quyết tâm bất quá tại sự tình triệt để phát sinh biến hóa về sau bọn hắn trốn đi chăm chú suy nghĩ sự tình vì sao lại biến thành cái dạng này kết hợp hứa thế luôn đủ loại biến hóa bọn hắn rốt cuộc minh bạch đây đều là đối phương h ữ kế bọn hắn đều có được hứa thế luân ký ức cùng kiến thức hiện nay càng là từ bỏ hứa thế luân tất cả liên quan tới người đạo đức trói buộc bọn hắn chẳng khác nào là từng cái giải trừ hạn chế hứa thế luân làm nghĩ sẽ chỉ so hứa thế luân càng tốt hơn tuyệt hơn cái thứ nhất vương xuất hiện sau đó liền bị phát hiện chiến đấu bộc phát bọn hắn đối mặt chính là tất cả hồn tộc trên dưới một lòng về sau dung hợp lại cùng nhau ngàn trượng hồn thân thể bọn hắn hồn thể trực tiếp từ hư hóa thực vẹn vẹn bất quá hai giờ cái thứ nhất vương liền bị đánh chết mặc dù hồn tộc cũng thụ không ít tổn thương nhưng bọn hắn đồng dạng thu được một khối lớn quả dứa m ả n h vỡ bọn hắn thực lực lại một lần nữa thu hoạch được tăng cường về sau tam vương liền như là đưa vào hộ khẩu dê con từng cái đến đưa cuối cùng toàn bộ bị bắt cũng không phải là không muốn giết chết bọn hắn mà là bọn hắn muốn cùng chô một quyết. sử dù vậy trong cơ thể của bọn họ lớn quả dứa mảnh vỡ cũng bị cưỡng chế đào lên có chút là cánh tay vẫn còn tốt trực tiếp nắm tay chặt đứt nhưng một khối thân thể bộ vị người đoạt giải toàn bộ thân thể đều bị đào ra một cái đ ộ lớn cái này còn không phải thảm nhất thảm nhất phải kể tới một cái đầu bộ vị người sở hữu đầu đều bị chặt nửa bên cũng chính là bởi vì bọn hắn đều là hồn thể cho dù là dạng này nhất thời bán hội cũng không chết được mà lại mỗi giờ mỗi khắc không đụng phải kinh khủng tra tấn mỗi khi muốn thời điểm chết cái khắc hồn tộc liền sẽ dùng lớn quả dứa mảnh vỡ cho bọn hắn trị liệu như thế lặp đi lặp lại mà lúc này hứa thế luân bản thể cũng cuối cùng từ đáy biển leo lên mới vừa tới đến bên bờ hắn liền bị một đám hồn thể vây quanh trực tiếp ở giữa ngọa long phượng sồ người đều trong váng cái này mẹ nó giống như là bọn hắn chuyên môn để hứa thế luân từ đáy biển chạy đến đưa đồng dạng bốn tôn trăm trượng hồn thân thể kinh khủng titan tăng thêm bốn cái nắm giữ lớn quả dứa mảnh vỡ hồn tộc liền tình huống này cho dù là ùm t r ã mạn tới đều phải lột một tầng ra húng chi là chỉ có hai phần lớn quả dứa mảnh vỡ hứa thế luân đây là một trận không chút huyền n i ệ m chiến đấu hứa thế luân bị bắt trực tiếp ở giữa tất cả mọi người đều m ậ bước chẳng lẽ m kế lớn quả dứa về sau cái thứ hai tử vong người muốn xuất hiện mà trong lúc nhất thời tất cả mọi người chú ý nhưng cũng bởi vì thời gian cấp bách nguyên nhân bọn hắn thậm chí cũng không kịp đem tin tức truyền ra ngoài chỉ vì truyền lại tin tức quá chậm hiện tại liền xem như lưu đại quân nguyện ý làm việc thủ nguyện ý đến giúp đỡ nhưng bọn hắn bên này đem tin tức truyền lại trôi qua về sau nhanh nhất đều phải thời gian mấy tháng lưu đại quân lại điều động chiến hạm tới lại là thời gian mấy tháng đến lúc đó h ứ thế luân mộ phần bên trên h ư n đều phải cao hai mét đương nhiên cái này nói vẫn là tốt nhất tình huống dù sao liền hắn làm ra tới này sự tình có thể hay không có mộ phần đều có chút khó g i ả n g hứa thế luân có được lớn quả dứa mảnh vỡ hai tay bị chặt sau đó bị dùng từng cây dính đầy hồn dịch gậy gỗ xuyên qua hồn thể gác ở ngũ vương đoạn trước nhất từng cái hồn thể mặt mũi tràn đầy phẫn nộ từ trước mặt bọn hắn đi qua thỉnh thoảng đối bọn hắn quyền đấm tức đá t r u n g quanh hồn tộc chỉ là lạnh lùng nhìn xem chỉ là khi nhìn đến có người muốn giết chết bọn hắn lúc mới có thể xuất thủ ngăn cản cũng làm biệt thủ cho hứa thế luân một chút trị liệu can đoan hắn tại hành hình trước đó bất tử chỉ thế thôi liên tiếp bảy ngày hứa thế luân gặp vô tận trà tấn trước đó hắn đến cỡ ngũ vương bị đỡ tại đại cao phía dưới quần t ỉ n h xúc động giết chết bọn hắn thiêu chết bọn hắn chém thành muôn mảnh nuốt sống bọn hắn đánh chết bọn hắn chư vị chư vị an t ĩ n h một chút an t ĩ n h một chút một vị hồn tộc đi ra nương theo lấy hắn la lên phía dưới thanh âm dần dần ngừng chúng ta đều có được hứa thế luân ký ức chúng ta đều biết chúng ta khởi nguyên là lớn quả dứa mảnh vỡ hắn chính là chúng ta t i ê n tổ hôm nay chúng ta cũng sẽ tại lớn quả dứa trước mặt đem năm người này xử tử tế điện những cái kia chết đi đồng bào người nói chuyện là khởi nghĩa khăn vàng người đề xuất một trong hắn nhận lớn quả dứa vì tổ tiên dựa theo lớn quả dứa tên trương t i ê n đồ cho mình cũng lên một cái họ trường tại căn cứ tình huống lúc đó đơn lấy một góc chữ tên là trương giác hắn chính là hiện nay hồn tộc lãnh tụ kèm theo lời nói sau cái á thư là người riêng phần mình bưng một phần lớn quả dứa mảnh vỡ đem nó dọn xong liền chuẩn bị tuyên cáo năm người tội n g h i ệ t nhưng lại tại lúc này một đạo hồng quang đột nhiên sáng lên sáu phần mảnh vỡ nhao nhao tụ hợp cuối cùng một cô năng lượng kinh khủng bội phát ra ngoại trừ những nguyên bản đó mảnh vỡ bên ngoài còn lại địa phương cũng bị một cỗ trong suất hồn lực bao quả dung hợp cuối cùng khắp nơi tất cả mọi người nhìn chăm c h ă hóa thành một cái hai chân bốn tay cùng da h ắ n tử hắn chỉ có một bên thi thể trên đầu hai mắt nhắm n g h i ề n ngoại trừ một khối thân thể mạnh vỡ cùng một đầu nửa cánh tay còn có nửa cái chân còn lại toàn bộ đều là hư hảo cũng mặc kệ là hiện trường có được hứa thế luân ký ức h ồ n tộc vẫn là trực tiếp ở giữa bên trong vô số người xem lúc này đều hít sâu một hơi đây là lớn q u ạ giữa hai mắt t r ợ n t r ợ n một cỗ khí thế kinh khủng bột phát ra trong nháy mắt vô số hồn tộc lại một lần nữa cảm thấy cái kia cũ cảm giác áp bách thân thể của bọn hắn có như vậy trong nháy mắt đình trệ phản phất lại về tới cái kia lúc bị khống chế nhưng chỉ chỉ một lát sau về sau lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh bởi vì đối phương cũng không có muốn k h ô n g chế bọn hắn ý nghĩ giết g ầ m lên giận dữ nhấc lên c u n g phong thổi tan tầng mây thân thể vừa mới khôi phục một chút năng lực hành động vô số hồn thể lại một lần nữa cảm nhận được loại kia kinh khủng áp chế cảm giác đây là một loại thượng vị giả đối hạ vị giả áp chế đây là đẳng cấp bên trên áp chế đây cũng là bọn hắn huyết mạch trong linh hồn áp chế cùng lúc đó trực tiếp ở giữa bên trong ta dựa vào quả dứa ca còn chưa có chết không được tin tức này nhất định phải nói cho lưu đại quân cùng vương kiên trí để hắn cũng đem hắn mảnh vỡ thu thập lại. Phục sinh ca. Đạn, qua tộc, không, à, cũng ca quả dứa vỡ lời h của sinh hắn từng chữ nói ra tựa hồ nói chuyện đối với cái này lúc hắn tới nói rất là gian nan ta giống như ngươi là địa cầu người lúc trước ta vẫn còn mưa đạn bên trong đã giúp n g ư ơ i cứu ta lớn quả dứa có thể cảm giác đặt được đối phương không nói gì hắn vừa xài bước ra đi vào hứa thế luân trước mặt vừa định muốn nói cái gì lại phát hiện linh hồn của mình hư hào địa phương bắt đầu nhanh chóng xuất hiện từng vết nứt ta cấp cho ngươi lực lượng giúp ta tìm sẽ thân thể lời của hắn rất gấp g á p nhưng mặc dù là như thế một lần tối đa cũng bất quá có thể nói ra hai chữ sau một khắc lớn quả dứa thân thể ngay tại tất cả hồn tộc hai mắt như muốn phun lửa nhìn chăm chú tràn vào hứa thế luân thể nội hứa thế luôn tàn phá hồn thể bắt đầu chữa trị trên thân lực lượng kinh khủng bắt đầu lại một lần nữa bục phát lớn quả dứa trên thân cái k i a cố áp chế khí tức biến mất vô số hồn tộc phát ra từng tiếng gầm thét dết dết chết hắn quyết không cho phép hắn lại một lần nữa dung hợp tiên tổ lực lượng hợp thể hồn l ư ỡ i lao dết chết hắn nương theo lấy từng tiếng gầm thét từng cái hồn tộc bắt đầu nhanh chóng dung hợp thoáng qua ở giữa một tôn to lớn hồn tộc lại một lần nữa xuất hiện bọn hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền đạt tới ngàn trượng độ cao mặc dù bọn hắn cũng có thể phân hóa thành từng tôn trăm trượng titan nhưng bọn hắn lúc này chỉ muốn đem cái này vạn ác hứa thế luân đánh thành hồ dịch to lớn nắm đấm lôi cuốn lấy uy thế kinh khủng hướng về hứa thế luân phương hướng đánh tới bọn hắn trên dưới một lòng bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực bọn hắn chỉ muốn đánh chết hứa thế luân hôn tộc chưa giác mời hứa vương phụ chết vê anh to lớn sóng xung kích để mặt đất cũng bắt đầu run dậy kịch liệt quét sạch bụi mù mang theo kinh khủng khí lãng đem từng cây từng cây đại thụ nổ tận gốc đánh xong nha như vậy tiếp xuống đến ta nương theo lấy lời nói rơi xuống bụi mù dần dần tạt ra chỉ gặp hứa Một, cái một, cái hộ, một, thương, một mù, chương á i tay k á c b ả n mươi ộ t v ố n g hồn tộc quật khởi chương bảy mươi bốn hồn tộc quật khởi hứa thế luân vừa xài bước ra đi vào đối phương ngàn trượng hồn thân thể đỉnh đầu nhìn xuống đối phương thân thể cao lớn người bên nha vì một ngày này ta chuẩn bị bao lâu hoành nương theo lấy lời của hắn đ ố i phía trước khổng lồ ti tan tùy ý đánh ra một q u y ề n ngàn trượng ti tan trực tiếp bị đánh một cái lảo đảo đây là tam giai lực lượng nha thật quá cường đại mặc dù cũng không hoàn chỉnh cũng vô pháp lâu dài sử dụng nhưng ta muốn nói là các ngươi tại tam giai lực lượng trước mặt thật quá nhỏ bé a vê anh lại là một q u y ề n lần này thứa thế luân dùng khí lực lớn một chút lực lượng kinh khủng để không khí đều phát ra một tiếng to lớn bạo tạc ngàn trượng ti tan thân thể tức thì bị đánh bay khoảng cách mấy trăm mét mới miễn cưỡng dừng lại nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn đứng người lên thứa thế luân liền hắn đã lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn ngã sấp xuống liền muốn thành thành thật thật nằm xong bởi vì ngươi lần tiếp theo đứng lên sẽ chỉ làm ngươi té ác hơn hờ anh thoại âm rơi xuống hứa thế luân đối chương giác to lớn nao động đột nhiên d ấ m ra một ước sau một khắc vừa mới nghĩ nghĩ bỏ dậy ti tan trực tiếp lâm vào bùn đất bên trong chương giác mặt mũi tràn đầy phẫn nộ vì cái gì vì cái gì lớn quả dứa lại trợ giúp ngươi ta không phục lớn quả dứa chúng ta mới là con dân của ngươi à. hứa thế luân ha ha ngươi thật là quá ngây thơ ngươi cho rằng ngươi có thể đứng lên đến có thể thoát khỏi lớn quả dứa không chế là bởi vì cái gì còn không phải ta ngươi biết nha từ ban đầu kế hoạch của ta chính là để các ngươi thoát khỏi đơn độc mảnh vỡ k h ô n g chế sau đó để các ngươi đem lớn quả dứa mảnh vỡ toàn bộ tụ lại mặc dù nửa đường ra một chút nho nhỏ thì vết để cho ta thụ nhất định tra tấn mà lại lớn quả dứa vẫn chưa hoàn toàn chết cái này đều để ta có chút ngoài ý m u ố nhưng n kết quả vẫn là về tới ban sơ chính quy đâu không không không có khả năng hứa thế luân lại là một quyền đánh ra, to lớn hồn thể titan bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở nhìn qua tựa như lúc nào cũng muốn phân liệt ta nguyên bản kế hoạch dung nhập các ngươi lại nghĩ biện pháp đem lớn quả dứa mảnh vỡ dung hợp ngay lúc đó ta liền đã cân nhắc đến Các người mặc người dù có thể chống cự một phần lớn quả mảnh vỡ không chế, cả các cũ thể một tất tụ thời phần mảnh không nhưng khi tất cả lớn quả mảnh vỡ tụ hợp như điểm, lớn lớn người vẫn quả quả dứa dứa vỡ vỡ sao ẽ còn xảy r vấn đề. Dù s a các ngươi đầu n g u ồ n chính là lớn quả dứa mảnh vỡ a có thể ta không nghĩ tới mới vừa từ đáy biển ra liền bị các ngươi bắt ở khi đó ta đều coi là hết thể kết thúc đâu nhưng không biết là bởi vì các ngươi là đang đối kháng với tư tưởng của ta vẫn là tại trong đáy lòng phản bác ta ý thức vậy mà lần lượt để cho ta sống tiếp được ta còn thực sự là muốn cảm tạ các ngươi đâu cho nên ta vì cảm tạ các ngươi tiếp xuống ta sẽ không giết các n g ư ờ i cũng sẽ không khống chế các n g ư ờ i nhưng các n g ư ờ i mỗi ngày phải cho ta tiến cung cấp một vạn tích hỗn dịch nếu như thiếu một tích vây anh kèm theo hứa thế luân lại một lần nữa dâm ra một c ước ngàn trượng titan thân thể vậy mà đột nhiên sụp đổ hóa thành vô số hồn tộc bốn phía tàn mát ta có thể đánh nát các ngươi hợp thể liền có thể trong nháy mắt giết chết các ngươi tất cả mọi người các ngươi có thể thử một chút sau khi nói xong cũng mặc kệ hiện trường vô số hồn tộc á n hận ánh mắt oán độc hứa thế luân hướng về phương xa bay đi nhưng lại tại hắn bay đến một nửa thời điểm nhưng lại đột nhiên ngừng lại ta còn ở tại chỗ cũ nhớ kỹ hôm nay hồn dịch cũng không có thể thiếu à, bằng không các ngươi có thể thử một chút có bao nhiêu người có thể đ ạ o tẩu nói xong hứa thế luân bay mất hiện trường hoàn toàn t ĩ n h mịch mãi cho đến hứa thế luân triệt để rời đi vô số hồn tộc mới buộc phát ra từng tiếng không cam lòng g ầ m thét bọn hắn có muốn phản kháng có muốn chạy trốn còn có muốn cùng hứa thế luân đồng quy vô tận nhưng cuối cùng lại đều bị trương giác c h â n an xuống tới trực tiếp ở giữa bên trong vô số người nhìn xem vừa rồi một màn kia từng cái như bị xét đánh bọn hắn không thể tin được cái này thật vẫn là cái kia trước đó bị đuổi đến đáy biển tức miệm mắng to hứa thế luân mạ Tại hắn bị tóm lên tới thời điểm bọn hắn thậm chí đều đã cho rằng hứa thế luân thật phải s o n g đời không nghĩ tới dạng này đều có thể tại chỗ l ậ t bàn đồng thời một vấn đề cũng tại trong đầu của bọn họ hiện hiện hắn nói những cái kia đều là thật mà hắn thật nghĩ sâu như vậy sa m à nếu như là thật như vậy chỉ có thể nói người này quá kinh khủng trực tiếp ở giữa bên trong một mảnh trầm mặc hứa thế luân trở lại mình nguyên lai、like、là trụ sở nhìn xem bị phá hư không còn hình dáng cung điện tùy ý đỡ lên một t r ư ờ n g ghế an vị đi lên bắt đầu nhắm mắt trầm tư hắn thật sự có nghĩ sâu như vậy sa nha kỳ thật có cũng không có hắn kế hoạch ban đầu đúng là như thế không sai nhưng đối với chuyện trường khống lại xuất hiện rất nhiều vấn đề đây là hắn không có trường khống đến về sau đang bị ép trốn vào đáy biển thời điểm hắn cũng là thật sự có chút sụp đổ đây không phải giả nhưng ở bị bắt được về sau cũng không có h ỏ n mất bởi vì hắn biết hắn sắp chết liền trước mắt loại tình huống kia tự mình căn bản không có khả năng sống sót bất quá trời không tuyệt đường người suy nghĩ xong vấn đề này hứa thế luân lại bắt đầu suy nghĩ một cái vấn đề khác đó chính là lớn quả g i a thật còn sống không nghĩ tới đây hắn lúc này phủ định lớn quả g i a căn bản không có khả năng còn sống đây là trăm phần trăm có thể xác định sự tình bởi vì tại chỗ lớn quả dứa thế nhưng là trực tiếp chết tại vị kia trong tay vị kia là tồn tại gì đây chính là có thể tiện tay diệt tinh thuận dây lưới tiến về địa cầu kinh khủng tồn tại chỉ cần đối phương nghĩ lớn quả dứa căn bản cũng không khả năng sống có thể đã lớn quả dứa đã chết như vậy trước đó cái kia lại là cái gì mảnh vỡ ký ức mảnh vụn linh hồn tàn nghiệm có thể lớn quả dứa nguyên bản là một cái linh hồn từ đâu tới tàn nghiệm nếu là như vậy có phải hay không nói lớn quả dứa mảnh vỡ toàn bộ tề tự đến cùng nhau thời điểm chính là hắn chết thời điểm vẫn thậm chí nếu không phải hắn hiện tại còn cần lớn quả dứa mảnh vỡ cho tích thực lực lời nói hắn tại chỗ liền muốn hủy diệt một phần lớn quả dứa mảnh vỡ để hắn vĩnh viễn không cách nào thể thự chính như lúc trước hắn nói người ngã xuống nên hào hào nằm tiếp tục đứng lên sẽ chỉ làm tự mình té thảm hại hơn đổi được lớn quả dứa nơi này cũng giống như vậy n g ư ơ i đã chết liền hảo hảo chết đừng lao nghĩ đến phục sinh bởi vì ngươi phục sinh mặc kệ là đối với chính ngươi vẫn là athula thậm chí là hồn tộc không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t ngươi bây giờ có thể cung cấp lực lượng ngươi mới là tốt nhất hứa thế luân chậm rãi mở hai mắt ra trước mặt từng đầu mưa đạn vội qua nhưng tương đối thưa thớt đều là đang thảo luận vừa rồi đến cùng là tình huống như thế nào còn có lớn quả dứa phục sinh chuyện này ngọa long vợ sổ hôm nay làm sao không cho ta hiên kế hứa thế luân lời nói để trực tiếp ở giữa vốn là thưa thất mưa đạn trong nháy mắt tiến tĩnh mặc dù không biết hứa thế luân trước đó nói thật hay giả nhưng giờ khắp này vô số người đều xác định một sự kiện đó chính là hứa thế luân là cái lao hồ ly lời hắn nói tin một nửa là được rồi về phần tin nhiều hồn tộc bây giờ còn đang bên ngoài nằm đâu trọn vẹn trầm mặc nửa này g hai đầu mưa đạn mới tại xuất hiện chúa công ta liền biết ngươi sẽ không quên ta n g o ạ long nguyện vì chúa công quên mình phục vụ phượng sô nguyện vì chúa công quên mình phục vụ ha ha cái này nói gì vậy tốt đừng nói nhảm nói một chút hiện tại tình huống này ta phải làm gì chúa công hiện tại phương pháp của ngươi chính là tốt nhất lấy thân vào cuộc trở thành địch nhân của bọn hắn bức bách bọn hắn không ngừng mạnh lên sau đó ngươi tại lần lượt nghiền ép bọn hắn như thế liền có thể nhanh chóng phát triển đúng vậy trước đó bọn hắn có đều là cùng ngươi đồng dạng tư duy cho dù là cộng đồng phát triển cũng tuyệt không có khả năng của thời nhưng bây giờ bọn hắn t r ă m hoa đ u a n ở mạnh lên tốc độ cũng chỉ sẽ càng lúc càng nhanh thật giống như bọn hắn dung hợp chi thuật lúc trước bọn hắn căn bản là làm không được kết quả hiện tại mới thời gian bao lâu bọn hắn thậm chí có thể dùng chiêu này đối phó có được một mảnh vụn những người khác p ư ợ n g số nói có lý bất quá ta cảm thấy còn chưa đủ. Chúa công trước đó bọn hắn còn đang suy nghĩ hứa thế luân tại sao muốn đem cái khác tứ vương bảo vệ dưới tới phải biết bọn hắn trước đó có thể là đối đầu a đánh m ư ờ i năm đối thủ cũ cho dù là hiện tại bắt đầu ngưng chiến nhưng cũng bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi chỉ bằng vừa rồi hứa thế luân làm sự tỉnh nói lời cũng có thể thấy được hắn không phải cái gì bồ tát tâm địa người tốt càng không khả năng như là lớn quả dứa như thế nguyện ý hy sinh chính mình bảo hộ người khác cho nên hắn đã sớm nghĩ đến đ i ể m ấy thật mẹ nó là cái lão hổ lý a chúa công ngươi không cần khống chế bọn hắn chỉ cần để bọn hắn không ngừng tiến cung cấp h ồ n l ợ dịch thực lực của ngươi cũng sẽ không ngừng mạnh lên đồng thời có thể để bọn hắn không ngừng sinh sôi chỉ có sinh sôi nhân số càng nhiều h ồ n tộc chiến lược mới có thể càng mạnh có đạo lý nói một chút h ồ n tộc sinh sôi dựa vào phân liệt phân liệt một cái hậu đại cần tu dưỡng trí ít thời gian một năm cho nên chỉ cần sinh sôi người trong vòng một năm đều không cần cung cấp hồ n dịch vì phòng ngừa bọn hắn toàn lựa chọn dườm ra diễn nơi này còn có thấp nhất danh giới cuối cùng mỗi ngày một ngàn bất quá đây là tại hiện tại chờ đến nhân khẩu nhiều lên về sau hoặc là chúa công thực lực tăng lên về sau cái lượng này còn có thể gia tăng chỉ cần bọn hắn đánh không lại ngươi cụ thể muốn bao nhiêu còn không phải ngươi một câu hứa thế luân gật gật đầu không nói chuyện đúng lúc này trương giác mang theo hai người giơ lên một cái thùng gỗ đi đến chỉ gặp trong thùng gỗ chứa tràn đầy một thùng nóng ánh sáng long lanh chất lỏng đây là hồ dịch không ngừng phục dùng liền có thể tăng lên hồn thể cường độ cuối cùng đột phá nhất、dai. hiện nay hắn liền đã đi tới nhất giai biên giới đồ vật ở chỗ này ngươi điểm một chút trương giác sắc mặt xanh xám h ồ n thể cũng có vẻ hơi suy yếu hứa thế luân cười nhẹ lắc đầu không cần điểm bởi vì ta biết ngươi bây giờ không dám gặp ta nơi này là các ngươi bừa bãi dọn dẹp một chút liền có thể đi trương giác ngươi có ý tứ gì còn muốn khống chế chúng ta ta nhưng không có khống chế các ngươi à chỉ là để các ngươi về không một chút mà thôi đương nhiên nếu như các ngươi không làm lời nói ta cũng không để ý khống chế các ngươi làm ngươi chó đồ vật ta và ngươi liều nói còn chưa dứt lời bị trương giác ngăn lại c u ố i c ù n g hắn vẫn là c h o hứa t h ế lửa u â n s s a n g lại cung đ i ệ nằm chặt hồn thể cũng bắt đầu run dậy kịch liệt ngươi đ n chương bảy mươi năm hiền lành sáng thế thần cực lớn chương chương bảy mươi năm hiền lành sáng thế thần cực lớn chương bảy mươi năm hiền lành sáng thế thần cực lớn t r ư ơ n g hắn thật muốn đem con hàng này giết chết nhưng hắn biết mình làm không được trước đó hắn còn gọi đa thông báo mặc dù hứa thế luân bản thể không thể giết nhưng bọn hắn có thể giết cái khác tứ vương mà lại hứa thế luân đã hứa hẹn sẽ không khống chế bọn hắn nếu như hắn nói đều là nói thật như vậy lúc trước bọn hắn có thể có thời có thể thoát khỏi lớn quả dứa mảnh vỡ khống chế có lẽ thật sự có hắn ở phía sau ủng hộ mặc dù hắn cũng có được tự mình không muốn người biết mục đích nhưng cái này nhưng cũng thực là giúp mình đám người nhưng là bây giờ hắn không chỉ có muốn cung cấp hứa thế luân bản thể liền ngay cả cái khác bốn cái cũng không thể giết nếu là như vậy như vậy bọn hắn trước đó làm còn có cái gì ý nghĩa ngũ vương một cái không chết cố nén nội tâm phẫn nộ cuối cùng trương giác không nói gì lựa chọn bay người rời đi hắn biết mình bây giờ còn có hiện tại hồn tộc cũng còn không phải có được sáu khối lớn quả dứa mảnh vỡ hứa thế luân đối thủ nhưng chỉ cần hắn thật không khống chế tự mình không khống chế cái khác hồn tộc trễ như vậy sớm có một ngày hắn đem lại một lần nữa bị lật đổ à đúng các ngươi muốn giết chết ta đúng không có thể vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói các ngươi chút người này cũng không đủ muốn giết chết ta liền đi phát triển càng nhiều nhân thủ đi đi bồi dưỡng đ ờ i sau phân liệt càng nhiều hồn thể chỉ có dạng này các ngươi mới có một chút như vậy cơ hội chương rắc trong đôi mắt lựa giận dân trào nhưng lại cái gì cũng không nói trực tiếp quay người rời đi. thế rời người đi. đi quay luôn Hứa dậy đứng và bởi ọ n hắn mang thùng luồn trong thùng、gỗ. hồn dịch bắt đầu nhanh chóng bị hắn hút vào thể nội. dịch hút thể bắt đem một tay gỗ gỗ, tới tới trước cái đó, đầu vào vào bị b vì lúc trước sử dụng lớn quả dứa mảnh vỡ mà có vẻ hơi phủ phiếm hồn thể được bổ sung nay đã đạt đến nhất giai biên giới thực lực càng là tại lần này chỉ để bước vào nhất giai đại môn cái này cũng tiêu chí hồn tộc tiến vào đơn thể nhất giai thời đại mặc dù bọn hắn hồn tộc d u n g hợp về sau thực lực đã đạt đến nhị giai nói đến thậm chí liền ngay cả hiện tại ủn trạ văn minh cũng còn không có đạt tới nhị giai thực lực bất qua ủn trạ văn minh hiện nay khoa học kỹ thuật vẫn như cũ ở vào nhất giai nhưng thật luận nó l ự c phá hoại lời nói ai mạnh ai yếu thật là có điểm khó giảng mãi cho đến trong thùng hồn dịch hoàn toàn biến mất hứa thế luân mới rốt cuộc đưa tay thu hồi lại một lần nữa ngồi xuống cái kia thuộc về mình vương tọa bên trên kỳ thật hắn lại như thế nào không biết tự mình lấy thân vào cuộc là cỡ nào chuyện nguy hiểm hiện tại hồn tộc s á c thực còn không đánh lại có được lớn quả g i ữ a mảnh vỡ chính mình nhưng tương lai đâu chỉ cần bọn hắn trưởng thành dù là tự mình mỗi ngày nghiền ép bọn hắn một vạn hồn dịch dù là thực lực của mình một mực để ép bọn hắn một đầu nhưng mình cuối cùng chỉ là một người bọn hắn nếu là nghĩ hoàn toàn cũng có thể lấy thêm ra một bộ phận hồn dịch lại bồi dưỡng một cái cùng mình thực lực đồng dạng người lại phối hợp bọn hắn hợp thể đấu pháp thực lực vượt trên tự mình cũng không phải việc khó bất quá đối với điểm này hứa thế luôn chưa hề lo lắng bởi vì trong thời gian ngắn bọn hắn còn làm không được mà lại chỉ cần hắn nghĩ lớn quả dứa mảnh vỡ có thể điều khiển bất luận cái gì tam gia i trở xuống hồn tộc hắn là nói qua không khống chế bọn hắn đây chỉ là muốn cho bọn hắn nhanh chóng phát triển mạnh lên bởi vì về sau kế hoạch còn cần bọn hắn nhưng nếu quả như thật uy hiếp đến mình sinh mệnh hắn cũng không ngại lợi hứa thế luân thực lực cũng đang nhanh chóng mạnh lên trương giác lại khiêu chiến hắn hai lần đều bị hứa thế luân dùng tuyệt đối lực lượng đánh trở về nhưng lại vẫn không có muốn mạng của bọn hắn trương giác sở dĩ dám liên tục khiêu chiến hứa thế luân là bởi vì hắn biết hứa thế luân không dám giết tự mình hắn cũng có được hứa thế luân ký ức có được hứa thế luân trí tuệ tự nhiên biết hứa thế luân vì cái gì không làm như vậy bởi vì hứa thế luân cần tự mình đến ổn định hồn tộc ổn định phát triển hắn sợ hai tự mình sau khi chết hồn tộc sẽ phát sinh hỗn loạn sẽ trực tiếp nằm thẳng sẽ đánh loạn kế hoạch của hắn cho nên hắn nhất định phải để cho mình con sống mặc dù hứa thế luân sẽ không giết t r ư ơ n giác g nhưng hắn cũng ở vào bị quản chế trạng thái bởi vì hứa thế luân sẽ dùng cái khác hồn tộc đến uy hiếp hắn thế là liền xuất hiện hiện nay loại trạng thái này t r ư ơ n giác g mỗi ngày cho hứa thế luân cung cấp một vạn hồn dịch hứa thế luân sẽ không gây sự tình cũng sẽ không làm loạn còn lại tứ vương ở bên ngoài giúp hứa thế luân xem xét tình huống hồi báo cho hắn thu hoạch được cơ hội sống sót t r ư ơ n giác g dẫn đầu hồn tộc trưởng k h ô n g ngoại giới hết thạy không ngừng phát triển mạnh lên sinh sôi hậu đại hy vọng một ngày kia có thể giết chết hứa thế luân trải qua gần hai tháng hứa thế luân làm hết thạch nhưng lạ thường ngoại trừ trực tiếp ở giữa người đối hứa thế luân cách làm dùng ngòi bút làm vũ khí bên ngoài vương kiến trí cùng lưu đại quân lại là không nói gì lưu đại quân chỉ muốn phát triển ủ n trà văn minh đem ủ n trà văn minh phát triển đến cấp bốn cái khác cái gì đều không muốn quản cái khác đồng hương tự mình có thể kéo một thanh liền kéo một thanh không thể kéo cũng mặc kệ hắn vương kiến trí thì là vẫn như cũ bề bộn nhiều việc đào hang đào núi hiện tại thời tiết càng ngày càng nóng bức lại không nhanh lên đem vòng sinh thái lấy ra bọn hắn khả năng thật không cách nào chống nổi tiếp theo năm năm trong nhà mình sự tình đều không có hiểu rõ nơi nào có công phu đi quản người khác đương nhiên đối với lớn quả dứa mảnh vỡ sự tình hắn cũng không có từ bỏ tìm kiếm thế nhưng là một mực tìm không thấy cái này khiến hắn rất là bờ lợn g i u mà lúc này n g o ạ i giới tô mặc mở ra một cái tiểu tỷ tỷ bình luận k h u phát hiện tất cả đều tại giao lưu liên quan tới hứa thế luân sự t ì n h điều này khiến cho vĩ đại sáng thế thần chú ý tùng trạ văn minh muốn rèn đúc cỡ lạt mạ hỏa hoa tháp a thu là nhất tộc ngay cả nhất giai đều không có đạt tới mới văn minh người xuyên việt đang l u tục trí phá rồi lại lập quật khởi mạnh mẽ một người đè ép toàn bộ hồn tộc đánh không phải a thu là nhất tộc lần trước mạnh như vậy kết quả đến trong tay ngươi nhiều năm như vậy còn cái này đ ề u dạng người ta một cái mới người xuyên việt dẫn đầu mới văn minh đều có thời n g ư ờ i đây là làm cái q u ỷ gì làm bài tập sẽ không chép làm việc còn sẽ không sao lớn quả dứa làm việc có sẵn còn tại đó n g ư ờ i chép đều chép không tốt tô mặc hơi suy tư sau đó trong nháy mắt giật mình đã hiểu không có áp lực lần trước lớn quả dứa cái gì bắt đầu đi lên thiếu chút nữa bị con m u a giết chết sau đó lại là nạn đói kiến thai một đường đều là đánh tới cho nên các ngươi qua vẫn là quá dễ dàng tiếp tục như vậy phát triển tiếp không biết lúc nào mới có thể đạt tới lớn quả dứa trình độ xem ra là đến cho các ngươi phía trên một chút cường độ nghĩ đến cái này tô mặc từ trên ghế nằm đứng lên đi tới sáng thế thần quái vật nuôi dưỡng căn cứ lại một lần nữa tìm được một cái kia hôm trước mới bị hắn đảo một sẹn tổ kiến phát hiện con kiến đều nhanh chạy hết thấy cảnh ấy tô mặc sờ lên cầm lâm vào c h ầ m tư bọn g i a hỏa này không quá nể tình n a muốn hay không trực tiếp cho bọn hắn phục chế một đợt quái vật tính toán thế nhưng là phòng chế quái vật đánh chết lại phải một lần nữa phục chế rất phiền phức a cuối cùng tô mặc lựa chọn từ bỏ hắn cho rằng là một sáng thế thần hẳn là phải dùng yêu đến cảm hóa bọn hắn mà không phải lào nghĩ những cái kia b ả n g môn tà đạo chủ yếu vẫn là lười đi làm những cái kia loạn thất bát tao đồ vật ngay tại hắn trên đường về nhà nhìn thấy trên đất một con bọ h u n g tô mặc bước chân một trận loại vật này chán tô mặc không muốn đưa tay đi bắt nhưng lại cảm giác cái đồ chơi này giống như có chút dùng có thể tự mình vừa mới còn muốn lấy làm một hưu hái thần bọn hắn còn nhỏ cũng đều là một chút không trưởng thành lên mầm non a mình không thể chỉ ít không nên cuối cùng tô mặc vẫn là không có hạ thủ được đem cái này bọ h u n g ném vào tự mình vũ trụ lần này h ắ n có thể sờ lấy lương tâm của mình nói một câu tự mình là một cái hải hòa thân mật sáng thế thần chủ yếu vẫn là dạng này đồ chơi có chút buồn nôn mặc dù tô mặc có thể trực tiếp cách không đem cái đồ chơi này ném tiểu vũ trụ bên trong nhưng mình tiểu vũ trụ bên trong có cất sát lang như vậy tự mình tiểu vũ trụ thành cái gì Phân. phát, thiệp phát phát phát thiện không định hắn đích cách, mạnh như minh hiện hắn Nhưng, hiện tại những hàng tâm Bên này can triển. lên. Nếu triển văn này là là tay. tô tiểu trụ xuất tại mặc mục lầm, có đại sai ý vị sao ra vũ vì vì Dù sẽ sẽ xuất hiện trên mạng những người kia nói thái dương phong bạo tô mặc muốn cho bọn hắn tăng cường một chút về phần làm sao tăng cường đương nhiên là cho bọn hắn sức ép lên bên trên cường độ bất quá con kiến không có tô mặc cũng liền dự định được rồi bên này tô mặc không có ý định gây sự tình nhưng không chịu nổi bên trong có muốn gây sự tình người a đặc biệt là hứa thế luân trực tiếp ở giữa còn có ngoại long phượng sổ hai vị quân sư tại ngay tại tô mặc đi vườn rau xanh bên trong đi một vòng như thế một chút thời gian tiểu vũ trụ bên trong lại qua hơn p h n nửa năm trưng giác mỗi tháng đều sẽ khiêu chiến một lần hứa thế luân nhưng mỗi một lần đều sẽ bị đánh một trận lúc này hứa thế luân tại mỗi ngày đại lượng hồn dịch nuôi nấng dưới đã tại hướng về nhị giai dựa vào đi tới nhất giai trung kỳ hắn biết dạng này đốt cháy giai đoạn phương thức là không đúng mặc dù bây giờ tự mình trưởng thành rất nhanh nhưng không tìm được con đường của mình về sau nhất định không cách nào tiến thêm nhưng bây giờ tự mình nhất định phải bảo trì loại này tiến bộ tốc độ mới có thể áp chế những người khác chí ít dạng này trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề mà lại gần nhất cũng một mực tại chú ý cái khác hai cái văn minh động tĩnh h thu lạ văn minh ngay cả lớn quả dứa mảnh vỡ cũng không tìm tới mà lại vẫn không có đột phá nhất giai căn bản không đủ gây sợ nhưng ủ n trạ văn minh phát triển bây giờ quá nhanh n a mặc dù bọn hắn hiện tại vẫn như c ũ là nhất giai nhưng chỉ cần tợ lạt mạ hỏa h ò a tháp hoàn thành bọn hắn liền có thể đi thẳng tới nhị giai thậm chí là nhị giai trung kỳ đây là khoa học kỹ thuật kinh khủng chỉ cần một lần não đại động bộc phát trong thời gian ngắn liền có thể thực hiện vượt qua tính tiến bộ kỳ thật trong lòng của hắn một mực có một cái ý nghĩ cùng lo lắng đó chính là tà thần lớn quả giữa đột phá sau đó tà thần đến rồi mà ủ n trạ văn minh nhiệm vụ là đột phá cấp bốn như vậy tà thần có phải hay không cũng sẽ xuất hiện hạ thù lạ đem lớn quả dứa tất cả mảnh vỡ thu sạch tập lớn quả dứa xuất hiện một khắc này tà thần có phải hay không cũng sẽ xuất hiện tà thần xuất hiện tất nhiên sẽ hủy diệt hết thảy mà nhiệm vụ của mình là thống nhất tam tộc đã yêu cầu thống nhất có lẽ liền sẽ không bị hủy diệt nhưng cũng chỉ là có lẽ mà thôi nhưng vì phòng ngừa xảy ra vấn đề hắn cảm thấy bảo đảm nhất chính là đánh cho tàn phế ủn trạ văn minh để bọn hắn vĩnh viễn không cách nào đột phá tứ giai hủy diệt lớn quả dứa mảnh vỡ để lớn quả dứa vĩnh viễn sẽ không xuất hiện dạng này cũng đoạn tuyệt tặc thua lạ tiến giai con đường chỉ có chính mình có thể nghĩ muốn làm đến điểm ấy rất khó a thu là hiện tại tự vệ đều là vấn đề đánh bọn hắn không khó khó khăn là ủn tạ r văn minh nếu để cho bọn hắn thành công vượt qua thái dương phong bạo như vậy lại nghĩ tiếp tục siêu việt đánh bại bọn hắn đem căn bản không có khả năng cho nên hiện tại chính là cơ hội tốt nhất mình bây giờ là tam tộc bên trong mạnh nhất tại phối hợp cái khác h ồ n tộc hợp thể kỹ năng chỉ cần có thể g i ế t tới ủn tạ r văn minh như vậy có thể khoảng cách quá xa mặc dù h ồ n tộc không cần không khí cũng có thể tại vũ trụ sinh tồn nhưng trải qua hắn tính toán chờ bọn hắn bay đến bên kia thời điểm thái dương phong bạo đều nhanh muốn đi qua mà lại một đường bay qua không biết lại muốn chết nhiều ít hổn t cho nên chuyện như vậy không thể làm đúng lúc này một đầu mưa đạn bắn ra chúa công ủ n g trạ văn minh lưu đại quân phát hiện bên trên từng cái cái kỷ nguyên bị lớn quả dứa đánh bay n ệ n lớn bọn hắn tính toán đợi thái dương phong bạo kết thúc thu thập đầy đủ nguồn năng lượng chế tạo t ợ lạt mạ hỏa hoa tháp về sau liền đi đem hắn tiêu d i ệ t hết mà lại dựa theo lối nói của hắn con kia nện cách các ngươi vị trí không tính quá xa mà lại bên kia còn có đại lượng con mối sở dĩ trước kỷ nguyên con mối chưa từng xuất hiện nguyên nhân chính là bị cái này nện bộ hạch hứa thế luôn nhìn xem đầu này bình luận trong đầu trong nháy mắt hiện, hiện một con chiều cao vạn mét nện lớn bộ dáng. Còn có cái này tại chỗ lưu đại quân chính là bị tà t h ầ n bắt được con kia nện thể nội để hắn đi đối phó lớn quả dứa bức bách lớn quả dứa đột phá nhưng hắn lại lựa chọn một báo cái này nện có thể tại chân không sinh tồn còn có con môi ấy, nếu như chúng ta hồn tộc chiếm lấy thân thể của bọn hắn ẩm nghĩ tới đây hứa thế luân mạnh mẽ đứng dậy đến khi thế kinh khủng càng là trong nháy mắt buộc phát ra sau đó đ ố i c n g hô đi đem t r ư ơ n g giác gọi tới chương bảy mươi sáu hứa thế luân chỉ lần này một lần chương bảy mươi sáu hứa thế luân chỉ lần này một lần hứa thế luân mệnh lệnh phát ra một cái đã từng vương nhanh chóng đi ra ngoài bắt đầu truyền đạn lúc này mưa đạn lại một lần nữa bắn ra căn cứ lưu đại quân thuyết pháp các ngươi tinh cầu hậu phương cái kia một mảnh mây thiên thạch chính là đã từng làm tinh bởi vì hắn tại những cái kia thiên thạch bên trong thấy được rất nhiều làm tinh vết tích còn có bộ phận mảnh vỡ thiên thạch hắn nói những thứ này phế tích vốn nên nên tại vị trí trung tâm nhưng này một vị thần tại một lần nữa sáng tạo ra ba cái hành tinh về sau bởi vì ba viên thái dương lực hút lôi kéo cùng va chạm nhau nguyên nhân cuối cùng rơi vào cái tinh cầu kia đằng sau một điểm vị trí bất quá khoảng cách này là không ngừng biến hóa tiếp qua hai trăm năm có lẽ liền sẽ đến t h ô i lạ văn minh phụ cận hứa thế luân nhìn xem mưa đạn không nói gì chúa công văn cùng có một kế tuy có thương thiên hợp nhưng không thương tổn văn hòa không biết có nên nói hay không đừng mẹ nó đánh giám nói thẳng hôn tộc có thể tại chân không sinh tồn mà lại có thể điều khiển không có trí tuệ sinh mệnh nếu như chúa công có thể đem bọn hắn quả nhiên là không thương tổn văn cung a tốt một cái độc sư thật là ác độc a kế sách như thế không chỉ hứa thế luân nghĩ đến trực tiếp thời gian đại thông minh nhóm cũng nghĩ đến đương nhiên bọn hắn đại đa số đều chỉ làm việc này mà hứa thế luân lại là thật dự định làm như vậy không lâu trực giác nghiêm mặt liền đi tới chương giác ta á nghe xong thư lạnh u một tiếng sụ mặt liền muốn rời khỏi phản phất căn bản là không có nghe được hứa thế luân lời nói cũng căn bản không để ý tới hiểu hắn ý tứ đồng dạng chẳng lẽ các ngươi liền thật không muốn thử một chút ta chúng ta là hộ tộc có thể điều khiển thân thể của bọn họ chỉ cần các ngươi có thể điều khiển nó giết chết ta còn không phải rất đơn giản sự t ì n h mà lại ngươi cũng là biết đến cái này nện tại chỗ thế nhưng là chuyên môn dùng để bức bách lớn quả dứa đột phá đi đến một nửa trương giác đột nhiên quay đầu h ừ đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì nghĩ g ạ t chúng ta đi giúp ngươi bán mạng sau đó giúp ngươi đem con n tia nện cầm trở về tốt hoàn thành ngươi bám nghiệp ngươi nằm mơ coi như không có vật kia ta cũng giống vậy lật đổ ngươi hứa thế luân sắc mặt tại chỗ cũng có chút khó coi nhìn xem tiếp tục còn muốn rời đi trương giác đồng dạng lạnh mà nói ngươi cho rằng liền ta có thể khống chế các ngươi sao tinh cầu của chúng ta ngươi đã tìm khắp cả đi không có lớn quả dứa mảnh vỡ đi. các ngươi đã tinh cầu của chúng ta bên trên không có cái khác mảnh vỡ sẽ ở nơi đó đâu văn minh khác có lẽ còn có cái k i a m ộ t vùng phế tích ta không ngại trực tiếp nói cho ngươi cái k i a m ộ t vùng phế tích chính là đã từng lớn quả dứa bọn hắn lam tinh vậy thì thế nào ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi bất luận cái gì một câu chuyện ma quỷ ngươi liền không sợ ủn trạ văn minh mang theo lớn quả dứa mảnh vỡ đánh tới vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn hứa thế luân vi vi nắm tay ta không muốn khống chế các ngươi nhưng ngươi cũng không cần mất ta không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào trương giác động tác vẫn không có chút nào dừng lại hướng về bên ngoài đi đến chúng ta cùng một chỗ tìm đến sau đó đem con môi ôi cùng nện cùng một chỗ mang về về sau ngươi có thể mang theo hồn tộc rời đi ta sẽ không quản các ngươi đi nơi nào đương nhiên nếu như các ngươi n g u y ệ n ý các ngươi cũng có thể cùng đi với ta một chuyến đặt thu lạ văn minh hoặc là ủ n trạ văn minh tin tưởng các ngươi ở nơi đó lại so với nơi này qua càng tốt hơn bất quá hết thể điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định phải khống chế những cái kia con môi ôi bởi vì chỉ có khống chế bọn hắn các ngươi mới có thể vượt qua tinh không chương giác động tác đột nhiên dừng lại một chút quay đầu nhìn về phía hứa thế luôn nói ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nhìn thấy một màn này hứa thế luôn biết chính mình nói động đối phương sau đó cũng không nóng nảy mở miệng nói cho nên nói nói chuyện làm việc không nên quá xúc động nhà nói thế nào ngươi bây giờ cũng là hồn tộc trưởng không giả đi thôi chẳng lẽ ngươi thật sự dự định đứng tại cửa chính cùng ta nói tiếp trương giác trầm m ặ t một lát cuối cùng một lần nữa đi vào hứa thế luân cung điện nói đi không muốn luôn luôn gương mặt lạnh lùng ngươi xem một chút ngươi có được cùng ta đồng dạng ký ức làm sao luôn cứng nhắc như vậy đâu ngươi nếu là không nói ta liền đi tốt là nếu như thế ta cũng không bán qua tử ngươi biết ta có được trực tiếp hệ thống ta có thể liên hệ bên ngoài cũng có thể biết văn minh khắc tình huống sở dĩ ta nói các ngươi rời đi nơi này về sau gặp qua càng tốt hơn mà lại có thể để các ngươi tin tưởng ta lý do chính là cho đến tận này ngoại trừ chúng ta hồn tộc còn không có bất cứ người nào tìm tới lớn quả dứa mảnh vỡ bởi vậy ta xác thực một sự kiện lớn quả dứa mảnh vỡ người bình thường căn bản nhìn không thấy mặc kệ là còn không có thức tình h u ố n phách lực lượng thua là nhất tộc vẫn là căn bản cũng không biết có hay không linh hồn ùn trả nhất tộc đều là như thế mà chúng ta hồn tộc là đặc thù nhất chúng ta đản sinh tại lớn quả dứa bên trong mảnh vỡ mặc dù sẽ bị điều khiển nhưng chúng ta cũng có được có thể cảm ứ n g lớn quả dứa mảnh vỡ năng lực h i ệ ngươi t ạ nói n có phải hay không đâu trương giác trầm mặc không nói gì nhưng lúc này hứa thế luân trước mắt cũng đã bị liên tiếp ngoại tảo nơi bao bọc ngoại tảo ngoại tảo ngoại tảo ca ngươi đến thật ta không phải ca ta liền chỉ đùa một chút ngươi thật định đem đồ chơi kia phóng xuất ta đại ca cái này không được đâu người ta nhận một người đem tất cả con mũi toàn bộ vây khốn cũng là bởi vì hắn tồn tại mới không có con mũi nguy cơ ngươi cái này vô nhân đạo à? ca nếu không quên đi thôi hứa thế luân không nhìn mưa đạn m ỉ m c ư ờ i nhìn trước mắt trương giác chờ đợi đáp án của hắn hắn biết trương giác đã tâm động đồng ý cũng chỉ là vấn đề thời gian bất quá vì tăng tốc quá trình này hắn dự định lại thêm một mùi lửa nếu như các ngươi có thể khống chế tất cả lớn quả dứa mảnh vỡ như vậy các ngươi đem không còn bất kỳ nhược điểm ta trước đó nghĩ tới một chuyện nhưng bởi vì lớn quả dứa mảnh vỡ quá ít một mực không dám nếm thử nếu như các ngươi có thể được đến có lẽ có thể thử một chút chương giác cao mày mở miệng sự tình gì các ngươi có thể dùng hồn tộc hồn thủy phân trừ bị lớn quả dứa mảnh vỡ không chế người nếu như các ngươi đem lớn quả dứa mảnh vỡ toàn bộ đánh thành một phấn mỗi người nuốt a n một điểm chẳng phải là mãi mãi cũng sẽ không bị người điều khiển đương nhiên chuyện này ta chưa làm qua thí nghiệm cho nên không biết có thể thành công hay không nếu như ngươi có thể tìm tới lớn quả dứa mảnh vỡ lời nói có thể thử một chút ta dựa vào ngươi đây là muốn đem quả dứa ca mài thành phấn a ta mẹ nó ngươi đến cùng có còn hay không là người người đem quả hắn còn thế nào phục sinh ta ít hít hít người tiên nhân không nghĩ tới ngươi là như vậy người ta hiện tại liền đi nói cho những người khác ta thao ta đều muốn mắng ngươi tổ tông mười tám đời kết quả ngươi con hàng này còn mẹ nó là cô nhi ta trương giác có chút ý động nhưng vẫn như c ũ còn chưa mở miệng ngươi sẽ không cảm thấy dạng này vô nhân đạo đi ngươi là hổ tộc ngươi cũng không phải người trương giác mạnh mẽ đứng dậy nhưng chúng ta chính là sinh ra tại lớn quả dứa mảnh vụ bên trên vậy thì thế nào hắn không phải cũng không chế các ngươi hứa thế luôn ung dung lời nói để trương giác lần nữa ngồi xuống một phút đồng hồ hai phút đồng hồ mười phút đồng hồ hai người cứ như vậy ngồi l ặ n g lặng ai cũng không có mở miệng hứa thế luân làm bộ nhìn thoáng qua thời gian ngươi cần phải nhanh lên cho ra đáp án A, bằng không ta trực tiếp thời gian người đi mật báo đến lúc đó mặc kệ ngươi làm u ố n đi những tinh cầu khác vẫn là đem lớn quả dứa mảnh vỡ mài thành phấn đều không có cơ hội trương giác trầm mặc đứng người lên hướng về bên ngoài đi đến hứa thế luân cũng không ngăn trở cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn hắn mãi cho đến trương giác đi tới cửa thời điểm mới quay đầu đối hứa thế luân nói chỉ lần này một lần hứa thế luân mỉm cười gật đầu đồng dạng mở miệng nói chỉ lần này một lần chương bảy mươi bảy toàn tộc lao lục mở ra hắc á m náo động chương bảy t lặng lặng tại tại đi hắn tộc lục lao mỗi tháng chuyên môn đến bị hứa thế luân đánh một trận cũng không phải không có nguyên nhân đồng dạng có được hứa thế luân tri thức cùng trí tuệ hứa thế luân là lao ngân tệ hắn cũng không có kém đến đi đâu lúc trước kế hoạch có thể nói hai người đều thành công cũng thất bại nguyên bản hứa thế luân đều cho là mình chết c h ắ n trương giác cũng cho là mình thắng nhưng ai cũng không nghĩ tới lớn quả dứa còn có thể nhảy ra kỳ thật cái này bọn hắn cũng đã coi lo lắng cũng đều cân nhắc qua ngoài ý mớn dựa theo nguyên bản ý nghĩ trương giác là không muốn đem lớn quả dứa mảnh vỡ tụ hợp bởi vì hắn cũng lo lắng ngoài ý muốn nổi lên nhưng có một số việc hắn nhưng lại không thể không làm cái khác tứ vương có thể giết giết cũng không có cái gì vấn đề dù sao cũng bất quá là một cái tương đối may mắn nhặt được lớn quả dứa mảnh vỡ người trên bản chất cùng bọn hắn là giống nhau nhưng hứa thế l u ô n bản thể không giống hắn có trực tiếp hệ thống nếu như vẹn vẹn chỉ là trực tiếp hệ thống còn không có cái gì dù sao người ta cũng không có khả năng chạy tới nhưng thế giới này còn có hai cái người x u y ê n biệt một cái là phát triển tốc độ cực nhanh tại khoa học kỹ thuật cùng văn minh phương diện xa, xa dẫn trước củn trạ văn minh một cái khác là lớn quả dứa nguyên bản thư lạ văn minh chỉ cần phát triển tốc độ tuyệt không so ủn t r ạ m văn minh chậm cho nên hắn tại hứa thế luân trước mặt đếm ký tội trạng của hắn nhận lớn quả g i ữ a vì tổ tiên sửa họ trường cũng vì biểu quyết lập trường của mình lấy tên một góc hắn sở dĩ làm như thế trọng yếu nhất mục đích đúng là vì làm cho trực tiếp ở giữa người nhìn cũng chỉ có để trực tiếp ở giữa người biết hứa thế luân v i ệ c á c để trực tiếp ở giữa người đem hứa thế luân làm sự tình truyền bá đến cái khác hai cái văn minh nhận một cái đã chết mất có danh vọng mọi người đều biết công nhận người xuyên việt làm tổ tiên sau đó giết chết một cái khác người xuyên việt đến lúc đó cái khác hai cái văn minh phát triển về sau liền xem như muốn giúp bọn hắn cái kia cái gọi là đồng hương báo thủ cũng không tốt đ ộ g thủ đương nhiên cái này nói là bọn hắn văn minh ở vào hạ phong thời điểm nếu như là bọn hắn tương đối mạnh như vậy thì không có những thuyết pháp này làm như vậy thì tương đương với mua cái bảo hiểm đến lúc đó mặc kệ là a thua là c ủ a c khởi vẫn là ủ n g trạ văn minh c ủ a c khởi đều sẽ xem ở lớn quả dứa trên mặt mui sẽ không đối bọn hắn thế nào ngươi nói thống nhất tam đại văn minh kia là hứa thế luân nhiệm vụ cũng không phải chúng ta hồn tộc nhiệm vụ cùng chúng ta có quan hệ gì a thua muốn thu tập lớn quả dứa mạnh vỡ tất cả mọi người là a thua là tri vương hậu đại kỳ thật mục đích của chúng ta đ Chỉ bọn ấ t huyết mạch kế thửa, chúng ta thửa, thật ta quả các mạch chúng chúng người linh hồn kế thửa, kỳ thật chúng ta là anh là là là à. kế kế em kỳ b hắn tin tưởng đến lúc đó chỉ cần c u n g a thu lạc kiểu nói này bằng vào bọn hắn những cái tia thiếu toàn cơ b ắ p đầu góc chắc chắn sẽ không hoài nghi gì như thế hồn tộc liền có thể an tâm phát triển dù là a thu lạc thật rất mạnh mà lại muốn thu tập hợp đủ bộ a thu lạc mạnh vỡ bọn hắn cũng có thể hào hào đàm hào hào nói hắn tin tưởng a thu lạc sẽ không làm quá quá mức c h ỉ ít trở lại tình cầu của mình sinh hoạt là không có vấn đề gì bất kể nói thế nào cũng sẽ không so hứa thế luân lực khống chế trên lệch đương nhiên nếu như hồn tộc tương đối mạnh ngươi nói ngươi lấy mạng chúng ta dễ từ chiến kết quả lớn quả dứa không chết bọn hắn muốn giết chết hứa thế luân nhiệm vụ cũng không thành công cuối cùng tức thì bị phản xác tại phát hiện tình huống không đúng về sau c h ơ n giác g lúc này liền cải biến biện pháp bởi vì hắn biết tự mình là cái lão lục như vậy cùng cùng hứa thế luân hơn nữa còn là bản thể lại có trực tiếp ở giữa hứa thế luân càng là cái lão lục muốn tại sự thống trị của hắn hạ sống sót như vậy không thể ở trước mặt hắn biểu hiện quá thông minh mà lại cũng thật không thể phát triển quá nhanh đừng nhìn hiện tại hứa thế luân tựa hồ là cái gì đều không có quản nhưng hắn nhưng từ chưa hoài nghi tới hứa thế luân hết thẻ đều chỉ bởi vì hắn hiện tại còn có có được nghiền ép hết thẻ thực lực khi bọn hắn thực lực thật có thể uy hiếp được hứa thế luân thời điểm hắn không chút nghi ngờ hứa thế luân sẽ đến một lần đại đô sát mục đích chỉ có một cái đó chính là tiêu diệt hồn tộc sinh lực phòng ngừa uy hiếp được sự thống trị của hắn hứa thế luân chưa hề đem hồn tộc xem như đồng loại của mình đồng ý bọn hắn cũng chưa từng đem hứa thế luân xem như vương từ đầu đến cuối bọn hắn đều là đ ị c h nhân tứ vương đồng dạng biết điểm này cho nên bọn hắn cũng tìm nơi nương tựa trương giác đám người trưng giáp biết hứa thế luân đang lợi dụng bọn hắn. nhưng hắn căn bản không có quyền hứa thế luân cũng sẽ có biện pháp để hắn đồng ý sở dĩ mới vừa rồi còn trong đại điện cùng hứa thế luân trò chuyện lâu như vậy cũng làm ra do dự xoắn suýt biểu lộ nguyên nhân chính là vì thu hoạch được một chút lợi ích rất đáng tiếc hứa thế luân là cái chu l u t ra đã là rõ ràng lợi dụng bọn hắn đến cuối cùng lại ngay cả ít thu hai ngày hồn dịch dạng này mồi nhử đều không nỡ cho ra bất quá nói thật đi những tinh cầu khác chuyện như vậy hắn cũng có được nhất định ý nghĩ h ồ n tộc không sợ vật lý công k í c h cho nên mặc kệ là con mô ấy vẫn là nhận đối bọn hắn tới nói căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì mà lại bởi vì bọn hắn không có trí tuệ thậm chí chỉ có thể bị bọn hắn lợi dụng khống chế nếu như có thể khống chế bọn hắn tiến về những tinh cầu khác như vậy thì có thể thoát khỏi hứa thế luân khống chế nhưng bọn hắn biết hứa thế luân sẽ không để cho bọn hắn dễ dàng như vậy đ à o thoát tất nhiên sẽ gọi bọn họ gia nhập chiến trường thế nhưng là chỉ cần đi vào chiến trường như vậy bọn hắn liền có cơ hội thu hoạch được lớn quả dứa m ả n h vỡ nếu quả như thật có thể thu được lớn quả dứa m ả n h vỡ như vậy trương giác đem tin tức cùng hai vương nói một lần sau đó liền bắt đầu xuống dưới truyền đạt tin tức lúc này đại lượng người thối lui ra khỏi hứa thế luân trực tiếp ở giữa. muốn cho những người khác truyền lại tin tức hay là vào internet truyền bá hứa thế luân với các để càng nhiều dân mạng đến thảo phạt hắn hứa thế luân không nói gì tại hắn nói ra kế hoạch này thời điểm hắn liền đã đoán được một bước này bất quá vẫn như cũ còn có người tại trực tiếp ở giữa ý đồ khuyên can chúa công tuyệt đối không thể a đúng vậy a dạng này vô nhân đạo hứa thế luân cái này không đều là các người nói mà trực tiếp ở giữa lập tức trở mặc mặc dù bọn hắn muốn truyền đạt tin tức nhưng tranh l ệ n h thời gian để bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào đem tin tức truyền ra ngoài liền xem như truyền ra ngoài nhanh nhất cũng phải mấy tháng thậm chí là hơn nửa năm sau đến lúc đó có lẽ chính mình cũng giết tới cửa liền xem như báo không báo tin có cái gì khác biệt đâu Cùng tộc chịu cái còn tộc, cầu trước có cả tộc. Còn hoặc tộc khác mục ngay, vạn hồn tộc tập thể xuất động, hứa thế luôn đứng mũi chịu xáo. Nguyên bản hắn là không muốn đi, nhưng về sau hắn vẫn là theo sau. Bởi vì hắn nhất định phải cái thứ nhất trưởng không còn kia nhẹ. 30 vạn hồn tộc, đây là trên viên tinh cầu này trước mắt có thể hành động hồn phân hồn đạn sinh nhỏ hồn tộc không thể ngoại、trừ. Những người khác toàn hứa sau sau. kia vừa vừa đây về vì lại thể thế theo phải thứ thể thể, thể phát, thi tập xuất mắt tất liệt trừ. xuất tiêu, bộ xáo. đi, là là là là mũi mới mới Bởi lúc này ác thư là nhất tộc hai cái ác thư là tộc nhân đang đánh lộn bốn cánh tay mỗi một lần huy động đều sẽ phát ra một tiếng kinh khủng nổ vang vẹn vẹn mấy hiệp mặt đất liền bị đánh ra một vài mười m é t hô to vương kiến trí nghe được động tĩnh nhanh chóng chạy tới cũng mặc kệ cái khác trực tiếp mở ra thống khổ lực lượng một người một q u y ề n cho bọn hắn đánh bay ra hơn trăm mét khoảng cách sau một lát hai cái đánh nhau ác thư là bị những người khác mang theo trở về mặc dù bọn hắn bị vương kiến trí trực tiếp đánh bay hơn trăm mét nhưng trên thân nhưng không có cái gì vết thương bởi vậy có thể thấy được ác thư là xác thịt là cường đại cỡ nào hai người các ngươi tình huống như thế nào ăn nhiều có lực không có chỗ làm. khí lực lớn khí lực lớn liền đi đào hang vương kiến Chi mắng hai cái hạt thu a lạc đối đầu không dám nói lời nào nhìn thấy một màn này vương kiến Chi càng là nổi nóng nói chuyện đến cùng tình huống như thế nào một cái hạt thu a lạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua vương kiến Chi thận trọng nói vương hắn bắt ta quốc một cái khác hạt thu a lạc trực tiếp phản bác ta nhìn ngươi giữ lại quốc không cần ta thì lấy đi dùng một chút vương kiến Chi, ngươi quốc đâu lời này vừa ra vừa mới nói chuyện hạt thu a lạc trực tiếp đem đầu thắt xuống hàn quốc hỏng nghe nói như vậy vương kiến trí thật rất muốn mắng người nhưng cuối cùng vẫn một lần nữa cầm một thanh quốc cho bọn hắn nhìn xem một lần nữa đi lao động cái khác ạ thua lạ vương kiến chi đứng tại chỗ thật lâu hắn hiện tại mỗi ngày không chỉ có muốn cân đối ạ thua lạ ở giữa đánh nhau còn muốn phụ trách quản lý ạ thua lạ tất cả sự vụ phân phối đồ ăn công tác tự mình có đôi khi cũng phải tự thân lên trận đào hang nói thật nhiều lần hắn đều nghĩ trực tiếp chết xong hết mọi chuyện dù sao cuộc sống như vậy quá khổ là một tại xã hội hiện đại sinh hoạt hảo hảo bà thanh niên tốt trực tiếp bị kéo đến cái này chim không thèm bị hoang v u tinh cầu mang theo một đám như là hai đồ đần đồng dạng ạ thua lạ mỗi ngày đào hang nếu không phải trực tiếp ở giữa người xem một mực tại khích lệ hắn còn có đối với thu thập lớn quả dứa mảnh vỡ tín nhiệm đang chống đỡ hắn hắn đã sớm từ bỏ thế nhưng là mỗi khi hắn muốn từ bỏ thời điểm nhìn xem những ạ t h u lạ đó kính ngưỡng bên trong mang theo thuần phát ánh mắt hắn vẫn là không bỏ xuống được trải qua nhiều năm như vậy thời gian hắn thậm chí có thể nói những thứ này ạ t h u lạ đều là hắn m ô i lớn đem nguyên bản ngay cả lời cũng sẽ không nói ạ t h u lạ từng cái dẫn đầu đến nước này hắn tốn hao tâm huyết có thể nghĩ năm mươi vạn ạ t h u lạ hắn mỗi một cái đều có thể chính xác gọi tên nơi này mỗi một cái ạ t h u lạ đều như cùng đ ề u nói lớn quả g i ữ a khổ kỳ thật hắn cũng không khá hơn chút nào mười ngày sau thứa thế luân mang theo ba mươi vạn hồn tộc cuối cùng đã tới cái kia một mảnh thiên thạch phế tích nơi này mảnh vỡ thiên thạch bên trên đều kết nối lấy từng cây to mấy chục mét màu trắng sợi tơ nội bộ từng cái hình thể khổng lồ con mũi bị vây ở trên lưới nhện điên cuồng d i y r u ộ n nơi này tất cả thiên thạch đều đã bị tơ nhện kết nối hình thành một tấm v o n g lớn đem bên trong một mực phong tỏa một con m ũ i đều không thể b a y ra mạng n ệ n phía trên một con hình thể vạn mét chi trường phần l ư n g thất thải chi xã hội tụ thành một chương g ữ tận kinh khủng mặt người to lớn n ệ n chiếm、cứ. Nó lấy mạng lấy không chút do dự hứa thế luân tại chỗ liền hướng về kia chỉ to lớn nghện bay đi cùng lúc đó trương giác còn có mấy cái hồn tộc cũng là nhân tài hứa thế luân nhìn bọn hắn một mắt thử lạnh một tiếng cút về bảy người phảng phất là không nghe thấy đồng dạng chung quanh hồn tộc cũng tụ tập tới bắt đầu nhanh chóng dung hợp nghĩ đến dung hợp về sau bằng vào hình thể ưu thế nhanh chóng bay đến nghệ bên người cũng đem hắn khống chế tại trong mắt người khác chiều cao v à n mét thực lực cơ hồ đạt tới nhị gia i đình phong có thể cùng tam giai đối kháng nghệ lớn thật cũng chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi bọn hắn chỉ cần có người có thể khống chế nghệ lớn sau đó lại khiến người khác hợp thể cũng sẽ có được cùng hứa thế luân đối kháng năng lực ngay tại lúc bọn hắn hợp thể đến một nửa thời điểm hứa thế luân trên thân b ộ c phát ra một cỗ uy thế kinh khủng trong nháy mắt tất cả hồn tộc thân thể dừng lại trương giác càng là trực tiếp chửi ầm lên ngươi đã nói sẽ không khống ch hứa thế luân à thật sao ta quên đi không có ý tứ đợi lát nữa liền cho các ngươi giải trừ nói hứa thế luân cũng mặc kệ bọn hắn bay thẳng đến nệ lớn bên người hắn tung bay ở nệ lớn phía trên nệ trên người một cọng lông tóc đều so với hắn còn muốn lớn hơn nhìn xem nện phía sau tấm kia giữ tợn kinh khủng gương mặt hắn cười lớn một tiếng đây mới là thích hợp sùng vật của ta à. sau một k h ắ c hắn hồn thể trực tiếp dung nhập nệ lớn thể nội nệ lớn hình thể đột nhiên lắc lư một cái sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh Tốt, hiện tại các ngươi cũng đi tìm kiếm sùng vật của mình đi ta cho các ngươi thời gian một ngày một ngày sau đó ta liền sẽ đem mạng n ệ làm hư nhớ kỹ phải nhanh lên một chút à, bằng không con muối chạy ra ngoài các ngươi không có khống chế thân thể cũng chớ có trách ta sau khi nói xong hứa thế luân v ô n g ra đối h ồ n tộc khống chế lúc này h ồ n tộc từng cái sắc mặt khó coi nhưng cuối cùng không nói gì bay thẳng vào mây thiên thạch bên trong bọn hắn biết nếu như đến nơi này không nghe lời lời nói hứa thế luân rất có thể sẽ trực tiếp đánh chết bọn hắn cùng nó ở bên ngoài trực tiếp bị đánh chết còn không bằng đi bên trong tìm một cái con muối trước nếu như có thể tìm tới lớn quả dứa mảnh vỡ lời nói kia là không thể tốt hơn đáng tiếc bọn hắn suy nghĩ nhiều hứa thế luân tại tới đây thời điểm liền đã dùng thể nội lớn quả dứa mảnh vỡ cảm ứng qua nơi này căn bản cũng không có lớn quả dứa mảnh vỡ Bằng không cũng căn bản không có khả năng để bọn hắn đi vào lớn quả dứa mảnh vỡ tại số lượng còn ít thời điểm không có cái gì nhưng khi số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau liền có thể cảm ứng được chung quanh có hay không cái khác mảnh vỡ trước mắt ba cái văn minh bên trong có được lớn quả dứa mảnh vỡ nhiều nhất chính là mình cũng chỉ có hắn biết mình sự t ì n h cho nên hắn ai cũng không nói cũng không có bất kỳ người nào biết hắn chính là định rét tới ủn trạ văn minh về sau nương tựa theo thể nội lớn quả dứa mảnh vỡ tìm tới càng nhiều mảnh vỡ đến lúc đó thực lực liền sẽ mạnh hơn bất quá hắn tối đa cũng chỉ dám muốn mời ư khối bởi vì hắn sợ hai lớn quả dứa sẽ t h ứ c t ỉ n h nếu như có thể lấy được càng nhiều mảnh vỡ hắn là thật dự định mại thành phấn ném trong vũ trụ ngươi nói cái gì cho hồ tộc cho hồ tộc vạn nhất bọn hắn thật thoát khỏi k h ô n g chế ngươi đánh cho ta c ô n g sao đến lúc đó không chỉ có lớn quả dứa vĩnh viễn không cách nào phục sinh tự mình cũng có đầy đủ thực lực thậm chí thật có thể thống nhất tam tộc huynh đệ ngươi dạng này không được a người đem con mỗi phóng suất là sẽ xảy ra chuyện a chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước lớn quả dứa đối mặt m ặ i hai trên mặt đất ngay cả cọ đúng vậy à thái dương phong bạo cũng lập tức sẽ xuất hiện ngươi làm như vậy à thụ lạ là, là thật sẽ chết đói dẫn chương trình ngươi làm người đi huynh đệ ta khuyên ngươi thiệt lương h ứ a thế luân cũng không nói gì chỉ là không ngừng trên lưới nện nhanh chóng hành tẩu đo lường tính toán tốc độ của mình vẹn vẹn chỉ là đi vài bước h ứ a thế luân liền bị nện tốc độ hù dọa con hàng này không chỉ có hình thể khổng lồ mà lại tốc độ cũng là nhanh lạ thường không chỉ có như thế nó còn có thể trực tiếp ở trong hư không bỏ đây quả thực là hoàn mỹ sinh vật chiến hạm a căn cứ tốc độ của hắn chỉ cần gần hai tháng liền có thể đổi tới ủn trạ văn minh mặc dù lúc kia có lẽ chuyện của mình làm cùng ý nghĩ đã bị tiết lộ ra ngoài nhưng này thì thế nào đâu chính mình cũng đã đến ta đều đến ủ n trạ văn minh cửa ngươi cáo không mật báo lại có quan hệ thế nào thậm chí hắn hoài nghi b ă n g vào ủ n trạ văn minh khoa học kỹ thuật tự mình còn chưa tới cổng bọn hắn liền đã phát hiện lại nói không hợp thói thường một điểm vị trí này chính là ủ n trạ văn minh phát hiện nếu như bọn hắn nhìn chằm chằm vào nơi này thậm chí hiện tại cũng đã thấy nhưng không quan trọng gần hai tháng bọn hắn liền xem như nghị chuẩn bị cái gì cũng đã không kịp sau một ngày ba mươi vạn tinh không mỡ bự cùng một đầu chiều cao vạn mét kinh khủng nhện lớn hướng về phương x a một viên màu xanh t h ẳ m tinh cầu xuất phát nguyên bản bị mạng nhện phong tỏa từng khỏa thiên thạch cũng bắt đầu di động phương vị một chút không có bị hồn tộc khống chế con mũi cũng bay ra mây thiên thạch chu thiên đế c h â n áp mũi tộc lại một lần nữa bắt đầu hỏa loạn vũ trụ nhưng những thứ này cùng hứa thế luân lại có quan hệ thế nào đâu cứ việc trực tiếp ở giữa người một mực tại gọi hắn không muốn làm như thế nhưng hứa thế luân lại là cái gì đều không có quản đ à mắt nửa tháng đi qua tinh cầu màu xanh lam trong mắt bọn họ càng lúc càng lớn kỳ thật trước đó hứa thế luân còn đang suy nghĩ lấy dùng phương pháp gì có thể để cho những thứ này hồn tộc nghe lời thực sự không được hắn đều dự định cưỡng ép k h ô n g chế kết quả lại phát hiện bọn hắn đối với mình lời nói không có chút nào phản bác tự mình nói chỉ là một câu tiến về ủ n trạ tinh cầu bọn hắn liền trực tiếp đi theo tự mình xuất phát mặc dù như thế nhưng hứa thế luân nhưng cũng vẫn như cũ thời khắc phòng bị bọn hắn cho dù đợi lát nữa liền muốn đối mặt ủ n trạ văn minh vẫn như cũ như thế có thể nói hắn là cho đến trước mắt tất cả người xuyên việt bên trong không có nhất cảm giác an toàn một cái lập tức liền phải tao nộ được nhân hắn không chỉ có muốn phòng bị được nhân c ò ngay muốn n p h ò bị p h í sau mình t ù tại h hắn nghĩ đâm lưng. n như vậy thời điểm phương sao một chút xíu quang mang sáng lên sau đó hơn sáu mươi cái thân cao trăm mét ủn trạ mạng người máy bay tới nhìn thấy một màn này hứa thế luân sửng sốt một chút lúc này mới bao nhiêu năm bọn hắn liền làm ra ủn trạ màn rồi cái này phát triển tốc độ có phải hay không có chút vượt chỉ tiêu không phải nói bọn hắn đỡ l ạ t m ạ hỏa hoa thấp còn tại kiến tạo sao chẳng lẽ là tin tức của ta lại quá hạn từng cái vấn đề không ngừng tại trong đầu xoay quanh còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều một đạo kinh khủng tia la s e r liền hướng phía phương hướng của bọn hắn bắn tới con m ũ i không có trí tuệ nhưng hồn tộc m ũ i một cái đều là có được hứa thế luân trí thông minh lão lục nhìn thấy ủn trạ màn thời điểm liền đã toàn bộ bay ra mặc dù vẫn như c ũ còn có một số con mũi bị đánh đến nhưng sau một khắc liền thấy từng cái tươi sáng hồn thể bay ra ngoài sau đó những người máy kia liền toàn bộ chết máy cũng chính là ủn tra người trong nước không có bản thể khống chế ủn tra mạng bằng không cái này ủn tra m ạ n cũng không phải là chết máy mà là trực tiếp phương hướng ngược bay trở về hiện tại cái này ủn tra m ạ n đều chỉ là ý thức kết nối hôn tộc nhẹ nhàng quấy nhiễu một chút liền có thể trực tiếp cắt ra bọn hắn kết nối nếu không phải không có trí nhớ của bọn hắn cùng tri thức cái này ủn tra m ạ n cũng có thể bay trở về cùng lúc đó ủn tra đế quốc tối cao trong phòng thí nghiệm lưu đại quân nhìn xem ủn trạ màn chuyển về tin tức mày nhăn lại tình huống như thế nào vì cái gì đột nhiên liền có mười cái ủn trạ màn rơi rơi. một cái cảnh vệ từ phòng nuôi cấy bên trong đứng lên đối lưu đại quân đột nhiên túi chào nói báo cáo vừa rồi khống chế của ta quyền hạn đột nhiên bị chen rơi mất sau đó từng cái ủn trạ tộc nhân từ bồi dưỡng kho đứng lên bọn hắn đều gặp đồng dạng tình huống lưu đại quân thấy thế lông mày không khỏi nữ h sâu hơn loại tình huống này hắn thật chưa bao giờ từng gặp phải cụ thể xảy ra chuyện gì nói một chút báo cũng á giác o vong trong ta ta thức đột nhiên bị người công kích, sau đó trực tiếp mất tâm kết trả hạ, thức ta trở thân sau sau của của chính cảm công kích, chi cùng chế c nhiên linh khống hạ, thể mình. người nối ủn mạng quyền liền là rơi đi ý ý đó đã đó bị dây về là tại vừa rồi ý thức của ta mới một lần nữa kết nối vào tâm linh internet ta cũng là dạng này thế nhưng là nghe lời của bọn hắn lưu đ ạ i quân lại là càng thêm nghi hoặc không rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào sớm tại năm ngày trước đó hắn liền đã phát hiện con mối cùng nhện động tĩnh sau đó hắn không chút do dự điều động hơn sáu mươi cái ùn trạ mạng qua đi tìm hiểu tình huống thuận tiện công kích một chút xáo trộn con môi trận hình không cho con mũi bay thẳng tới càng không thể để bọn hắn tiến vào tinh cầu dù sao hắn là biết đến con mũi không có trí tuệ chỉ cần bị công kích liền sẽ chạy l o ạ n đến lúc đó hắn điều động cái khác ùn trạ mạn ra ngoài đem những này con mũi từng nhóm xử lý kết quả xuất hiện vấn đề như vậy hắn là thật không nghĩ tới tiếp tục điều động ùn trạ mạn qua đi lại còn không biết vì cái gì những người kia lại đột nhiên rơi rơi. thế nhưng là dùng đại quy mô oanh tạc vũ khí khoảng cách này lại còn quá xa tiến vào cấp một đề phòng tất cả pháo laser toàn bộ khởi động chỉ cần con mũi tiến vào phạm vi công kích liền bắt đầu công kích thời ạ i k gian có thoáng i n ờ i qua lại qua mười ngày hứa thế luân dẫn đầu hổn tộc đã đi tới hùn trạ văn minh bên ngoài mà đúng lúc này lưu đại quân trước mắt một đầu mưa đạn vội qua lưu đại quân hôn tộc tên điên hứa thế luân mang theo một đống con môi đến đánh ngươi đến rồi h ồ n tộc người đến đánh ngươi nữa những cái kia con mối cùng nhện đều là hứa thế luân hồn tộc người không chế n g ư ờ i phải cẩn thận a hắn là thằng điên khi thấy đầu thứ nhất tin tức thời điểm lưu đ ạ i quân sắc mặt liền đột nhiên thay đổi một chút sau đó trực tiếp liên thông tất cả ủn trạ tâm linh của người ta chi vong bắt đầu đ i ê n cùng ra lệnh mở ra tâm lý chi quan g thủ hộ mở ra tâm lý phòng hộ hình thái tất cả pháo la re r nhắm ngay nện tập hợp toàn thể ý chí triệu hoán đ ủn trạ một trăm linh tám huynh đệ t â m linh chi quan ti tan ạ sở chuẩn bị hoàn tất t â m linh chi quan ti tan leo chuẩn bị hoàn tất hắn biết nếu là h ộ tộc như vậy con mối liền không trọng yếu duy nhất còn mang theo một chút uy hiếp chính là con kia n ệ n cho nên nhất định phải giết chết tâm linh chi quang thi tan chính là bọn hắn mới nghiên cứu ra đến tất cả mọi người ý thức tụ hợp thể hắn dùng tự mình làm không thực nghiệm trước mắt ủ n g trạ văn minh có thể tổn thương đến linh hồn cũng chỉ có cái đồ chơi này làm xong đây hết thảy lưu đại quân vẫn như cũ hy vọng có thể dùng nói chuyện giải quyết vấn đề thế là thông qua tâm linh chi quang đối trong vũ trụ hứa thế luân chất vấn hứa thế luân người điên rồi mà chúng ta đều là đồng tộc nghe được lời nói hứa thế luân sửng sốt một chút sau đó lập tức liền hiểu tới đây cũng là lưu đại quân tại thông qua một loại nào đó phương pháp cùng mình đối thoại quân ca n g ư ơ i biết nhiệm vụ của ta là thống nhất tam tộc n g ư ơ i phát triển thật sự là quá nhanh à, ngươi dạng này để cho ta có chút sợ hãi nếu không dạng này các ngươi đồng ý thần phục chúng ta lập tức quay đầu trở về thế nào l ờ i mặc dù là nói như vậy nhưng hắn động tác lại là một chút cũng không có đình chỉ ngược lại tăng nhanh mấy phần dừng lại lại không dừng lại ta liền bắt đầu công kích quân ca ta kính ngươi là tiền bối ngươi sao có thể nói như vậy đâu ta không xa trăm triệu g i ả m đến tìm ngươi mang theo tộc nhân của ta tìm tới chạy ngươi, ngươi không nói tiếp nhận đi tối thiểu cũng phải để ta đi v à hướng chén trả không phải hứa thế luôn nói xong lời này trực tiếp lại một lần nữa mở miệng nói phá hủy vợ lạc mạ hỏa hoa tháp nơi này chính là các ngươi gia viên mới sau đó hắn trực tiếp khống chế hồn tộc bắt đầu công kích mà tự mình lại thoát ly n ệ n y lớn hướng về ủn trạ đế quốc gần nút qua đi bởi vì hắn đã cảm nhận được lớn quả dứa mảnh vỡ kêu gọi lúc này vừa mới trở lại ghế nằm nằm xuống tô mặc hồn tộc cùng ủn trạ đế quốc đánh nhau điều k h i ể n hay là của ta nhạy lớn cùng con mối trầm mặc một lát tô mặc lại một lần nữa lẩm bẩm nói ta đã nói rồi quang tri quốc lập nước tất nhiên sẽ có quái thú đại quần đột kích các ngươi chính là không nghe l Ta nhất định phải đi xem một chút. Trưng tà thần định chính nhìn phải chăm chú đi xem lần ê n ngươi. Trưng tà t h c h í này h nhìn chăm chú lên ngươi. Lần n t ô mặc có thể vỗ bộ ngực của mình nói chuyện này thật cùng tự mình một chút quan hệ không có cho nên có ủng tra m ạ n liền có quái thú đây cũng không phải là tự mình hồ i liệt, liệt. quan g c h i quốc lập nước cũng nhất định sẽ có quái thú tới quái dối chính là đáng tiếc quái thú chủng loại còn chưa đủ nhiều Ngậy, tự mình nghĩ những thứ này làm cái gì ta thế nhưng là một cái hiền lành sáng thế thần sao có thể tung ra loại tà ác này ý nghĩ đâu nếu không vào internet mua chút sùng vật bọ sát mặc dù nghĩ như vậy nhưng lúc này tô mặc cũng không có thật hạ đơn mà là trực tiếp tiến vào trong t i ể u vũ trụ sau một lát hắn lại lui ra đem ghế nằm bên cạnh hạt dưa cùng có cả có lạ mang theo đi vào kỳ thật hắn ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy nhưng hắn vẫn cảm thấy không có hiện trận xem ra cần phải dễ chịu mặc dù tô mặc tốc độ rất nhanh thậm chí vì không để cho mình bỏ lỡ trận này cho hay hắn còn chuyên môn tăng nhanh tốc độ của mình nhưng bởi vì tranh lệch thời gian nguyên nhân liền hắn đến lúc này một lần công phu chiến đấu liền đã tiến vào gây cấn giai đoạn tám t ụ năng lượng đại pháo phát ra kinh khủng tia sáng tại nệ lớn trên thân đánh ra từng cái vết thương thật lớn. 108 ủng trạ huynh đệ xông vào chiến trường trực tiếp hợp lực tới một đợt tâm linh phong bạo con mũi toàn bộ hôn mê hồn tộc triệt để bại lộ ở trước mặt bọn họ thân cao trăm mét tâm linh chi quan g ti tan đưa tay ở giữa chính là từng đạo năng lượng kinh khủng công kích thêm nữa bọn hắn vốn là ý niệm tụ hợp thể có thể công kích đến linh hồn mạng lớn mạng lớn hồn tộc bắt đầu tử vong một cái hồn tộc căn bản cũng không phải là những thứ này ủng trạ ti tan đối thủ mà lại bọn hắn còn có đủ loại thủ đoạn công kích ngay tại nhanh chóng hướng về ủng t ạ tinh cầu đến gần hứa thế luôn đột nhiên phát hiện mình phía trước xuất hiện một đạo bình chướng Nhìn trước h thứ này hứa thế luôn sắc mặt hơi khó hiện ấ y này mặt tại luôn vốn là muốn len lén là vào, sắc xem coi, đi a vẫn c h a lao ra hỏa, được đế đoạn ư quốc à. là là Quả nhiều. nhiên, không ủn sống hơn năm hổ thủ thật tại trạ t r đó hắn liền nghĩ để hồn tộc kéo dài ủ n trạ đế quốc người dù sao liền từ trước mắt đến xem những thứ này tam nhãn tộc đối phó bọn hắn hồn tộc có rất nhiều thủ đoạn đều không thể sử dụng nếu như có thể đi vào đến bọn hắn bên trong tinh c ầ u bộ muốn đánh cho tàn phế ủ n trạ văn minh thật không khó điều khiến tốt hắn thậm chí có thể lợi dụng hồn tộc đem toàn bộ ùn trạ đế quốc khống chế hiện tại xem ra vẫn là đến bại lộ a bất quá không quan hệ l i ê n lớp bình phong này còn ngăn không được ta hứa thế luân thân ảnh xuất hiện tại phòng hộ bình t r ư ớ n g trước đó hắn xuất hiện trước tiên lập tức bị lưu đại quân chú ý tới quân ca ta tới tìm ngươi hứa thế luân trên tay một cố năng lượng kinh khủng ứ n g tụ một bên càn rỡ c ở i lớn một bên hướng về phía trước bình t r ư ớ n g đánh tới vê anh từng vết nước hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi phải biết đây chính là lớn quả dứa lực lượng mặc dù chỉ là một nửa cũng chưa tới nhưng cũng đã đạt đến tam giai đỉnh phong thời kỳ lớn quả dứa cũng là có thể làm được diện tinh kinh khủng tồn tại chỉ là một cái vòng phòng hộ thật ngăn không được hứa thế luân nhanh ngăn lại hắn quyết không thể để hắn đem vòng phòng hộ đánh nát hứa thế luân có thể nghĩ đến hồn tộc tiến vào ủ n g trạ văn minh về sau hạ tràng lưu đ ạ i quân lại như thế nào nghĩ không ra từng đầu mệnh lệnh không ngừng hạ đạn từng cái quang c h i cự nhân nhanh chóng hướng về hứa thế luân phương hướng vào tới hứa thế luân đưa tay nắm tay quay đầu đối hậu phương hồn tộc nói một câu hợp thể cản bọn họ lại thoại âm rơi xuống một quyền đánh ra vờ anh phản phất bình chướng triệt để vỡ vụn mà từng cái hồn tộc lúc này cũng là thân bất do kỳ bắt đầu nhanh chóng tụ hợp sở dĩ trước mắt hứa thế luân đối với hồn tộc vẫn như c ũ không lo lắng nguyên nhân chính là có được trên viên tinh cầu kia toàn bộ lớn quả dứa mảnh vỡ hắn cho dù là hồn tộc toàn bộ hợp thể về sau hắn vẫn như cũ có thể k h ô n g chế vì có thể ngăn cản những quang c h i cự nhân đó lần này hứa thế luân cũng không có k h ô n g chế hồn tộc toàn bộ hợp thành một cái mà là lựa chọn hai ngàn hợp nhất hình thành từng cái hai trăm m độ cao hồn tộc titan số lượng đạt đến hơn một trăm ba mươi cái mặc dù không có so quang c h i cự nhân nhiều hơn nhiều ít nhưng cản bọn họ lại hoàn toàn đầy đủ tại tự mình không có lấy đến trên cái tinh cầu này lớn quả dứa mảnh vỡ trước đó hứa thế luân không cho phép quang tri cự nhân tới quáy dày mình cũng không cho phép bất luận cái gì hồn tộc đến cùng mình cướp đoạt lớn quả dứa mảnh、vỡ. quân ca ngươi ở đâu à đồng hương tới tìm ngươi ngươi làm sao đều không ra gặp mặt không tốt lắm đâu hứa thế luân nói nhìn về phía một tòa cự đại thành trì trung ương còn có một mảnh cực kỳ hùng vĩ khu kiến trúc sau đó lại một lần nữa mở miệng nói để cho ta đoán một cái có phải hay không ở chỗ này đang khi nói chuyện trong tay lại một đoàn kinh khủng năng lượng hội tụ trực tiếp hướng về phía dưới l ậ p xuống vê anh năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đem cái kia một mảnh khu kiến trúc phá hủy không biết nhiều ít tùn trạc tộc nhân tử vong hứa thế luân lắc đầu xem ra không phải đâu như vậy có thể hay không ở chỗ này đây nói hắn vừa nhìn về phía một cái khác thành thị hứa thế luân n g ư ơ i rốt cuộc muốn làm gì quân ca n g ư ơ i rốt cuộc bỏ được đáp lời a ta thực sự quá kích động vê anh năng lượng kinh khủng lại một lần nữa hướng về phía dưới đập tới nửa cái thành thị trong nháy mắt bị phá hủy hứa thế luân thực sự thật xin lỗi a quân ca ngươi vừa mới nói chuyện quá lớn tiếng do ta không có c ầ m c h ắ c ta tin tưởng ngươi là sẽ không trách ta đúng không hứa thế luân thoại âm rơi xuống một đạo kinh khủng tâm linh tia sáng từ bên cạnh hắn b ă n qua thật l à dọa người a kém chút liền đánh tới ta hứa thế luân trên mặt làm ra một cái sợ hãi biểu lộ nhìn qua cực kỳ muốn ăn đòn sau khi nói xong thân hình của hắn trực tiếp biến mất hắn cũng sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tỉnh vừa rồi công kích của hắn hai cái địa phương đều có lớn quả g i ữ a mạnh vỡ chẳng qua là bị trôn ở lòng đất cùng nó thận trọng m ó c ra không bằng trực tiếp nổ ra tới về phần nổ hỏng h ỏ n g liên h ỏ n g đi dù sao đến lúc đó tự mình cũng sẽ làm như thế vê anh một đạo kinh khủng công kích đột nhiên từ giữa không trung kích xạ mà qua h ứ a thế luân thân ảnh t ừ hiện hiện mà ra đối thủ của ngươi là ta ùn cha đế quốc quang tri cự nhân ạ sở cả người xem trọng đi lên chỉ có mười mấy thước cỡ nhỏ quang tri cự nhân đứng trước mặt của hắn hứa thế luân nhìn xem cái này cỡ nhỏ quang c h i cự nhân s ư ớ n g sốt một chút sau đó trong nháy mắt giật mình lưu đại quân cho những thứ này quang c h i cự nhân làm qua cải tạo lớn nhỏ có thể tùy ý thiết lập có ý tứ quân ca đây là người cho ta lễ gặp mặt vẫn là tiếp khách đồng t ử a hứa thế luân thoại ô m rơi xuống hai đạo to lớn quang nhận liền lấy dao nhau hình thái hướng về hắn cắt chém mà tới xoát xoát thật là lợi hại thật là lợi hại hứa thế luân vừa nói thật là lợi hại một bên một tay đem hai đạo ánh sáng lưỡi đao tiết được sau đó đột nhiên vừa dùng lực quang nhận trong nháy mắt vỡ vụn đánh xong nha đánh xong đến ta. Còn chưa dứt lời dưới. hứa thế luân thân ảnh liền đã biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đi tới ạ sớ trước mặt trên tay một cỗ năng lượng kinh khủng hội tụ nguyên bản hắn coi là cái này quang c h i cự nhân căn bản phản ứng không kịp hoặc là nói kịp phản ứng cũng hẳn là, là lựa à l chọn phòng ngự nhưng mặc kệ hai loại loại kia đều là vô dụng phòng ngự của bọn hắn căn bản ngăn không được công kích của mình kết quả chạm mặt tới chính là một đạo khác kinh khủng q u a n g nhận hứa thế luân nhữ mày một cái triệt tiêu công kích của mình một tay phòng ngự một đợt ngay tại hắn dự định tiếp tục công kích thời điểm nên đón hắn là như là sóng biển đồng dạng liên miên không dứt công kích thủy triều mỗi một lần hắn muốn công kích thời điểm liền sẽ có xuất hiện một cái kỹ năng đánh gậy hắn thi pháp liên tiếp kéo hứa thế luân năm phút đồng hồ thời gian tinh không bên trong chiến đấu cũng tại từ từ hướng về bên trong tinh cầu bộ tới gần cái này khiến hắn nguyên bản điên cùng sắc mặt biến âm trầm xuống vê anh hứa thế luân trong nháy mắt buộc phát ra năng lượng kinh khủng đem đã đi tới trước mặt mình định dùng vòng ánh sáng n ệ người n ạ sở đẩy lui mắt thấy ạ sở không nhìn thẳng sức giật càng là không có chút nào kỹ năng sau dao bắt đầu lại một lần nữa chuẩn bị cho hắn đến một đợt năng lượng công kích hứa thế luân rốt c u c nổi giận ngươi chọc ra ta vê anh lần này là hứa thế luân không có mở ra phòng ngự vọt thẳng đến trước mặt đối phương sau đó không nhìn đối phương công kích kế tiếp một c ỗ năng lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào hạ sở thể nội trong nháy mắt một đoàn khói lửa nổ tung vô số tâm linh kết nối ủng trạ người đế quốc trong nháy mắt thanh tỉnh từng cái tinh thần để l à i thậm chí còn có phần lớn người tại cũng chưa tỉnh lại hứa thế luân nhẹ nhàng vớt v e một chút vừa mới bị hạ sở dùng hết vòng cắt chém ra một chút xíu vết thương sắc mặt rất là khó coi nghiên ép cục đều đánh thành dạng này tự mình thật sự là mất mà ta mặc dù vết thương thoáng qua liền đã biến mất nhưng lại để hắn cũng không dám lại xem thường ủ dung nhập h tám tiến vào hùn trạ đế quốc hứa thế luân nhìn trước mắt con kia trong suốt cánh tay đem nó thu nhập trong thân thể của mình hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình lại một lần nữa mạnh lên kế tiếp địa phương lại là đồng dạng thao tác thế nhưng là tại dung hợp khối thứ tám mảnh vỡ về sau khối thứ chín mãi cho đến thứ m ộ ư ơ i nhanh thời điểm hứa thế luân rốt cục dừng tay lại bên trong động tác hắn cảm giác được lớn quả g i ữ a ý thức đang t h ứ c tỉnh mình không thể lại đem cái đồ chơi này tan vào thân thể bằng không hắn không dám xác định tiếp súng sẽ phát sinh cái gì tinh không bên trong tất cả quang tri cự nhân dung hợp hóa thành một cái ngàn trượng titan để ép tất cả hồn tộc đang đánh cũng không phải là hồn tộc không đủ mạnh mà là bởi vì bọn họ thủ đoạn công kích quá mức thiếu thốn cho dù là lúc này bọn hắn cũng toàn bộ dung hợp ở cùng nhau cũng là như thế bọn hắn đối với thế giới lý giải quá ít ủng t r ạ văn minh nghiên cứu khoa học nghiên cứu linh hồn nghiên cứu hết thảy đem hết thảy có thể lợi dụng lợi dụng hồn tộc bị đánh liên tục bại lui hứa thế luôn nhìn thoáng qua về sau mắng một câu phế vật nếu như không phải mình còn cần hồn tộc hắn thật không muốn giúp những tên kia nhưng bây giờ hắn còn có một cái rất quan trọng sự tình muốn làm đó chính là hủy diệt lớn quả dứa m ạ n vỡ nhìn xem bày ở trước mặt hắn khối kia đầu lâu nát phá còn có phương xa vỡ lạt mạ hỏa hóa tháp quả giữa ca liền để ngươi mảnh vỡ cùng ùn trạ đế quốc động cùng một chỗ hóa thành bọt nước đi trên tay hắn năng lượng kinh khủng bắt đầu hội tụ cố năng lượng này trực tiếp kinh động đến ùn trạ đế quốc tối cao cảnh báo ngay tại lúc hắn sắp thả ra một khắc này năng lực lại đột nhiên tắt máy ngươi tại làm cái gì hứa thế luôn thân thể đột nhiên một cái lảo đảo nhìn xem phiêu phủ ở trước mặt hắn bóng người nhưng không có mảy may e ngại ngược lại đối lại đối mặt trực tiếp nhìn về phía hắn chống g ô n g hai mắt ta nhất định phải hủy diện một bộ phận để ngươi không cách nào phục sinh nguyên nhân lớn quả dứa lời nói lạnh lùng c h ố n g r ố n g không có chút nào tình cảm nhưng hứa thế luân có thể cảm giác được nếu như mình không cho ra một hợp lý giải thích sau một khắc tự mình liền sẽ chết tà thần ngươi khôi phục sẽ để cho tà thần một lần nữa trở về lớn quả dứa hư hảo lại tàn phá hồn thể trầm mặc một lát lại là nói ra một câu để hứa thế luân cùng hắn trực tiếp thời gian tất cả mọi người kinh dị lời nói hán một thẳng tại nhìn ngươi tiểu vũ trụ công chính gặm lấy hạt dưa xem trò vui tô mặc chương tám mươi lưu đại quân cực h ạ n thăng hoa chương tám mươi lưu đại quân cực h ạ n thăng hoa không phải c o nếu như không có một hợp lý giải thích như vậy hắn thật không ngại hiện tại trực tiếp đem vũ trụ hủy diệt lúc này hắn bắt đầu xem xét lớn quả dứa trạng thái nhìn thấy kết quả về sau hắn sửng sốt một chút lớn quả dứa xác thực đã chết nhưng cũng có thể nói không hoàn toàn chết chỉ có thể nói là không chết bởi vì hắn mỗi một mảnh vụn bên trong đều chứa đựng hắn tất cả ký ức chỉ cần có thể đem hắn mảnh vỡ toàn bộ hội tụ vào một chỗ như vậy lớn quả dứa liền sẽ còn xuất hiện thế nhưng là hắn xác thực đã chết mà lại tại vốn có thế giới ấn ký cũng đã biến mất hiện tại tồn tại hắn chẳng qua là một cái mang theo hắn ý thức trí tuệ ký ức thể xác mà thôi kỳ thật chính là cụ thể xác sinh ra mười ý chí nhưng lớn quả dứa ý chí thực sự quá mạnh còn có hắn đoán thế chi hồn đoán m i ệ n quá mạnh nguyên nhân trực tiếp đem một cái mới linh hồn rửa sạch thành hình dạng của hắn nói đến đây rốt cuộc xem như chết còn chưa có chết tô mặc cũng nói không rõ ràng. Về phần, đối với ì c tôi h n mặc ì vì n vẫn h Chủ yếu bởi tô m cái này l không có chút nào che đậy bậy ra ánh mắt tự nhiên có thể cảm thụ được có lẽ đổi một người đến trả không được chủ yếu vẫn là lớn quả g i ữ a đối với tà thần ấn tượng quá sâu sắc hắn sinh ra cũng là bởi vì oán hận tà thần tử vong của hắn hay là bởi vì tà thần cho nên đối với vị kia tà thần hắn muốn không chú ý cũng khó khăn khi nhìn đến lớn quả dứa không phải là bởi vì cái gì thiên ngoại đến vật đột nhiên thu hoạch được vô địch hệ thống mới có thể c á m ứ n g được tự mình tồn tại về sau tô mặc cũng liền mặc kệ phát hiện liền phát hiện đi ngươi còn có thể cắn ta không thành mà lại ta lần này chính là thuần xem cho vui cái gì cũng không làm thân chính không sợ bóng nghiêng t h â n chính càng là như vậy ta tô mặc sáng thế thần quang minh lỗi lạc ta liền xem kịch thế nào trực tiếp ở giữa bên trong một mực tại m ắ n g lấy hứa thế luân không phải người điên cuồng khuyên bảo hắn làm người khán giả đang nghe lớn quả dứa lời nói về sau trong nháy mắt trở mặc bọn hắn nhìn xem hứa thế luân trực tiếp có thể nói là một đường trầm động trập trùng khác trực tiếp ở giữa hoặc là mỗi ngày phát triển khoa học kỹ thuật hoặc là mỗi ngày đào hố đào hang làm lao động chỉ có hứa thế luân có thể nói là tiết mục hiệu quả kéo căng bắt đầu tìm tộc nhân đều tìm không thấy sau đó tìm được lại đem toàn bộ hồn tộc hóa thành chính mình về sau khống chế hồn tộc ngũ vương thời đại lật đổ tự mình trốn đến cái biển bị trên kệ tử hình nữa tuyết địa lật bản một người chấn áp h trở thành bạo quân về sau giải trừ con mỗi phong ấn thả ra nhạy lớn đánh tới ủ n trả đế quốc một người ép cái này ủ n trả đế quốc đánh cái này kịch bản đều mẹ nó có thể viết một cuốn sách mặc dù hứa thế luân quả thật có chút không phải người làm cũng không phải nhân sự nhưng muốn nói đặc sắc trình độ hai người khác trực tiếp ở giữa cùng cái này so đơn giản chính là một trời một vực nếu như là kịch bản cái kia s ắ c thực đặc sắc có thể trong này đều là sống sờ sờ người a đều là sống sờ sờ sinh mệnh không nói trước đó dưới sự đẻ ép của hứa thế luân chết nhiều ít thủ tục liền nói vừa rồi hắn ném cái hai cái đạn năng lượng liền để hùn trạ đế quốc tử vong mười mấy vạn người không tàn trình độ trực tiếp kéo căng có hay không văn minh người chơi thấy hắn đều nhanh nhanh hắn dâng thuốc lá người khác là thật chơi đùa hắn là thật dê ta trước đó tất cả mọi người đang mắng hứa thế luân nhưng ở nghe được lớn quả dứa lời nói về sau tất cả mọi người trầm mặc nguyên bản tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ hứa thế luân vì sao lại điên cùng như vậy hắn làm như vậy lại đến cùng là vì cái gì nhưng giờ khác này bọn hắn tựa hồ có chút minh mạch ta thân một mực tại nhìn chăm chú lên h Tà t hứa thế luân nghe được lớn quả dứa lời nói mặc dù sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền phản ứng lại ta đón được lớn quả dứa trầm mặc một lát lại lần nữa về tới trong cơ thể của hắn cho nên cách làm của ta ngươi đồng ý lớn quả dứa trầm mặc hứa thế luân n h u mày chờ giây lát ngay tại hắn coi là coi là lớn quả dứa sẽ không ở trả lời hắn thời điểm một đạo l ờ i nói chuyện ra nếu như có thể đưa ta về hạ thủ lạ hứa thế luân gật đầu có thể nhưng ngươi không có khả năng can thiệp cách làm của ta cũng không thể thăm dò ta ý nghĩ có thể giao dịch đặt thành trong tay năng lượng kinh khủng lại một lần nữa hội tụ lần này không có chút nào trở ngại nhưng lại tại hắn đối thoại như thế một chút thời gian hồn tộc hợp thể kỹ năng đã bị triệt để đánh phế đi nhưng quang tri cự nhân lúc này cũng căn bản không kịp đi làm chết những hồn tộc đó bởi vì ủng trạ trong đế quốc cảnh báo để bọn hắn không thể không chạy trở về vê anh quang tri cự nhân kinh khủng công kích bị hứa thế l u ô n một tay tiếp được nguyên bản hắn liền có nghiền ép thực lực lúc này có được chín khối lớn quả dứa mảnh vỡ hắn càng là như vậy một cái tay ngăn chở quang tri cự nhân công kích trên tay kia năng lượng kinh khủng đổ xuống mà ra lớn quả dứa mảnh vỡ tại cố năng lượng này hạ trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành vô số b ậ t phấn năng lượng kinh khủng tại hủy diệt lớn quả dứa mảnh vỡ về sau xu thế không giảm thẳng tắp hướng phía ủng trạ đế quốc trọng yếu nhất các loại kiến trúc ẩn hỏa hòa tháp đánh tới vê anh hao tốn ủng b ộ c phát ra một đạo to lớn bạo tạc ánh lửa ngốc trời bụi mù nổi lên một phía làm xong đây hết thể hứa thế luân quay đầu nhìn về phía ngàn trượng độ cao quan g c h i cự nhân tốt tiếp xuống đến ngươi quân ca ta giải quyết xong hắn liền đến tìm ngươi ta biết ngươi đối ủ n trạ đế quốc rất trọng yếu nhưng không có ngươi đối ta quan trọng hơn a v i anh đang khi nói chuyện năng lượng kinh khủng hướng về quan g c h i cự nhân đ á n h tới dù là quan g c h i cự nhân cực lực p h o n g ngự nhưng ngực vẫn như cũng bị đánh ra một cái động lớn mấy vạn người cái thứ ba tâm linh chi nhãn trong nháy mắt bạo tạc còn có một số cho dù là tỉnh lại cũng là toàn thân không ngừng run dậy run dậy nhưng rất nhanh lại có một nhóm người lớn gia nhập liên tiếp bắt đầu chữa trị quang tri cự nhân bọn hắn đại đa số đều là lão nhân hải tử còn có phụ nữ từ n g tiếng kêu khóc tại ủn trạ đế quốc các nơi vang lên một vị nữ tam nhãn tộc mặt đầy nước mắt đem chồng mình thi thể từ kết nối khí bên trên ô m xuống cuối cùng nhìn thoáng qua còn có chút ngây thơ hải tử mở ra tâm linh kết nối một vị hải tử nhìn xem bên cạnh hai cái đã mất đi ý thức đại nhân kêu khóc phụ mẫu danh tự cuối cùng cũng mở ra tâm linh kết nối giờ khác này tất cả ủn trạ người trên dưới một lòng bọn hắn biết nếu như không đoàn kết bọn hắn nên đón bọn hắn đem chỉ có diệt vong nhìn xem trong nháy mắt bị tự mình xuyên thủng ngực quang c h i c ự nhân hứa thế luân thân thể chậm rãi bay lên làm xong quân ca ngươi xác định không ra cùng ta gặp mặt một lần sau hứa thế luân vừa nói một bên hướng về kế tiếp thành thị bay đi đúng lúc này trước đó bị hắn đánh xuyên qua ngực quang c h i c ự nhân bắt đầu nhanh chóng chữa trị chỉ một lát sau lỗ lớn liền đã hoàn toàn chữa trị ủng tra đế quốc tự chiến năng lượng kinh khủng hướng về hứa thế luân phía sau lưng đột nhiên công kích mà tới hứa thế luân quay đầu một tay đem cố năng lượng này đánh tan chỉ có sáu khối mảnh vỡ hắn liền đã có thể dùng ra tam gia lực lượng mặc dù thời gian kéo dài không lâu nhưng tam gia đối mặt nhị giai thật là nghiền é p ta mà lại hắn hiện tại có thế nhưng là chín khối mạnh vỡ càng quan trọng hơn là ủng trạ đế quốc người muốn công kích đến tự mình cũng chỉ có cái này một loại phương pháp bọn hắn mạnh nhất khoa học kỹ thuật còn có các loại vũ khí đều là thùng rông teo to mặc dù bọn hắn cũng nghiên cứu ra đối phó hồn thể biện pháp nhưng bây giờ đối mặt hồn tộc ủng trạ đế quốc giống như là một cái trải qua huấn luyện nhưng đoạn mất một cái chân cùng một cái tay người tại đối mặt một cái hoàn c h ỉ n h phổ thông người bình thường không đúng cái này người bình thường trong tay còn cầm thương lớn quả dứa mạnh vỡ cho nên bọn hắn đến cùng là dựa vào cái gì cho rằng đứng lên liền có thể thắng đâu hứa thế luân nhìn trước mắt một màn này có chút bất đắc gì nói đổ xuống vì cái gì không h ả o h ả o nằm đâu ngươi nói ngươi đứng lên làm cái gì vê anh lại là một đạo kinh khủng công kích đánh ra lần này quang c h i cự nhân toàn bộ đầu đều biến mất năng lượng kinh khủng đang đánh xuyên quang c h i cự nhân đầu về sau lại liên tiếp phá hủy hai toàn núi cao dẫn phát ra dị t h ư ờ n g to lớn đất đá trôi hứa thế luân n g ư ơ i đáng chết ta một tiếng kinh khủng gầm thép vang vọng thiên khung lưu lại quân đứng ở t h ố n khổ chi trên hồ nước hồ hóa thành liên tục không ngừng lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn nhất giai nhị giai thoáng qua ở giữa hắn đã đạt đến nhị giai mà cái tốc độ này còn không có đình chỉ như trước vẫn là đang nhanh chóng leo lên nhìn thấy một màn này hứa thế luân mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng biết tình huống không đúng lúc này liền muốn xuất thủ đem lưu đại quân giết chết bằng không hắn hoài nghi tiếp tục để lưu đại quân đột phá x u ố n g d ư ớ i rất có thể sẽ trực tiếp đi vào tam giai Vâng anh, năng lượng kinh khủng phát ra, bị một nước ngăn Nhìn thấy một màn này hứa thế luôn sắc mặt lần nữa ra, hứa phát hổ thấy thế bột bị một một trở. mặt đạo sắc vô cùng vô tận thống khổ bao khỏa toàn thân của hắn giờ khác này hắn chỉ muốn muốn hứa thế luân chết kinh khủng công kích từ hắn con mắt thứ ba bên trong bắn ra hứa thế luân công kích đồng thời đến hai cỗ năng lượng kinh khủng va chạm nhau một cỗ to lớn sóng xung kích cũng nhanh chóng hướng về phương xa khuyết t á n mà ra hứa thế luân năng lượng nhanh chóng tiêu hao lúc này hắn khiếp sợ không gì sánh nổi lưu đại quân vì sao lại đột nhiên có được cường đại như vậy lực lượng phải biết đây chính là tam gia i lực lượng a lưu đại quân đây không phải văn minh khoa học kỹ thuật mà vì sao lại rằng này lưu đại quân giới chân thống khổ chi h ồ nhanh chóng bốc hơi ngắn ủi một l hai cỗ hồ năng lượng kinh khủng va chạm nhau sinh ra bạo tạc trong nháy mắt phá hủy nguyên một toàn thành thị hứa thế luôn đứng ở giữa không trung hôn thể phía trên từng vết nứt xuất hiện lại lại tại lớn quả giữa lực lượng hạ nhanh chóng chữa trị như thế lặp đi lặp lại lớn q u ả giữa lực lượng quá mạnh thân thể của hắn căn bản là không cách nào trèo trống lớn như thế công suất thu phát lưu đại quân vẫn như cũ đứng ở tuyệt vọng chi trên hồ lúc này nước hồ đã cơ hồ t h ấ y đáy nhưng hắn nhìn về phía hứa thế luân tam nhãn bên trong vẫn như cũ tràn đầy phẫn nộ thống khổ trên người càng làm cho cả người hắn đều đang không ngừng co rút run dậy ha ha a quân ca ngươi thật hung a bất quá cũng không biết công kích như vậy ngươi còn có thể đánh ra mấy lần hứa thế luân lại một lần nữa thẳng xuống lưng nghiêng nhìn hướng lưu đại quân phương hướng có thể phóng tới ngươi chết mới thôi a ba năng lượng kinh khủng lại một lần nữa hướng về cặp mắt của hắ sau đó đột nhiên b ộ c phát ra hứa thế luân sắc mặt biến đổi lớn hắn muốn chạy trốn thế nhưng là lúc này cũng đã căn bản không kịp rơi vào đường cùng hắn đành phải tiếp tục sử dụng lớn quả g i ữ a lực lượng đối kháng Về a n hai h cố năng lượng kinh khủng lại một lần nữa va chạm tịch liệt quang mang chiếu sáng hết thảy để giữa thiên địa đều hóa thành một mảnh trắng xóa không gian cũng tại cố năng lượng này phía dưới tạo nên điểm điểm g ậ n sóng đợi cho quang mang t á n đi hứa thế luân lưu đại quân hai người vẫn như cũ đứng vững nhưng lúc này hai người đều đã đến cực hạn hai người cứ như vậy đứng tại giữa không trung nhìn đối phương ai cũng không có mở miệm đều đang ngợi lấy đối phương đổ xuống một phút đồng hồ hai phút đồng hồ một mực đi qua năm phút đồng hồ hứa thế luân lại một lần nữa mở miệng nói quất ca ngươi còn có thể tiếp tục sao lưu đ ạ i quân con mắt thứ ba bên trong lại một lần nữa bắt đầu hội tụ năng lượng tất cả hủn trả người trong nước hội tụ trong lòng chi quang titan theo tà i ế t từng đạo quang mang bắt đầu hội tụ một cái chỉ có trăm mét không đến quang chi cự nhân lần nữa ngưng tụ hai tay của hắn giao nhau năng lượng nhanh chóng hội tụ hứa thế luôn mắng một câu thao một đám tên điên mắng xong về sau cũng không quay đầu lại xoay người chạy hắn biết lưu lại quân đã đến cực hạ nhưng tương tự tự mình cũng đến cực hạng nhưng mình cùng hắn không giống nếu quả thật lưỡng bại câu thương lưu đại quân nga xuống một đống người sẽ đi chiếu c ầ hắn nhưng mình nga xuống một đống người muốn lộng chết chính mình cho nên bất kể như thế nào hắn đều muốn cam đoan tự mình có đầy đủ rõ ràng ý thức để cho mình có thể trưởng không hết thảy nếu không coi như mình thật hủy diệt ủ n trạ văn minh sau cùng kết cục cũng là vì người k h á c tác giá áo lưu đại quân công kích không có đến nhưng hứa thế luân vẫn không có quay đầu bởi vì ùn trạ đế quốc còn có một cái quang tri cự nhân không chỉ một theo thời gian gia tăng quang tri cự nhân số lượng đã đi tới mười lăm cái mặc dù không lớn lắm lực lượng cũng không tính mạnh bởi vậy nhưng phải ra ủn t r ạ đế quốc cũng đã đến c ự c h ạ n trong lòng của bọn hắn chi quang ti tan là dùng bọn hắn tất cả mọi người ý thức hội tụ mà thành nhưng bây giờ quang chi cự nhân không chỉ có nhỏ đi mà lại hội tụ tốc độ cũng rất chậm liền có thể đạt được bọn hắn thật đã đến c ự c h ạ n nhưng này thì thế nào tự mình không phải cũng là như thế mà tiến vào hư không nhìn xem n g ã đầy đất hồn tộc hứa thế luân lại mắng một câu phế vật sau đó đột nhiên hướng về phía trước một trào trong chốc lát nguyên bản số lớn còn chưa chết vong hồn tộc bị hắn hút tới sau đó hóa thành một cố năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn bắt đầu chữa trị thương thế của hắn chương giác nhìn trước mắt một màn này chật vật đứng người lên đ ố i hứa thế luân giận dữ hết ngươi đang làm gì phế vật không có sống tiếp tư cách liền xem như không chết cũng không có khả năng cùng chúng ta cùng một chỗ trở về cùng nó hưởng phí hết còn không bằng cho ta bổ sung điểm năng lượng kỳ thật nguyên bản hứa thế luân là nghĩ đến hấp thu bọn hắn khôi phục thương thế tiếp tục chiến đấu nhưng thương thế thực sự quá nghiêm trọng cho dù là hấp thu bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp tiếp tục chiến đấu xuống dưới trở về tại sao muốn trở về ngươi đã nói để chúng ta đi ta đổi ý hiện tại rút lui nói xong hắn trực tiếp khống chế hồn tộc bắt đầu rút lui khống chế của hắn cũng mặc kệ ngươi suy yếu không h ư n h ư ợ c chỉ cần không chết đều phải đi theo chạy hứa thế luân không phải là không có nghĩ tới để hồn tộc xông đi vào tiêu hao bọn hắn đừng nhìn hiện tại hồn tộc đại bộ phận đã đã mất đi sức chiến đấu nhưng nếu như tụ lại tiến vào ủng trạ đế quốc cũng không phải không thể đánh một chút có thể hứa thế luân không dám hắn không dám để cho hồn tộc tiến vào ủng trạ đế quốc bởi vì ủng t ạ trong đế quốc còn có lớn quả dứa mạnh vỡ nếu để cho bọn hắn đạt được lớn quả dứa mạnh vỡ như vậy những thứ này hồ mất đi khống chế hồn tộc đến lúc đó là giúp đỡ tự mình đánh h ù n cha mạn vẫn là giúp đỡ ủ n cha mạn đánh tự mình đây quả thật là một cái rất khó nói sự tình quang c h i cự nhân không có đuổi theo ra đến bọn hắn cũng không có năng lực tiếp tục đuổi ra từng cái hồn tộc nhanh chóng xông vào hôn mê con mỗi thể nội bắt đầu khống chế thân thể của bọn hắn hướng về lúc đầu đường trở về trên đường hứa thế luân thương thế lại một lần nữa nghiêm trọng nắm lấy một nhóm lạc hậu hồn tộc lại một lần nữa bắt đầu giết chóc đem nó hóa thành hồn dịch tẩm bổ bản thân tất cả hồn tộc đều bị hứa thế luân khống chế liền ngay cả muốn phản kháng đều làm không、được. bọn hắn chỉ có thể hết sức tăng thêm tốc độ để cho mình không đến mức tụt lại phía sau sau đó bị hứa thế luân tìm được cớ đối bọn hắn tiến hành rất chóc nhưng bọn hắn biết làm như vậy kỳ thật không có bất kỳ cái gì tác dụng rơi không lạc hậu đều chỉ là hứa thế luân lấy cớ mà thôi chỉ cần hắn cần vẫn là sẽ đối với bọn hắn độc thủ ba mươi vạn hồn tộc đại quân đến có thể đi theo trở về không đủ mười vạn ủng trạ đế quốc khắp nơi trên đất phế tích lưu đại quân vẫn như cũ đứng tại giữa không trung về sau một mực lẳng nhìn hứa thế luân rời đi tại xác định sau khi bọn hắn rời đi hắn mới đột nhiên ngã về phía sau lúc này thống kh liền cả mặt đất đều bởi vì quá mức khô cạn xuất hiện từng đạo khe hở vừa rồi hắn sở dĩ có thể b ộ c phát ra tam giai lực lượng cũng không phải là hắn đột phá tam giai mà là đem một cái có thể liên tục không ngừng sử dụng thống khổ chi hồ hóa thành duy nhất một lần vật dụng trực tiếp bạo phát ra ngoài mặc dù nói lưu đại quân là hết thể siêu phàm đầu n g ư ờ n nhưng hắn tuyệt vọng chi nước mắt nói cho cùng cũng bất quá chỉ là tam giai vật phẩm mà thôi cái này còn cần không ngừng mạnh lên mới có thể cuối cùng đạt tới tam giai hơn nữa còn nhất định phải là bản thân hắn mới được người khác sử dụng thống khổ chi nước mắt tối đa cũng bất quá chỉ là nhị giai đình phong mà lớn quả giữa thành t i ể u hoán thế chi hồn cao nhất có thể lấy đạt tới tứ giai bản thân hắn cũng là đã đạt đến tam giai đ ỉ n h phong tồn tại thật đánh nhau căn bản là không có đến đánh nhưng là lưu đại quân đem cái đồ chơi này xem như duy nhất một lần vật dụng liền không đồng dạng v ớ i v ạ n hắn còn có dạng này quyền h ạ lúc này mới xuất hiện trước đó đối sóng một màn kia nguyên bản xem trò vui tô mặc đột nhiên đứng lên không phải cái này mẹ nó có bị bệnh không trước đó hắn chỉ muốn xem kịch hoàn toàn liền không có quản nhiều như vậy nhưng m i cho đến chiến đấu kết thúc hắn mới phản ứng được tự mình là sáng thế thần a tự mình là muốn thu các vị cách người ta hùng trạm văn minh phát triển hào h ả o lập tức liền muốn rèn đúc tợ lạt mạ hỏa hoa tháp lợi dụng thái dương phong bạo đột phá tam giai thành t ự u tam giai văn minh ngươi qua đây để người ta tợ lạt mạ hỏa hoa tháp đẩy lưu đại quân còn đem một cái có thể lâu dài lợi dụng thống khổ chi hồ xem như hàng dùng một lần sử dụng hết đây là nổi thống khổ của ta chi hồ a nghĩ tới chỗ này thời điểm tô mặc dừng lại một chút cảm giác có chút không thích hợp thôi ta coi như linh hồn này chi nước mắt là ngươi chảy ra nhưng thứ này tại ta trong vũ trụ chờ đợi lâu như vậy chính là ta đồ vật ngươi cứ như vậy đem hắn tiêu hao hết còn có ngươi hứa thế luân ngươi mẹ nó đầu góc có hố đi tự mình ở nhà hào hào phát triển văn minh của mình không tốt mà tại sao muốn chạy tới đánh nhau giờ khác này tô mặc thật là có một loại thua thiệt lớn cảm giác lập tức sẽ tấn cấp tam gia i ủn trạm văn minh bị đánh gậy thi pháp tổn thất một giọt tuyệt vọng chi nước mắt tự mình liền nhìn một tù u kịch cái gì cũng bị mất một đống người xông lại đỡ lên lưu đại quân không ngừng hô hoán lãnh tụ lãnh tụ lãnh tụ ngươi thế nào lưu đại quân ba con mắt chầm rãi mở ra nặng xây trở lại n lửa lửa hỏa hoa tháp tiếp tục phát triển phát triển khoa học kỹ thuật tìm tìm tới lớn quả dứa m ả n h vỡ báo thủ nói xong lưu đại quân đầu lệnh ra không có động tính trên đường hứa thế luân không ngừng tự hỏi lần này thu hoạch mặc dù mình bị trọng thương lưu đại quân cũng không có bị tự mình giết chết nhưng kế hoạch khác đều vẫn là thành công đánh cho tàn phế ủn trạ văn minh phá hủy vợ lạt mạ hỏa h o a tháp tìm tới lớn quả dứa m ả n h vỡ phá hủy lớn quả dứa m ả n h vỡ tất cả đều thành công mặc dù xuất hiện một chút xíu tì vết nhỏ nhưng tổng thể mà nói hết thệ cũng còn tính thuận lợi hứa thế luân tiếp tục thao túng n ệ n lớn trở về mặc dù n ệ n lớn bị đánh ra hơn mấy trăm cái đ ộ n nhưng nên nói không nói cái đồ chơi này sinh mệnh lực là thật mạnh bất quá nghĩ nghĩ hắn cũng liền bình thường trở lại dù sao con hàng này lúc trước thế nhưng là t à thần chuyên môn dùng để bức bách lớn quả dứa đột phá tồn tại nếu là không có điểm năng lực đ o á n chừng một bàn tay liền bị lớn quả dứa đánh chết còn thế nào bức bách lớn quả dứa trên đường hứa thế luân lại tiến hành hai lần tiếp tế hai tháng sau trở lại nguyên bản tinh cầu hồn tộc không đến sáu vạn lúc này mặc kệ là hồn tộc ủn tra nhất tộc vẫn là trực tiếp trong phòng vô số người đều đối hứa thế luân hận nghiến răng nghĩ lợi liền ngay cả vĩ đại sáng thế thần đều không ngoại lệ nguyên bản nếu như ủng t r ạ văn minh tiếp tục phát triển tiếp lại đến cái mấy trăm năm thời gian liền có thể thu hoạch được kết quả bị làm thành như vậy lại không biết phải tới lúc nào mới có thể một lần nữa phát triển bất quá đang nhìn hứa thế luân thao tác về sau tô mặc lại có chút chờ mong chờ mong gọi hứa thế luân ra hỏa có thể hay không mang đến cho mình một chút kinh hỷ lưu đại quân mang đến tuyệt vọng chi nước mắt lớn quả dứa mang đến o á n thế chi hồn k ê u cái gì hứa thế luân ngươi có thể cho ta mang đến cái gì đâu đại điện bên trong hứa thế luân đối cổng trương rất nói không có lệnh của ta bất kỳ người nào không được rời đi hành tinh mẹ phát hiện một cái giết vặt hồn hứa thế luân n g ư ơ thân thể nằm đang chứa tràn đầy một cái bồn lớn hồn dịch thủng lớn bên trong thương thế bên trong cơ thể cũng đang phong thả chữa trị mặc dù ở trên đường trở về hắn một mực tại dùng hồn dịch gáp chế thương thế bên trong cơ thể nhưng ở như thế giới hoàn cảnh cực đoan hắn căn bản là không cách nào hào hào tinh dưỡng chỉ là đơn giản áp chế thương thế mà thôi mà lại hắn loại thương thế này căn bản cũng không phải là đồng dạng vết thương nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tự mình hồn thể quá yếu nguyên nhân tại loại này cồn u g bạo năng lượng trùng kích vào linh hồn của hắn không có trực tiếp nổ tung đều cảm ơn trời đất bình thường dựa vào lớn quả dứa mảnh vỡ lực lượng lấy cao đánh thấp khi dễ khi dễ cấp hai tồn tại còn chưa tính nếu thật là cùng tam giai đánh nhau như vậy thì sẽ chỉ xuất hiện loại tình huống này nói cho cùng hắn hồn thể vẫn như cũ vẫn chỉ là một cái nhất giai tiểu tạp là mễ cũng chính là lưu đại quân tình huống giống như hắn bằng không cho nên loại tình huống này trong thời gian ngắn muốn chữa trị là thật làm không được mà lại muốn về sau không xuất hiện loại tình huống này cũng chỉ có để cho mình hồn thể đột phá nhị giai về phần làm sao đột phá nhị giai vấn đề này đương nhiên là để hồn tộc kính dân càng nhiều hồn dịch để cho mình không ngừng mạnh lên sau đó đột phá thời gian nhanh chóng trôi qua đảo mắt cuộc chiến đấu kia đã qua hơn nửa năm liên quan tới hứa thế luân cách làm cũng rốt cuộc bị người truyền đến trên mạng kia là một trận thiên vệ một bên thảo phạt vô số người giận mắng hứa thế luân không phải người mắng hắn thất đức biến thái trong đó hứa thế luân hai đại quân sư ngọ l o n g phượng s ổ hai người cũng là đi theo bị m a n g chó máu xối đầu gánh không được bọn hắn cuối cùng đem văn cùng kéo ra ngoài biểu thị đằng sau kế hoạch kia là hắn ra sau đó lại là một vòng thảo phạt nếu như nói trước đó hứa thế luân trực tiếp ở giữa phần lớn người cũng không trả nổi giải hứa thế luân tại sao muốn làm như vậy như vậy tại hứa thế luân cùng lớn quả dứa đối thoại về sau bọn hắn cũng đều đại khái đoán được một chút nhưng tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc bọn hắn không biết muốn làm sao g ú t hứa thế luân nói mà lại cho dù là bọn hắn đã biết hứa thế luân mục đích nhưng theo bọn hắn nghĩ hứa thế luân cách làm vẫn là quá điên cuồng dù là ngươi thật là đang vì văn minh kéo dài tính mạng nhưng bọn hắn vẫn như c ũ không thể nào hiểu được hứa thế luân cách làm đây cũng không phải là điên cuồng đây là biến thái phải biết những cái kia cũng là sống sở sở sinh mệnh a nếu như đơn thuần hứa thế luân mục đích có thể gọi hắn một câu chúa cứu thế bởi vì chỉ có hắn có thể để cho ba cái văn minh toàn bộ sống sót mặc dù đây chỉ là suy đoán của bọn hắn nhưng trước mắt xem ra có khả năng nhất làm được điểm này chính là hứa thế luân bởi vì liền bọn hắn nhìn thấy còn có từ hứa thế luân cùng lớn quả dứa trong lúc nói chuyện với nhau biết được đều có thể xác định tà thần vẫn lâu tại như vậy ủn tra đế quốc đột phá từ d a i lớn quả g i ữ a một lần nữa trở về có lẽ đều sẽ trở thành tà thần một lần nữa hủy diệt thế giới nguyên nhân nhưng cách làm của hắn vẫn là quá tàn nhẫn nhìn trực tiếp đại đa số dù sao đều là người bình thường bọn hắn tán thành hứa thế luân muốn cứu vớt thế giới nhưng không cách nào nhìn xem hứa thế luân vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn cách làm bọn hắn cũng thực sự không cách nào đem hứa thế luân cùng chúa cứu thế hai cái này từ ngữ kết nối đến cùng một chỗ các ngươi trông thấy cái kia chúa cứu thế là lấy hủy diệt người khác đến cứu vớt thế、giới. các ngươi trông thấy cái kia chúa cứu thế vì khôi phục thương thế một chút giết chết mấy và người các ngươi trông thấy cái kia chúa cứu thế không ngừng áp bách con dân của mình để bọn hắn cắt thịt tới tu luyện phải biết mỗi một d ọ t hồn dịch đều là hồn tộc trên người huyết đục ca chính là như thế thế là xuất hiện toàn mạng giận mắng hứa thế luân tình huống liền ngay cả vĩ đại sáng thế thần cũng nhịn không được ở phía sau mắng mấy câu thời gian đã qua hơn nửa năm nhưng hứa thế luân thương thế vẫn như cũ còn không có hoàn toàn khôi phục mặc dù cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục nhưng trong thân thể thỉnh thoảng truyền đến thống khổ có thể để hắn cảm giác được rõ ràng tự mình còn không có hoàn toàn khôi phục muốn khôi phục chỉ có đột phá nhị giai mới có thể làm đến nhưng bây giờ hắn cũng không có tiếp tục như là trước đó như thế áp bách h ồ n tộc mặc dù hắn áp bách h ồ n tộc nhưng cũng không thể để h ồ n tộc thật sống không nổi mà lại hắn về sau còn cần được h ồ n tộc mặc dù vừa mới trở về thời điểm hắn xác thực bức bách có chút quá mức nhưng ở thương thế bắt đầu chậm rãi khôi phục về sau hắn liền khôi phục mỗi ngày chỉ cần một vạn hồn dịch lượng mặt khác đối với h ồ n tộc sự tình chỉ cần bọn hắn đừng nghĩ lấy đi ra ngoài hắn là thật cái gì đều không có quản g tuy ý bọn hắn tự do phát triển hắn biết tại những thứ này hổn tộc tại đối với mình áp bách cùng dưới sự phẫn nộ bọn hắn sẽ cố gắng t r ở thành trở thành tốt nhất giao hẹn trở lấy tự mình lại một lần nữa thu hoạch theo thời gian c h u y ể n dời trên mặt đất nhiệt độ càng ngày càng cao vô số động vật thực vật cũng bắt đầu bởi vì không thể thừa nhận dạng này nhiệt độ cao dần dần tử vong mặc dù không có hứa thế luân áp bách cùng yêu cầu nhưng làm có giống như hắn c h i thức h ồ n tộc cũng không có mặc kệ trên lục địa sự tỉnh mà là cũng đang nỗ lực tranh thủ tu kiến một cái vòng sinh thái bọn hắn biết về sau bọn hắn muốn một lần nữa trở lại lục địa hoặc là để đồ ăn càng thêm sung túc bọn hắn đều phải làm như vậy nhưng cũng chỉ là hết sức mà thôi cái khác hay là nên ăn một chút dù sao bọn hắn cùng là không giống bọn hắn còn có đường lui thực sự không được thối lui đến đáy biển cũng không phải không được nếu như hứa thế luân mới lòng một chút lời nói tinh không bên trong con m ũ i cũng là bọn hắn đường lui thậm chí còn có thể tiến về những tinh cầu khác mà lại bọn hắn hiện tại muốn làm cái gì kỳ thật so ạt t h u i lạ cùng ủ n trạ văn minh đều muốn đơn giản hứa thế luân chỉ nói là không cho phép rời đi tinh cầu nhưng bay đến bên trong tinh cầu bộ những cái kia mấy trăm mét lớn con m ũ i còn có chuyên môn bị hắn nuôi lên nệ lớn đều là tốt nhất công cụ ùn trạ văn minh bởi vì lần trước hứa thế luân tiến công đại lượng thành trì công trình phá hư vô số hạ nhiệt độ mưa xuống công trình mất đi hiệu lực tử vong nhân số càng là đạt đến kinh khủng ba trăm vạn nhiều có thể nói nhân khẩu trực tiếp giảm mạnh một nửa không đúng phải nói là hơn phân nửa cũng chính là hiện tại ủng t r ạ văn minh phát triển thời gian còn thiếu nhân số không nhiều bằng không liền trước đó cái chủng loại kia chiến đấu tử vong nhân số tối thiểu theo ước c ấ t bước đừng nói là trước đó liền nói hiện tại ủng t r ạ văn minh nhân khẩu đều như trước vẫn là tam tộc bên trong nhiều nhất hôn tộc nếu như một mực sinh sôi lời nói số lượng kỳ thật cũng sẽ không thiếu nhưng trước đó loại tình huống kia căn bản là sinh không nổi a thứ là sinh sôi tốc độ chậm chạp nhân khẩu cũng nhiều không nổi chỉ có ủ n trạ văn minh bọn hắn sinh sôi tốc độ nhanh những năm qua này cũng chưa từng xuất hiện qua bất luận cái gì thiên thai lưu lại quân càng một mực cổ vũ sinh dục số lượng tự nhiên là nhiều nhất mặc dù nói hiện tại ủ n trạ người văn minh miệng vẫn như cũng nhiều nhất nhưng đó là đem không chết người toàn tính cả bọn hắn dung hợp tâm linh chi quang titan chủ yếu vẫn là ý thức kết nối trừ bọ bị hứa thế luân tại chỗ giết chết người bên ngoài kỳ thật đại bộ phận đều là tinh thần bị hao tổn mặc dù nói bọn hắn còn có hai triệu người nhưng chân chính còn có thể hành động không đến trăm vạn trong đó còn phải tính cả ba mươi vạn tiểu hài hai mươi vạn vết thương nhẹ chân chính có hoàn chỉnh t h ự lực chỉ có năm mươi vạn người không đến cái này một đợt hứa thế luân là thật cho bọn hắn đánh cho tàn phế mà lại là đại tàn tăng thêm các loại khoa học kỹ thuật công trình vỡ vụn không ấm mưa xuống hệ thống mất đi hiệu lực bọn hắn cuộc sống bây giờ đã không sai biệt lắm nhanh cùng thứ l ạ cân bằng từng cái tiểu áo đặc biệt người đế quốc đ ỉ n h lấy bên trên bầu trời ba viên nóng bức thái dương hành tàu tại trên đường cái không ngừng sửa chữa lấy các loại công trình lớn hơn một chút người toàn bộ tại chùm kiến t lạt mạ hỏa hóa tháp còn có ba năm dưới thời gian thái dương phong bạo sắp đến bọn hắn nhất định phải trong khoảng thời gian này bên trong chùm kiến tợ lạt mạ hỏa hỏa làm cho tất cả mọi người trở thành chân chính quang tri cự nhân giết tới hôn tộc vì tại lần này chiến tranh bên trong tử vong tất cả mọi người ủ n trả tộc nhân báo thủ đây là hiện tại tất cả ủ n trả tộc nhân nội tâm mục tiêu duy nhất lưu đại quân vẫn như cũ vẫn chưa có tỉnh lại mặc dù hắn không chết nhưng ý thức một mực ở vào trong hôn mê không cách nào tỉnh lại điểm này cũng làm cho bọn hắn ủ n trả tộc nhân càng thêm phẫn nộ bọn hắn tất cả mọi người biết lưu đại quân là bọn hắn cái trước thời đại tiên tổ là bọn hắn văn minh người dẫn đường là hắn dẫn đầu văn minh nhanh chóng phát triển là hắn dẫn đầu văn minh không ngừng leo lên là hắn để ủn t r ạ văn minh tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm đi tới tình trạng như thế càng là hắn tại lần này trong chiến tranh lấy sức một mình đánh lui cường địch kết quả hiện tại hắn nhưng như cũ vẫn còn trong hôn mê cái này lại như thế nào để ủn t r ạ tộc nhân không phẫn nộ lúc này ủn t r ạ tộc nhân nội tâm đều kìm nén một cỗ khí cũng là một đoàn gắt gao c h ó i cùng một chỗ cụi khô chỉ cần thời cơ chín ngồi lại cho bọn hắn một chút xíu hòa tinh liền sẽ b ộ c phát ra trùng tiên á n h lửa đốt sạch hết thẻ khuất đục thú lạ văn minh vương kiến trí nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong bắn ra từng đầu mưa đạn cả người đều sợ ngây người hứa thế l u ô n mang theo lớn quả dứa mảnh vỡ cùng ba mươi vạn hồn tộc chạy tới đem hồn trạ văn minh làm đi nếu không phải hắn lặp đi lặp lại xác định hắn cũng không dám tưởng tượng đây là sự thực trước đó không phải còn nói cái kia hàng tại nội đấu mà trước đó không phải nói hắn bị trên kệ tử hình c h ố n g mà cái này cái này đây rốt cuộc tình huống như thế nào a cái này đảo ngược có phải là hơi nhiều phải không vừa mới bắt đầu hắn thậm chí coi là trực tiếp ở giữa đám tiểu đồng bạn nói ngược là hồn trạ văn minh chạy tới đem hồn tộc làm dù sao tại trong sự nhận thức của hắn dạng này mới hợp lý a kết quả thật đúng là mẹ nó phát sinh hồn tộc đem c ặ t thư u lạ làm loại này thiên phương dạ đạm sự tình nghĩ đến trực tiếp ở giữa bên trong đám dân mạng đối với hứa thế luân hung tàn miêu tả vương kiến trí nhìn thoáng qua tại cách đó không xa ấp đúng ấp đúng đào h à n g thư u lạ cả người kém chút không có trực tiếp khóc thành tiếng người ta một cái khoa học kỹ thuật mạnh p h á trần đã sớm khoa học kỹ thuật tự động hóa một cái khác càng là có thể vượt tinh cầu đánh trận còn đem cái kia khoa học kỹ thuật đại lao đánh cho một trận nhìn lại mình một chút nơi này cái này mẹ nó còn chơi cái c ộ n lông a vương ăn ăn vương kiến trí giúp đỡ một chút cái chán đối phía trước cặp thư l ta nghĩ lẳng lặng sau khi nói xong đầu óc tiếp tục suy nghĩ sự tình dạng này làm không được a hứa thế luôn là t h ằ n g điên ủng trạ văn minh còn có thể dùng khoa học kỹ thuật cùng làm một đám nhưng nếu như tới nơi này đâu chúng ta căn bản cũng không có bất luận cái gì hoàn t h ủ chi địa mặc dù hắn hiện tại cũng bị thương trở về nghỉ ngơi nhưng vương tiên chi đứng dậy đi vào một một chỗ yên tĩnh nhìn trước mắt mưa đạn tự lẩm bẩm quả giữa ca ngươi mảnh vỡ đến cùng ở nơi nào a nói xong đột nhiên đối mặt đất n ệ n cho một chút bên cạnh hắn cách đó không xa một khối trong suốt bàn tay mảnh vỡ càng theo mặt đất chấn động đột nhiên run dậy một chút a t h u ố lá nhất dai bi thảm con mũi chương tám mươi ba a t h u ố lá nhất dai bi thảm con mũi cũng chính là lớn quả dứa mảnh vỡ lúc này còn không có ý thức phàm là cho dù là có thể động một điểm đoán chừng đều muốn nhảy dựng lên cho con hàng này một bàn tay sau đó đôi hắn gầm thét lao tử ngay tại bên cạnh ngươi ngay tại bên cạnh ngươi ngươi mẹ nó nhìn không nhìn thấy nhìn không nhìn thấy ngươi lại hướng bên cạnh ngồi một chút xỉu đều ngồi lao tử lên trên người ngươi mẹ nó đến cùng có hay không con mắt vương kiến trí có chút thể p h i đ ứ n dậy nhìn xem bên cạnh cái này k h ỏ đã sớm bởi vì nóng bức mà khô héo đại thụ đột nhiên một quyền đánh ra thân cây phát ra quanh một tiếng tiếng vang tại chỗ vỡ ra đánh xong phát tiết ra nội tâm khó chịu về sau hắn lại lần nữa ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ cục thế trước mặt hồn tộc sẽ bị lớn quả dứa mảnh vỡ không chế nhưng bây giờ duy nhất có thể tìm tới lớn quả dứa mảnh vỡ cũng chỉ có bọn hắn liên quan tới điểm ấy hắn đã xác nhận bằng không không đến mức hồn tộc đều đã tìm được nhiều như vậy quả dứa ca mảnh vỡ chỉ có bọn hắn tìm không thấy dù sao liền bọn hắn hiện tại công trình này lượng không nói đem toàn bộ tinh cầu lật một lần nhưng cũng không xê xích gì nhiều thế nhưng là nhìn không thấy lớn quả dứa mảnh vỡ liền không cách nào mở ra lực lượng linh hồn không mở ra lực lượng linh hồn liền nhìn không thấy quả dứa ca mảnh vỡ cái này mẹ nó là cái vòng lặp vô hạn a nếu là trước đó cũng không có gì dù sao tam tộc bình ổn phát triển đều không can thiệp thậm chí người xuyên việt tiền bối lưu đại quân sẽ còn cho bọn hắn lộ ra một chút tin tức hữu dụng nhưng bây giờ h ồ n tộc cái kia chính là mẹ nó là cái ba mẹ nó ngươi ở nhà hào h ả o phát triển ngươi hồn tộc không t ố t mà dù là ngươi chính là nghiền ép áp bách đem hồn tộc toàn giết chết vương kiến trí cũng tuyệt đối không nói một câu gặp mặt xem ở đồng hương trên mặt mũi thậm chí còn phải hỏi tiếng khỏe nhưng con hàng này đầu góc tuyệt bích có cái hô to thuần túy đầu góc có bệnh nhất định phải bước lên chiến tranh n g ư ơ i mẹ nó thật coi đây là chơi lụa à. cái này mẹ nó là sẽ chết người đấy quả dứa ca hiện tại cũng vẫn là m ạ n h vỡ đâu trước đó cộng đồng phát triển thậm chí còn có thể giúp đỡ cho nhau mặc dù có thể trợ giúp truyền lại tin tức mặc dù có thể trợ giúp bọn hắn cũng chỉ có ủng t r ạ m văn minh láo tiền bối lưu đ ạ i quân chiến tranh còn chưa bắt đầu cũng không có mâu thuẫn cho dù là thật nhìn người nào đó khó chịu nhưng dù sao đều là một cái thế giới người tới gặp mặt vẫn là phải nói hai câu lời khách sáo nhưng bây giờ không đồng đạo từ chiến tranh bắt đầu một khắc này hết thể liền đều đã thay đổi dùng một câu giường nằm chi bên cạnh tới nói cũng không đủ t ù n trạ văn minh chỉ cần không có diệt tuyệt liền khẳng định sẽ đi báo thù cái này đều không cần suy nghĩ đánh xong hồn tộc về sau t ù n trạ văn minh lại một suy nghĩ a hắn hồn tộc đi lên liền lão làm lão tử người hạ thư t lạc có thể hay không cũng như thế đến một đợt đừng nói là giống như trước đây đạt được t ù n trạ văn minh trợ giúp không đến đem tự mình cũng g ọ t một trận đều đã xem như cảm ơn trời đất kỳ thật nguyên bản nói đến lời nói t ù n trạ văn minh cùng hạ thư lạc ó thể nói là thiên nhiên minh hữu đầu tiên cái thứ nhất bọn hắn không có xung đột lợi ích một cái phát triển khoa học kỹ thuật một cái phát triển siêu、phàm. thậm càng h í c nghĩ ể đ vương tiến trí chân mày nhự càng chặt liên hiện tại tình huống này hỗ trợ là không thể nào có người có thể hỗ trợ liên xem như ủng trạ văn minh đồng ý giúp đỡ nhưng bọn hắn hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo cũng rút không ra tay tới cho nên nếu muốn tìm được ra còn phải dựa vào tự thân không tìm được quả dứa ca mảnh vỡ chuyện này nhất thời bán hội là không vội vàng được đúng vậy huynh đệ thoải mái tinh thần ta xem qua phía ngoài tin tức hiện tại mặc kệ là hồn tộc vẫn là ủ ồ n trạ văn minh đều đã đánh cho tàn phế sẽ không có người đến đánh ngươi kỳ thật ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ trước đó liền muốn nói ý tưởng gì cái trước k ỳ nguyên quả dứa ca đi hồn tu con đường nhưng thu l ạ bất kể thế nào nhìn đều không giống như là cái hồn tu a xác thực kỳ thật ngay lúc đó ta cũng là dạng này cảm giác ngươi không biết nhìn xem những cái tia bắp thịt cả người mọc ra bốn cái cánh tay ra hỏa vừa ra tay kết quả là công kích linh hồn chúng ta đều tê quá không hài hòa cho nên kỳ thật ta lúc ấy liền muốn nói quả dứa ca có phải hay không đem đường mang sai lệnh nhưng nhìn tất cả mọi người không nói chuyện này mà lại văn minh phát triển cũng rất tốt thế là ta cũng liền không nói nói đến thật đúng là còn nhớ rõ quả dứa ca hậu kỳ thời điểm rất nhiều thích ma luyện nhục thân ạ thua l ạ i cho dù là dựa vào cái này cũng đi tới nhị giai chuyện này nha có sao ta làm sao không biết ngươi đương nhiên không biết ngươi cũng đi xem lớn quả dứa cùng mười vạn tam giai ạ thua là đi đối với những cái kia tầng dưới chót người căn bản là không có nhìn qua cho nên ý của ngươi là để a t h u a là rèn luyện nụ thân đi nhất lực phá vạn pháp con đường không sai đúng vậy lúc ấy ta cũng là nghĩ như vậy cho nên ta cảm thấy a t h u a là chính xác nhất con đường là rèn luyện nụ thân nhục thể của bọn hắn chính là bọn hắn lớn nhất vương ca nếu không thử một chút vương kiến trí nhìn thoáng qua tự mình bắp thị t quần c u ộ n tràn đầy gân xanh cánh tay lại liếc mắt nhìn tự mình toàn thân khối cơ thị thân t thể cảm giác đối phương nói rất có lý c h ậ t tình ngộ đúng vậy a tự mình vì cái gì vẫn nghĩ đi quả dứa ca đường xưa đâu người ta quả dứa ca biến thành cái kia trạng thái tự mình cũng bắt chước không đến a mà lại ma luyện n ụ c thân con đường này tựa hồ thật có thể thực hiện mỗi một lần sử dụng thống khổ lực lượng về sau mặc dù sẽ cảm nhận được vô tận thống khổ nhưng tố chất thân thể cũng đang không ngừng tăng cường theo thời gian trôi qua sử dụng số lần càng nhiều thống khổ càng ngày càng ít sử dụng thời gian cũng càng ngày càng dài mà lại thân thể cũng đang không ngừng m ạ n h lên nếu như một mực dạng này làm lời nói đi ra con đường của mình cũng không phải là không thể được nghĩ đến cái này vương kiến trí một lần nữa về tới công trường bắt đầu ra lệnh làm cho tất cả mọi người toàn bộ sử dụng thống khổ lực lượng đến đào hàng gánh không được xuống một người đón thêm hay nghe được vương kiến trí thuyết pháp a thua la mặc dù không hiểu vì cái gì nhưng vẫn như cũ chấp hành trực tiếp ở giữa đám người nghe được vương kiến trí nói về sau cũng là hô to rượu bên ngoài luyện ngân sư gia nội luyện một hơi dùng thống khổ lực lượng ma luyện nhục thân đồng thời còn có thể công tác quả thực là thật l à khéo đem thống khổ chuyển đổi thành lực lượng của mình chỉ có dạng này mới xem như đồ vật của mình sau đó để nhục thân đột phá siêu phàm đây quả thực là vô địch nhục thân vô địch nhất lực phá văn pháp cái gì hổ tộc cái gì ùn cha m ạ n đều muốn thần phục tại quả đấm của các ngươi hạ đây mới là chân nam nhân nên đi lộ tuyến a về sau thời gian bên trong a thu là một mực dựa theo vương kiến trí thuyết pháp khai sơn đào hang mặc dù giai đoạn trước hiệu quả rất chậm thậm chí bởi vì a thu là không cách nào thời gian d à i tiếp nhận thống khổ lực lượng phải được t h ư ờ n g thay người công tác hiệu suất còn hạ xuống đi một đoạn hơn nữa còn có rất nhiều a thu là cưỡng không được không hôn mê không đình chỉ dù là một bên công tác một bên ngao ngao hô đau nhưng cũng không có dừng lại công tác mãi cho đến hôn mê bị người khiêng đi ra mới trung thực bởi vì vương đã cùng bọn hắn nói qua đây là tại chế tạo g a viên của mình mấy năm tiếp theo sẽ càng ngày càng nóng đến cuối cùng trên mặt đất tất cả đồ ăn đều sẽ biến mất cho nên nhất định phải làm như thế bọn hắn về sau mới có đồ ăn bọn hắn biết tự mình không thông minh nhưng bọn hắn cũng biết chỉ cần nghe vương lời nói liền nhất định sẽ được sống cuộc sống tốt lại nửa năm thời tiết càng thêm nóng bức cho dù là đến ban đêm cũng có sáu mươi độ trở lên ban ngày càng là đạt tới kinh khủng tám mươi độ tại dạng này nóng bức thời tiết dưới a t u lạ căn bản là không có cách ngủ vương kiến trí cũng liền đem bọn hắn tụ tập lại nói liên quan tới a t u lạ chi vương lớn quả dứa cố sự vô số a t u lạng i khi nghe được lớn quả dứa vào mình ngu cơ tự vẫn thời điểm đều rơi lệ tại lại nghe được nhỏ quả dứa như là chiến thần đồng dạng giết con kiến trốn đến v ư ơ n g tây về sau lại là ngao ngao trực hiếu cho dù cố sự này vương kiến chi đã nói qua rất nhiều lần nhưng mỗi một lần đặt thua là nhóm nghe được đều sẽ không nhịn được nhiệt huyết sôi trào nhưng mỗi một lần nghe được cuối cùng ạ thua là chi vương giã không có dẫn đầu đặt thua là đánh vỡ vận mệnh trói buộc đánh nát thiên đạo g ô n g xiềng lúc lại nhao nhao ảm đạm cũng chính là cuối cùng vương kiến chi còn nói một câu đời thứ nhất đặt thua là chi vương tịnh không có chết mà là hóa thành mảnh vỡ liền bị phân tán đến trong vũ trụ nếu như các ngươi có thể đem mảnh vỡ xoay sở đủ liền thường xuyên có một ít tạt thua lạ cầm một chút kỳ kỳ quái quái thạch đầu cho hắn nhìn hỏi hắn đây có phải hay không là vương mạnh vỡ vương kiến trí không nói hai lời xông đi lên chính là cho đối phương một quyền sau đó đem thạch đầu rất xa xa ta nói ta còn sống thật tốt không có vỡ phiến cái tiên là lớn quả dứa mạnh vỡ đời thứ nhất tạt thua lạ c h i vương chuyện như vậy tại ạt thua lạ cơ hồ cơ hồ mỗi ngày đều ở t r ê n diễn bất quá trải qua thời gian nửa năm này phương pháp của hắn thật sự có rất lớn hiệu quả trước đó bởi vì ạt thua lạ không thể thừa nhận thống khổ cho nên lượng công việc không tăng phản giảm nhưng bây giờ cũng đã viễn siêu lúc trước về sau thời gian nửa năm tốc độ càng lúc càng nhanh mà trong thời gian này rốt cục lại một cái ăn t h ư a lạ đột phá nhất dai nhục thân đột phá nhất dai khí huyết chi lực như nắng gắt nóng lạnh bất sâm một quyển có thể khai sơn phá thạch mặc dù không sợ nóng lạnh nhưng vòng sinh thái cái đồ chơi này không phải nói ngươi không sợ nóng liền có thể chủ yếu vẫn là cam đoan những người khác cũng không có nóng như vậy còn có chính là cam đoan những sinh vật khác cũng sẽ không nóng chết bằng không những vật khác đều phơi chết rồi không có đồ ăn t h ư a lạ như thường phải chết cho nên sinh thái bảy vẫn là đi làm nhưng trông thấy cái đồ chơi này về sau vương kiến chi đã nhìn thấy hy vọng hắn biết tự mình thành công chỉ cần đột phá nhất giai lại không quản đồ ăn vấn đề nhưng bọn hắn trên cơ bản liền đã sẽ không bị cảm nắng tử vong mà lại ạt t h u lạ đột phá nhất giai về sau làm việc tốc độ gọi là một cái nhanh bay lên hơn nữa còn không sợ nóng về sau lục tục ngao nghe lại có mấy cái ạt t h u lạ đột phá nguyên bản dự tính còn muốn hai năm mới có thể hoàn thành vòng sinh thái sớm một năm d ư ớ i hoàn thành mà vừa lúc này bị hứa thế luân phóng xuất tại vũ trụ bên trong lảo đ ả o chuyển hai năm con mỗi u cũng giết tới ạt t h u lạ nhất tộc một cái ngay tại đỉnh núi làm việc ạt t h u lạ thả người nhảy một cái ba trăm mét một quyền liền đem con mỗi đầu đánh rớt sau đó thân thể đều không có chân mũi lớn hắn khiến con mũi thi thể một bên la lên một bên nhanh chóng hướng phía vương kiến chi phương hướng chạy tới vương ta đánh xuống một cái đại điệu buổi tối hôm nay thêm đồ ăn bởi vì vòng sinh thái đã chế tạo hoàn tất cho nên hiện tại a thư là mỗi ngày chỉ cần trồng trọt chăn nuôi gánh nước còn có đánh nhau mỗi ngày đều tương đối thanh nhàn khi nhìn đến cái này a thư là kéo lấy một con lớn như thế chim chạy tới về sau vô số a thư là nhau nhau chạy tới xem náo nhiệt thật lớn một con chim cái này cần đủ ăn được nhiều ngày đi đem cái này cống hiến cho vương nhất định sẽ bị vương k í c h lệ thật hâm mộ Huynh đánh đâu người cũng đi đánh đệ, đi tới, ở ta một cái. đám i điểm, máu đều nhanh m u đều Đúng đấy, nhanh lãng người cái này chạy khô, thật phí. cái c ầ tới đều không mắt ớ i đi đánh một cái, mẻ, muốn bắt một muốn không đánh cũng đến được đó lúc ta ta b m ộ thu cái sống trở về, i giết ệ n vương. Một đám mắt t cho h đám lại ồn ào đi theo bên cạnh hắn không ngừng hỏi đến cái đồ chơi này ở nơi nào bắt có người muốn đi lên hỗ trợ còn bị hắn đổi mở biểu thị đây là tự mình giết chết là tự mình bắt nhất định phải tự mình đưa cho vương cái này con mũi nên nói không nói là thật thảm ủng trạ văn minh sự tình bị treo đánh hầu tộc sự tình h ư u bước một chút a thu la giai đoạn trước ngưu bước một chút đằng sau liền lưu lạc làm đồ ăn đến thời kỳ này đầu tiên là bị n ệ n xem như đồ ăn nguyên lai tưởng rằng phong ấn mở ra bọn hắn liền tự do bay đến gần nhất hồn tộc cái bệ bị lôi kéo làm lao động bay đến ủn trạ văn minh cũng còn không có tới gần tinh cầu liền bị một vòng hỏa lực bao trùm đánh chết sau đó bọn chúng một đường bay đến a thu la a thu la nhất tộc giản dị thiện lương sẽ không để cho con mỗi làm lao động bọn hắn chỉ là một vị đem cái này xem như đại điều xem như thượng thiên cho bọn hắn ban thưởng xem như tốt nhất nguyên liệu nấu ăn xem như tiến cung cấp vương tốt nhất quả tạo. sau đó con mũi bị ắt thứ l a đưa đến vương kiến trí trước mặt la hét tầm ý trong đám người bên trong hắn chỉ mơ hồ nghe được vương đại điệu ăn vương k i ế n trí chương tám mươi b ố thế gian thuần túy tri ác chương tám mươi b ố thế gian thuần túy tri ác nhưng mà khi hắn nhìn thấy cái này to lớn con mũi về sau hắn sửng sốt một chút không phải các n g ư y i để cho ta ăn con mũi nhưng rất nhanh hắn lại phản ứng lại đây là con mũi trước kỷ nguyên cũng là bởi vì bọn hắn tồn tại để ắt thứ l a gặp cực kỳ bi thảm lớn nạn đói các loại hiện tại giống như không có vật như vậy cũng muốn mất mùa mà lại cái đồ chơi này không phải liền là bờ nôn ăn đất liền có thể sống hình thể lớn không sợ nóng cái này mẹ nó không phải liền là t h u lạ tốt nhất nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra mà nghĩ đến cái này vương kiến trí lúc này xông lên trước bắt đầu hỏi thăm người ở đâu bắt được trên trời vương kiến trí kém chút nhịn không được đem đối phương cũng treo trên trời cuối cùng tại sự kiên nhẫn của hắn hỏi tham giới rốt cuộc tìm được vị trí kia nhưng không có phát hiện con mũi tồn tại bất quá rất nhanh vương kiến trí liền bình thường trở lại con mũi loại vật này có một con liền có một đám cái khác không có tới có thể là không có nhanh như vậy nghĩ đến cái này vương k i ế n trí lúc này hạ lệnh làm xong cần thiết việc nhà nông về sau không thể đánh nhau toàn bộ đều muốn ra ngoài bắt con mũi bất quá không thể đánh chết muốn dưỡng xem như đồ ăn v ề phần con mũi ăn cái gì đương nhiên là ăn đất bọn hắn khai sơn đào đất nhiều năm như vậy móc ra thổ đầy đủ những thứ này con muốn ăn trước tiên đem có thể ăn thì ăn thật gặp được đồ ăn nguy cơ liền giết con mũi liền con mũi như thế lớn hình thể cho dù là một cái chân đều đã đủ một nhà ạt thưa lạ ăn được một ngày nay chủ yếu hay là bởi vì ạt thưa lạ sức ăn lớn nguyên nhân đặc biệt là những cái kia đột phá nhất dài ạt thưa lạ sức ăn càng là có thể nói được kinh khủng trước đó hắn còn tại lo lắng nếu như ăn thư là toàn bộ đột phá nhất dai sau đó thái dương phong bạo lại tới trên đất động vật thực vật toàn bộ phơi chết đến đó cho hắn tìm đồ ăn chẳng lẽ cũng muốn tao nộ g quả dứa ca năm đó lớn như vậy nạn đói nhà kết quả hiện tại tốt con môi xuất hiện lúc trước quả dứa ca xuất hiện nạn đói là bởi vì đánh không lại con môi mà lại số lượng quá nhiều nguyên nhân nhưng bây giờ vương kiến trí biểu thị có bao nhiêu muốn bao nhiêu không sợ ngươi tới nhiều liền sợ không đủ ăn sau đó mỗi ngày mỗi cái đỉnh núi đều có thể nhìn thấy từng cái mọc ra bốn cái cánh tay át thưa lạ đỉnh lấy to lớn thái dương nhìn về phía bầu trời chỉ cần xuất hiện một điểm đen liền sẽ có một đống người nhảy tới đem con mũi đánh xuống nếu có ai không cẩn thận đem con mũi giết chết sẽ còn bị trùng quanh đồng bạn mắng mắng không tốt sẽ còn đánh nhau từ đó nguyên bản dựa vào xúc đô chống duy trì sinh kế át thưa lạ lại nhiều một con đường đi săn chỉ bất quá đánh con mồi có chút lớn mà tại con mũi sau khi xuất hiện nguyên bản đồ ăn nguy cơ cũng bắt đầu dần dần giảm bớt mặc dù bây giờ con mũi số lượng không nhiều mà lại đại bộ phận còn bị bọn hắn đánh chết nhưng đem con mũi ướp g i a vị phơi khô cũng miễn cưỡng có thể ăn một đoạn thời gian mà lại vương kiến trí tin tưởng về sau con mũi sẽ càng ngày càng nhiều bọn hắn đi săn sát xuất thành công cũng sẽ càng lúc càng lớn thế là lúc này con mũi xuất hiện một loại thiên hạ chi lớn không ta đất dùng thân tình huống đi hồn tộc sẽ bị làm lao động tay chân đi ủn trạ văn minh trực tiếp hỏa lực bao trùm đi a t h u l a n g c c h a a liền không có một con mũi có thể thành công sống mà đi ra a thua l đương nhiên bọn hắn ở bên trong sinh hoạt kỳ thật qua cũng không tệ mỗi ngày đều có người cho ăn chỉ bất quá có đôi khi sẽ bị chặt một cái chân xuống tới xem như đồ ăn mà thôi. lúc này vương kiến chi đã đi tới thế giới này hai mươi tám năm khoảng cách thái dương phong bạo còn thừa lại thời gian hai năm hắn nhìn xem thua là bây giờ hiện trạng rất là hài lòng đáng tiếc duy nhất chính là con m ũ i chân bị chặt về sau không cách nào dựa vào ăn đất tiếp tục mọc ra cho nên một con m ũ i nếu như chân bị chém xong khoảng cách như vậy rết ăn thịt cũng liền qua không được bao lâu lúc này thua là nhân số vẫn như cũ vẫn chưa tới năm mươi vạn nhưng nhục thân nhất giai siêu phàm nhân số đã đi tới tám ngàn số lượng bởi vậy có thể thấy được thua là đối với siêu phàm năng lực tiếp nhận là thật mạnh dù là cái trước kỷ nguyên lớn quả dứa đem thua mang sai lệnh đều nói thể dưỡng đến chuyện này vương kiến trí còn phải cảm tạo một chút hứa thế luân nếu không phải hắn giải trừ con mỗi phong ấn bọn hắn nghĩ giải quyết đồ ăn nguy cơ thật có chút khó khăn bất quá nếu như có thể làm đến một con mỗi cái liền tốt đáng tiếc từ đó a thu la giải quyết nguy cơ bắt đầu chính thức phát triển trải qua thời gian hai năm h ứ a thế luân thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục kỳ thật bảo hoàn toàn khôi phục cũng không có vấn đề chủ yếu vẫn là bởi vì hắn vẫn không có đột phá nhị giai dù là hắn mỗi ngày không g á n đoạn hấp thu một vạn hồn dịch hiệu quả nhưng như cũng không lớn đặc biệt là hắn hiện tại đã đi tới nhất giai đình phong về sau càng là như vậy thậm chí có đôi khi hắn cảm giác một vạn hồn dịch cũng không thể nhấc lên một ch chuyện như vậy để hắn mười phần khó chịu đặc biệt là khi biết ủ n trạ văn minh đã tại chữa trị vợ lạt mạ hỏa hoa t h ắ p tin tức này về sau hắn càng l à như vậy trước đó hắn có thể đánh lén làm một đợt ủ n trạ văn minh chủ yếu dựa vào vẫn là lớn quả dứa mảnh vỡ nhưng bây giờ hắn bởi vì lúc trước thương thế nguyên nhân căn bản là không cách nào phát huy ra lớn quả dứa mảnh vỡ toàn bộ lực lượng cước ép sử dụng rất có thể sẽ để cho thân thể của mình tự mình bạo tạng nhưng phàm là hắn còn có thể phát huy lớn quả dứa toàn bộ thực lực hắn đã sớm mang theo hồn tộc lại một lần nữa tiến về ùn trạ văn minh về phần tại sao một mực đánh ùn trạ văn minh bởi vì hắn uy hiếp lớn nhất, hắn cũng không phải không nghĩ tới trước tiên đem m t h u a lạ làm tàn nhưng liền m t h u a lạ hiện tại cái bộ dáng này còn cần tự mình đi làm sao bọn hắn không phải vẫn luôn ở vào tàn tật trạng thái sao khiến cho tốt có thể tiêu diệt tạ thua lạ khiến cho không tốt lớn quả dứa chó cùng rất dậu trực tiếp nhảy ra ngoài tự mình tổn thất lớn hơn cho nên tại hắn không có đột phá nhị giai trước đó hắn sẽ không tiến về t thua lạ tự mình không tiến hướng tự nhiên cũng không có khả năng để h ồ n tộc tiến về bởi vì hắn không cho phép h ồ n tộc có trừ hắn ra người thứ hai có được lớn quả dứa mạnh vỡ hai năm này không có chiến tranh cũng không có hỗn loạn hồn tộc phát triển rất nhanh đương nhiên nhanh cũng không phải là khoa học kỹ thuật mà là nhân khẩu mỗi một cái hồn tộc đều có thể chia ra hậu đại mặc dù phân liệt qua đi sẽ suy yếu thời gian một năm nhưng bọn hắn loại này sinh sôi tốc độ cũng đã cùng ủng trạ văn minh không kém cạnh ủng trạ văn minh một t hai ba cái đ ặ t cơ sở nhiều bảy tám cái bằng không làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy cái gì cái gọi là ủng trạ ba huynh đệ ủng trạ bắt huynh đệ loại hình xưng hô bởi vì bọn họ là thật huynh đệ a mặc dù kinh lịch cái kêu một trận đại chiến để hồn tộc nhân số giảm mạnh nhưng bây giờ lại một lần khôi phục được tám mươi vạn số lượng nhưng dù cho như thế bởi vì ủn t r ạ văn minh sự t ì n h cùng hình ảnh sự t ì n h vẫn như cũ để hắn rất phiền sau đó trực tiếp ở giữa văn cùng lại cho hắn hiến một kế để hắn kiếm một ít hồn dịch nếm thử xung kích một chút xem có hiệu quả hay không trước đó một đoạn thời gian hắn còn muốn nhiều lần mười vạn hồn dịch còn có một lần trực tiếp muốn năm mươi vạn hồn dịch trương giác cùng hắn đại xảo một trận sau đó lại bị hắn đánh cho một trận cuối cùng hao tốn hai ngày thời gian mới tiến tới nhiều như vậy hồn dịch hồn tộc cũng bởi vậy lại một lần nữa lâm vào suy yếu nhưng mặc dù là như thế hiệu quả vẫn như cũ không lớn không chỉ có hiệu quả không kém nhiều hơn nữa còn rất lãng phí hứa thế luân là một cái rất tiết kiệm người không nhìn được nhất chính là lãng phí điểm này từ lúc trước hắn trở về thời điểm đem cái khác thụ thương hồn tộc giết chết liền có thể nhìn ra hắn biết tự mình loại tình huống này hẳn là gặp được trong truyền thuyết bình cảnh theo thời gian c h u y ể n rời thời tiết càng ngày càng nóng thái dương phong bạo cũng càng ngày càng gần lưu đại quân tỉnh tin tức còn có cợ lạt mạ hỏa hoa tháp đã hoàn thành tám mươi tin tức đều để hứa thế luân đứng ngồi không yên nếu như ủn trạ văn minh thật đem cợ lạt mạ h o a tháp lấy ra đến lúc đó cũng không phải là tự mình đánh hắn mà là mình bị hắn đánh vẫn là treo lên đánh cái chủng loại kia nội tâm lo nghĩ bất an để tâm tình của hắn càng phát ra táo bạo chúa công trải qua phân tích của ta siêu p h à m lực lượng tăng lên kỳ thật liền một cái mài nước c ô n g pháp chỉ có từng bước một ổn đánh ổn đâm cước đạp thực địa mới có thể tăng lên thật giống như năm đó lớn q u ả d ứ a liên trạm tám trăm năm h ồ n thể để linh hồn của hắn nóng ánh sáng long l a n h như thế mới có thể tại trận chiến cuối cùng thời điểm từ nhị giai vừa bước một bước vào tứ giai trình độ cho nên đừng n ó i hắn không đội hắn không đội có thể làm nha đoán chừng ta đi bên ngoài hút điếu thuốc công phu bọn hắn liền phải lưu đại quân dẫn người đến đánh chết nếu không phải muốn nhìn hắn bị lưu đại quân đánh chết ta đã sớm đi ra ngoài hút khói kỳ thật ta còn có một loại ý nghĩ các ngươi có phát hiện hay không nơi này siêu phạm lực lượng đều có chút kỳ quái cái gì kỳ quái lớn quả giữa lực lượng bắt nguồn từ hắn hận cái này chúng ta đều là biết đến mặc dù hắn tại cuối cùng tẩy tận duyên hoa để cho mình biến thuần tịnh vô hạn nhưng khi trận đúng là hắc hóa mới lấy được lực lượng sau đó còn có bọn hắn ban đầu gặp phải cái tia hồ nước thống khổ chi hồ lực lượng bắt nguồn từ thống khổ như vậy là không phải có thể giả định lực lượng nguồn suối bắt nguồn từ cảm xúc đâu cảm xúc hắn có thể có cái gì cảm xúc người da đen, tàn nhẫn, giết chóc. biến thái nha nhưng lại tại hứa thế luân nhìn thấy câu này mưa đạn thời điểm trong óc đột nhiên hiện ra tự mình ở mảnh này phế tích bên trên cảm nhận được một cô hát cám cái kia cố hát cám hắn cảm thụ qua không phải lớn quả giữa lực lượng cũng không có cái gì năng lượng chính là một đoàn thuần túy hát muốn hủy diệt thế giới hủy diệt hết thệ tuyệt đối ác kia là một cái vỡ vụ đùn trạ màn đầu lâu tượng đá hắn lúc đó cũng không có đi tiếp xúc vật này bởi vì hắn thấy trận chiến đấu này là tất thắng mà lại hắn không quá nghĩ tiếp xúc vật này bởi vì hắn cảm giác thứ này quá kinh khủng kia là thuần túy ác không trộn lẫn mảy may mục đích thuần túy nhất ác mặc dù hắn cảm thấy mình không phải người tốt lành gì nhưng ở cái kia c ỗ thuần túy nhất ác ý trước mặt hắn cảm giác mình tựa như là một đá bạch liên hoa đồng dạng thuần khiết không t ì vết loại vật này chỉ có chân chính người xấu mới có thể cảm nhận được một cái khác người xấu đến cùng xấu đến mức nào cũng chính bởi vì vậy hắn đôi vật kia cảm thấy kinh khủng thế nhưng là nghĩ đến cái này h ứ a thế luân vi vi cầm một chút nằm đấm Trưng ta-a-ga-tu-la-chi-vương trưng ta-a-ga-tu-la-chi-vương lớn lớn giữa, 85, 85, quả quả thế nhưng là hai năm về sau thái dương phong bạo sắp đến ủ n tra nhất tộc cũng sẽ tại trận này hủy diệt hết t h ể kinh khủng phong bạo hạ một lần nữa c u a thời cùng nó tiếp tục ở chỗ này ngồi chờ chết chờ chết còn không bằng làm liều một phen có lẽ tự mình sẽ thất bại có lẽ tự mình sẽ bị cái kia cố kinh khủng ác niệm xông thành tên đ i ê n nhưng thì tính sao đâu dù sao ở chỗ này là hẳn phải chết ra ngoài liều một phen có thể sẽ chết càng nhanh cũng có khả năng lại biến thành tên đ i ê n nhưng chỉ cần có một tia hy vọng hắn cũng sẽ không từ bỏ cho dù là biến thành tên yên cũng không quan trọng hứa thế luôn biết rõ mình đã không đường có thể lui từ hắn đi vào thế giới này từ hắn mang binh tiến về ủ n tra nhất tộc có lẽ từ cái kia đang chết tuyển hạ n g xuất hiện thời điểm chính là như thế hắn không có lựa chọn cho tới bây giờ một mực đều không có hắn đã quyết tâm nhưng ở này trước đó hắn còn có một ít chuyện muốn làm đó chính là cam đoan hậu phương i ê n ổn cái này i ê n ổn cũng không phải là nói phòng ngừa bọn hắn tạo phản bởi vì bọn hắn không giờ khắp nào không tại nghĩ đến tạo phản và giết chết chính mình hắn muốn làm vẹn vẹn chỉ là phòng ngừa bọn hắn ra ngoài mà thôi chính như lúc trước hắn nói hắn là sẽ không cho phép trừ hắn ra bất luận kẻ nào thu hoạch được lớn quả dứa máy vỡ hôn t ộ không được ủn t r ạ không được h ạ thư lạ cũng không được cho nên tại tự mình trước khi rời đi hắn lại một lần nữa đem tất cả hồn tộc k h ô n g chế hạ đạt ba đầu chỉ lệnh thứ nhất cấm chỉ rời đi tinh cầu thứ hai cấm chỉ phân liệt hồn thể thứ ba còn sống cái này ba đầu chỉ lệnh rất có ý tứ còn sống bị bỏ vào thứ ba nói cách khác chỉ có bọn hắn tại không rời đi tinh cầu tình huống phía dưới mới cho phép còn sống về phần đầu thứ hai cũng rất đơn giản bởi vì hứa thế luân sợ bọn họ phân liệt tân sinh hồn thể không có nhận khống chế có thể rời đi cho nên vì để cho tự mình trở về trước đó không có hồn tộc có thể rời đi tinh cầu hắn thậm chí từ bỏ nhiều năm sinh sôi lại kế s á c thực cũng là như thế sinh sôi tính là gì bất quá là nhiều một ít pháo hôi mà thôi nhưng nếu có người đi ra ngoài lấy được ngoại giới lớn quả dứa máy vỡ tổn thất của mình sẽ chỉ lớn hơn cùng làm cái k i a m ộ t chút xíu nhân khẩu mà để bọn hắn có cơ hội kim cương lỗ thủng còn không bằng trực tiếp bỏ qua chưa tới tay lợi ích lựa chọn không lợi không lỗ về phần mình một đi không trở lại tùng trạ văn minh đánh tới làm sao bây giờ tự mình một đi không trở lại khẳng định là đã xảy ra chuyện rồi chính mình cũng xảy ra chuyện rồi còn toàn bọn họ chết sống chết vừa vặn cho mình t r o n cùng hứa thế luân lái tự mình vương c h i toa kỵ nhện lớn rời đi trên mặt đất chưng ơ giác đám người lẳng lặng nhìn hứa thế luân rời đi không ai mở miệng mãi cho đến hứa thế luân triệt để biến mất về sau bọn hắn mới bắt đầu một lần nữa hành động mặc dù bọn hắn vẫn như cũ không cách nào rời đi tinh cầu nhưng không có quan hệ hứa thế luân hạ đạt dạng này chỉ lệnh nhất định là muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này bọn hắn thỏa thích phát triển trước đó bọn hắn mỗi ngày đều bị hứa thế luân áp bách hiện tại hứa thế luân rời đi bọn hắn cũng rốt cục có thể khai triển kế hoạch của mình đầu tiên là ba trăm cái thiên phú tốt nhất sau đó bắt đầu sử dụng đại lượng hồn dịch để bọn hắn thực lực nhanh chóng tăng lên bọn hắn không biết hứa thế luân muốn rời khỏi bao lâu nhưng bọn hắn hiện tại chỉ muốn tại trong thời gian nhanh nhất đem những hài đồng này bồi dưỡng đến cấp hai hiện tại bọn hắn hợp thể liền đã có được nhị giai thực lực nếu như hợp thể người là nhị giai đâu ý nghĩ này bọn hắn cũng sớm đã có nhưng bởi vì một mực tại hứa thế luân dưới mí mắt nguyên nhân bọn hắn một mực không dám đậu thủ bất quá bọn hắn cũng không phải cái gì cũng không làm tỉ như tại toàn hồn tộc bên trong tìm kiếm thiên phú tốt nhất hải tử chính là mấy năm này bọn hắn vẫn đang làm sự tỉnh từ những năm gần đây hứa thế luân thực lực một mực không có cái gì tiến bộ bọn hắn liền đã đ o á n được hứa thế luân tu luyện thiên phú cũng không mạnh cho nên bọn hắn mới một mực tại tìm kiếm thiên phú tốt người đến bồi dưỡng kỳ thật bọn hắn cũng không phải chưa từng hoài nghi đây là hứa thế luân n g ư kế mục đích đúng là vì để cho bọn hắn lộ ra át chủ bài sau đó lại giết cái hồi mã thương nhưng hứa thế luân dám cược chưng ơ giác như thường dám cược kế hoạch thất bại cũng không đáng sợ đáng sợ là tự mình cùng hồn tộc ngay cả đi làm dũng khí cũng không có dù là hắn thật là đang câu cá vậy thì thế nào chẳng lẽ nên giống như là cái chim cút đồng dạng rụt lại đầu p h ả người k h á n có một biết cái ơ hội, không phản mãi mãi h gì l u â n ca cái này rõ ràng là sợ tân sinh hồn tộc không bị khống chế đi ra ngoài cho nên dứt khoát một gậy đem thuyền đổi nào không cho bọn hắn sinh sôi ta dựa vào tốt tuyệt muốn nói ngoan độc còn phải là ta luôn ca cho nên luôn ca ngươi đây là muốn đi làm cái gì hứa thế luân không nhìn những thứ này mưa đạn khống chế nhạy lớn hướng về phế tích phương hướng nhanh chóng bỏ đi thời gian hai năm qua đi để cái tiêm một vùng phế tích cách bọn họ tinh cầu càng xa hơn một chút nhưng cũng may có thể trực tiếp tại chân đạp hư không nhạy lớn cho nên hắn cũng bất quá dùng tám ngày đã đến đừng nhìn cái này tám ngày thời gian phải biết lần thứ nhất hứa thế luân mang theo hồn tộc đi vào phế tích dựa vào là tự mình phi hành sau đó bảy ngày đã đến nhưng bây giờ hắn dựa vào nhạy lớn cũng còn có tám ngày cũng có thể thấy được khoảng cách này đến cùng kém bao xa phế tích phía trên vỡ vụ mạng n ệ vẫn như cũ khắp nơi đều có nhưng con mối số lượng đã ít đi rất nhiều tại từ n ệ n thể nội rời đi về sau n ệ n lớn e ngại nhìn thoáng qua phía trước mặc dù nó cái gì đều không nhìn thấy nhưng vẫn là nhanh chóng chạy ra đối với cái này hứa thế luân cũng không để ý phát hiện n ệ n lớn cũng sẽ không chạy xa chạy xa cũng không có việc gì cùng lắm thì tìm chút thời giờ bắt trở lại dù sao hắn tuyệt đối không có khả năng chạy thoát thuận cái kia cố hắc cám lực lượng hứa thế luân nhanh chóng tại thiên thạch bên trong ghé qua sau hai giờ hắn rốt cục thấy được tại một cái cự đại thiên thạch trong khe hở kẹp lấy v n g cha màn đầu lâu tượng đá t r ự cái này giống a o n như xem có chút khó khăn đi mà lại chỉ có một cái đầu cái đồ chơi này nhìn xem khá quen tựa như g là lúc chức hủy diệt lớn quả dứa trở về phòng thí nghiệm cái kia đặc tỷ gà tựa như là bất quá cái đồ chơi này lúc nào hứng mất đây xem như hai cái kỷ nguyên trước kia ủng t r ạ n văn minh sản vật đi xác thực tối thiểu hai n g à n năm hai n g à n năm đồ cổ cho nên luân ca đến cùng làm muốn làm gì vô số người phát ra nghi vấn nhưng hứa thế luân cũng không có trả lời mà là không ngừng nhìn xem viên này trăm mét chi lớn tượng đá cực lớn đầu lâu từ mặt ngoài nhìn đây là một cái bình thường cũ nát tượng đá nhưng chỉ có hứa thế luân có thể cảm giác được trong đó h á cám loại kia h á cám tràn đầy cực hạn phá hư m u ố n hủy diệt m u ố n còn có một loại tuyệt đối điên cuồng loại kia h á cám điên cuồng hủy diệt so với năm đó lớn quả dứa nhập ma thời điểm càng thêm điên cuồng mơ hồ ở giữa hắn chân chính nghe được vô số người đang phát ra từng tiếng oán độc mềm đền rùa thấy được vô số người trước khi chết không cam l ò n g cùng oán hận còn có điên cuồng sau đó nhìn thấy những thứ này mượn rùa oán hận không cam l ò n g phẫn nộ điên cuồng toàn bộ hội tụ hóa thành một đoàn thuần t h y không có bất kỳ cái gì t ạ p sát h á c sau đó đột nhiên hướng về tự mình đánh tới tựa hồ muốn tự mình cũng quấn vào trong đó hứa thế luân theo bản năng lui về sau hai bước sau đó t r ợ t tỉnh ngộ tự mình chỉ là nhìn xem vật này liền đã bị ảnh hưởng nha thật quá kinh khủng lấy lại bình tĩnh hứa thế luân lại một lần nữa nhìn trước mắt vật này cảm giác tự mình giống như là đứng tại một đầu sư t ử trước mặt bé t h ọ trắng hơi không cẩn thận liền sẽ bị đối phương một ngụm n u ố t mất nhưng cảm giác như vậy nhưng không có để hắn lại một lần nữa lùi bước ngược lại là tiến về phía trước một bước đưa tay s ờ về phía cái này vỡ vụn tượng đá trong chốc lát một cỗ lại một cỗ tà ác suy nghĩ bắt đầu tràn vào ý thức của hắn bên trong từng cái ủn c h ạ văn minh người không ngừng teo rên gầm thét phàn nàn thiên địa bất công từng tiếng oán hận nguyên rủa lời nói không ngừng chuyển đến hắn lúc này chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức một nứt chỉ muốn điên cuồng hơn hủy diệt hết thẻ trước mắt hắn toàn thân toát ra một cỗ khói đen hai mắt nổ bắn ra một đạo hờ mang liền phảng phất lúc t r ư ớ c tàu hỏa nhập ma lớn qua giữa không phải luân ca ngươi thế nào không phải làm sao sờ một chút cái này tượng đã liền tàu hỏa nhập ma ta dựa vào đây là thứ đ ồ gì luân ca ngươi không có sao chứ bảo ngươi đánh đủng trạ văn minh hiện tại lọt vào phản vệ đi loại người như ngươi nên chết mới tốt nhất ta chờ một chút liền đi đem cái này tin tức tốt chuyển cho lưu đ ạ i quân h ứ a thế luân toàn thân b ư ớ c lên hắc khí liền ngay cả hai mắt cũng hóa thành đen kịt một màu cả người t h í c chặt giữa không chung bên trong hai tay không ngừng ôm đầu phát ra từng tiếng gầm thét a chỉ là hắc、cám. cũng nghĩ k h ô n g chế ta ta thế nhưng là hứa thế luân a cúc ngay cho ta một cỗ hắc ám lực lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn muốn chiếm cư ý thức của hắn k h ô n g chế thân thể của hắn để hắn hủy diệt hết thảy ngay tại ý thức của hắn đều sẽ phải triệt để biến mất lúc một đạo đầu dài song rắc toàn thân đen nhanh bóng người đi tới trước mặt hắn sau đó đem nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái hứa thế luân trên người hắc ám trong nháy mắt biến mất một m ặ n này bị trực tiếp ở giữa vô số người trông thấy trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, người đây là ùn trang ư ờ i ta dựa vào cái này còn có một cái ùn t r a người cái này người này nhìn qua giống như có chút ngữ bức ả nếu như trở lại ủn trạ văn minh khoa học kỹ thuật của bọn họ chẳng lẽ có thể lại một lần nữa bộc phát ta ủn trạ nhất tộc còn có lao tổ tồn tại người là ai hứa thế luân hai mắt có chút vô thần vừa rồi cái kia cố ác nghiệm thật sự là quá kinh khủng một mình hắn căn bản là không thể thừa nhận c h ọ n vẹn sau một lát hắn mới chú ý tới trước mắt bóng đen nhìn đối phương bộ dáng kết hợp cái này ủn trạ m ạ n tượng đá hắn nghi ngờ nói ngươi là ủn trạ người bóng đen trầm mặc một lát vâng đen ngươi biết ủn trạ văn minh nghe nói như thế hứa thế luân trong lòng thái đậu ta gọi hứa thế luân là hồn tộc c h i vương cũng là các ngươi ủ n t r ạ n văn minh minh hữu đoạn thời gian trước ta vừa mới đi qua ủ n t r ạ n văn minh còn gặp qua ủ n t r ạ n văn minh lãnh tụ lưu đại quân cũng tiến hành hưu hảo giao lưu nhưng là hiện tại chúng ta gặp phiền thoái rất lớn ta ác ga tu la chi vương lớn quả dứa không chế chúng ta hồn tộc tất cả con dân chỉ có ta may mắn đào thoát hiện tại ta chính là muốn đi ủ n t r ạ n văn minh cầu cứu trực tiếp ở giữa đám người người mẹ nó có muốn nhìn một chút hay không ngươi đang nói cái gì ta ác a tu la chi vương lớn quả dứa ta còn là lần thứ nhất bị người nói ta ác thật đúng là có điểm không l ạ có ý tốt chương 86, y ê u q u ố c y ê u dân hứa thế luân chương 86, y ê u q u ố c y ê u dân hứa thế luân hứa thế luân nhìn trước mắt bóng đen hắn có thể cảm giác được trước mắt cái đồ chơi này không phải người cũng không phải giống như hắn hồn thể ngược lại là có chút ủn trạ văn minh cái chủng loại kia quang c h i cự nhân hình thái ý niệm tụ hợp thể nhưng cũng có khác biệt đó chính là nơi này căn bản cũng không có nhiều như vậy ủn trả người cho người ta cung cấp năng lượng mà lại hắn có thể cảm giác được cái đồ chơi này giống như có chút không bình thường quang tri cự nhân quang tri cự nhân tên như ý nghĩa chính là quang minh nhưng trước mắt cái đồ chơi này nơi nào có nửa điểm quang minh bộ dáng không chỉ ti tan không quang minh liền ngay cả người này đều là hắc hứa thế luân cũng chỉ là miễn cưỡng từ đối phương hình dáng nhìn ra đây là một cái ủ n t r à người m à t h ô i mà lại bất quá hứa thế luân càng thêm cảm thấy người trước mắt này càng giống là một cái ý niệm thể liền như là tu tiên trong tiểu thuyết pháp bảo khí linh nhưng hắn còn thật không dám xác định bất quá có một chút đối phương có thể k h ô n g chế cái k i a cỗ hắc cám lực lượng nếu như mình muốn thu hoạch được cố lực lượng này như vậy thì nhất định phải đạt được trợ giúp của hắn thế là mới có trước đó đối thoại ùn trả văn minh lưu đại quân minh hữu tá akathula bóng đen không ngừng tự l ầ m b ầ m l ầ m b ầ m mấy cái này danh tự nói bóng đen đột nhiên nhìn về phía hứa thế luân ngươi nhận biết lưu đại quân đúng vậy hắn là hiện tại ủn trạ văn minh lãnh tụ hắn đem lên cổ khoa học kỹ thuật dẫn tới bây giờ hắn dẫn đầu ủn trạ văn minh nhanh chóng phát triển nguyên bản hết thể cũng rất thuận lợi nhưng ở trước đây không lâu a tu la chi vương lớn quả dứa mang theo lực lượng của hắn kém chút hủy diệt ủn trạ văn minh cứ việc lưu đại quân cực lực chống cự nhưng ủn trạ văn minh vẫn như c ũ bị phá hủy hơn phân nửa vô số ủn trạ tộc nhân tử vong mà chúng ta hộ tộc càng là đáng thương bị tà á chuyện ca tu là i này, này không được cả mỹ ta chính là tà ác lớn quả dứa chuyện này ta thừa nhận từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hứa thế luân cũng không nói láo chỉ là không có nói xong mà thôi hôn tộc đúng là bị quả dứa ca lực lượng khống chế tùng trạ văn minh cũng đúng là bị quả dứa ca lực lượng đánh tàn phế vậy hắn nói quả dứa ca tà ác đâu cái này cuối cùng là nói dối đi tà ác cùng chính nghĩa cho tới bây giờ đều là người đến định nghĩa hắn nói lớn quả dứa tà ác cùng chính nghĩa đều có thể ta cảm giác ngươi giống như ta không tốt ta không cách nào tưởng tượng ngươi tà ác cùng tà ác ở giữa là có thể lẫn nhau cảm ứ n g giống như hứa thế luân có thể cảm giác được đối phương tà ác bóng đen đồng dạng cảm giác hứa thế luân không phải người tốt nhưng mà nghe nói như vậy hứa thế luân trên mặt lại là đột nhiên biến phẫn nộ ngươi đây là kỳ thị chủng tộc chúng ta hồn tộc trời sinh như thế tất cả mọi người là ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta không được ngươi có thể vũ nhục ta nhưng ngươi không thể vũ nhục con dân của ta không thể vũ nhục chúng ta hồn tộc bộ dáng của hắn nhìn qua cực kỳ giống một cái con dân của mình bị người vũ nhục vương hắn đang cực lực vì mình chủng tộc chứng minh ta còn cảm giác ngươi không giống người tốt đâu ủ n trạ đế quốc quang tri cự nhân ta gặp qua quan minh chính nghĩa cường đại bọn hắn chính là vũ trụ cảnh sát giữ gìn vũ trụ công bằng cùng chính nghĩa căn bản cũng không phải là ngươi cái dạng này người u muốn y lấy ở chỗ này nhìn thấy ê n bản còn nhìn ủn mạng ta một trả chỗ cái ở ợ n định cho ủn văn minh đưa qua, lại không nghĩ rằng còn n g g đá, đưa cho có trả lại ư qua, loại tồn tại này. ta ồ n này. tại t h ồ n tộc c h i vương đối vũ trụ thể nếu như ta nói có một câu lời nói dối liền để ta chết không yên lành hứa thế luân trên mặt viết đầy hiên ngang lẫm liệt hắn biết cái vũ trụ này là có thần không chỉ có thần hơn nữa còn có tà thần tà thần còn tại nhìn xem bọn hắn mà hắn sở dĩ tại biết có thần tình huống phía dưới còn dám nói như vậy là bởi vì hắn nói đều là lời nói thật a hôn tộc đúng là bị a tu la chi vương lớn quả giữa lực lượng không chế ủ n trạ đế quốc cũng đúng là bị hắn dùng a tu la chi vương lớn quả giữa lực lượng đánh tàn p h ế hắn đoạn thời gian trước cũng xác thực từng tới ủ n trạ văn minh hơn nữa còn cùng lưu đại quân làm q u a giao lưu không chỉ có là ngôn ngữ bên trên động tác bên trên cũng có cho nên hắn nói những thứ này có vấn đề gì mà không nói hắn nói đều là lời nói thật chỉ riêng nói cái vũ trụ này có thần là không sai nhưng người nào nói có thần liền nhất định sẽ làm cho lời thể thành sự thật hắn đổi ý số lần thế nhưng là đã không ít còn không phải sống thật h ỏ e mà lại tự mình cũng không tính là tạ ác chí ít cùng trước mắt con hàng này so ra xác thực như thế bất quá hắn lúc này cũng rốt cuộc xem h i ể u trước mắt con hàng này là cái gì tình huống ủ n t r ạ văn minh quang tri cự nhân dùng chính là sức mạnh của tâm linh nhưng trước mắt cái này không phải hắn thuộc về là trước tiêu kỷ nguyên ủ n t r ạ văn minh chế tạo khoa học kỹ thuật ủ n t r ạ mạng người máy sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó cuối cùng hấp thu rất nhiều ủ n trạng ư ờ i người l i n r ù a hoán niệm tạ ác giết chóc suy nghĩ cuối cùng biến thành cái bộ dáng này cho nên nếu như con hàng này còn có ý thức lời nói như vậy hắn liền tuyệt đối cùng ủ n trạng ư ờ i không phải là cái gì chân chính đại ma đầu đơn giản tới nói đây là một cái đạc tị gà nếu như là loại tình huống này như vậy thì tốt nhất rồi bởi vì cái gọi là quân tử có thể lấn chi lấy phương ngươi muốn trong cơ thể ta lực lượng bóng đen một ngụm nói ra hứa thế luân mục đích hắn có thể cảm giác được hứa thế luân nói đều là lời nói thật nhưng nhưng lại cảm giác có chút hư giả cuối cùng hắn đem nó quy kết đến hứa thế luân muốn trên người hắn lực lượng về điểm này nhưng hắn trên mặt không kinh hoàng chút nào ngược lại tự mình thừa nhận nói đúng vậy không sai ta chính là muốn lực lượng của ngươi bởi vì ta cảm giác lực lượng của ngươi có thể để một chúng ta hồn tộc mạnh lên chỉ có dạng này chúng ta mới có thể đánh bại a tu là chi vương bóng đen không có t r ự c tiếp trả lời hứa thế luân l ờ i n ó i mà là tiếp tục mở miệng dò hỏi có thể nói cho ta nghe một chút đi hiện tại ủ n trạ văn minh ta cùng quân ca đến từ cùng một nơi nhiệm vụ của chúng ta cũng là vì phát triển văn minh ta biết đã từng ủ n trạ văn minh đã hủy diệt người rất có thể chính là trước kỷ nguyên sản phẩm quân ca làm tiền bối của ta ta đối với hắn từ trước đến nay tôn kính một mực gọi hắn quân ca hắn làm sự tình cũng rất để cho người ta tôn kính không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật thậm chí bọn hắn tại mười năm trước phát hiện có thái dương phong bạo nguy cơ còn chuyên môn để cho người cho chúng ta truyền lại tin tức đối với cái này ta thật rất cảm tạ、hắn. nếu không phải hắn chúng ta hồn tộc hiện tại cũng còn không biết là cái dạng gì về sau hứa thế luân chọn, chọn lựa lựa cho bóng đen này giảm rất nhiều liên quan tới lưu đại quân liên quan tới ủng trạ văn minh sự t ì n h hắc ngân từ đầu đến cuối t r ầ mặc m không nói gì nhưng lại tại lúc này hứa thế luân lại phát hiện không đúng con hàng này trên người hắc khí đang nhanh chóng biến mất cái này sao có thể được những thứ này đều là hắn tiến giai lực lượng a nghĩ đến cái này hắn lúc này lại một lần nữa mở miệng thế nhưng là tại akatu la chi vương lớn qua giữa dã man thô cùng ủng t ạ văn minh bởi vì hắn hiện tại cũng ó nói g g đen trên n ư hắc vụ đỉnh chỉ c vụ tán. Ta, ta người, người tiêu xong thứa thế luân cũng không để ý bên người bóng đen lại một lần nữa đưa tay bỏ và ùn trả mạn vỡ vụn đầu lâu tượng đá phía trên liên tục không ngừng hắc cám lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn trên người hắn rất nhanh toát ra một c ố màu đen sương ngủ. bộ mặt càng là biến dữ tợn v à n mẹo phản phất tại thừa nhận vô cùng vô tận tra tấn cùng thống khổ một c ố lại một c ố tà ác suy nghĩ hát cám ý nghĩ hủy diệt dục vọng không ngừng xung kích trí thức của hắn để cả người hắn đều biến điên cuồng nhưng dù vậy hắn vẫn không có buông tay ra từ bỏ đi ngươi không thể thừa nhận tiếp tục ngươi lại biến thành một người điên đầu góc của ngươi sẽ bị hát cám phá tan thậm chí tại chỗ bạo tạc đối mặt bóng đen k u y ê n g ả i hứa thế luôn toàn thân run dậy không ngừng bộ mặt vô cùng dữ tợn điên cuồng gào thét hét lớn không vì chính ta vì hôm tộc ta tuyệt không từ bỏ cùng nó để cho ta từ bỏ lựa chọn tử vong ta còn không bằng liệu mạng một lần giờ khác này do phi tựa hồ thấy được lúc trước cái kia vì để cho văn minh tồn tục mà phấn khởi d ễ d rủa chính mình thấy được cùng chạm vê có chút còn xuống bóng lưng h á n thật là một cái rất tốt vương a vì mình con dân vậy mà nguyện ý làm đến một bước này giờ khác này nội tâm của hắn sinh ra một tia hay n ấ y vừa rồi tự mình vậy mà bởi vì hắn trên người có cùng mình trên thân đồng dạng h ắ c cám lực lượng mà cho là hắn là cái người xấu chẳng lẽ có được loại khí tức này liền nhất định là người xấu mà tự mình còn không phải cái dạng này dựa vào cái gì nói người khác là cái người xấu nhìn xem cái này vì mình con dân ngay cả mệnh không muốn hổn tộc c h i vương hắn lại một lần nữa k h u y ê n giải vung tay đi tiếp tục ngươi sẽ điên sẽ chết hứa thế luôn sắc mặt dữ tợn miệng hà lớn hai mắt toát ra lúc thì đỏ mang hắn lúc này ý thức đều đã bắt đầu có một ít mơ hồ nhưng lại vẫn như cũ điên cùng giống giận hồi đáp cho dù là chết ta cũng cũng không vung tay ta hổn tộc vĩnh viễn không lùi bước lớn quả dứa một ngày bất tử thâm ta một ngày bất an a luôn ca chú ý một chút nói ra lời trong lòng luôn ca thật thật nhìn quá cảm động nếu như không phải ta biết hắn làm những chuyện kia kém chút liền muốn thật cho là hắn làm một cái yêu quốc yêu dân tốt vương luân ca dừng tay đi ngươi nói tiếp ta s ắ p khóc luân ca có một số việc lừa gạt một chút người khác không quan trọng ngươi đừng đem tự mình lừa gạt đến a nhìn xem cái này vì mình con dân đang liệu mạ n g vương đem hắn ký ức lập tức mang về năm đó ta có thể giúp ngươi nhưng ngươi muốn đem cái này quang tri cự nhân mang về ủ n trạ văn minh nếu như gặp phải lưu đại quân làm phiền ngươi giúp ta cùng hắn nói một câu hắn làm được rất tốt bóng đen dung nhập hứa thế luân thể nội một cái văn minh sau cùng hạ cám tuyệt vọng h ó độc tạ ác căm hận Toàn chương nhập tám mươi bảy ủng hóa trạ h xuất trinh chương nguồn suối. tám mươi n nguyên mất, để b ả c ủng trạ xuất trinh hứa thế luân thoại âm rơi xuống đột nhiên cảm giác thể nội hắc cám năng lượng nhanh chóng bành trướng sắp mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi trong a t h đầu các loại phân loại hủy diệt dục vọng cũng làm cho hắn càng thêm điên cuồng mặc dù hắn đang cực lực chấn áp nhưng hắn thân thể nhưng như cũng còn tại không ngừng bành trướng hắn lúc này nhìn qua giống như là một cái khí cầu viên cồn cồn tị gà ngươi ra chúng ta có thể nói chuyện hứa thế luân cố nén thân thể thống khổ đại não hỗn loạn lớn tiếng hô hào nhưng mà dò phỉ nhưng không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào dò phỉ cũng sớm đã chết rồi từ hắn hướng tô mặc phất tay một khắc này liền đã chết rồi vừa rồi xuất hiện hắn kỳ thật cũng bất quá chỉ là một đoàn hắc cám ý thức tụ hợp thể cho dù là cái kia cố ý thức cũng đã tại vừa rồi tiến vào hứa thế luân thể nội giúp hắn chấn áp hắc á m chi hậu biến mất dò phỉ thật không có lừa hắn ủn trạ nhất tộc không có hoang nôn cho dù là sau khi chết hắn cũng chưa từng nghĩ tới nói láo vừa rồi hắn cũng thật bị hứa thế luân làm hết thẻ cảm động cho rằng hứa thế luân là một cái vì mình t r ủ n g tộc có thể hy sinh chính mình tốt vương hắn là thật đang trợ giúp hứa thế luân nhưng hắn trước đó cũng đã nói hứa thế luân căn bản là không có cách chấn áp cố lực lượng kia cũng là lời thật bởi vì đây là một cái văn minh sau cùng h t cám loại vật này căn bản cũng không phải là một người có thể tiếp tục chống đỡ cho dù là do phi cũng đã chết luân ca ngươi thế nào ta dựa vào luân ca bị ủn tra màn âm tì g ạ quả nhiên đều là láo tiền su a quả nhiên không hổ là ta tỉ g ạ có ánh sáng ta có thể biến không có quang ta cũng có thể biến quá bất hợp lý tròn cốc công ty ra giải thích một chút các ngươi tỉ g ạ có phải hay không liền chiếu vào cái này làm để hắn đánh đùn trang người đáng lời loại người này chết càng tốt hơn đặc tỉ g ạ ta đều nói ta là đặc tỉ g ạ ngươi vì cái gì còn muốn tin tưởng ta đâu thật bắt ngươi không có cách đến đem đầu đưa qua tới l u â n ca sẽ không thật muốn bạo tật đi chúa công ngươi đừng chết ta ta vẫn chờ ngươi trở về mang ta bay đâu ngươi chết ta sợ là muốn đi bưng bát sát chúa công ngươi đừng do ta Ta vâng ừ a v n n g không, chết em, chết em, càng càng càng càng không phía o liền c tình huống này hắn cũng sớm đã nổ tung có thể cho dù là hắn đã đột phá cấp hai nhưng liền trước mắt tình huống này bạo tạc cũng bất quá là chuyện sớm hay mượn bởi vì hắn lực lượng trong cơ thể quá mức khổng lồ trước đó là có dọ p h ì chấn áp trợ giúp hắn c h ả y bớt để hắn thuận lý thành trương đột phá nhị giai nhưng cũng bởi vì hắn thực lực lực lượng quá nhiều cho nên dọ p h ì tiêu tán cho dù là tại một khắc cuối cùng hắn cũng là đem cô năng lượng kia k h ô n g chế không cho cô năng lượng này tổn thương hứa thế luân đáng tiếc hắn chết muốn giết ta không có khả năng chỉ là hắc cám năng lượng nhìn ta chấn áp ngươi hứa thế luân hình thể nhanh chóng áp xúc sau một lát lại về tới trước đó bộ dáng sau đó tiếp tục va chạm thân thể của hắn lúc này tựa như là một cái một mực tại bị đánh khí lại thả khí khí cầu không ngừng ở vào biến lớn cùng áp xúc bên trong có thể càng là áp súc nó bành trướng tốc độ liền càng nhanh lúc này sắc mặt của hắn đã sớm triệt để và mẹo ẩm nương theo lấy một tiếng phanh nổ vang kinh khủng hắc cám năng lượng trong nháy mắt thôn vệ chung quanh thiên thạch trực tiếp hình tượng cũng trực tiếp đen x u ố n g dưới không phải luân ca thật đã chết rồi ta dựa vào không phải đâu luân ca luân ca ngươi đừng chết ta ngươi chết ta sống thế nào a luân ca ngươi làm sao lại như vậy chết ta cái này ba cái người xuyên việt bên trong chỉ có ngươi có khả năng thống nhất ta không phải nói t a i họa lưu ngàn năm nha con hàng này chết thật rồi ta dựa vào cái này khiến ta có chút ngoại ý muốn a trực tiếp hình tượng chậm chạp không có sáng lên trực tiếp ở giữa bên trong người đang đợi hai ngày cũng liền không thể ả mấy giây sau rốt cục vẫn là thối lui ra khỏi trực tiếp ở giữa bắt đầu đem cái này tin tức tiết lộ ra ngoài mặc dù hình tượng đã triệt để đen xuống dưới nhưng lúc này trong t i ể u vũ trụ từng sợi hắc khí nhưng như cũng còn tại không ngừng con dao trong đó thậm chí còn có thể mơ h ồ nghe được hứa thế luân có chút điên gầm rú hắc khí k h u y ế t tán lại tụ lại miễn cưỡng trở thành một người bộ dáng trong nháy mắt đổ một lần lại một lần như thế lặp đi lặp lại hứa thế luân tử vong tin tức truyền rất nhanh ngắn ngủi bất quá ba tháng liền đã truyền đến vừa mới thức tỉnh không bao lâu lưu đại quân trong thai khi hắn biết được hứa thế luân tử vong tin tức lúc hắn là một điểm không tin cái gọi là thai họa di ngàn năm liền hứa thế luân loại này lao ngân tệ loại này tên đ i ê n hắn cảm thấy liền là ai chết rồi con hàng này cũng sẽ không chết hứa thế luân tử vong tin tức không thể tin tưởng để hắn chú ý ngược lại là cái kia đ ặ c t ị gà bởi vì cái này trực tiếp ở giữa bên trong người cũng căn bản liền không có đi qua hứa thế luân trực tiếp ở giữa cũng không biết cái bóng đen kia là cái giả gì nhưng hắn vẫn như c ũ hoài nghi người kia là tự mình đại cứu ca. Dọc、vì. nhìn chế tạo lần nữa trong phòng thí nghiệm trên màn hình lớn biểu hiện cái kia đã hoàn thành chín thành tợ lạt mạ hỏa hoa tháp còn có một năm chờ thái dương phong bạo qua đi hắn liền định đi một chuyến t h n t ộ c hủy diện t h n t ộ c đánh chết hứa thế luân mang về hắn đại cứu ca đầu hứa thế luân cái này cẩu vật cho dù là cách xa như vậy còn đem tự mình đại cứu ca hạ i chết đơn giản chính là cái xuất sinh thời gian một năm thoáng qua m à qua hứa thế luân trực tiếp ở giữa như t r ư ớ c vẫn là hắc hắn vẫn không có xuất hiện mà thái dương phong bạo cũng đã giáng lâm ủng t r đế quốc lạt mạ hỏa hoa tháp tản m á ra từng đạo thất thải qua mang đem tất cả năng lượng toàn bộ chứa đựng từng cái ủn trạng ư ờ i con mắt thứ ba bên trên cũng tàn mát ra h à o quang l ó a mắt trên mặt đất hai trăm độ nhiệt độ cao lúc này ác thư lạ cũng đã gần muốn nóng thành chó nhưng ủn t r ạ văn minh nhưng không có mảy may nóng bức dấu hiệu thậm chí liền ngay cả ven đường trồng hoa c ọ n đều không có nhận cố này nóng bức ảnh hưởng tất cả nhiệt năng toàn bộ bị vợ lạt mạ hỏa hoa thấp hấp thụ bọn hắn muốn ở đây vừa x à i bước qua nhị d a i trứng lại thẳng vào tăm g a i giờ khắc này vô số ủn trạng ư ờ i trong hai mắt tràn đầy lửa nóng tràn đầy trờ mong bọn hắn muốn báo thù bọn hắn muốn gi ả t h u lạ thế giới khắp nơi trên đất cắt vàng cảnh hoàng tàn khắp nơi trên bầu trời ba viên thái dương phơi mặt đất không khí đều đã vạt mẹo mặt đất nhiệt độ càng là đã đạt đến hai trăm độ đại lượng hồ nước bị hơi cho khô hoặc làm hơi nước càng làm cho không khí nhiệt độ càng thêm cao hơn một chút ngoại trừ ả t h u lạ là làm ra vòng sinh thái lúc này trên lục địa đã không còn có chút nào lục sắc cho dù là một chút đã sớm khô héo cây cối cũng tại loại này kinh khủng nhiệt độ cao hạ bắt đầu cháy r ừ n rực vòng sinh thái bên trong từng cái ạ t h u lạ nằm trên mặt đất đem đầu lưỡi lộ ra giải nhiệt bọn hắn lúc này là thật đã nóng thành chó. Cứ như vậy nói đi. hiện tại loại này nhiệt độ đánh một quả trứng gà ngoại trừ hai phút đồng hồ l i ề n tiêu đúng không sai không phải quen là tiêu nhưng cũng tốt tại bọn hắn sớm chuẩn bị vòng sinh thái đ ã thông một cái sơn động để trên giới khí lưu đối chủng không ngừng hóa thành quạt gió quét hạ nhiệt độ đào ra từng đầu mạch nước ngầm lưu nước ngầm kho để bọn hắn nguồn nước không đến mức thiếu nước chính là bởi vì bọn hắn trước đó chuẩn bị bằng không hiện tại a thư l à thật không biết gặp qua lấy cái dạng gì sinh hoạt đặc biệt là tại có con mũi về sau bọn hắn đồ ăn cũng không còn thiếu khuyết thế nhưng là mặc dù có dạng này chuẩn bị nhưng nóng bức nhưng như cũng không giảm nhiều nhất bất có bên ngoài hai trăm độ bên trong tám t m chín mươi mà thôi có thể tám t chín mươi độ chẳng lẽ liền không nóng nha cũng chính là a thua là thể chất cường đại đổi thành người bình thường đều có thể xuống mổ còn có một cái khác điểm chính là a thua là toàn viên siêu phàm lúc này n ụ c thể đạt tới nhất dài siêu phàm giả càng là đã đạt đến một ngàn số lượng nên nói không nói a thua là đối với sửa chữa thiên phú là thật mạnh chỉ cần tìm được một cái phương hướng không có đường đều có thể mãng ra một con đường tới nhóm lớn nhóm lớn a thua là nằm trên mặt đất bên trên thờ hồn hển sau một lát vương kiến trí để cho người ta mang theo một con mũi đi tới đến đem cái này con mượn ăn chúng ta tiếp tục rèn luyện hiện tại thái dương phong bạo vừa mới bắt đầu lúc nóng nhất là tháng sáu phần khi đó nhiệt độ thậm chí có thể sẽ đạt tới năm trăm độ cho nên các ngươi nhất định phải đạt tới nhất dài siêu phàm vương kiến trí nói xong đem con mũi lưu tại nơi này liền đi hướng xuống một chỗ lưu đại quân tính toán ra hiện sai lầm cũng không phải là nhiệt độ cao nhất độ chỉ có hai trăm mà là vừa mới bắt đầu nhiệt độ liền đã đạt đến hai trăm theo thời gian chuyển rời nhiệt độ sẽ càng ngày càng cao nếu như không thể đột phá nhất dài siêu phàm à thu lạ kết cục chỉ có một cái đó chính là chết cho nên dù là lúc này nhiệt độ đã cao đến dọa người vương kiến Chi vẫn như cũ để tất cả không có đột phá người tại rèn luyện tăng lên chính mình cũng chính bởi vì vậy những thứ này ắt thứ là mới có thể từng cái nằm trên mặt đất thở hổn hển nguyên nhân vương kiến Chi bốn cái tay ngăn trở đỉnh đầu ngầm đầu nhìn một mắt bầu trời ba viên thái dương bất đắc dĩ lắc đầu muốn tại tháng sáu thậm chí là tháng năm trước đó để tất cả ắt thứ là đột phá đến nhất giai chuyện này hắn vẹn vẹn chỉ là nghĩ một hồi cũng cảm giác đau đầu có thể cái kia thì có biện pháp gì hiện tại chỉ có thể chỉ dặn này hoặc là đột phá hoặc là chết liền ngay cả mình cũng không biết lúc nào có thể đột phá hồn tộc, bởi ê n này thường bình tĩnh. lạ b vì t đã đã ấ bọn hắn t sắp xuất trinh n vào thái t h b ọ dương phong bạo đã xuất hiện làm sao có thể đỉnh trệ t h ư ơ n g tám mươi tám hỏa lực bao trùm đã kích chương tám mươi tám Hỏa lực bao lực t r ù nhưng c Đúng vậy, chính là xuất trinh. Xuất trinh hồn、tộc. Nguyên bản bọn vậy, tộc. hoạch của bọn hắn là chờ thái là là xuất Xuất kế d ơ phong h bạo kết t ú chính về sau mới có t ể đi tìm hồn tộc báo thủ. hồn Nhưng h c báo như trước đó nói bọn hắn tính toán ra hiện một điểm sai lầm cũng không thể nói là xuất hiện sai lầm đi kỳ thật phía sau bọn họ cũng tính toán đến nhiệt độ cao nhất độ sẽ tới đạt sáu trăm độ trở lên nguyên bản hắn đều định đem tin tức này truyền ra ngoài kết quả hứa thế l u ô n đ á n h tới lưu đại quân tin tức không có chuyển tới bọn hắn nguyên bản định làm nhiều một cái cỡ lạc mạ hỏa hoa tháp kế hoạch cũng thất bại nếu không phải bọn hắn cuối cùng tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ lấy ra một cái tợ lạt mạ hỏa hóa tháp hiện tại bọn hắn một cái đều không có bất quá trải qua bọn hắn bọn hắn tính toán liền xem như có được cái này tợ lạt mạ hỏa hóa tháp cũng vô pháp đem toàn bộ nguồn năng lượng hấp thu thế là liền nghĩ tiêu hao một đợt nguồn năng lượng về phần như thế tiêu hao còn có cái gì so đánh trận càng tiêu hao nguồn năng lượng mà thế là xuất t r i n h hồn tộc trở thành bọn hắn lựa chọn tốt nhất không chỉ có thể báo năm đo mối thủ còn có thể tiêu hao nguồn năng lượng đây quả thực là biện pháp tốt nhất thế nhưng là lúc này lưu đại quân vẫn như c ũ còn có chút xo hứa thế luân biến mất mà lại đã biến mất hai năm chính là bởi vì hứa thế luân biến mất để hắn không cách nào an tâm hứa thế luân giả như vậy tiền su trốn đi không thấy khẳng định lại tại bảy âm như quỷ cái gì mặc dù trực tiếp thời gian những người khác nói hứa thế luân đã chết hứa thế luân tại hát cám năng lượng t r ù n g k í c h vào đã nổ tung hiện tại liền ngay cả trực tiếp ở giữa đều đã đen thế nhưng là hắn ý h i ể n nhiên không tin bởi vì trực tiếp ở giữa là có thể quan bế liền như là trước đó lớn quả dứa đồng dạng chỉ nhìn ngươi có muốn hay không làm mà thôi bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước hứa thế luân làm kế hoạch thời điểm vì cái gì không đóng trực tiếp bởi vì hắn cần những người khác cho hắn bảy mưu tinh kế bởi vì hắn mưu kế đều là dương mưu mặc kệ ngươi cũng biết vẫn còn không biết rõ kết quả cũng giống nhau thật giống như hắn lúc trước giết tới thời điểm hắn biết khẳng định sẽ có người mật báo kết quả đây bọn hắn mật báo tốc độ cũng còn không có mình phát hiện nhanh còn có một điểm chính là bởi vì lúc ấy thật sự là hắn thực là có thực lực kia hắn căn bản không sợ mật báo lúc ấy có được nhiều như vậy lớn quả dứa mảnh vỡ hắn chính là tất cả mọi người bao quát văn minh bên trong mạnh nhất tồn tại nếu không phải mình có thể khống chế cái tia thống khổ chi hồ lực lượng t n t r ạ văn minh thật sẽ bị hắn hủy diệt hắn thật đã đem kế hoạch làm được cực hạn nhưng có nhiều thứ kế hoạch không đổi kịp biến hóa mà lại chỉ sợ hắn đến chết cũng không nghĩ ra thống khổ này chi hổ lại là nước mắt của mình hóa thành đáng tiếc vật kia đã bị tự mình xem như duy nhất một lần vật phẩm sử dụng đi ra sau đó lưu đại quân cùng toàn bộ ủ n trạ văn minh đem hứa thế luân làm tất cả mọi chuyện đều phân tích một lần cho ra hứa thế luân tính cách mô hình hứa thế luân người này s ắ p phạt quả đoán vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn làm người còn âm tàn độc ác nội tâm m mù từ trước đến nay lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác đồng thời đầu góc còn rất cơ l nói lên một câu trí tuệ hơn người nói kỳ thật cũng không tính sai đáng tiếc giá hỏa này cho tới bây giờ đều không có đem trí tuệ dùng đúng địa phương đương nhiên ngoại trừ những này là người đều có thể nhìn ra được bên ngoài lưu đ ạ i quân bọn hắn còn phát hiện hứa thế luân người này cực kỳ tin tưởng mình cực độ tự tin để hắn có vẻ hơi tự phụ điểm này từ hắn chế định kế hoạch lừa g i ế t hồn tộc g i ế t tới ủ n trạ văn minh đều có thể nhìn ra được căn cứ hứa thế luân tính cách mô hình cùng bọn hắn đạt được tin tức bọn hắn có thể bắt ra lúc trước hứa thế luân nhất định là muốn đạt được dọ phi lực lượng sau đó một lần nữa dết tới nhưng hắn vì cái gì không có g i ế t tới mà lại đóng lại trực tiếp điểm này nhưng lại để hắn không hiểu rõ chẳng lẽ con hàng này thật đã chết rồi vấn đề này hắn cũng suy nghĩ qua nhưng cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu hắn không tin hứa thế luân sẽ chết nguyên nhân không có nguyên nhân nếu quả thật muốn cho ra một nguyên nhân lời nói đó chính là hai họa di ngàn năm hắn là thuần chủng lão tiền su liền lý do này là đủ rồi lưu đại quân trầm mặc thật lâu mặc dù có đủ loại lo lắng nhưng có một số việc lại là không thể không làm cho dù là không biết hứa thế luân có phải là hay không đang làm cái gì sự tỉnh vẫn như c ũ như thế cuối cùng lưu đại quân vẫn là gia lệ xuất phát hủy diệt hổ tộc vì chết đi ủn tra người b ả o thủ từng cái tam nhãn tộc trên thân buộc phát ra thất thải qua mang sau một khắc một trăm linh tám cái ủn tra mạn chỉnh tề xuất hiện ở tại chỗ hình tượng của bọn hắn như trước vẫn là lúc trước dọ phi thì gạ xệ v ẩ n leo g ã i ạ đám người nhưng lần này bọn hắn lại là thật thông qua tợ lạt m ạ hỏa hoa tháp cùng tự thân tinh thần kết hợp m à thành có được tợ lạt m ạ hỏa hoa tháp bọn hắn không còn cần giống trước đó như thế cần vô số người mới có thể tụ hợp thành một cái quang tri tự nhân bọn hắn hiện tại mỗi người đều là chân chính quang tri tự nhân nơi này đã chân chính biến thành cái tia á n n i ề m thế giới bên trong quang trí nước lưu đại quân sau lưng có một kiện to lớn áo choàng ngực một viên đại biểu cho ủn trạ văn minh công tức huy chương chiếu sáng dạng dỡ đó cũng không phải lúc trước ủn trạ vê đưa cho hắn cái k i a một viên là chính hắn chế tạo h ắ n tại dùng thủ đoạn như vậy nói với mình tự mình một mực thuộc về ủn trạ văn minh là ủn trạ vê khâm định công tước lưu đại quân ngẩng đầu nhìn những thứ này quang tri c ự nhân trên tay vi vi nắm chặt n ắ m đấm sau đó nâng lên đem nó đặt ở ngực chư vị khải toàn nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống một đạo chấn thiên gào thét văng lên ủn trạ vĩnh tổn một màn này bịm tở lạt mạ hỏa hoa tháp ghi chép phát đến ủn trạ văn minh các nơi trên màn hình sau đó từng cái ủn trạ mạn phóng lên tận trời hướng về hồn tộc phương hướng bay đi động tác của bọn hắn tại ủn trạ văn minh trăm vạn người mãnh liệt yêu cầu phía dưới bịm tở lạt mạ hỏa hoa tháp lấy tinh thần lý giải phương thức t r u y ề n đến tất cả màn ảnh cùng bọn hắn tinh thần chi võng bọn hắn muốn nhìn lấy những cái kia lúc trước xâm nhập ủn trạ nhất tộc địch nhân bị hủy diệt bọn hắn muốn báo thù giờ khác này bọn hắn đã đợi ba năm vô số người nhiệt huyết dân trào chỉ hận không chiếm được mình chính là một cái trong số đó quang chi thời gian nửa tháng liền đã đạt tới hồn tộc tinh cầu bên ngoài lúc này ùn trả tinh cầu vô số người nhìn trước mắt hình tượng từng cái điên cuồng hô to b á o thủ ùn trả đế quốc tối cao trong phòng thí nghiệm lưu đại quân nhìn trước mắt hình tượng nhẹ nhàng mở miệng hạ lệnh toàn thể đề phòng trước dùng ùn trả tia sáng cho bọn hắn tới một cái hỏa lực bao trùm nương theo lấy lưu đại quân tiếng nói rơi xuống từng cái quang c h i cự nhân bắt đầu tích xúc năng lượng bởi vì có tợ lạt mạ hỏa hoa tháp tồn tại bọn hắn nguồn năng lượng toàn bộ đến từ tợ lạt mạ hỏa hoa tháp cùng bọn hắn tâm lý internet truyền t h u có vật này tất cả tam nhãn người đều có thể biến thân quang chi nhưng tợn lạc mạ hỏa hoa tháp nguồn năng lượng không phải vô hạn nếu như quá nhiều người biến thân như vậy thì không cách nào kéo dài t ă n c ư tính toán nếu như toàn bộ tam nhãn người biến thân quang tri c ự nhân như vậy tất cả mọi người liền đều chỉ có thể duy trì ba mươi giây bất quá bây giờ bọn hắn lại không giống bởi vì lúc này tợn lạc mạ hỏa hoa tháp còn không có cho cái khác tam nhãn người khai thông quyền h ạ có thể biến thân cũng chỉ có bọn hắn nói một cách khác bọn hắn có cả một cái ủn trạ văn minh nguồn năng lượng làm trèo trống cho nên cho dù là cho hồn tộc tinh cầu tới một cái hỏa lực bao trùn cũng không phải làm không được sự tình vâng. Vâng. Vâng. hồn tộc tinh cầu bên trên bột phát ra từng tiếng kinh khủng bạo tạc từng đoá từng đoá mây hình nấm từ mặt đất dâng lên công kích như vậy đã không thua gì lúc trước vĩ đại sáng thế thần diệt thế tiến hành bởi vì có được cái này khoa học kỹ thuật ủn t r ạ văn minh đã bước vào tam giai mặc dù nói con đường của bọn hắn vẫn như cũ đi sai lệch bình thường tam giai văn minh khoa học kỹ thuật đã có thể làm được tùy tiện d i ệ t tinh các loại thiên cơ vũ khí tầng tầng lớp, lớp diện tinh cũng bất quá chính là một pháo sự tỉnh nhưng ủn t r ạ phát triển văn minh lại càng cùng loại với siêu phản đo giảng cứu như trước vẫn là đơn thể lực lượng mặc dù bọn hắn có thể đại lượng sản xuất nhưng lại càng giống là siêu điểm này từ bọn hắn thủ đoạn công kích liền có thể nhìn ra bởi vì bọn hắn hiện tại lực công kích thật cũng liền cùng ạ t h ư là những cái kia tam giai siêu phạm không sai bị lắm chỉ bất quá đám bọn hắn thân thể lớn hơn một chút mà thôi đương nhiên muốn nói khác biệt kỳ thật cũng có đó chính là bọn họ khoa học kỹ thuật còn có rất nhiều ạ t h ư lạ làm không được sự tình chí ít hiện tại ạ t h ư lạ làm không được kinh khủng bạo t ạ c kéo dài ba ngày sông núi sụp đổ vạn vật sụp đổ đại lục đứt gãy bản khối l ư n ngang vô số hồn tộc tiêu tốn rất nhiều thời gian chế tạo vòng sinh thái chỉ một lát sau liền đã hóa thành bụi bay bên trên bầu trời dâng lên bụi mù thậm chí bay đến trong thái không để viên này nguyên bản cũng bởi vì thái dương phong bạo mà phơi không có một tia tinh cầu màu xanh lục triệt để nhuộm thành thổ h o a sắc liên liên hải bên trong cũng không ngoại lệ tinh không chi một trăm linh tám ùn trạ minh đệ đứng thẳng l ặ n g lặng nhìn phía dưới cái tinh cầu kia chờ đợi lấy lưu đ ạ i quân bức kế tiếp mệnh lệnh hình ảnh như vậy truyền về ủ n trạ đế quốc vô số người vì đó gieo họ đầu đường hèm nhỏ vô số người bôn tàu bầm báo dù là tất cả mọi người có thể nhìn thấy cho dù là bọn họ tất cả mọi người biết cũng là như thế chỉ có như vậy mới có thể phát tiết ra cảm xúc trong, đáy lòng. Nào đó cư xá bên trong. tiểu áo đặc biệt trên mặt người biểu lộ rất là kích động nói nói lệ thủy từ khỏe mắt trượt xuống cuối cùng ôm ảnh chụp gào khóc dạng nay một màn cũng đồng dạng phát sinh ở ủng trạ đế quốc các nơi hỏa lực bao trùm oanh tạc hoàn thành xin chỉ thị lưu đại quân nhìn trên màn ảnh truyền về hình tượng nhiễu chả mày vì cái gì vẫn là không nhìn thấy hứa thế luân con hàng này đến cùng trốn đến nơi nào chẳng lẽ hắn biết chúng ta muốn tới cho nên s ớ m chạy quét hình tinh cầu thẩm tra hồn tộc cùng hứa thế luân vết tích lưu đại quân cũng không tính để ùn t r a người tiến vào hồn tộc tinh cầu bởi vì như vậy không an toàn hắn liền định để ùn t r a người trong tinh không cho bọn hắn thay nhau hỏa lực bao trùm một mực u a n h tạc đến tất cả hồn tộc toàn bộ tử vong Hồn tộc lần nữa tộc quả nhiên g hồn lần n tộc sau một lát bọn hắn toàn bộ phát hiện hồn tộc vết tích đã xác định hồn tộc toàn bộ trốn ở đáy biển chốt sâu thỉnh cầu chỉ thị lưu đại quân nhữ nhữ mày tiếp tục gió xét cần phải tìm tới hứa thế luân vết tích chưa phát hiện hứa thế luân tồn tại đại lượng b ầ y cá tại hồn tộc k h ô n g chế hạ nổi lên mặt nước có công kích hay không lưu đại quân nghe được tin tức này vốn là nhăn lại lông mày trong nháy mắt n h í u sâu hơn hứa thế luân trốn đến nơi nào đây cũng là muốn làm gì không sai từ đầu đến cuối lưu đại quân liền không có hoài nghi tới hứa thế luân còn sống hay không chỉ là có chút n g h i hoặc hắn cái này muốn làm gì để một đám hồn tộc đi tìm cái chết phải biết những thứ này quang c h i cự nhân tất cả công kích đều là t r ở khách tâm linh chi quang chương trình nói cách khác bọn hắn tất cả công kích đều có thể đánh giết hồn tộc lúc trước hứa thế luân có thể một người đánh tới ủn t r ạ văn minh bọn hắn cũng chính là bị đánh một cái xuất kỳ bất ý lại thêm hồn tộc đặc thù sinh mệnh hình thái để bọn hắn ăn ngậm bồ hòn b a n g không liền hồn tộc thực lực căn bản là không có tư cách đến người g i ả bị đụng ủn t r ạ văn minh đương nhiên chính yếu nhất vẫn là hứa thế luân trên người lớn quả dứa mảnh vỡ làm ra mấu chốt nhất hiệu quả lớn quả dứa xác thực như bức là không sai nhưng mạnh chỉ là người ta lớn quả dứa nhưng bây giờ ủn t r ạ văn minh cũng đã đạt đến cấp ba lớn quả dứa mặc dù như bức nhưng cũng bất quá bất quá chỉ là tam gia đình phong m ạ thôi mặc dù bọn hắn tam gia nói câu khó nghe ngươi một cái dựa vào lớn quả dứa lực lượng g i a hỏa dựa vào cái gì đến người g i ả bị đụng chân chính tam giai văn minh là lớn quả dứa là ngữ bức nhưng này cũng là hắn đ ỉ n h phong thời điểm nếu như xuất hiện ở trước mặt hắn lớn quả dứa là trạng thái đ ỉ n h phong lưu đại quân không nói hai lời trực tiếp liền hạ lệnh rút lui nhưng rất đáng tiếc hắn trưởng không bất quá là một chút lớn quả dứa mảnh vỡ thôi mà lại lớn quả dứa còn không có phục hồi như cũ cũng mãi mãi cũng không cách nào phục hồi như cũ hứa thế luôn phá hủy một khối lớn quả dứa mảnh vỡ sự tình trải qua thời gian lâu như vậy trên cơ bản có thể biết cũng đã biết cho nên đây cũng là vì cái gì vương kiến trí từ bỏ tiếp tục tìm kiếm lớn quả dứa mảnh vỡ nguyên nhân bởi vì nhiệm vụ của hắn đã không cách nào hoàn thành đương nhiên nếu như có thể thu được lớn quả dứa mảnh vỡ tự nhiên là tốt nhất nhục thân hồn p h á c h cùng một chỗ mạnh lên hai cái chân đi đường thấy thế nào đều muốn so một chân mẹ xa nhưng tìm không thấy cũng là không có bất kỳ biện pháp nào ngay tại lưu đại quân vẫn còn đang suy tư hứa thế luân đến cùng đang làm cái gì làm cái gì thời điểm nhóm lớn hồn tộc từ trên mặt nước lỡ lửng bọn hắn xuất hiện về sau trực tiếp hiện lộ tự mình nguyên bản trạng thái sau đó ngẩng đầu nhìn trời giống to、Zeta. h sơ không chút do dự trực tiếp một tia sáng đả kích giới trong n g á y mắt hơn ba hồn tộc tại chỗ biến mất bên này là công kích vừa mới kết thúc lại là một đám hồn tộc từ nước biển toát ra bọn hắn từng cái toàn bộ ngầm đầu nhìn trời g ầ m thét giết chúng ta leo nhìn thấy một màn này nhữ mày một cái không đợi hắn mở miệng h sơ lại là một đạo công kích đánh tới Sau đó, thứ ba qua. huynh xuất đó, đợt đợt đợt. đệ thứ phát, thứ tư phát, đợt thứ năm, một đợt một trạ trong lúc này cũng xuất thủ、qua. Thế nhưng là tại giết khác nhưng Cái năm, nối củn này cũng lúc là n dạng h này một n g cái hình ảnh thông t ánh mắt qua bọn họ tợ h y ư lạc ô n g kích thời mạo hỏa hoa tháp chuyển đến lưu đại quân phòng chỉ huy cũng chuyển đến ủn trạ văn minh mỗi người trước mặt nhưng nhìn thấy một màn này lưu đại quân mày n h ă n lại không biết đang suy nghĩ gì hắn cảm giác có chút không thích hợp nhưng lại không biết nơi nào không thích hợp càng thêm không biết hứa thế luân lần này lại là muốn làm cái quỷ gì chẳng lẽ hứa thế luân coi là dùng phương pháp như vậy liền sẽ để tâm ta mềm mà lúc trước ngươi dẫn đầu hồn tộc đến ta hùn trạ văn minh thời điểm thế nhưng là không có chút nào nhân từ nương tay ta húng chi lần này xuất binh mục đích đúng là vì để cho hồn tộc triệt để biến mất ở cái thế giới này thế nhưng là theo giết chóc gạ sợ tại đánh giết thứ m ư ơ i tám phát hồn tộc về sau lưu đại quân nhưng vẫn là hạ lệnh đình chỉ công kích bởi vì hắn cảm giác trong này có vấn đề mặc dù hắn cũng hoài nghi đây là hứa thế luân chuyên môn cho mình bày không thành kế nhưng đối mặt quỷ kế đa đoan hứa thế luân hắn nhưng cũng không thể không cẩn thận nghe trực tiếp ở giữa người nói hồn tộc là có thể dựa vào cái khác hồn tộc sau khi chết có thể lựa biến mạnh vật kia giống như kêu cái gì hồn dịch chẳng lẽ hắn là đang mượn mình tay tới này dạng làm thế nhưng là chính hắn không phải cũng có thể làm sao vẫn là nói hồn tộc giết nhiều sẽ có hậu quả gì từng cái vấn đề không ngừng tại trong đầu hắn vân quanh kỳ thật hắn vẫn như cũ cảm thấy có khả năng nhất là vẫn là hứa thế luân cố ý dùng phương pháp như vậy để cho mình sinh ra hắn muốn hỏi thăm trực tiếp thời gian người lại là cũng không ai có thể cho ra một đáp án nếu như là bình thường bọn hắn còn có thể hồ liệt liệt hai câu nhưng đây chính là chiến tranh tùy tiện một câu vậy cũng làm ấ y chục vạn người tử vong a nghe nói hứa thế luân trực tiếp ở giữa cái kia văn hòa chính là cho hắn ra chủ ý hiện tại đã bị trọng điểm chủ ý đều không cần suy nghĩ thậm chí đều không cần trực tiếp kết thúc đoán chừng đợi lát nữa có người đến bọn họ miệng cho hắn đưa ấm áp Chủ yếu là có thể xuất hiện tại hắn trực thể hiện hắn yếu tiếp xuất là tại giữa người, ở đây ề u u chưa từng đi hứa thế từng đi l n cũng trực tiếp ở giữa, tối đa cũng bất quá là dựa vào rút ra dựa giữa, ở đa ấ quá là vào m giây thời gian đem ngoại giới thời tin tức hợp một chút, chỉ thế thôi. Đây tức trình một chút, thế hợp chỉ đem là trực tiếp ở giữa tốc độ thời gian trôi qua hạn chế một ít không phải chuyện đặc biệt khẩn cấp đúng là có thể truyền lại nhưng bây giờ loại này cũng rất khó làm đến tỷ như bọn hắn hiện tại muốn tìm một cái hứa thế luân trực tiếp ở giữa tiểu đồng bọn đến hỏi một chút cái kêu bên cạnh đến cùng là tình huống như thế nào loại chuyện này trầm mặc một lát lưu lại quân hạ lệnh để bọn hắn bắt một cái hồn tộc ra hỏi một chút tình huống sẽ vận tốc độ rất nhanh vừa xài bước ra một tay chụp tới một cái hồn châu liền đã bị hắn bắt bỏ vào trong lòng bàn tay sau đó không chút do dự trực tiếp chọn rời đi mặc dù hắn không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào nhưng đây là lãnh tụ mệnh lệnh sau một khắc hắn liền đã đi tới tinh cầu biên giới nhưng lại tại hắn rời đi tinh cầu một khắc này trong tay bị hắn nắm lấy hồn tộc lại là trong nháy mắt chết rồi sẽ vẫn có chút không tin tả lại đi bắt một cái nhưng hiệu quả vẫn như cũ như thế tại tinh cầu bên trong còn rất tốt nhưng chỉ cần rời đi tầm khí quyển trong nháy mắt liền sẽ tử vong thế nhưng là hồn tộc không phải có thể tại vũ trụ sinh tồn sao bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ. lúc trước hồn tộc chính là tại vũ trụ cùng bọn hắn chiến đấu cho nên đây là tình huống như thế nào từng cái vấn đề không ngừng tại trong đầu của bọn họ v ư ợ quanh còn không đợi bọn hắn có ý khác từng cái hồn tộc cũng bay đến tầng khí quyển biên giới trong nháy mắt tất cả h ủ n trạ huynh đệ toàn bộ làm xong công kích tư thế nhưng mà những hồn tộc đó cũng chỉ là đứng tại trước mặt bọn hắn không có công kích cũng không có làm cái khác càng không có rời đi tầng khí quyển chỉ là lẳng lặng nhìn bọn hắn ạ sợ đều muốn chuẩn bị công kích lại bị lưu đại quân mở miệng ngăn cản hắn muốn hỏi một chút những thứ này hồn tộc đến cùng là tình huống như thế nào mặc dù, có lẽ bọn hắn nói không phải là nói thật nhưng nếu như có thể hỏi ra chút gì cũng là tốt nhất thì như hứa thế luân hạ lạc có thể bên này còn không có ủ n trạ huynh đệ bọn hắn mở miệng những thứ này hổn tộc liền ở cùng nhau cùng lúc mở miệng nói giết chúng ta đi lưu đại quân cùng ủ n trạ huynh đệ lông mày nhao nhao nhân lại liền ngay cả ủ n trạ trong đế quốc cái khác quan sát cuộc chiến tranh này người cũng đều nhao nhao nghi hoặc những thứ này hổn tộc là kẻ ngu sao leo mở miệng hỏi thăm các ngươi đang tìm cái chết đúng chúng ta chính là đang tìm cái chết nhưng chúng ta công kích thời điểm các ngươi nhưng như cũ đang tranh lẽ cho nên các ngươi cũng không muốn chết b hứa thế l u ô n không cho chúng ta chết thân thể của chúng ta không nhận tầm kiểm soát của mình liền ngay cả sinh tử đều không nhận có ý tứ gì à có ý tứ gì chúng ta bất quá chỉ là hứa thế l u ô n khôi lôi thôi từ hắn xuất hiện một khắc này liền đã quyết định nguyên bản chúng ta vô ưu vô lự hắn đến đem chúng ta toàn bộ vừa làm hắn bộ dáng về sau có sử dụng tiên tổ lực lượng khống chế chúng ta nô dịch chúng ta khống chế chúng ta tiến về ùn trạ văn minh nói đến nơi đây trực tiếp bị ạ s ở đánh gãy à ngươi cho rằng các ngươi nói những thứ này chúng ta liền sẽ tin tưởng các ngươi không tin thì thế nào chúng ta chi muốn chết cho chúng ta thống khói đi n g h e xong lời này ạ sợ tại chỗ liền muốn cho bọn hắn đến cái chung kết kỹ năng lại một lần bị đồng bạn bên cạnh ngăn lại biểu thị còn có vấn đề muốn hỏi thế là s ẽ vẫn đứng ra mở miệng nói hứa thế luân ở nơi nào không biết hắn tại hai năm trước liền đã rời đi trước khi rời đi k h ô n g chế chúng ta không được rời đi tinh cầu vì không cho chúng ta rời đi tinh cầu không cho chúng ta hậu đại thoát ly k h ô n g chế hắn thậm chí không cho chúng ta sinh sôi hậu đại cuối cùng là còn sống điều kiện tiên quyết là tại không trái với trước mặt hai đầu tình m u ô n phía dưới mới cho phép còn sống chúng ta văn minh đã không có tương lai coi như các ngươi không giết chúng ta nếu như hứa thế luân chưa có trở về tiếp xúc chỉ lệnh theo thời gian chuyển l ệ n rời chúng ta chết giả h ồ n tộc cũng liền diệt vong đối mặt dạng này tuyệt vọng thế giới chúng ta căn bản cũng không muốn sống có thể hứa thế luân mệnh lệnh để chúng ta ngay cả chết đều làm không được nếu như các ngươi đáng thương chúng ta liền giết chúng ta đem coi như chúng ta cầu ngươi người nói chuyện trong hai mắt tràn đầy chân thành tha thiết không có bất kỳ cái gì một tia hư giả thậm chí đang nói đến cầu h ù n trà huynh đệ giết chết bọn hắn thời điểm trong hai mắt còn hiện lên một tia ánh sáng hắn là thật muốn chết chung q u n h hổn tộc cũng đều là như thế nhìn qua bọn hắn trong hai mắt tràn đầy khẩn cầu nhưng cái này khẩn cầu lại không phải đối nhau khát vọng mà là m u ố n chết chương chín mươi chương chín mươi giết chúng ta đi chúng ta thật không biết hứa thế luân ở nơi nào hắn không trở lại chúng ta sẽ chết già ở chỗ này thậm chí bởi vì thái dương phong bạo nguyên nhân trên mặt đất tất cả mọi thứ đều đã bị phá hủy cho dù là chúng ta còn sống cả một đời đều chỉ có thể đợi tại hát cám đáy biển cuộc sống như vậy còn không bằng chết rồi đúng vậy à giết chúng ta đi đừng nói hắn không trở lại chúng ta sẽ chết hắn trở về cuộc sống của chúng ta cũng chỉ sẽ càng thêm thống khổ hắn mỗi ngày muốn chúng ta đưa ra một vạn cái tộc nhân huyết nục ò n sống còn không bằng chết rồi cầu các ngươi giết chúng ta đi giết chúng ta đi cho dù là đem chúng ta ném ra tinh cầu cũng tốt ta mặc dù chúng ta rời đi tinh cầu liền sẽ chết nhưng ta thật muốn cảm thụ một chút hứa thế luân không cho chúng ta tiến về tinh không đến cùng là cảm giác gì dù là chỉ có một cái chớp mắt hồn tộc la hét tầm ý lời nói để ủ n trạ huynh đệ tập thể rơi vào trầm mặc bọn hắn không biết muốn làm sao đi nói nội tâm đối với hồn tộc oán hận cùng bọn hắn thê thảm kinh lịch để bọn hắn không biết nói cái gì bọn hắn muốn đồng tình hồn tộc nhưng chẳng lẽ hùn trạ đế quốc người đã chết đáng chết mà thế nhưng là thật muốn giết sao bọn hắn cũng đều bất quá là một đám bị khống chế kẻ đáng thương a cứ như vậy đối mặt một đám tay không tất sát quỳ gối trước mặt bọn hắn muốn chết người phát động công kích bọn hắn thật làm không được chỉ có ạ sơ hắn không chút do dự bắt đầu tụ tập năng lượng Vâng anh. Một đạo laser bắn phá mà ra, trong chốc lát, hơn ngàn hồn tộc yên、diệt. Nhưng hồn la ra, phá chốc hôi phi khác Một mà tộc lát, diệt. đạo re cái Là đang cầu xin chết. nhưng t là đ cầu i nhìn c t A xem ạ sở cứ như vậy đối bọn này quỳ gối trước mặt bọn hắn bị khống chế cả một đời không có chút nào muốn phản kháng chỉ muốn muốn chết ổn tộc phát động giết chóc hắn thật nhìn không được ạ sợ đẩy ra sẽ v ậ n mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mở miệng ta biết các ngươi tại đồng tình bọn hắn ta biết các ngươi không xuống tay được đã các ngươi không xuống tay được vì cái gì lại muốn tới ngăn cản ta các ngươi quên chúng ta lần này đến bên này mục đích mà mục đích của chúng ta là báo thủ tiêu diệt tà ác h ồ n tộc thế nhưng là thế nhưng là h ồ n tộc cũng không như chúng ta trong tưởng tượng tà ác như vậy sẽ v ậ n thanh em dần dần giảm xuống đến cuối cùng thậm chí liền ngay cả chính hắn đều không nhất định có thể nghe do tự mình đang nói cái gì Ta mặc kệ h ắ người có phải hay h k ô n tà ác, n h n bọn hắn hồn g tộc tại phải nhớ kỹ chúng ta chính là đến tiêu d i ệ t hồ tộc hiện tại lập tức tránh ra cho ta ạ s ờ nói xong một tay lấy sệ vần đầy ra trong tay năng lực lại một lần nữa tụ tập ạ s ờ nếu không hỏi thăm một chút lãnh tụ ý kiến đi ạ s ờ dừng lại trong tay động tác không có mở miệng hình ảnh như vậy truyền vào ủng t ạ văn minh tất cả mọi người không nói gì nếu không phải hôm nay bọn hắn đánh tới ai có thể nghĩ đến cái tia xâm lấn bọn hắn văn minh lại là cái dạng này cả đời bị người trưởng khống thậm chí vì phòng ngừa bọn hắn hậu đại thoát ly trưởng khống ngay cả văn minh đơn giản nhất nhu cầu sinh sôi đều bị hạn chế càng buồn cười hơn chính là còn sống cái này cái gì thấp nhất yêu cầu bảo hộ vậy mà xếp tại cái khác hai cái đằng sau bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng đây là cỡ nào bá đạo tàn nhẫn vương tài sẽ làm ra chuyện như vậy đây quả thật là bọn hắn đồng tộc là bọn hắn vương mả thậm chí bọn hắn đều muốn nói bên trên một câu cái này thật vẫn là người sao cho dù là xuất sinh đều biết bảo hộ con non sinh mệnh kéo dài dựa vào là sinh sôi có thể cái này liền sinh ra cũng không bằng gia hỏa hắn đã làm gì k h ô n g chế nô dịch tộc nhân còn ăn tộc nhân huyết đủ cái này đơn giản chính là xuất sinh bên trong xuất sinh mặc dù bọn hắn đồng tình hồn tộc tang o ộ nhưng chính như ả sơ nói bọn hắn hồn tộc tại ủng trạ văn minh tội n g h i ệ t ngoại trừ màu tươi căn bản là không có cách rửa sạch ủng trạ văn minh có người đồng tình bọn hắn tang o ộ cho rằng bọn họ bi thảm cũng có người chỉ muốn báo thủ hình tượng truyền đến lưu đ ạ i quân trong mắt hắn rơi vào trầm mặc hắn biết hiện tại nhất hẳn là chính là cái gì đều mặc kệ tự mình hạ lệnh công kích thừa dịp hứa thế luân không tại trực tiếp đem hồn tộc hủy diệt đối với người ngoài nói hắn có thể lý giải dù sao kia là chiến tranh nhưng đối với mình người đều ác như vậy hắn là thật không thể nào hiểu được ngắm lại lúc trước cùng trạ văn minh đối đãi chính mình dù là tự mình là kẻ ngoại lai bọn hắn cũng chưa từng bạc đãi qua chính mình lại nghĩ tượng lúc trước lớn qua giữa một mình hắn mang theo tập đàn của khởi đối mặt hắn sự tích bất kể là ai đều phải dựng thẳng lên ngón cái khen một cầu chân nam nhân nhưng con hàng này đâu hiển nhiên chính là một cái xuất thân thế nhưng là muốn hạ lệnh mà thật muốn hạ lệnh động thủ mà lưu đại quân trầm mặc không có mở miệng hình tượng cũng truyền đến trực tiếp ở giữa bên trong quân ca ta nhìn bên ngoài nói tin tức bọn hắn nói đều là lời nói thật bọn hắn thật rất thảm trước đó ta cũng đã nói hứa thế luân là cái xuất thân vì địa vị của mình mỗi ngày nghiền ép hồn tộc nếu không phải là hắn áp bách hồn tộc nhân khẩu thậm chí có thể cùng b n trạ văn minh so sánh kết quả ngươi cũng nhìn thấy bọn hắn toàn bộ chung vào một chỗ cũng còn không có các ngươi cái kia một trận sau đại chiến còn lại một nửa nhiều người ta còn nghe nói cái kia sinh ra ở lúc trở về trực tiếp cầm h ồ n tộc đến chữa thương nguyên bản có thể trở về hẳn là có hai mươi vạn h ồ n tộc kết quả hắn một bên chữa thương một bên về sau khi trở về cùng hắn ra những h ồ n tộc đó còn lại không đến năm vạn hiển nhiên xuất thân đừng nói như vậy xuất sinh xuất thân không có hư hỏng như vậy quân ca ngươi thật muốn hạ lệnh mà bọn hắn thật chỉ là một chút người đáng thương a đúng vậy à bọn hắn từ xuất hiện một khắc này vẫn bị hứa thế luân khống chế cuộc đời của bọn hắn đều là bị a y n g ư ơ i dạng này cùng hạ lệnh đánh giết những cái tia tay không t ấ t sắc người bình thường tướng quân khác nhau ở chỗ nào đúng vậy à quân ca dù sao bọn hắn cũng dạng này vòng sinh thái cũng mất không cách nào sinh sôi cũng vô pháp rời đi tinh cầu không bằng liền để bọn hắn ở bên trong vượt qua bọn hắn sau cùng quãng đời còn lại đi đúng vậy à bọn hắn quá đáng thương mà lại hứa thế luân cũng đã chết hắn trực tiếp ở giữa đều đã đen hai năm bằng hữu của ta hoàn lại trước còn cùng ta nói hắn tận mắt nhìn thấy hứa thế luân nổ tung hắn thật đã chết rồi hồn tộc sẽ không đối với các ngươi có uy hiếp long dạ đàn bà đừng nghe bọn họ đánh dám đây là chiến tranh chiến tranh liền không có không chết người đừng quên mục đích của các n g ư ờ i đừng quên lúc trước có bao nhiêu người chết trong tay hồn tộc không phải tộc ta trong lòng á t nghĩ khác ngươi làm lâu như vậy lãnh tụ câu nói này cũng không biết sao ngươi người này thật là nhất tâm lúc trước ủn trạ văn minh người không đều là hứa thế luân giết nhà hồn tộc đều không có tiến vào ủn trạ tinh cầu có được hay không mà lại các ngươi có thể chỉ giết những cái tia tới qua ủn trạ văn minh người à những người khác là vô tội vô tội ta cho ngươi biết chiến tranh liền không có ai là vô tội nhìn xem trực tiếp thời gian ầm ĩ lên người xem lưu đại quân tiếp tục trầm mặc lãnh tụ hạ lệnh đi đúng vậy à lãnh tụ chỉ cần một câu nói của ngươi mặc kệ là cái gì chúng ta đều sẽ chấp hành lưu đại quân nhắm lại ba con mắt sau đó lại chậm rãi mở ra nhìn thoáng qua bộ ngực mình viên kia huân t r ư ờ n g ùn chạp v nếu như là ngươi ngươi sẽ làm thế nào đâu cuối cùng lưu đại quân mở miệng nói bỏ phiếu đi nói xong hắn phát khởi một cái toàn dân bỏ phiếu để tất cả ủ n trà n g ư ờ i đều làm ra lựa chọn của mình sau đó nhắm hai mắt lại hắn cuối cùng vẫn là không cách nào hạ đạt đầu kia mệnh lệnh hắn biết lòng của mình cuối cùng vẫn là quá mềm cũng tại thời khắc này hắn biết tự mình không thích hợp làm một cái lãnh tụ hắn tính toán đợi cái khác trở về về sau liền đem vị trí nhường lại đối với lưu đại quân cách làm ủng t r ạ tộc nhân cũng không có nói cái gì cũng không có cái gì ý kiến bởi vì rất nhiều chuyện đều là ủng trạng ư ờ i trong nước bỏ phiếu ra mặc dù hắn làm lãnh tụ có một phiếu quyền p h ủ quyết nhưng hắn chưa hề dùng qua chính là bởi vì điểm này hắn biết mình quá mềm yếu tự mình không thích hợp làm một cái lãnh tụ bỏ phiếu vừa mới phát ra rất nhanh tiêu d i ệ t hồn tộc liền có người bỏ ra thứ nhất phiếu sau đó thứ hai phiếu thứ ba phiếu ngắn ngủi bất quá một lát tiêu diện hồn tộc tuyển hạng bên trong liền đã đạt đến tám và phiếu cũng liền tại lúc này v ư n g th có h ỉ g i thể n cho n người một p i dù dạng này chính hắn như trước vẫn là không cách nào hạ đạt mệnh lệnh kia hắn có thể vì ủn trạ văn minh liệu mạng nhưng không cách nào hạ đạt một cái để ủn trạ chiến sĩ đi đổ sát người bình thường mệnh lệnh kết quả này kỳ thật rất tốt bởi vì cái này chính là ủn tra người lựa chọn tốt nhất bởi vì ủn tra người tại cảm tính hồn tộc lý giải hồn tộc đồng thời cũng là lý trí mặc dù hồn tộc tao nộ s á t thực đáng giá đồng tình nhưng ủn tra người thù cũng nhất định phải báo mà lại tiêu diệt hồn tộc cũng đúng là lựa chọn tốt nhất bởi vì hồn tộc mặc dù đáng thương nhưng như trước vẫn là hứa thế luân n a n h bớt lưu đại quân đứng tại đài chỉ huy trước nhìn trước mắt bỏ phiếu kết quả chậm rãi hạ lệnh căn cứ toàn ủn tra người tối cao bỏ phiếu kết quả lập tức lên tiêu diệt hồn tộc ủn tra một trăm linh tám h u n h đệ đều nhịp đưa tay đặt ở ngực hành lễ sau đó đột nhiên bảo Rõ. c nương mới hồn theo lấy mệnh lệnh được đưa ra một trăm linh tám ủ n t r ạ n huynh đệ lại một lần nữa bắt đầu công kích lần này bọn hắn buông xuống nội tâm đạo đức lần này bọn hắn chỉ là một cái phục tùng mệnh lệnh quân nhân mỗi một lần công kích đều để vô số hồn tộc tử vong từng đạo công kích phản phất không muốn năng lượng đồng dạng đánh ra từng cái hồn thể tại bọn hắn công kích đến hóa thành bụi bay hồn tộc rất thảm bọn hắn biết cuộc đời của bọn hắn đều là hứa thế luân khôi lối tiến đánh ủng t r ạ văn minh là bị hứa thế luân k h ô n g chế nhưng bọn hắn như t r ư ớ c vẫn là muốn chết cái này không liên quan tới cái khác chỉ vì lập trường khác biệt cho nên khi lấy được mệnh lệnh một k h ắ c này ủng t r ạ các minh đệ có thể làm cũng chỉ có cho bọn hắn một thông khoái đến lúc cuối cùng một cái hồn thể bị đánh g i ế t thời điểm ngay tại ngoại giới soát coi thường nhiều lần tô mặc đột nhiên dừng lại một chút sau đó trên chán hiện ra một đống dấu chấm hỏi chỉ vì hắn vị cách thăng lên Tính tô tính, danh, nam. mặc. Giới Tô không phải cái này tự mình vị cách đột nhiên tăng lên không không hai là cái quỷ gì không chút do dự tô mặc trực tiếp tiến vào trong tiểu vũ trụ hắn hiện tại chỉ muốn biết đến cùng là cái nào văn minh bị diệt bị diệt còn chưa tính vì cái gì chỉ có một tí kẹo như thế vị cách phải biết lần này ba cái văn minh đều là rất có tiền đồ a mặc kệ cái nào văn minh cho chút thời gian thành t ự u cấp ba căn bản cũng không phải là vấn đề nhưng lần này cho vị cách quá y ta không không hai là mẹ nó cái quỷ gì từ khi tự mình tiểu vũ trụ xuất hiện làm công miễn phí người xuyên việt về sau hắn liền rốt cuộc chưa lấy được qua ít như vậy vị cách ngay tại tô mặc vừa mới sửng sốt như vậy một chút thời gian bên trong ủ n tra các huynh đệ vì phòng ngừa còn có không chết h ồ n tộc bắt đầu tụ lực dự định trực tiếp đem viên tinh cầu này hủy đi hủy diệt tinh cầu cam đoan làm được chạm thảo trừ căn tô mặc vừa mới tiến đến liền thấy một đám trong vũ trụ đẹp nhất khói lửa tinh cầu của mình nổ tinh cầu bạo tạc sáng lên quang huy tựa như là trong vũ trụ này đẹp nhất pháo hoa hắn chiếu sáng chung quanh tinh không cũng chiếu sáng một tôn vô hạn thân ảnh khổ hát ám khổng lộ một mắt nhìn không thấy bờ loại kia hát ám cho dù tinh cầu bạo tạc sáng lên ánh lửa cũng vô pháp c h i ế u sáng một màn này thông qua tợ lạt mạ hỏa hoa tháp chuyển đến ủn trạ văn minh thông qua lưu đại quân hai mắt chuyển đến trực tiếp ở giữa trong nháy mắt vô số người trong đầu tung ra một cái tử tà thần trực tiếp ở giữa mưa đạn trong nháy mắt tán t ĩ n h giờ khác này không người nói chuyện cũng không dám nói thậm chí càng nhiều người t i ê n lặng thối lui ra khỏi trực tiếp ở giữa sau đó đóng lại điện thoại thậm chí đưa di động mất đi nhanh chóng chạy trốn cũng không phải số ít bởi vì vị này chính là có thể trực tiếp thuận dây lưới chạy tới tồn tại a mà lại trải qua những thời giờ này nghiên cứu bọn hắn hoài nghi những người xuyên việt kia cũng đều là hắn vỗ xuống đi l i ê n tình huống này ai có thể không sợ mà lại ngay tại trước đó không lâu cái này lệch cái này tồn tại còn kém chút từ trong tay bọn họ chui ra ngoài nếu không phải cuối cùng lại bị người bắt trở về bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì giờ khác này cái gì cái gọi là phim kinh dị ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ phim kinh dị ngươi biết là giả liền xem như dọa người lập tức cũng liền đi qua nhưng cái này là thật có thể lưu đại quân trực tiếp ở giữa nhân số ngay tại như thế trong nháy mắt công phu thiếu đi ba phần năm những người còn lại cũng đều rơi vào trầm mặc cái khác một chút phản ứng tương đối chậm xem ở đến nhân số đột nhiên thiếu đi nhiều như vậy về sau cũng làm tức phản ứng lại trực tiếp lui ra ngoài tinh không bên trong tô mặc mặt không thay đổi nhìn xem tự mình chế tạo sinh mệnh tinh cầu bạo tạc không nói gì hắn muốn ra tay trực tiếp đem mấy cái này ủn trạ mạn đánh chết nhưng nghĩ nghĩ về sau vẫn là không có độc thủ hôn tộc đã diệt vong lại đem ủn trạ mạn giết chết như vậy bọn hắn còn thế nào phát triển c ù nó g n giết chết bọn hắn còn không bằng để bọn hắn tiếp tục phát triển chờ đến trình độ nhất định về sau lại đến thu hoạch cho nên cái này một đợt đơn giản chính là thua t h i lớn trước đó không lâu hắn trơ mắt nhìn lưu đ ạ i quân dùng hết tự mình một g i ọ t tuyệt vọng chi nước mắt hiện tại lại nhìn xem một cái rõ ràng có cơ hội phát triển đến cấp ba văn minh bị hủy diệt còn có tự mình một viên sinh mệnh tinh cầu bị hủy làm lâu như vậy sáng thế thần hắn lần thứ nhất cảm giác bệnh thiếu máu ủng trạ người thấy được tô mặc ở hiện trường ủ n trạ huynh đệ tự nhiên cũng nhìn thấy hắn tồn tại tất cả mọi người bị trước mắt cái này khổ kinh khủng tồn tại chấn hắn vẫn là tụ tập năng lượng một màn này kém chút không có đem lưu đại quân hồn dọa ra không chút do dự lúc này đối những người khác giận dữ hét ngăn cản hắn nhận được mệnh lệnh cái khác ủng t r ạ huynh đệ lúc này xông đi lên đem ạ sở chế phục cũng đánh gậy hắn thi pháp lãnh tụ hiện tại xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì trực tiếp xuất phát đi mây thiên thạch đem ủng trạ văn minh cái trước thời đại anh linh tiếp trở về Rõ, ủn huynh đệ đi, ngay cả đầu cũng không trạ ạ đầu quay. đệ đi, cả Mặc dù sở phòng ngừa hắn làm ra cái gì chuyện sai tới một trăm lẻ tám đạo quang mang tại tinh cầu bạo tạc cuối cùng giữ huy hạ biến mất tô mặc vẫn như cũ còn đứng ở tại chỗ nhìn xem sau một lát hắn mặt không thay đổi trên mặt lộ ra một trận giật mình trước đó hắn cũng cảm giác không được bình thường hồn tộc bất kể nói thế nào cũng đã đạt đến cấp một một cái nhất cấp văn minh cho dù là cấp thấp nhất từ siêu p h à m văn minh cũng có thể cung cấp không chấm một vị cách bởi vì chính mình sáng thế thần đáng cấp đề cao thấp nhất cũng phải có không năm mươi đúng nhưng là mình lại chỉ thu được không Tất tuyệt cả, cái c này b í hai không đúng. Mà lại hắn hoài nghi hắn nhưng mình đúng. này Mà là lại cái số này náo không. Không tàn hệ thống hệ sau căn h chỉ có thể nhìn thấy o nên có c là không. Không hai. Căn cứ vào loại tình huống này như vậy thì chỉ có có thể là có người chia đều tự mình vị cách nếu như là bình thường tình huống phía dưới tô mặc gặp được loại tình huống này sẽ không chút do dự đem cái này dám cùng tự mình chia đều vị cách tồn tại giết chết bởi vì đơn độc một cái không chỉ có không cách nào phát triển văn minh cũng vô pháp sinh sôi hậu đại giữ lại cũng chỉ là lãng phí thời gian mà lại tinh cầu cũng đã hủy diệt dù là hắn là cùng k i ế n chúa đồng dạng có thể tự mình một người sinh sôi văn minh chủng tộc nhưng ở còn không có đạt tới cấp ba trước đó bại lộ trong tinh không cũng chỉ có một con đường chết nhưng con hàng này lại là hoàn mỹ tránh đi tất cả vấn đề hôn tộc không cần không khí tại chân không sinh tồn bọn hắn có thể sinh sôi dựa vào là phân liệt hồn thể cho nên con hàng này thật đúng là mẹ nó có thể một người đem văn minh sinh sôi mặc dù là nói như vậy không sai nhưng tô mặc vẫn có chút hiếu k ỷ gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra theo lý thuyết bọn hắn vừa rồi thật đã chết mới đúng chết rồi vị cách liền về tự mình nhưng g i a hỏa này vì cái gì có thể dạng này sau một lát hắn rốt cuộc biết là cái gì tình huống nên nói không nói những thứ này hồn tộc không hổ là cả đám đều phục chế hứa thế luân ký ức g i a hỏa sớm tại ủ n trạ văn minh phát ra vòng thứ nhất công kích thời điểm bọn hắn liền đã n g h ị kỹ ba cái đối sách cái thứ nhất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ biểu thị sự t ì n h đều là hứa thế luân làm không có quan hệ gì với bọn họ nếu như có thể bọn hắn nguyện ý đem lúc trước cùng hứa thế luân cùng một chỗ tiến đến ủ n trạ văn minh người giao ra nhưng phương pháp này xác xuất thành công chỉ có một phần trăm thế là bị bọn hắn từ bỏ sau đó là cái thứ hai quy xuống đất muốn chết dùng muốn chết phương pháp cầu sống mặc dù phương pháp này phong hiểm rất lớn thậm chí sẽ chết rất nhiều hồn nhưng nếu như thành công như vậy sống sót hồn tộc cũng sẽ không có ít bọn hắn đánh cược chính là ủn tạ văn minh đạo đức cuối cùng kế hoạch này có thể nói kém một chút thành công nếu như kế hoạch này cũng thất bại như vậy thì chỉ có một biện pháp cuối cùng biện pháp này sát xuất thành công cũng không cao nhưng nếu như tại toàn bộ đều sẽ chết khả n ă n g d ư ớ i bọn hắn cũng chỉ có biện pháp này bọn hắn hồn tộc thân thể có thể dung hợp ý thức cũng được mặc dù ý thức của bọn hắn không thể như là ủn tạ văn minh như thế sùng làm đại não máy tính nhưng bọn hắn t một một một một. r như không có những cái kia ứng dụng cũng không có những cái kia chương trình một đống cạt màn hình đặc trùng một chỗ chẳng khác nào đem một đống cạt màn hình trồng chất tại cùng một chỗ muốn sử dụng một lần vẫn như cũ chỉ có thể sử dụng một chương cạt màn hình đương nhiên dùng hợp lại cùng nhau còn không được bọn hắn nhất định phải còn phải đem những thứ này ý thức lấy ra đợi đến Hồn trừ ộ bộ c toàn tử o v phi dùng bọn hắn đặc thù chế tạo hồ khí chính là hứa thế luân ngâm trong bồn tắm dùng thùng loại đồ vật này mới có thể cam đoan hồn nước không phải thang tốt hồn dịch làm màu xám dùng có thể tăng thêm tốc độ tu luyện chữa trị thân thể trị liệu vết thương cho dù là dùng để ăn đều có thể xem như đồ ăn hồn nước là thanh tịnh trong suốt chỉ có một cái hồn tộc cam tâm tình nguyện kính dân mới có thể đi trừ trong đó t ạ c chất để hồn dịch biến trong suốt tác dụng là có thể khứ trừ cái chăn khối lớn quả dứa mảnh vỡ không chế điểm này lúc trước liền đã thể hiện qua cũng chính bởi vì vậy hứa thế luân cho tới bây giờ liền không nghĩ tới có người sẽ cho tự mình hồn nước cũng cho tới bây giờ đều chỉ cần bọn hắn cho mình b ả y đổ cúng hồn dịch mà lại hồn dịch thu hoạch cũng đơn giản bằng không hứa thế luân cũng sẽ không lão nghĩ đến tự mình đi chết h ồ n dịch chính là thân thể của bọn họ là nhục thể của bọn hắn ý thức cùng nhục thân dung hợp mới hồn tộc vừa ra đời đương nhiên loại phương pháp này cũng chỉ có tại đối mặt bọn g i a hỏa này thời điểm mới dùng có một chút dùng nếu như đối mặt hứa thế luân không có ý tứ hứa thế luân là một cái rất yêu quý lương thực người cho nên bọn hắn cái gì cũng không biết còn lại mặt khác còn có một cái điểm chính là ý thức thoát ly thân thể về sau ý thức của bọn hắn cũng đang nhanh chóng tiêu tán liền như là h ồ n dịch đầm dạng cho nên chỉ có thể dựa vào đại lượng ý thức báo đoản cuối cùng ai ý thức có thể còn sống sót đều xem tin mệnh sau một lát một cái hồn tộc một lần nữa đứng ở tinh không bên trong bọn hắn thành công mà lại trên người bọn họ gông xiềng cũng tại tái tạo thân thể về sau triệt để biến mất bọn hắn là mới hồn tộc sẽ không còn bị lớn quả dứa mảnh vỡ k h ô n g chế nguyên bản tô mặc cho là bọn họ tại phục sinh về sau sẽ một lần nữa phân liệt để còn lại hồn tộc cũng toàn bộ phục sinh mặc dù có thể phục sinh hồn tộc khả năng không nhiều nhưng không nghĩ tới chính là bọn hắn cũng không có làm như vậy mà là nhanh chóng tại vùng này thu thập hồn dịch không ngừng xuyên toa thu thập được hồn dịch bọn hắn không có chế tạo hồn thể mà là trực tiếp bị bọn hắn hấp thu cái này hồn tộc thực lực bắt đầu nhanh chó sau hai mươi phút tất cả hồn dịch đều đã tiêu tán mà cái này hồn tộc cũng tới đến nhất giai đ ỉ n h phong hai mươi phút đã tới nhất giai đ ỉ n h phong cái này không chỉ có bởi vì hắn ý thức cường đại cũng bởi vì hắn trên thân thu được toàn hồn tộc vị cách hán chính là hồn tộc t i ê n mệnh người cũng là duy nhất t i ê n mệnh người báo thủ không rời đi nơi này tìm kiếm hứa thế luân không chúng ta không phải là đối thủ đi tinh không không có đồ ăn không thể hạ t h u lạ có thể tiến về hạ t h u lạ tìm kiếm lớn quả dứa mảnh vỡ báo thủ tôi mặc c ẩ n thân đứng tại tinh không bên trong nhìn xem gia hỏa này một người nói một mình nửa ngày sau hướng thẳng đến đã thư lạ phương hướng bay đi gia hỏa này giờ k h ắ c này trạng thái đã không tính là một cái chính thống h ồ n tộc mà là một cái hồn tộc ý niệm tụ hợp thể một mình hắn chính là tất cả h ồ n tộc nhìn thấy một màn này tôi mặc lập tức cảm giác hết thể đều trở nên có ý tứ trước đó những cái kia dẫn đầu văn minh đi ra con đường khác nhau người cơ bản đều là người xuyên việt lưu đại quân lớn q u ả giữa cho dù là con kia con kiến đều là như thế mà đây là cái thứ nhất tiểu vũ trụ nguyên sinh chủng tộc đi ra con đường khác nhau bất quá ngẫm lại cũng thế đ á mặc người kia thiên mệnh người, thật có ý dù tiêu hứa thế n n hao ư thế cái hẳng cũng đại lượng hồ dịch nhưng cái tốc độ này cũng thật có thể dùng kinh khủng để hình dung hứa thế luân ngạch, hứa thế luân rác rưởi thiên phú căn bản là không có tư cách đến người già bị đụng cho dù là lớn quả g i ữ a tại loại thiên phú này trước mặt đều phải ảm đạm phai mở từng có loại này thành k i ự u cũng chỉ có dọ phi không đúng phải nói đạt tỷ g ạ lúc trước đạt tỷ g ạ tụ tập toàn bộ văn minh tất cả h á c cá mới có thể làm đến một bước này mặc dù cuối cùng cũng chỉ đi tới nhị giai đình phong nhưng thực lực cũng đã chân chính có thể so sánh tam giai bất quá rất đáng tiếc đạt tỷ g ạ cũng không phải là một cái sinh mệnh nếu như là dọ phi thu hoạch được cỗ lực lượng này thậm chí còn có thể để cho ùn trạ văn minh vị cách lại một lần nữa tăng lên hiện tại nhờ tới Tô Mạc đ như ề、so、không. Không nhưng nếu quả thật có thể trưởng thành tô mặc cũng không biết bọn hắn sẽ trưởng thành đến đâu một bước lưu đại quân mặc dù một mực nói mình gánh vác lấy toàn bộ ùn trạ văn minh lớn quả dứa cũng thường xuyên bị người nói dẫn đầu gạt thù la nhưng chân chính gánh vác toàn bộ văn minh người chỉ có một cái đó chính là vừa rồi cái kia hùng tộc hắn là hồn tộc duy nhất thiên mệnh người cũng là hiện tại toàn bộ thế giới duy nhất hồ n tộc hứa thế luân không tính bởi vì mặc kệ hắn có chết hay không tô mặc đều không thể thu hoạch được vị cách trừ phi đem địa cầu hủy diệt nhưng chuyện như vậy tô mặc sẽ không đi làm bởi vì chính mình ở địa cầu hắn chỉ muốn hảo hảo ở địa cầu cầu chậm rãi phát triển văn minh của mình mãi cho đến có một ngày tự mình vị cách đến chín chín thực lực đi vào cựu giai đình phong hắn mới có thể chân chính xuất hiện ở trước mặt người đời nhìn xem hồn tộc thiên mệnh người rời đi về sau tô mặc lại quay đầu nhìn về phía hứa thế luân phương hướng từng đoàn từng đoàn nhỏ bé hắc vụ hóa thành hứa thế luân bộ dáng lại lần nữa hóa thành hắc vụ tiêu tán lúc này toàn bộ mây thiên thạch đều đã bị khói đen che phủ mỗi một cái địa phương đều có từng cái nhỏ đến mắt thường không cách nào nhìn thấy hứa thế luân tại cùng hắc vụ chiến đấu hắc vụ khi thì hóa thân tam nhãn người khi thì hóa thân đ ù n cha mạn hai bên vậy nhưng gọi là thật sự là đánh cuối b ụ i một cái hứa thế luân đem đối diện hắc vụ hình thành tam nhãn người trực tiếp xé mở sau đó t h ô n vệ sau m ộ t khắc cái này hứa thế luân lập tức cường đại một phần mà một cái đặc tỳ gạ tại thôn vệ hứa thế luân về sau cũng là như thế hứa thế luân dựa vào cố này ác nghiệm tấn cấp cho nên cố này ác nghiệm là hắn tấn thăng tư lương mà cái tia cố ác nghiệm cũng đối hứa thế luân thèm nhỏ nức dãi nó chưa hề tại trên người một người cảm nhận được qua tà ác như thế cực đoan điên tuồng hương vị song phương không ngừng t h ố n vệ thăng cấp tịnh hóa cũng chính là hứa thế luân tại hát vụ trợ giúp đột phá nhị giai cũng thu được một tia cố này ác nghiệm đặc tính bằng không hắn căn bản là không làm được đến mức này kỳ thật hắn đối với hứa thế luân cũng là ôm lấy rất lớn kỳ vọng đặc biệt là khi nhìn đến con hàng này tình huống hiện tại về sau cảng là như vậy một cái hồn tộc thiên mệnh người một cái chân chính thiên ma cái này cái này quả thực là thật là khéo a trải qua thời gian hai năm mây thiên thạch đã trôi đến h ồ n tộc cùng ủng t r ạ n văn minh trung ương nguyên bản bọn hắn tới thời điểm liền có thể đem ủng t r ạ n ảnh chân dung mang đi nhưng cân nhắc đến đánh trận không thiện mà lại dù sao muốn trở về dứt khoát liền lựa chọn trở về thời điểm lấy thêm kỳ thật nguyên bản ủng t r ạ n văn minh một số người là muốn bắt một chút h ồ n tộc hỗ trợ tìm kiếm bọn hắn tinh cầu bên trên lớn quả g i ữ a mảnh vỡ liền xem như bọn hắn không phối hợp cho dù là dùng để nghiên cứu cũng là không tệ tài liệu kết quả hứa thế luân cái này lão ngân tệ làm như vậy thứ đơn giản chính là không hợp thói thường tại phát hiện bọn hắn không cách nào rời đi hồn tộc tinh cầu về sau những thứ này nhà khoa học cũng đề nghị trực tiếp ngay tại hồn tộc tinh cầu chú quân thứ nhất có thể ôm cây đợi thọ chờ đợi hứa thế luân trở về sau đó trực tiếp giết chết thứ hai cũng có thể nghiên cứu hồn tộc thế nhưng là đang nghe hồn tộc bi thảm tình huống về sau đạo đức của bọn hắn cuối cùng vẫn không cách nào làm cho bọn hắn nói ra nói như vậy cuối cùng bất quá là một đám người đáng thương thôi ủn trạ một trăm linh tám huynh đệ lúc này nhiệm vụ chính là đổi tới mây thiên thạch sau đó đem lên một cái ủn trạc văn minh âm hồn mang về một vòng này nhiệm vụ liền xem như hoàn mỹ hoàn thành. tại ba viên thái dương chiếu xuống mây thiên thạch bên trong hát vụ lộ ra không chút nào thu hút không bao lâu ủ n g c h ạ huynh đệ liền đã đi tới mây thiên thạch biên giới bất quá là nguyên bản con mối hang ổ nơi này lại là sẽ không còn được gặp lại một con mối con mối sớm tại phong ấn giải trừ thời điểm liền đã chạy trốn hơn phân nửa cho dù là không có chạy trốn con mối cũng bởi vì cái này càng ngày càng kinh khủng nhiệt độ cao lựa chọn chạy trốn tới phương xa tinh cầu hứa thế luân vật cưới chuyên dụng n ệ lớn cũng không ngoại lệ tăng cư trực tiếp ở giữa tin tức, còn có chúng ta còn chúng giữa cư có ở suy đ o mà do phi cùng các ngươi vừa vặn tương phản cho nên nơi này có thể sẽ tương đối nguy hiểm thậm chí so trước đó hồn tộc còn nguy hiểm hơn hứa thế luân chính là muốn hấp thu cái kia cố hắc cám năng lượng cuối cùng không thể thành công mà nổ tung nhưng chúng ta vẫn như c ũ còn không cách nào xác định hắn có phải thật vậy hay không đã tử vong nếu như hứa thế luân không chết các ngươi có lẽ sẽ tao nộ công kích của hắn nếu như hắn chết như vậy bởi vì các ngươi khí tức trên thân phải đối mặt có thể sẽ là bên trên một kỷ nguyên đùn trạ văn minh sau cùng tuyệt vọng cùng hát đám cuối cùng nếu như ở trong đó phát hiện hứa thế luân tồn tại không tiếp bất cứ giá nào giết chết hắn nếu như dò phi uy hiếp được an toàn của các ngươi cũng giống vậy hiện tại tại chỗ tu dưỡng đạt tới trạng thái tốt nhất lưu đại quân hạ s n g mệnh lệnh liền tiếp tục thương thảo liên quan tới hồn tộc đến tiếp sau cùng hứa thế luân cùng a t h u l a sự tỉnh ùn trả người cũng không phải a t h u l a cũng không phải hồn tộc thân thể của bọn họ vẫn như cũ vẫn chỉ là người bình thường mặc dù thông qua thuốc biến đổi gen để bọn h ắ n tuổi thọ cùng thể chất đạt được kéo dài nhưng đừng nói cùng a t h u l a dựng lên chính là cùng hồn tộc so cũng còn kém một đoạn đừng nói hiện tại đã toàn thể siêu phàm a t h u l a thật đánh nhau không cần khoa học kỹ thuật lời nói a t h u l a một cái ba tuổi tiểu hài đều có thể đem ùn trả đánh răng rơi lấy đất những thứ này ùn trả huynh đệ không nói chiến đấu nhưng liền nói phi hành cho nên nghỉ ngơi là cần thiết đặc biệt là tại loại nguy hiểm này không biết tình huống phía dưới càng là như vậy trong phòng thí nghiệm lưu đại quân một bên cho những người khác giảng giải trực tiếp ở giữa ở bên trong lấy được tin tức một bên phân tích trước mắt thế cục bởi vì ủ n trạ văn minh ý thức kết nối nguyên nhân lưu đại quân trực tiếp hệ thống cũng không có chút nào ẩn tàng đương nhiên cái đồ chơi này coi như hắn nghĩ ẩn tàng cũng giấu không được kỳ thật tại hắn biết được d õ phỉ hấp thu hát cám chi hậu hắn kỳ thật liền không muốn để cho những chiến sĩ đó đi mạo hiểm nhưng cuối cùng hắn vẫn là yêu cầu bọn hắn đi v à nguyên nhân chính là hứa thế luân có lẽ liền tại b ủng t r ả người nghĩ nghiên cứu một chút hắc thu hắc cám tỉ g ạ đến cùng là tình huống như thế nào muốn nếm thử một chút mới khoa học kỹ thuật cùng con đường h thú lạ văn minh lúc này đã đi tới thái dương phong bạo cồn u g bạo nhất thời điểm mặt đất nhiệt độ càng là đã đạt đến kinh khủng sáu trăm độ chỉ bằng bọn hắn thành lập những cái kia thành lập vòng sinh thái cùng hạ nhiệt độ hệ thống căn bản là không có cách chống cự nhiệt độ cao như thế mà tại thời gian nửa năm này bên trong bọn hắn tại tử vong tiếp cận mười vạn và... t hạ l về sau rốt cục đặt đến toàn viên nhất giai toàn viên siêu phẩm cũng đạt tới nhất giai số liệu này có thể nói là trước mắt tốt nhất đáng tiếc duy nhất chính là bọn hắn không có đỉnh chiến lược bất quá cũng t ố t tại bọn hắn có tổ tông phù hộ đó chính là lớn quả dứa còn có nó m ả n h vỡ mặc dù bọn hắn tìm không thấy lớn quả dứa m ả n h vỡ nhưng tìm được lớn quả dứa m ả n h vỡ hứa thế luân cũng không dám tùy tiện đối bọn hắn đ ộ n g thủ chủ yếu vẫn là sợ lớn quả dứa phản bội mà cũng bởi vì bọn hắn không có tìm được lớn quả dứa m ả n h vỡ phát triển chậm không có năng lực cũng không có biện pháp gây sự tình thậm chí hiện tại cũng còn trải qua người nguyên thủy sinh hoạt nguyên nhân lưu đại quân cũng không chút coi bọn họ là làm địch nhân cho dù là đang phát sinh hứa thế luân sự kiện về sau v hạ thu l à h ư u kinh vô hiểm sống đến nay càng làm cho bọn hắn đạt đến toàn viên nhất giai mặc dù dân số của bọn họ không nhiều trước đó thậm chí có thể nói là tam tộc ít nhất nhưng ở hồn tộc chỉ còn lại một cái hồn về sau bọn hắn thuận lợi tấn cấp thứ hai lúc này tinh không bên trong một cái hồn tộc đứng tại khoảng cách đặt h u l à không xa một k h o a tinh cầu bên trên tại trải qua một đường nội bộ thương thảo về sau dung mạo của hắn hóa thành hứa thế luân dáng vẻ tại sao muốn biến thành hứa thế luân bộ dáng k ỳ thật rất đơn giản đó chính là kéo c ử hận ngươi nói hứa thế luân có trực tiếp ở giữa người khác có thể truyền lại tin tức hắn đi vào trực tiếp giết một đợt giết hết liền chạy chờ các ngươi tin tức truyền đi chính mình cũng không biết chạy đi nơi nào ngươi nói a thu là thực lực quá yếu căn bản là không có cách đối hứa thế luân tạo thành uy hiếp hắn lại không có trực tiếp ở giữa làm sao có thể biết hồn tộc thực lực về phần hồn tộc thực lực quá mạnh bọn hắn đánh không lại đánh không lại lớn còn có thể đánh không lại tiểu nhân sao còn có một điểm chính là a thu là đánh không lại lớn hứa thế luân làm sao bây giờ thật sự cho rằng lớn quả g i ữ a là ăn chay thật sự cho rằng lớn quả dứa có thể nhìn xem người khác dùng lực lượng của mình đổ sát con dân của mình chỉ bằng hứa thế luân rác rưởi thiên phú tu luyện không có lớn quả dứa che chở hắn đơn giản chính là cái rác rưởi lần này kế hoạch của bọn hắn đã hoàn toàn định chế tốt dễ đặt t h u là hấp thu linh hồn của bọn hắn tu luyện tìm lớn quả dứa m ả n h vỡ hấp thu tu luyện dễ đặt t h u là cho hứa thế luân kéo cửu hận tìm tới tất cả lớn quả dứa m ả n h vỡ đi đường cấp cao âm mưu thường thường chỉ cần đơn giản nhất thao tác phương thức đó chính là dết cao cao gậy teo hứa thế luân nhẹ nhàng đưa tay vớt ve một chút trên mặt hư hảo con mắt cười nhạt một tiếng ta cuối cùng vẫn là biến thành người a q tỷ điểm điểm như ba viên thái dương hình thành thái dương phong bạo loại này tiểu vũ trụ thiên thai còn có a pô lộ không nhìn thấy lớn quả dứa mảnh vỡ hồn tộc sẽ bị lớn quả dứa mảnh vỡ khống chế tốt nhất cái kỷ nguyên đạc tị gạ còn có thể gây sự tình các loại vấn đề nhỏ nhưng dứt bỏ những vấn đề này không nói ba cái văn minh tiềm lực cũng rất cao a thu lạ mặc dù bây giờ chỉ có không đến hai trăm ngàn người nhưng toàn viên nhất、dai. ủng t r ạ văn minh càng là đã đạt đến tam giai thực lực mặc dù khoa học kỹ thuật đi sai lệch nhưng cũng coi là tam giai về phần hồn tộc càng là toàn viên lão lục thứa thế luân liền không nói duy nhất còn lại một cái thiên mệnh hồn tộc tốc độ tu luyện đơn giản có thể nói khoa trương ngay lúc đó hồn tộc tử vong về sau còn lại hồn dịch cũng không nhiều càng nhiều đã sớm tiêu tán h ắ n chỉ bằng mượn cái k i a m ộ t điểm hồn dịch ngạnh sinh sinh đạt đến nhất giai định phong ngạnh, hiện tại hồn nói lên một câu toàn viên thiên tài thực lực càng là vượt qua thu lạ toàn bộ đạt đến nhất g i i định phong đương nhiên cái này đến dứt bỏ số lượng dù sao hồn tộc hiện tại cũng chỉ còn lại có một người phải biết hiện tại cũng còn không có qua qua đi một trăm n ă m nếu như tiếp tục dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp bọn hắn cơ bản cũng có thể làm đến toàn viên tam giai thậm chí có một cái văn minh đột phá tứ giai nhưng tứ giai chính là tô mặc danh giới cuối cùng chỉ cần có văn minh đột phá tứ giai hắn liền sẽ bắt đầu gì thế nên nói không nói điểm này hứa thế luân đoán rất đúng mặc dù bọn hắn đều phát triển rất nhanh mà lại rất có tiềm lực nhưng bây giờ ngoại trừ hồn tộc mấy cái lao lục cơ bản cũng đều lâm vào bình cảnh ủng trạ văn minh vừa mới đến tam giai xem như thực lực mạnh nhất nhưng khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng sẽ vì vậy mà dừng bước dừng bước bao lâu thời gian này rất khó nói ba trăm năm năm trăm năm thậm chí là một n g h n năm cũng không phải là không có khả năng bởi vì tam giai cùng tứ giai hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại tứ giai văn minh nhất định phải khai thác ra độc con đường thuộc về mình mà ủ n trạ văn minh hiện tại phương hướng phát triển liền chú định như thế nếu như tiếp tục như vậy phát triển tiếp nhiều nhất có thể đạt tới lớn quả g i ữ a tam giai đ n h phong nếu như cùng đài thi đấu lúc trước lớn quả dứa thậm chí đều sẽ so ùn trạ văn minh trước đạt tới tứ giai đây là văn minh khoa học kỹ thuật thiếu hụt cái gì cũng có cái gì cũng có nhưng không có thuộc về mình sở trường bởi vì bọn họ t ỡ lạc mạ hỏa hoa tháp cùng tinh thần kết nối năng lực là có cực hạn cực hạn của hắn chính là tam giai cho dù là lại như thế nào phát triển nhân số lại nhiều gấp m ộ ư ơ i như trước vẫn là tam giai tam giai cùng tứ giai có thể nói là chất cùng lượng biến hóa đơn thuần dựa vào lượng trồng chất là không có í t lợi gì mà lại khoa học kỹ thuật phát triển càng đến hậu kỳ càng bị giới hạn vật liệu cùng nguồn năng lượng nhân thể có thể đột phá tự mình hạn mức cao nhất nhưng tài liệu xấu chính là không được nguồn năng lượng không có chính là không có trừ phi bọn hắn thật có thể đi ra con đường của mình bằng không tam giai đ ỉ n h phong chính là cực hạn của bọn hắn mặc dù bây giờ ùn trạ phát triển nhanh nhất nhưng dù sao cũng là người chơi giả dặn kinh nghiệm hai tuần mắt phát triển nhanh kỳ thật cũng coi như bình thường nhưng muốn nói có thể đến tứ giai lời nói tô mặc càng xem trọng vẫn là a thư l ạ cùng hồn tộc a thư l ạ toàn viên tu nhục thân chỉ cần thuận con đường này đi xuống bọn hắn liền có cơ hội đến tứ giai hồn tộc cũng là như thế đặc biệt là hiện tại gia hòa này còn có toàn bộ hồn tộc t i ê n mệnh hộ thân càng là như vậy là một tên chuyên chú vào phát triển văn minh sáng thế thần tô mặc thấy rõ ràng điểm này cho nên hắn quyết định cho ùn trạ văn minh tốt nhất cường độ chủ yếu vẫn là hiện tại ủng trạ văn minh quá mạnh một cái làm không tốt liền sẽ đem cái khác hai tên ra hòa diệt đi tô mặc mặc dù là cái việc vui người có đôi khi thích làm điểm loẹ loẹt đồ vật nhưng ở lợi ích trước mặt việc vui cũng là có thể bỏ đi hắn biết rõ mục đích của mình tự mình muốn cho tới bây giờ đều là vị cách thêm một cái văn minh phát triển tự mình liền sẽ nhiều một phần vị cách văn minh phát triển càng mạnh tự mình lấy được vị cách thì càng nhiều nếu như đều giống như vừa rồi như thế ủng trạ văn minh xuất thủ đem cái khác hai cái sống làm không có bằng vào mình bây giờ đẳng cấp lấy được vị cách đều không đủ nhét cái răng cho nên vì phòng ngừa thế giới bị phá hư vì thủ hộ vũ trụ hòa bình quán triệt yêu cùng chân thực t ạ ác áp phi hẳn là quán triệt yêu cùng chân thực sáng thế thần định cho ủng trạ văn minh một chút phát triển thời cơ đó chính là áp lực cho nên tô mặc quyết định cho đã ăn nhanh hai n g h n năm thổ con mỗi làm một đợt sử thi tăng cường sau đó lại làm điểm bái thú tiến đến ủ n trạ m ạ n nếu như không đánh tiểu cái thú như vậy ủ n trạ m ạ n đem không có bất kỳ cái gì tồn tại ý nghĩa nguyên nhân chủ yếu nhất là tô mặc tại một vòng này văn minh bên trong thấy được tự mình vị cách đột phá cấp sáu thậm chí đạt tới cấp bảy khả năng sáu chín vị cách liền xem như trung thiên thế giới định phong nhất Đặt được thân phận của đại đợt đã đánh đánh tới thì thân thiên thế giới chứng. Về phần cái này một trụ tại giới lời nói, cái minh, cái vũ trụ này, hiện như như phận chứng. phần này văn này, cũng không biết sẽ bị đánh thành có vậy Về vũ này, xem của bộ bị biết dù sao vòng tiếp theo lại phải một lần nữa làm cái thế giới ra dứt khoát không bằng trực tiếp đem cái này thế giới ném cho bọn hãn tạo chỉ cần về sau tự mình có thể thu được vị cách tăng lên đẳng cấp như vậy hết thể liền đều là đặc giá về phần con m ỗ i vì cái gì đột nhiên mạnh lên lại đột nhiên xuất hiện những k h á i thu khác cái này rất đơn giản ba lạp lạp năng lượng hát ma tiên afi vấn đề này đương nhiên là tà ác kinh khủng t à thật làm nghĩ đến tô mặc liền muốn bắt đầu đ ộ n g thủ nhưng ở nhìn thoáng qua tình huống hiện tại về sau hắn lại quyết định tạm thời chờ đợi một chút a thu l ạ đối mặt thái dương phong bạo hiện tại cũng vẫn còn trong nước sôi lửa bỏng đồ ăn chủ yếu nơi phát ra như trước vẫn là con mối hiện tại tăng cường không tốt lắm mà lại những quái thú khác cũng còn phải chuẩn bị một đoạn thời gian nghĩ đến tô mặc liền thối lui ra khỏi tiểu vũ trụ cuối cùng cho các ngươi thời gian mấy chục năm phát triển tiếp xuống các ngươi phải đối mặt chính là vũ trụ thiên hai q á i thú thiên đoàn hy vọng đến lúc đó các ngươi không còn là cái dạng này cương đại nhất quái thú mãi mãi cũng chỉ cần đơn giản chế tắc phương thức thì như tinh không bỏ ngựa phệ tinh con giết thôn tinh con cóc diệt thế trí mãng trở lên đây đều là hắn đoán m ỏ cụ thể có cái gì còn phải hắn đi trong đất đi một vòng mới có thể biết thật sự là cái gì cũng không tìm tới lời nói hắn liền định tay xoa một đợt quái thú trải qua hai ngày tính dưỡng ủ n trạ huynh đệ rốt cục vẫn là tiến vào mây thiên thạch khi nhìn đến ủ n trạ huynh đệ tiến đến trong nháy mắt hứa thế luân trực tiếp c n giấu đi hắn không biết mình ở chỗ này bao lâu hắn chỉ biết là mỗi ngày chiến đấu đánh giết h tám hấp thu h tám nhưng là tại nhìn thấy ùn trạ là hắn biết ủng t r ạ văn minh đã một lần nữa phát triển mà lại đối phương dám đến nơi này tất nhiên là tự mình trực tiếp thời gian người mật báo mà lại bọn hắn cũng nhất định có đánh g i ế t thực lực của mình bằng không sẽ không như thế nên ngang tiến đến không chút do dự hắn trốn đi sớm tại hắn khôi phục lý trí về sau liền đã đóng lại trực tiếp trước đó trực tiếp xác thực hắc bình phong nhưng đó là bởi vì hứa thế luân nổ biến thành mấy v ạ n phân trực tiếp ở giữa căn bản là không có cách nào tập trung cái nào mới là bản thể mà lại chung quanh còn có hắc vụ tồn tại cho nên mới rằng này hứa thế luôn tránh né để đã mất đi mục tiêu hắc cám lập tức liền đem mục tiêu nhắm ngay ủn t r ạ n huynh đệ sau một khắc một tôn đạc t ỷ ga nhanh chóng hội tụ sau đó xuất hiện ở ủn t r ạ n huynh đệ trước mặt cái này hắc cám t ỷ ga toàn thân đen nhánh toàn thân tản ra hắc cám t à ác khí tức tại gặp được đối phương trong nháy mắt lưu đại quân không chút do dự trực tiếp hạ lệnh công kích ạ sở trợ tay một kích xong ánh sáng đánh ra đạc t ỷ ga cũng là như thế Và anh, một đen một trắng, hai đen trắng một một cái này hắc cám tỉ g ạ thực lực kỳ thật cũng liền cùng bọn hắn không sai b i ệ t lắm nhìn thấy một màn này ạ sờ méo một chút đầu các vị đây là chúng ta tiền bối vì cho tiền bối một chút tôn trọng cho nên để cho ta tới cùng hắn đ ơ n đấu các ngươi ở bên cạnh l ư ợ c t r ợ cái khác cùng cha huynh đệ hai mặt nhìn nhau sau một lát lựa chọn ngầm thừa nhận lưu đại quân đối với cái này cũng không nói thêm gì mặc dù mặt ngoài nhìn là đ ơ n đấu nhưng chỉ cần ạ sờ rơi vào hạ phòng những người khác liền sẽ cùng nhau tiến lên dù sao đã chết đây chỉ là h ắ cám hóa thân nếu như có thể cho hắn một cái thể diện lưu đại quân cũng không ngại nhưng nếu như đặc tỷ gà muốn thương tổn h i ệ n tại ủ n tràng người lưu đại quân cũng là không cho phép sau đó ạ sở cùng đặc tỷ gà bắt đầu chiến đấu kịch liệt một đen một trắng năng lượng không ngừng tại t r i t i ê u hứa thế luân trốn ở một bên thận trọng thỉnh thoảng thôn vệ h ắ c á m đặc tỷ gà dù sao chỉ có nhị giai mặc dù có tam giai chiến l ự c nhưng này cũng là thời đỉnh cao thời điểm mà lại tại dọ phí hao phí năng lượng giúp hứa thế luân đột phá nhị giai về sau năng lượng của hắn cũng giảm xuống bằng không cũng không có khả năng cùng hứa thế luân ở chỗ này đánh lên lâu như vậy sau mười phút đặc tỷ gà tri chỉ để lại một đoàn lại một đoàn hắc ám năng lượng trong tinh không chậm rãi bay đi hứa thế luân cũng t h ử a cơ trốn trong đó ủng t r ạ huynh đệ tại mây thiên thạch bên trong tìm t ò i một vòng cuối cùng cũng không có tìm được hứa thế luân tung tích sau đó tại một vòng hỏa lực bao trùm hủy diệt mây thiên thạch về sau mang theo đặc t ỷ gà á n h chân dung rời đi nhìn thấy một màn này lưu đại quân cũng có chút nghi hoặc chẳng lẽ hứa thế luân thật đã chết rồi tại ủng t r ạ huynh đệ rời đi rất lâu sau đó thân thể trong suốt đến cơ hồ không thấy hứa thế luân dựa vào lớn quả giữa lực lượng bắt đầu chữa trị thân thể đồng thời cũng lại một lần nữa bắt đầu thôn phệ triệt để không có năng lực phản kháng đợi đến thân thể gần như hoàn toàn khôi phục về sau hắn thân thể nhóm một cái hơn 30 hát cám ủn trả người xuất hiện ở bên cạnh hắn đi đem hát cám năng lực mang về hát cám ủn trả người rời đi về sau hứa thế luân lần nữa nhóm một cái hai cái hồn tộc xuất hiện lại một lần nữa hạ lệnh đi hồn tộc nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào nhìn xem rời đi hai cái hồn tộc hứa thế luân rất là hài lòng có năng lực này về sau muốn làm chuyện gì đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều mặc dù hắn cảm thấy hồn tộc khả năng đã xong nhưng vạn nhất đâu những cái kia cũng giống như mình ra hỏa hứa thế luân cũng không cho rằng bọn hắn sẽ như vậy dễ dàng chết Hấp thu hắc á mười có hắc hóa thể tràng phân ủng n ám g ngày sau hứa thế luân thực lực lại một lần nữa tăng cường nhưng lại không nhiều lúc này hai cái hồn tộc cũng đã trở về khi hắn biết được hồn tộc diệt thậm chí liền ngay cả tinh cầu đều bị hủy thời điểm hắn chỉ cảm thấy đau lòng đau nhức quá đau đau đến cơ hội không thể thờ nổi lưu à m hôn v ơ n mình g tự thật sự là q á không mình mình xứng、trước. Liên ngay cả mình con dân, tự mình dự trữ nguồn năng lượng trước. tự trữ cả dự đại ề u không thể bảo hộ bảo o cái l cảm giác này, các ngươi căn bản cũng cấp bản mình ngươi không lương hiểu. đại này, Bọn hắn, đều là tự mình tấn là tư Lưu đều tự A. quân n g ư ơ i giết ta h ồ n tộc đoạn ta tấn cấp con đường c h u y ệ n này ta nhớ kỹ chờ ta đem nơi này hắc cám hấp thu liền đi tìm ngươi chỉ sợ ngươi còn không biết các ngươi hủn trạ người có một cái thiếu h ụ t t r í mệnh đi ngươi chờ đó cho ta hứa thế luân nói xong lại một lần nữa trốn đi vì lý do an toàn cái thứ hai cái hổn tộc phân thân cũng bị hắn thu vào chỉ có từng cái hát cám ủ n tra người đang không ngừng thu tập nơi này hát cám năng lượng hạ thu lạ văn minh một cái trong suốt hồn thể tiến vào trong đó lúc này hạ thu lạ khắp nơi trên đất cát vàng không có bất kỳ cái gì thực vật cùng nguồn nước liên liên động vật cũng cơ bản chết hết trừ bọn bị hạ thu lạ dốc lòng bảo vệ một chút tiểu động vật cùng thực vật bên ngoài trên viên tinh cầu này cơ bản cũng không có gì sống đồ vật hạ thu lạ vòng sinh thái từng cái hạ thu lạ tại liệt dương hạ h h h h h h rèn luyện hoặc là đang đánh nhau từ khi bọn hắn luyện thể tiến vào nhất giai về sau tốc độ tu luyện không chỉ có không có trở nên chậm ngược lại tăng nhanh một chút b mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên lúc này hạ thư là người mạnh nhất đã đi tới nhất dài trung kỳ mặc dù thực lực này phóng tới tam tộc bên trong không đáng kể chút nào nhưng bọn hắn đổi đi thể tu con đường này hiện tại mới trôi qua ba năm a hạ thư là thậm chí có thể nói bên trên một câu bọn hắn trời sinh chính là vì luyện thể mà sinh thể chất của bọn hắn thật sự là quá mạnh nguyên bản vương kiến trí còn một mực lo lắng cho lớn quả dứa mất mặt dù sao lớn quả dứa lúc trước mang theo hồn tộc chiến thiên đấu địa đến trong tay mình ngay cả cái nhất g i i đều không thể xuất hiện đơn giản chính là không hợp t h i thưởng nhưng bây giờ hắn không có chút nào lo lắng thậm chí còn có chút ít kiêu ngạo mặc dù ăn thua lạ tại lần này thái dương phong bạo bên trong tử thương vô số nhưng bọn hắn lại thật đi ra con đường của mình mà lại liền bọn hắn hiện tại phát triển tốc độ đi xuống hắn cảm thấy đổi kịp vùng trạ văn minh đều không phải là vấn đề phương xa hứa thế luân bộ g á n g trương r ắ c đứng tại lớn dưới thái dương nhìn chằm chằm những ăn thua lạ đó một người nói một mình thực lực không mạnh có thể g i ế t khí huyết cường đại hấp thu x ô n g đi vào không thể cường đại khí huyết tổn thương linh hồn san giết tìm kiếm lớn quả dứa mạnh vỡ phản bội không thể nhị giai lại tìm nương theo lấy một người lầm lầm lầu bầu hoàn thành c h ư ơ ớ g rác hướng về phương xa bay mất sau hai giờ một cái chuẩn bị săn giết con mối a thư lạ tử vong hồn vách huyết nục toàn bộ biến mất không thấy gì nữa cái chủng loại kia bọn hắn hồn tộc vốn là dựa vào thôn vệ cái khác động vật linh hồn đến mạnh lên huyết nục đều chỉ là bọn hắn đồ ăn nhưng a thư lạ không giống thân thể của bọn hắn bên trong lận chứa đại lượng năng lượng đem nó lấy ra hấp thu về sau đồng dạng có thể để bọn hắn hồn thể mạnh lên mà lại linh hồn của bọn hắn cũng không hề yếu vẹn vẹn thôn vệ một cái á thư lạ liền để bọn hắn thực lực tiến thêm một bước bọn hắn cảm giác kẻ như vậy chỉ cần lại đến phiền thoái duy nhất chính là bọn hắn khí huyết quá mạnh muốn phá phòng có hơi phiền thoái mà lại nếu như bọn hắn tụ tập khí huyết chi lực sau còn có thể làm bị thương hồn thể mà lại loại này tổn thương còn không thấp bất quá cũng có một chút chỗ tốt đó chính là bọn họ nhìn không thấy hồn thể tồn tại nhưng chỉ cần tại đối phương không có chú ý thời điểm cẩn thận tới gần sau đó trực tiếp tập kích trong nháy mắt liền có thể đem nó đánh g i ế t cho nên bọn họ tăng nhanh tốc độ sau năm tiếng lại một cái hạt thư l ạ lạng yên không tiếng động tử vong nhưng chuyện này cũng không có người phát hiện dù sao h t thư l ạ ở bên ngoài săn rết con môi một hai ngày không trở lại cũng là bình thường sự tình nhưng ở ngày thứ hai chương g i á c lần nữa săn g i ế t thời điểm lại là xuất hiện vấn đề hắn cũng không biết có ít người là đơn độc hành động có chút tạc thư lạ là quần thể hành động mặc dù nói là quần thể hành động nhưng cũng sẽ ngăn cách rất xa dù sao liền liền bọn hắn đã thư lạ thể chất một hai cái đỉnh núi khoảng cách nhảy mấy lần đã đến mà lại bọn hắn hiện tại toàn viên nhất d a i một người thuận tiện đơn giết con mũi u căn bản liền sẽ không thụ thương sở dĩ tại một người có thể đơn giết con mũi u thời điểm còn muốn quần thể hành động nguyên nhân là vì hảo hảo đem con mũi mang về một người là có thể giết chết con mũi không sai nhưng muốn mang về tất nhiên sẽ để con mũi thụ thương thụ thương con mũi không ăn không uống không được bao lâu liền chết cho nên vì có thể để cho con mũi sống càng lâu bọn hắn đều là hợp lực khống chế con mũi sau đó cùng một chỗ nhất trở về dạng này con mũi liền sẽ không thụ thương có thể sống càng lâu sở dĩ sẽ phát hiện chính là tại trương giác giết chết một cái ạt thua lạ sau hai giờ một con mũi từ nơi này ạt thua lạ địa bàn bay đi sau đó cái khác ạt thua lạ lao đến mặc dù thời gian hai tiếng trương giác đã đem cái này ạt thua lạ toàn bộ thôn vệ sạch sẽ nhưng bởi vì con mũi chạy ạt thua lạ mười phân phân nộ biểu thị nhất định đem cái kia thả chạy con mũi ra hỏa tìm ra đánh một trận Kết t quả bọn hắn hiện tại tại trên viên tinh cầu này chính là mạnh nhất tồn tại căn bản cũng không có l ệ n h nhân có thể để cho hạt thưa lạ lạng yên không một tiếng động tử vong chỉ có tinh cầu bên ngoài ra hỏa như n h vậy thì chỉ có ủn trả người cùng hồn tộc ủ n trả người có thể hay không làm loại sự tình này hắn không biết nhưng ủ n trả người nếu như không sử dụng ủ n trả mạng căn bản là đánh không lại đục thể nhất giai ạ thư lạ như vậy bài trừ tất cả khả năng về sau cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng khả năng hôn tộc hứa thế luân đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm một cái bóng người màu đen xuất hiện tại ạ thư lạ vòng sinh thái trên không đồng hương ta tới t ì m n g ư ơ i hứa thế luân thực lực đạt tới nhị giai trương g i á c phiêu phủ ở giữa không trùng toàn thân tản ra uy thế kinh khủng đồng hương thật nhiệt tình à vừa thấy mặt cứ như vậy kích động một điểm không giống lưu đại quân đều không bỏ được ra gặp mặt nhìn thấy cái này cao cao g ầ y gò mang theo kính mắt người trẻ tuổi hùng tộc vương kiến chi nắm đấm nắm chặt n h ữ n g á thư lạ đó tộc nhân là người giết trưng ơ giác lắc đầu giết làm sao có thể chứ ta cũng không phải cái gì đại ma đầu ta chỉ là đói bụng hứa thế luân đậu xanh rau má người xem một chút ngươi nói lời này ta là cô nhi người không biết nha t ố t đồng hương lần này tới tìm ngươi đâu là có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ đậu xanh rau má ngươi còn có mặt mũi tìm ta á thư lạ giết nương theo lấy vương kiến trí một câu rơi xuống từng cái ác thư lạ toàn thân khí huyết như nắng gắt trực tiếp bắn ra cất bước hướng phía bên trên bầu trời hứ trương giác một tay nắm chặt một cái ác thư lạ nằm đấm lại quên đi ác thư lạ có bốn cánh tay còn lại ba cái n ắ m đấm hướng thẳng đến phương hướng của hắn đánh tới nhìn thấy một màn này trương giác hừ lạnh một tiếng nhị giai hồn lực ép tới cái này ác thư lạ thân thể một trận sau đó trực tiếp đem trương giác một bàn tay t r ụ c chết người xem một chút n g ư ờ i làm sao cùng lưu đ ạ i quân đồng d ạ ặ c a vừa thấy mặt liền kêu đánh kêu giết cái này nhiều không tốt chúng ta liền không thể hào, hào nói chuyện nha ta đằng ngươi trương giác một cái cất bước đi vào vương kiến trí bên người một tay lấy hắn b ó p lấy không có thực lực cũng không cần nói mạnh n g a à ngươi cũng không phải lưu đ ạ i quân ngươi dạng này nói chuyện với ta có phải hay không có chút không tốt vương kiến trí sắc mặt bỏ bừng toàn thân khí huyết bắn ra trương giác bóp lấy cổ của hắn trên tay toát ra điểm điểm thanh niên hắn bốn cánh tay không ngừng vung v ẩ y nhưng lại ngay cả đụng đều không đụng tới trương giác vương vương vung ra vương từng cái hạt thứ là nhìn thấy một màn này nhao nhao mở miệng cầm thét lại tất cả đều dừng bước lại không dám lên trước trương giác một cái tay bóp lấy vương kiến trí cổ một cái tay khác hướng phía b trước đó bị hắn giết chết cái tia ạ thua t lạ trực tiếp xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn nương theo lấy trên tay hắn vi vi dùng sức cái tia ạ thua t lạ thân thể nhanh chóng khô cắt cuối cùng liền ngay cả túi ra cũng triệt để biến mất không thấy chỉ có một ít quần áo r ớ t xuống đất đánh lấy đánh lấy đánh bói bụng ta ăn một chút gì ngươi không ngại đi chung quanh ạ thua là muốn rách cả mí mắt nhìn trước mắt hình tượng nhao nhao nắm chặt nắm đấm lại là không ai dám đậu thủ vương kiến trí điên cuồng giấy ruộ một chữ đều nói không nên lời trương giác nhìn thoáng qua đỏ bừng cả khuôn mặt liền ngay cả mạch máu, đều đã nâng lên, rõ ràng đầu thiếu máu lập tức liền muốn hôn m không có ý tứ a quên ngươi vừa rồi không thể nói chuyện nói hắn nhẹ nhàng bung lỏng ra một đ i ể m tay để hắn trong mạch máu huyết dịch bắt đầu chảy xôi u giết lời còn chưa nói hết lại một lần nữa bị trương giắc bóp lấy cổ tay đánh đoạn thật là đồng hương vừa mới gặp mặt động một chút lại chém chém giết giết nhiều không tốt mà lại ngươi làm như vậy ta cũng ăn không được nhiều như vậy a dễ dàng như vậy lãng phí làm không tốt ta sẽ còn tiêu hóa không tốt đâu a ta đã biết ngươi chính là muốn dùng phương pháp như vậy cho ăn bể bụng ta ngươi thật là quá xấu rồi nói trương giác đem vương kiến trí vứt trên mặt đất chung quanh n g ạ c thư lạ vừa định muốn xông lên đến liền bị dáng chống đỡ lấy thân thể đứng người lên vương kiến trí ngăn cản hứa thế luân người rốt cuộc muốn làm gì trương giác nghe nói như thế trên mặt lộ ra một tia bi thường n g ư ờ i cũng không biết ta hiện tại đã không có nhà để về lưu đại quân phái người đem hồn tộc đồ một lần hiện tại ta chính là duy nhất hồn tộc đồ sát hồn tộc về sau hắn càng là đem tinh cầu đều cho nổ thật sự là thật không có nhân tính hiện tại hồn tộc chết hết tinh cầu bị hủy ta không có c á c nào không có chỗ đi cũng không có đồ ăn ta chỉ có thể chạy đến huynh đệ ngươi nơi này đến tị nạn ta tin tưởng h u n h đệ ngươi là sẽ không cự tuyệt đúng không trực tiếp trong phòng mà mẹ nó cầu vật lưu đại quân làm sao không đem hắn giết chết hắn mẹ nó có còn hay không là người a chính hắn tại tinh cầu của mình làm cái gì ngươi không biết mà hắn mẹ nó đến ủn trạ văn minh làm cái gì ngươi không biết mà cầu vật còn quan trực tiếp giả chết bọn họ đây đơn giản cũng không phải là người trên thế giới này làm sao có buồn nôn như vậy người hôn tộc bị hắn làm không có hiện tại lại tới làm thú lạ mà mẹ nó ta yêu cầu nói cho lưu đại quân chí ca ngươi ổn lấy điểm hắn vừa rồi không giết người hẳn là liền sẽ không giết người cho nên ngươi chỉ cần chờ lưu đại quân phái ủn trạ mạn tới l i ề n tốt ta cảm giác hứa thế luân loại này láo tiền xu hẳn là sẽ không làm như thế nào tàn sự tình mười đúng ta hoài nghi còn có âm mưu tinh không bên trong hứa thế luân không hiểu thấu hát hơi một cái cảm giác có chút kỳ quái tự mình là hồn thể sẽ còn cảm bạo nhảy mũi chẳng lẽ là có người mang ta có thể ta bây giờ không phải là vẫn còn giả bộ chết sao nhất định là lưu đại quân cái này cậu vật ta giả chết đều không buông tha ta n g ư ơ i chờ đó cho ta chương chín mươi lăm ả thu lạc hổ chương chín mươi lăm ả thu lạc hổ đồng hương ta liền đến nơi này ở một thời gian ngắn tin tưởng ngươi là sẽ không cự tuyệt đúng không về phần đ ồ ăn cái này không cần ngươi lo lắng ta ăn cũng không nhiều liền theo trước đó địa cầu quy c ủ cũ một ngày ba bữa cơm một bữa một cái ạt t h u i lạ là, là được rồi cứ như vậy một điểm nho nhỏ yêu cầu ngươi hẳn là sẽ không không đáp ứng đi trương giác đem đầu tiến đến vương kiến trí bên người miệng há thật to tựa hồ chỉ cần đối phương dám nói ra lời gì liền sẽ trực tiếp đem hắn đầu n u ố t mất hứa thế luân và anh trương giác một tay lấy vương kiến trí văng ra ngoài thân thể của hắn trùng điệp n ệ n ở một chỗ trên ngọn núi toàn bộ thân thể đều rơi vào đi một nửa không nên nói lung tung a ta sẽ tức giận tốt,、gần、nhất trong khoảng thời gian này, ngươi ngay tại phía trên treo ta gần khoảng gian ngươi ngay ngươi ngươi này nếu như ngươi dám hạ đến, ta liền đổ ngươi toàn phía hạ đi, đổ dám tộc. vương Vương! Chúng ta cùng hắn ta liều mạng. Vương. một ạ n Vương! g Giết! m nhóm người nhanh chóng hướng về vương kiến trí phương hướng phóng đi muốn đem hắn cứu lại mặt khác một nhóm trực tiếp hướng trương giác phát động công kích nhưng nhị giai cùng nhất giai trên lệnh dựa vào số lượng căn bản không có biện pháp đền bù vâng mấy trăm mặt thư là bay ngược mà ra từng cái miệng phun màu tươi toàn thân mang thương không nên chọc giận ta a vương kiến trí ngươi hẳn phải biết con người của ta từ trước đến nay nói là đến làm được nếu là ngươi thật xuống tới ta động thủ đừng trách đồng hương không nể mặt m ũ i nói xong c h ơ n giác g nhìn cũng không nhìn trực tiếp đi vào vương kiến trí trụ sở hắn liền định ở lại nơi này nguyên bản hắn còn tưởng rằng các thứ l a sẽ rất mạnh đều dự định cầu lấy phát dục kết quả không nghĩ tới bọn hắn ngay cả nhị giai cũng còn không có đã dặn g này như vậy hết thể liền đều dễ làm bất quá đáng tiếc ta tự mình chỉ có thời gian nửa năm trong nửa năm tự mình nhất định phải tìm tới lớn quả dứa toàn bộ m ả n h vỡ mà lại còn phải giết nhiều g t thứ lạ cho hứa thế luân kéo cựu hận thuận tiện mượn nhờ g t thứ lạ nhục thần mạnh lên thời gian quá đổi đến bằng không tốt như vậy địa phương hắn thật liền muốn một mực tại nơi này tiếp tục chờ đợi lấy tạ thư lạ làm tiến giai tư lương trực tiếp ở chỗ này đột phá t a m giai đến lúc đó vũ trụ chi lớn tự mình chi bằng đi bất quá coi như rời khỏi nơi này cũng không quan hệ bởi vì lớn quả dứa mảnh vỡ chính là tốt nhất tài nguyên bất quá hắn cũng lo lắng lớn quả dứa mảnh vỡ có được chính mình ý thức nhìn thấy tự mình sử dụng lực lượng của hắn đến đ ổ sát tạ thư lạ sẽ bị p h ả n vệ cho nên hắn cũng không tính tại trên viên tinh cầu này sử dụng lớn quả dứa lực lượng mà lại tại trên viên tinh cầu này thu thập lớn quả dứa mảnh vỡ còn có một cái vấn đề rất lớn đơn độc một hai khối mảnh vỡ không có việc gì nhưng lớn quả dứa mảnh vỡ một khi vượt qua năm khối như vậy lớn quả dứa ý thức liền sẽ thức tỉnh sau đó cũng chỉ có thu hoạch được lớn quả dứa tán thành mới có thể tiếp tục sử dụng lực lượng của hắn liền như là lúc trước hứa thế luân nhưng vấn đề liền xuất hiện ở đây đây là atula địa bàn làm sao có thể để lớn quả dứa tin tưởng mình không tin atula đâu ba cái biện pháp thứ nhất giết sạch tất cả atula nhưng đó cũng không phải một cái tốt đề nghị atula là một cái có thể cầm t ụ phát triển lợi dụng tại nguyên điểm trưởng thành sau còn có thể cho hứa thế luân chế tạo phiền thức vì lớn quả dứa mảnh vỡ thứ ba khá là phiên thoái mà lại cũng có khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý mến đó chính là cầm tới lớn quả dứa mảnh vỡ về sau trực tiếp chạy đến ngoài không gian một khỏa tinh cầu giấu đi chờ mình rời đi thời điểm lại toàn bộ thể thự đến lúc đó coi như lớn quả dứa ý thức tỉnh lại cũng căn bản không cảm giác được đặt thứ lạ tồn tại cuối cùng chức giác lựa chọn biện pháp này cũng chỉ có biện pháp này bảo đảm nhất mà lại thời gian của hắn thật không dài hắn đại khái tính toán qua nửa năm nhanh nhất thời gian nửa năm bên này tin tức liền có thể chuyển đến ủ n trạ văn minh bọn hắn chạy tới nhanh nhất thời gian m ộ ư ơ i ngày chỉ bằng thực lực trước mắt hắn nhưng không có lòng tin cùng ủ n trạ văn minh đ ố i cứng cho nên vì phòng ngừa lại xuất hiện ngoài ý muốn khác hắn định đem lớn quả dứa mảnh vỡ tự mình giấu đến một viên xa xôi tinh cầu bên trên sau đó cũng không cho hắn tụ hợp tự mình liền tại bên trong chậm rãi luyện hóa các loại thực lực đi vào tam giai về sau hắn liền định ra báo thủ về phần n thù khi nhìn đến hiện nay của bọn họ tình huống về sau trương giác liền không có đem bọn hắn để ở trong mắt bọn hắn có lẽ rất có tiềm lực nhưng vậy thì thế nào coi như ngươi lại có tiềm lực vậy cũng chỉ là tiềm lực tại không có đem tiềm lực hóa thành thực lực trước đó bọn hắn cũng chỉ là một cái đông c á t muốn trách thì trách bọn hắn phát triển quá c h ậ m đi về sau thời gian bên trong trương giác mỗi ngày đều tại a thư la t ì n h cầu khắp nơi tìm kiếm lớn quả dứa mảnh vỡ vương kiến trí thân thể vẫn như c ũ bị khảm nạm ở trên ngọn núi kỳ thật trương giác không phải không nghĩ tới trực tiếp giết chết vương kiến trí nhưng dạng này đối với mình có hại vô ích a t h làm ấ t đi dê đầu đàn nhất định loạn thành một bầy thà r ă n g như vậy còn không bằng liền như bây giờ nếu như nói vì phòng ngừa tin tức lộ ra giết chết vương kiến trí sau đó triệt để trường không ắt thu lạ trở thành nơi này vô thượng tri vương như là lúc trước hứa thế luân mỗi ngày từ trên người ắt thu lạ thu hoạch đại lượng tài nguyên kia liền càng buồn cười vương kiến trí làm ắt thu lạ vương chết rồi ngươi cho rằng hắn trực tiếp thời gian sẽ không muốn nhà hiện tại trong vũ trụ h ồ n tộc đã diệt tinh cầu đều bị t ạ t mà dưới loại tình huống này còn có thể vô thanh vô tức giết trương giác sẽ là ai hứa thế luân nhận được tin tức sẽ tưởng rằng ổn trạ văn minh sau đó trốn đi ủ n g trạ văn minh nhận được tin tức đều không cần suy nghĩ trực tiếp đại quân xuất phát lại tới cho nên tin tức là căn bản không đạt được giữ lại ngược lại càng hữu dụng a thu lạ vì bảo hộ vương bất tử không bị thương tổn mỗi ngày đều có ba cái a thu lạ tiện h ă n cổng một màn này nhìn thấy vô số a thu lạ người đều hận không thể đem hứa thế luân thiên đào và quả vương kiến trí tại ngọn núi đối diện bên trên càng là có thể tận mắt thấy hứa thế luân thôn v ề a thu lạ toàn bộ quá trình hắn muốn rách cả mí mắt đau lòng muốn tuyệt những thứ này a thu lạ đều là hắn nhìn xem lớn lên mỗi một cái a thu lạ đều là còn của hắn a hắn dụng tầm đối đãi mỗi một cái a thu l Mỗi một cái Atula, Atula c ũ nhưng bọn hắn lại lần đầu tiên chống lại mệnh lệnh của mình bọn hắn tình nguyện hy sinh chính mình cũng không nguyện ý nhìn thấy chính mình cái này phế vật đi chết trong lòng của hắn thống khổ dày vò linh hồn tự trách gào thét trong lòng ngực lửa g i ậ n thiêu đốt khí huyết thiêu tận huyết đ ụ c luyện hóa g â n cốt thân thể cũng dưới tình huống như vậy ngày ngày khô cắt dù là mỗi một ngày đều có người hát thua là đưa cho hắn cho ăn đồ ăn vẫn như c ũ n h ư thế nửa tháng sau hứa thế luân đã góp nhặt ba khối lớn quả dứa m ả n h vỡ nhìn xem khí huyết khô cạn đã gầy ra bọc xương vương k i ế n trí đi vào bên cạnh hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói đồng hương ngươi sao phải khổ vậy chứ ta lại không có ngược đ á n ngươi ngoại trừ mỗi ngày để ngươi ở chỗ này treo không ít ngươi ăn không ít ngươi uống thậm chí ngươi hạ lệnh nhưng ngươi lại đem tự mình làm thành cái dạng này để cho ta rất khó làm a đều là người một nhà ta cũng không uống máu của ngươi ăn thịt của ngươi ngươi xem một chút ngươi bây giờ đều gậy thành hình dáng ra sao ngươi sẽ không coi là ngươi chết bọn hắn liền có thể giết chết ta đi ngươi phải biết cho đến bây giờ ta đánh các ngươi có thể luyện lớn quả dứa mảnh vỡ lực lượng cũng chưa dùng qua đâu ngươi thật cảm thấy liền các ngươi những thứ này nhị d a i cũng chưa tới thực lực có thể đối kháng lớn quả dứa tam d a i đ ỉ n h phong lực lượng để ngươi còn sống ngươi liền hào hào còn sống ngươi chết ta sẽ rất thương tâm đến lúc đó ta có thể sẽ dùng lớn quả g i ữ a lực lượng làm cho cả thư lại cho người cho cùng nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy sẽ không tốt ngươi nói có đúng hay không đâu vương kiến trí hai mắt đ ỏ bừng gắt gao cắn hàm răng cuối cùng lại là không nói gì t r u n g quanh từng cái ạ thư l ạ toàn bộ mặt mũi tràn đầy lửa g i ậ n chừng mắt chứa rác t ố t ta t ố t ta xem ở đều là đồng hương phân thượng ta gần nhất muốn rời khỏi một đoạn thời gian bộ d ạ n g này liền để ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi nhớ ký đừng làm tiểu động tác nhà nếu như ngươi chết ta thật sẽ thương tâm trương giáp nói đều dùng thể nội đại ba la lực lượng đối phương sang một ngọn núi nhẹ nhàng nắm tay sau một khắc v ơ i anh cả ngọn núi cũng bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo biến hình cuối cùng ngàn trượng sơn phong bị áp suất không đến trăm mét sau đó đột nhiên nổ tung làm xong đây hết thẻ trương giác trực tiếp rời đi vừa rồi hắn làm như vậy chính là cố ý hắn xác thực không dám dùng lớn quả dứa lực lượng đánh g i ế t các t h u lạ nhưng không có nghĩa là không thể dùng đến giả vờ giả vịt ta dùng lớn quả dứa tam giai lực lượng đến giả vờ giả vịt mặc kệ là biểu hiện hiệu quả vẫn là thị giác hiệu quả đó cũng đều là trực tiếp phá trần tồn tại đi vào cái tinh cầu này mới thời gian nửa tháng trương giác liền đã tìm được ba khối lớn quả dứa mạnh vỡ bởi vì hắn hồn thể đối lớn quả dứa mảnh vỡ cảm giác rất mạnh tăng thêm hắn nhị giai thực lực cảm giác mạnh hơn còn có nhị giai tốc độ tìm ra được cũng thuận tiện cũng chính bởi vì dạng này hắn mới có thể t ạ i nhanh như vậy thời gian tìm tới nhiều như vậy lớn quả dứa mảnh vỡ bất quá đây đều là trực tiếp bại lộ trên mặt đất lớn quả dứa mảnh vỡ cho nên phát hiện cũng tương đối dễ dàng hắn không biết trên cái tinh cầu này có bao nhiêu lớn quả dứa mảnh vỡ nhưng hắn cũng không dám tiếp tục tìm đi xuống và không hắn sợ lớn quả dứa ý thức thất tình bằng không như thế coi như không dễ chơi rời đi ạ thu lạ tinh cầu hắn tìm một cái xa xôi phương hướng bắt đầu phi hành một đường bay đến thời gian một tuần về sau hắn tìm được một viên tinh cầu xa xôi hắn đầu tiên là đem hai khối lớn quả dứa mảnh vỡ lấy ra tách ra giấu đi sau đó xuất ra cuối cùng một khối bắt đầu nếm thử luyện hóa cuối cùng được ra kết quả lớn quả dứa mảnh vỡ quá tinh khiết chỉ bằng hiện tại thực lực của mình căn bản không hấp thu được trừ phi đạt tới nhị giai đình phong bất quá ngẫm lại cũng thế từ trong trí nhớ đạt được lớn quả dứa cái này ngoan nhân thế nhưng là cắt linh hồn của mình vô số lần không ngừng rèn luyện biến thành dạng này cũng có thể tiếp nhận hắn nghiên cứu ba ngày sau đó lưu lại một khối lớn quả dứa mảnh vỡ chuẩn bị dùng để đi đường về sau liền bắt đầu trở về lãng phí ba ngày này cũng có nghi hoặc người khác tác dụng bằng không hắn sợ ủn trạ văn minh người có thể căn cứ từ mình tốc độ tìm ra tự mình nhận thân vị trí tại trương giác rời đi cùng ngày vương kiến trí liền đã bị người để xuống khi hắn một lần nữa đứng trên mặt đất lúc cả người đều đã muốn đứng không n g n g hắn lúc này thân thể khúc gác hoàn toàn chính là một bộ da bọc xương bộ dáng trong hai mắt toát ra lửa g i ậ n càng làm cho hắn coi trọng như là một cái chân chính ác quỷ chương chín mươi sáu h thua lạ chi nộ siêu p h à m tân đạo đường chương chín mươi sáu h thua lạ chi nộ siêu p h à m tân đạo đường g i ế ta t thanh âm của hắn khô cạn k hàng hẳn cả người nửa quỳ trên mặt đất hắn lúc này liền đứng lên lực lượng cũng không có vương chung quanh Ả thua là nhao nhao quỳ xuống từng cái lệ rơi lề mặt g i ế ta t vương kiến trí chỉ là tái diễn cái này câu nói chung quanh một mảnh tiếng khóc từng cái á thua là n ử a mặt lên trời thét dài lại là không có bất kỳ cái gì một cái á thua lạ đứng dậy lúc này vương kiến trí trực tiếp ở giữa bên trong từng đầu mưa đạn t u ổ i qua hứa thế luân tên chó chết này quá mẹ nó không phải người các ngươi không có phát hiện nha hắn tại nuôi cổ dùng lúc trước đối phó lớn quả dứa phương pháp nuôi cổ đem vương kiến trí vây ở một chỗ để hắn không cách nào hành động không phải hắn k h ô n g chế vương kiến trí không cho hắn rời đi mà là để chính hắn k h ô n g chế tự mình không rời đi cái này so vị kia tả thần còn muốn hung ác ta cũng thấy rõ hắn muốn phục khắc một cái lớn quả dứa để vương kiến trí tại vô cực trong thống khổ chết đi người cái này không đúng sao nếu là như vậy hắn vì cái gì không đem vương kiến trí chết lúc trước lớn quả dứa thế nhưng là chết về sau mới biến thành cái dáng vẻ kia、à. bởi vì hắn không cách nào khống chế linh hồn ngươi không có phát hiện nhà thế giới này người ngoại trừ h ồ n tộc sau khi chết linh hồn đều sẽ nhanh chóng tiêu tán lúc trước quả dứa ca sở dĩ không có tiêu tán rất có thể cũng là bởi vì t à thần nguyên nhân hắn đoán chừng là lo lắng vương kiến chi sau khi chết linh hồn biến mất hắn căn bản là không có cơ hội nuôi cổ cho nên hắn muốn tại vương kiến chi khi còn sống liền dùng loại phương pháp này buộc hắn nhìn tận mắt tự mình nuôi lớn hải t ử bị hắn từng cái t h ô n vệ thống khổ như vậy đơn giản không thua gì lúc trước quả dứa ca hứa thế luôn đơn giản cũng không phải là người a thuần xuất sinh xuất sinh bên trong xuất sinh c o ngươi h à n này đã không n làm đã g ờ người. i Nuôi cổ chỉ là một cái, một cái khác chính là, chỉ cần dẫn ư cổ chỉ khác chỉ c h là là, một một n trình còn sống, g l ề n cho ó t ể không chế thôi chính nhất h đơn giản chính là nhất cử lưỡng tiện. Ngươi cử c à lạ, là rằng hắn thật sự có bao nhiêu thời gian nha nửa năm chỉ có thời gian nửa năm thời gian nửa năm vừa đến tin tức truyền đạt ra đi ủng trạ văn minh xuất binh hắn là khẳng định sẽ chạy trốn lúc kia dẫn chương trình sẽ là kết cục gì các ngươi nghĩ tới nha giết chết dẫn chương trình đúng cho nên dẫn chương trình bất kể như thế nào đều trốn không thoát vừa chết đặc mã xuất sinh cùng nó dạng này nhận hết tra tấn về sau khả năng sẽ còn bị người lợi dụng còn không bằng huynh đệ ngươi nói chuyện chú ý một chút ngươi đây là tại khuyên một người đi chết cứ như vậy còn sống còn không bằng chết đi đâu a thu lạ quá khổ lúc trước quả dứa ca như thế kết quả đến nơi này vẫn như cũ như thế lao thiên vì sao muốn như thế đối đ ạ i a thu lạ lạc hậu liền muốn bị đánh chuyện này lão tổ tông cũng sớm đã nói cho chúng ta biết vương kiên trí phía trên phân tích ta đều đã nhìn xác thực nói không sai nhưng bây giờ ngươi như trước vẫn là hai lựa chọn thứ nhất sau đó để a t u lạ bộc phát sau cùng con mang cùng hứa thế luân chiến đấu đến cùng cuối cùng a t u lạ có lẽ sẽ có một k i a cơ hội chuyển bại thành thắng nhưng càng nhiều có thể là diệt tộc thứ hai kiên trì kiên trì nửa năm thời gian nửa năm bên trong hứa thế luân sẽ không giết người hắn cần ổn định a t u lạ nhưng nửa năm sau ủ n trạ văn minh nhận được tin tức hắn liền sẽ trực tiếp chạy trốn đến lúc đó người vẫn như c ũ sẽ chết nhưng a t u lạ sẽ không diệt tuyệt bởi vì hắn thời gian không kịp đương nhiên cũng có khả năng cái người điên kia đến đằng sau sẽ càng ngày càng điên tuồng giết càng nhiều ạt u lạ bước ngươi trở thành quả dứa ca cái chủng loại kia trạ thái cho nên hai cái này lựa chọn chính ngươi cân nhắc đi a thu la nhất tộc chiến thiên đấu địa cùng nó dạng này bất thức còn sống còn không bằng chiến tử trước kỷ nguyên lớn quả g i ữ a thời đại muối thai nạn đói tiến thai dù là lại khổ lại khó cũng không phải một đường đánh tới ngươi dạng này quá bất ức ngươi mẹ nó đang nói cái gì lời nói ngươi có muốn hay không nhìn xem hai bên tình huống ngươi là tại để dẫn chương trình đi chịu chết không đưa chẳng lẽ sẽ không phải chết nha hiện tại chết cùng nửa năm sau chết khác nhau ở chỗ nào chỉ ít nửa năm sau a thu la có thể sẽ không diệt tộc ngươi cũng đã nói chỉ là khả năng mà thôi liền hứa thế luân cái người đ i ê n kia hắn làm ra chuyện gì cũng có thể ngươi liền dám cam đoan a t u lạ sẽ không diệt tòa mà chế i n tử vương kiến trí cúi đầu thấp xuống nhìn trước mắt mưa đạn không nói gì thật lâu hắn rốt cuộc chống đỡ lấy tự mình thân thể gầy yếu đứng lên trong n g a y mắt vô số a t u lạ xông lại nâng một ngày này về sau liên quan tới muốn chết sự t ì n h không còn có người nói lên một ngày này a t u lạ giết hai con con mỗi cho vương kiến trí bổ thân thể nhưng hắn thân thể tựa như là một cái thoát hơi khí cầu đồng dạng không lo ăn xuống dưới nhiều ít vẫn như cũ khô quắc không thấy khôi phục liên tiếp hai mươi ngày vẫn như cũng như thế mà cũng tại ngày thứ hai mươi trương giác trở về hắn trở về chuyện thứ nhất chính là đem vương kiến trí tiếp tục quanh đến trên ngọn núi treo về sau thời gian bên trong hắn mỗi ngày tìm kiếm lớn quả dứa mảnh vỡ trở về liền ăn cơm nhưng cũng không biết là mặt đất lộ ra lớn quả dứa mảnh vỡ đã bị hắn tìm xong nguyên nhân vẫn là ẩn tàng quá tốt nguyên nhân liên tiếp hai tháng hắn đều chỉ tìm được một khối lớn quả dứa mảnh vỡ cái này khiến tâm tình của hắn có chút phiền muộn bởi vì tâm tình phiền muộn hắn cũng đem nguyên bản một ngày ba bữa cơm đổi thành một ngày năm bữa ăn mỗi bữa ăn một cái đổi thành mỗi b Đây hắn ế t thể chỉ vì thực chỉ h lực của vì lại đột nhớ đến lúc n ấy hứa thế luân tại hùn trạ văn minh tìm lớn quả dứa mảnh vỡ thật giống như chơi lòng dạng mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn tìm tới lớn quả dứa mảnh vỡ hắn hoài nghi đây là bị lớn quả dứa công nhận nguyên nhân nhưng rất đáng tiếc hắn không dám để cho lớn quả dứa ý thức t h ứ c t ỉ n h vương kiến trí bị treo ở giữa không trung nhìn tận mắt từng cái ạt thua lạ bị hứa thế luân đánh giết thôn phệ từ mỗi ngày ba cái đến mỗi ngày mười cái thời gian bốn tháng bên trong hứa thế luân một người liền giết một vạn ạt thua lạ hơn nữa còn là bị hắn sống s ờ s ờ thôn phệ hết mỗi ngày nhìn xem từng cái ạt thua lạ lẫn nhau r ú t tham lựa chọn ai đi cho hứa thế luân làm đồ ăn liền để lựa giận của hắn không cách nào khống chế t h i ê u đốt thời gian bốn tháng qua đi lúc này thái dương phong bảo đã bắt đầu yếu bớt từ trước kia sáu trăm độ nhiệt độ cao giảm đến bốn trăm độ sau đó hai tháng càng là nhanh chóng hạ thấp có thể vương kiến trí bên người nhiệt độ không chỉ có không có giảm xuống ngược lại đang gia tăng tháng này hứa thế luân tại một lần tìm tới một khối lớn quả dứa mảnh vỡ lúc này hắn lớn quả dứa mảnh vỡ đã đi tới năm khối sau đó hắn lại rời đi một chuyến sau hai mươi ngày trương giác trở về có mười ngày hắn đột phá nhị giai đình phong sau đó vương kiến trí liền thấy hứa thế luân tại ăn thư lại trong đám người biểu thị hắn muốn đem đồ ăn số lượng từ mười cái gia tăng đến hai mươi cái lúc hắn trong hai mắt một đám lửa phun ra ngoài sau đó thiêu đốt toàn thân kinh khủng hỏa diễm hoặc là một tôn thông tiên ti tan đốt cháy hết thảy giờ khác này hắn bước vào nhị giai lấy l ử a g i ậ n nhập đạo vừa mới đột phá trực tiếp từ nhị giai sơ kỳ đi tới nhị giai trung kỳ đ ỉ n h phong hứa thế luân vương kiến trí hai mắt chừng lớn toàn thân khô u ắ t g ầ y yếu phát ra tiếng giống lại là t r ấ n tiên động điện vê anh một quyền đánh ra vây lại cái năm tháng sơn phong trong nháy mắt vỡ nát còn tại át thư là trong đám người trương r ắ c lúc này kịp phản ứng một tay lấy trước mặt át thư là toàn bộ rết sạch xanh xanh sau đó đem nó lực lượng toàn bộ hấp thu giữa không trung nguyên bản từ vô cực hỏa diễm hình thành trăm mét titan nhìn thấy một màn này trực tiếp bạo tăng đến năm trăm mét không gian tại cỗ này trong ngọn lửa phát ra từ tiếng răng rắc răng rọt giọt g i ọ sau đó từng vết nước hiện hiện hứa thế luân ta muốn ngươi chết hòa diễm hình thành to lớn nắm đấm hướng phía trương giác ập tới trương giác đưa tay ngăn cản sau một khắc một cỗ thanh y ê n bốc lên linh hồn của hắn vậy mà tại bị cỗ này hòa diễm thiêu đốt khi cảm giác được điểm này giờ k h ắ c này hắn lúc này lui lại sau đó bắt đầu viễn trình sử dụng hồn lực gáp chế chỉ có nhị giai trùng kỳ vương kiên trí đồng hương ta ngay tại nhà ngươi ở một thời gian ngắn ngươi lại đối ta ra tay đánh nhau có phải hay không có chút quá mức nếu như ngươi thực sự không thích ta ở chỗ này ở ngươi có thể nói a đều là đồng hương làm gì như thế người cái này thật là để cho ta rất khó xử lý à bất quá đã dạng này dạ như vậy hương ta cũng chỉ có xin lỗi rồi vê anh kinh khủng hồn lực trực tiếp đem vương kiến chi đánh cho rút lui mấy ngàn mét nói đến nhị giai à t h u i l ạ ta còn thực sự muốn biết làm ù i vị gì đâu d ầ m d ầ m d ầ m s á m đen hồn lực cùng đ ầ y trời hỏa diễm va chạm từng tiếng gầm thét vang vọng thiên khung mà liền tại giờ khắc này cũng còn không có từ tự mình tiểu viện đi vào vườn r a u tô mặc đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở đinh xuất hiện mới siêu phàm hệ thống sức mạnh đinh xuất hiện mới siêu phàm Tô mặc hắn nửa đường lại còn chạy đến nắp thôi lạ lãnh điệu bên trong tiến hành một đợt đổ sắt bổ sung năng lượng sau đó hắn liền thấy vương kiến trí lực lượng trực tiếp vượt qua trùng kỳ đi tới giống như hắn nhị giai đình phong một màn này trực tiếp sợ ngây người trương giác hắn cho là mình thiên phú đã đủ mạnh từ sinh ra đến bây giờ bất quá nửa năm tự mình liền đã đi tới nhị giai đ ỉ n h phong kết quả cái tên đi ê này n mẹ nó mới bao lâu trực tiếp từ nhất giai đến nhị giai đ ỉ n h phong mà lại lực lượng của hắn còn khắt chế chính mình mặc dù trên người hắn còn có một khối lớn quả dứa m ả n h vỡ hắn nhưng căn bản không dám dùng dùng lớn quả dứa lực lượng đối phó không nói cùng là người xuyên việt vương kiên trí mà lại đối phương vẫn là thua lạ loại này bởi uff trồng đầy ra hỏa hậu quả hắn đơn giản liền không dám tưởng tượng tô mặc nhìn thấy trước mắt một màn này sửng sốt một chút trước đó vẫn cho là, là hứa thế luân tên kia sẽ cho tự mình làm ra điểm đồ tốt đâu kết quả ai có thể nghĩ tới vậy mà lại là á thua lạ tiểu gia hỏa thật đúng là làm hắn ngoại ý muốn a hệ thống cho ta xem một chút đây rốt cuộc là cái gì quét hình bên trong bây đây không có thêm có thể thêm hai bảy chương chín mươi bảy ủ n trạ giáng lâm chương chín mươi bảy ủ n trạ giáng lâm lúc này chiến cuộc đã thay đổi trương giác đã không còn dám cùng vương kiến trí cứng đối cứng thậm chí liền ngay cả đi á thua lạ doanh địa hấp thu năng lượng cũng không dám l i ê n tình huống vừa rồi phàm là chỉ cần không phải cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra con hàng này càng sinh khí lực lượng liền càng mạnh tiếp tục chọc giận hắn tự mình sẽ chỉ chịu không nổi trương giác lại một lần nữa né tránh bên người kinh khủng hỏa d i ễ m có chút bất đắc dĩ mở miệng nói tốt đồng hương đã ngươi không thích ta đến ngươi nơi này ở ngươi nói thẳng chính là làm gì như vậy chứ ta đi còn không được nha hứa thế luân ta muốn ngươi chết ta lấy lửa giận của ta mở siêu p h à m chi đạo đường ạ thua lạ chi nộ mở một đám lửa đột nhiên nổ tung hóa thành vô số tia lửa hướng về phía dưới rơi đi cuối cùng rơi xuống từng cái ạ thua lạ trên thân trong chốc lát tinh tinh chi hỏa bắt đầu liệ nguyên ánh lửa càng lạ phóng lên tận trời từng cái ạ t h u lạ b ộ c phát ra từng tiếng kinh khủng gấm hét tám cái ạt thua là tại chỗ đột phá nhị giai tám tôn đỉnh thiên lập địa kinh khủng h ỏ a diễm cự nhân đột nhiên xuất hiện sau đó hướng về trương giáp vị trí đánh thẳng tới cái khác ạt thua là mặc dù không có đột phá nhị giai nhưng cũng cơ bản đi tới nhất giai đ ỉ n h p h ò n g từng đoàn từng đoàn hỏa diễm thiếu đốt tùy thời có đột phá nhị giai báo hiệu nhìn thấy một màn này trương giáp biết tự mình nhất định phải đi không nói đến đối mặt mình một cái vương kiến trí liền đã có chút lực có thua hiện tại lại toát ra tám cái nhị giai ạt thua là mà lại trên người bọn họ hòa diễm đối với mình hồn thể còn có áp chế tác dụng nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp chỉ là có chút đáng tiếc tự mình còn không có đem viên còn không biết trên viên tinh cầu này còn có bao nhiêu lớn quả dứa m ả n h vỡ sau một khắc hắn không chút do dự trực tiếp hướng về trong vũ trụ bay đi một bên bay còn một bên hồ đồng hương đã ngươi không chào đón ta như vậy ta liền đi trước lần sau lại tới tìm n g ư ơ i à. nói xong thân ảnh của hắn liền đã thoát ly t ầ n g khí quyển vương kiến trí ở bên trong chín cái cấp hai đã thua lạ toàn bộ đi vào t ầ n g khí quyển biên giới trận mắt chừng mắt rời đi t r ư ơ ớ g rác phát ra từng tiếng chấn thiên g à o thét hứa thế luân ta muốn ngươi chết a z z a ba mãi cho đến trương giác rời đi sau một khoảng thời gian tô mặc não tàn hệ thống mới rốt cục hiện ra kết quả quét hình hoàn thành tên tâm hỏa n ộ viêm biệt danh thu la c h i nộ vị cách ba một bốn đẳng cấp bốn giới thiệu từ cực hạn l ử a d ậ n nhóm l ử a thân thể thiêu đốt linh hồn cuối cùng ngưng tụ phẫn nộ c h i hỏa có thể thiêu đốt vật vật có được cực mạnh lực lượng hủy diệt đặc tính l ử a d ậ n càng lớn lực lượng càng mạnh nhận phẫn nộ phản vệ cũng càng mạnh phẫn nộ phản vệ thân thể ở vào l ử a d ậ n thiêu đốt chi phía dưới sẽ đem lực lượng áp xúc có thể trong nháy mắt buộc phát lực lượng kinh khủng nhưng không dễ khống chế linh hồn tại lựa dẫn thiêu đốt phía dưới cảm xúc càng ngày càng dễ dàng táo bạo thương n i ệ m ở vào lựa dẫn phía dưới lý trí tuổi thọ sẽ diện rộng hạ thấp siêu phàm đặc tính phân nộ nhóm lửa hết thảy lấy lửa giận mở ra siêu phàm tiềm lực bốn khỏa tinh lấy cảm xúc lấy được lực lượng cuối cùng tất nhiên sẽ bị cảm xúc trừng khống tô mặc nhìn trước mắt tin tức sờ lên cái cảm hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói cho nên ta liền đi một chút vườn rau xanh không phải ta cũng còn không đi đến vườn rau xanh đến cùng xảy ra chuyện gì mà lại cái này cũng là bốn khỏa tinh nha cùng lớn quả dứa không sai biệt lắm nha nhưng nhìn qua giống như so lớn quả dứa cái kêu biểu hiện mạnh hơn nhiều là bởi vì cái này càng thích hợp bặt thứa sao nghĩ tới đây tôi mặc nhẹ gật đầu cảm giác có chút đạo lý lúc trước lớn quả dứa cũng đem đặt thư là mang tới tạm giai nhưng cơ bản thuộc về là một mình hắn cắt chém thân thể của mình mạnh xinh s i n h cho ă n đi lên bất quá cái này lời nói là thuộc về là dựa vào chính bọn hắn trưởng thành muốn nói lớn quả dứa loại này hình thái cùng siêu phàm lực lượng thích hợp nhất chính là hứa thế luân hồn tộc mặc dù cái này phẫn nộ lực lượng cũng cùng lớn quả dứa lực lượng đồng dạng có tác dụng phụ hơn nữa còn là sẽ giảm xuống tuổi thọ cùng lý trí nhưng liền đặt t là điểm này đáng thương nao dung lượng trí thông minh này còn có rất xuống không gian mà cái này trực tiếp chính là tại chỗ vô địch có được hay không càng đánh càng phẫn nộ càng phẫn nộ càng mạnh càng mạnh càng không có đầu v ó c càng không có đầu v ó c càng phẫn nộ đây quả thực là tuyệt phối a nhưng cuối cùng tô mặc nghĩ đến cũng cảm giác có điểm không đúng vì cái gì đều là những tâm tình này lực lượng a đầu tiên là lưu đại quân thống khổ sau đó là lớn quả giữa bán h ậ n hiện tại lại là vương kiến trí phẫn nộ còn có tiếp xuống hứa thế luân sắp thu hoạch được hạ đường đường m ộ cám i tràn yêu liền t đi nên nói không nói là thật có một chút điểm t h ả g à. muốn nói lên một lần mình còn có một chút xíu nổi nhưng lần này coi như thật không có quan hệ gì với mình thuần chính bọn hắn nguyên nhân còn có hứa thế luân cái kia hàng người trong nhà ngồi nổi từ trên trời đến bên này đụng trạ văn minh sự tình cũng còn không có giải quyết bên này t r ư ơ n g giác lại giúp hắn đem ắt thưa lạ bồi dưỡng được tới đối đầu đụng trạ văn minh còn có thể dùng một chút lớn quả dứa lực lượng đối đầu ắt thưa lạ hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình liền cái kia chút thực lực nếu như không cần lớn quả dứa mạnh vỡ đoán chừng đều không phải là vương kiến trí đối thủ mà lại người ta còn có nhiều như vậy ắt thưa lạ tục nhân cuối h ẳ n g lẽ s a đó p h t cùng ủng h h n n t á hiện trạ cách、cũ. Giống như l i một lần nữa văn minh tam giai khoa học kỹ thuật con đường như trước vẫn là thỏa thỏa mạnh nhất đương nhiên đây là bên ngoài mọi người đều biết còn có một cái vụ trộm đánh lấy hứa thế luân cờ hiệu làm chuyện xấu trương giác cũng đã đạt đến nhị giai đình phong thực lực mà lại hắn còn có được năm khối lớn quả dứa mảnh vỡ thậm chí lúc này tô mặc đều có chút hiếu kỳ hiện tại hứa thế luân cùng trương giác đánh nhau ai mạnh hơn có thể hay không trình diễn một trận thật giả hứa thế luân tiết mục lớn quả dứa mảnh vỡ hết thể hai mươi khối hứa thế luân chín khối trương giác năm khối a thu lạ văn minh còn thừa lại hai khối ủng trạ văn minh hai khối hoàn trình còn có một khối đã bị hứa thế luân phá hủy p h i u tán tại ủ n trạ văn minh các nơi lớn quả dứa bị chia ra làm bốn dạng này cách cục coi là thật thú vị nguyên bản còn tại lo lắng tự mình làm ra quái thú có thể hay không quá mạnh hiện tại xem ra giống như không có cái này lo lắng liền trước mắt mấy tên này không có một cái nào là đèn đã cả n dầu như thế tình huống đến lúc đó quái thú đại quân d á n g lâm liền sẽ không xuất hiện b và mình còn không có thăng cấp liền hủy diệt thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là sự tình sẽ chỉ ở quái thú áp lực d ư ớ i nhanh chóng trưởng thành cuối cùng đột phá tứ giai tại hiểu rõ đến cùng là cái gì siêu p h à m lực lượng về sau tô mặc lại một lần nữa thối lui ra khỏi tiểu vũ trụ trước mắt tiểu vũ trụ cách cục rất ổn định ân chí ít đối với tô mặc mà nói chỉ cần không có chân chính diệt tộc chính là rất ổn định hắn hiện tại phải làm vẫn là đi bên ngoài làm điểm đồ tốt ném tiểu vũ trụ bên trong lúc trước vũ trụ q u ái thú đã sớm càng không phải là hiện tại thời đại thậm chí biến thành phiên bản rất rời ai cũng có thể khi dễ một chút tình huống cho nên c ư ờ n g đại q u ái thú là á t không thể thiếu sự tình nhưng hắn lại cảm thấy tự mình vườn rau xanh bên trong khả năng không có nhiều như vậy quái thú lại xuất hiện tại thế giới hiện thực tô mặc có chút bất đắc dĩ lắc đầu cuối cùng vẫn quyết định đi trước nhìn một chút thực sự không được hắn liền định đi vào thành phố mặt trợ nông dân đi một vòng không có cách ai bảo tự mình bái thú nuôi dưỡng căn cứ giống loài vẫn là quá ít đâu mà lại trên mạng mua sắm sủng vật bỏ sát nhiệm vụ cũng đã lửa xém lông mày vừa nghĩ một bên chậm rãi hướng về vườn rau xanh đi vào trong đi đầu tiên là khoảng t r ừ n g quan sát một mắt c o n kiến không có châu chấu cái đồ chơi này giống như không có gì dùng lực s á t thương không mạnh bọ ngựa không có phát hiện cái này mẹ nó có chút khó làm a mặc dù lúc trước hắn trong tưởng tượng những q u á i thú kia đều rất vui như bức nhưng hiện thực thật không phải mình muốn tìm liền có thể tìm tới cho dù là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thái hoa xả cũng không phải muốn tìm liền có thể tìm tới a cái đồ chơi này chỉ có thể tìm vật may chớ nói chi là cái gì con giết bọ c ạ p loại hình đồ vật lúc này dù là chính là l i ê n tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm trước mắt một cái h ắ c không lưu đâu đồ vật đẩy một cái phân cầu tại tự mình cách đó không xa hiện hiện t ô mặc động tác lại một lần nữa một trận đẩy tinh giả bỏ hung thần không thể chỉ ít không nên thế nhưng là đẩy tinh cầu chạy bỏ hung thật rất đẹp trai a i có thể hắn là bỏ hung a làm một sáng thế thần không thể như thế rơi cách thế nhưng là nếu như hắn đẩy tinh cầu tại vũ trụ bên trong khắp nơi lắc có thể hay không rất có ý tứ t ô mặc xoan suýt chơ mặc cuối cùng lâm vào thiên nhân giao chiến sáng thế thần sau khi đi ra liên quan tới hứa thế luân không chết chạy tới ạt t h u l a văn minh sự tỉnh đã chuyển đến ủn trạ văn minh liên quan tới vương kiến trí cùng ạt t h u l a t h n g trạng tức thì bị lưu đại quân tuyên dương ra ngoài tất cả ủn trạng ư ờ i đối với hứa thế luân đều hận nghiên rằng k h ô n g chế tộc nhân của mình mỗi ngày muốn cần một vạn hồn, hồn tộc thoát ly khống chế thậm chí liền ngay cả sinh sôi đều không cho phép hiện tại hồn tộc diệt tuyệt hắn lại chạy tới ạt t h u lạ văn minh cái này mẹ nó đơn giản chính là cái xuất sinh quan mang chính nghĩa ủ n trả người lần thứ nhất biết nguyên lai、like、trong vũ trụ này còn có tà ác như thế tồn tại bọn hắn có thể tiếp nhận chiến tranh nhưng không thể nào tiếp thu được tà ác như thế hứa thế luân cho nên mặc kệ là vì báo thù vẫn là vì cái khác bọn hắn đều không cho phép hứa thế luân loại tà ác này tồn tại tiếp tục còn sống không chút do dự ba trăm sáu mươi quang c h i cự nhân trực tiếp xuất phát lần này mục đích của bọn hắn là thế tất yếu đem hứa thế luân đánh giết vương tiến t r i thực lực một lần nữa ngã trở về nhị gia trung kỳ đình phong hắn cảm giác tại không lâu nữa tự mình liền có thể đột phá nhị gia đình phong mặc dù thân thể của hắn hiện tại vẫn như c ũ lộ ra g ầ y yếu thậm chí cùng trước đó đồng dạng ra bọc xương nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại là có thể làm được chân chính di sơn đạo hải ngay tại cái này thời gian nửa tháng bên trong cái khác c ạ t h u a là thu được vương kiến trí phẫn nộ lực lượng nóng lửa lại có hơn hai trăm n g ư ờ i đột phá nhị giai ạ t h u a là nhất tộc đồng bột phát triển thời gian kế tiếp bên trong bọn hắn đột phá nhị giai người sẽ càng ngày càng nhiều mà một ngày này ủng trạ văn minh g i á n g lâm chương chín mươi tám hai đại văn minh cùng người xuyên việt giao lưu chương chín mươi tám hai đại văn minh cùng người xuyên việt giao lưu Sâu trong tinh khung, trương giác xuất ra một khối lớn quả dứa mảnh vỡ bắt đầu l u y ệ n hóa nương theo lấy một chút xíu bột phấn dung nhập thể nội tiêu hao lực lượng lúc này bị toàn bộ bổ sung lực lượng thật là cường đại vẹn vẹn chỉ là một tí k ẹ o như thế liền có thể bổ sung ta nhiều như vậy năng lượng như vậy ta chỉ cần thôn phệ một mảnh vụn liền có thể trực tiếp đột phá tăm dai đến lúc đó vũ trụ chi lớn ta có thể tới lui chi như nếu như ta đem toàn bộ lớn quả dứa mảnh vỡ toàn bộ thôn phệ thậm chí có thể chân chính nghiền ép những người khác thật sự là không dám tưởng tượng lớn quả dứa lúc trước rốt cuộc mạnh cỡ nào trương giác nói xong cũng bắt đầu tiếp tục hấp thu lớn quả dứa mảnh vỡ lực lượng nương theo lấy lực lượng hấp thu càng ngày càng nhiều trong cơ thể hắn vô tận trong ý thức nhiều một cái có bốn cái cánh tay bóng người lớn q u ả g i ữ a lực lượng nói đến vẫn như cũng là chỉ có tam giai đình phong nhưng chuyện này chỉ có thể nói là lực lượng của hắn một lần chỉ có thể b ộ c phát ra nhiều như vậy thật giống như nhà máy năng lượng nguyên tử tiếp ra một cây hai mươi bốn nằm dây điện một lần chỉ có thể phóng thích hai mươi bốn điện áp cũng không phải là nói cái này nhà máy năng lượng nguyên tử chỉ có hai mươi bốn nằm chỉ có thể nói là hắn chỉ có thể dùng ra hai mươi bốn nằm lực lượng chỉ thế thôi bởi vì hắn vô số lần cắt chém tự mình hôn thể không ngừng rèn luyện tự thân để hắn thân thể có thể chứa đựng năng lượng xa xa vượt ra khỏi cùng giai mấy chục lần đồng dạng tam giai đ ỉ n h phong thể nội có thể chứa đựng năng lực giống như là một chương một trăm hai mươi tám d thẻ nhớ nhưng lớn quả dứa ít nhất là một cái t thậm chí là mười cái t trương giác không ngừng hấp thu lớn quả dứa lực lượng bắt đầu tiến vào bế quan hình thức thể nội trong ý thức bốn cái cánh tay bóng người bắt đầu dần dần biến nhiều thư h ả o thân thể cũng bắt đầu dần dần hóa thành thực thể nhưng tất cả những thứ này trương giác lại đều không có phát hiện lớn quả dứa mỗi một lần cắt chém linh hồn trước đó vì cam đoan ý thức của mình thanh tỉnh, ký ức sẽ không xuất hiện hỗn loạn mỗi một lần đều sẽ đem trí nhớ của mình du nhập g n linh hồn mỗi một nơi hẻo lánh thậm chí có thể nói hắn mỗi một cái linh hồn mạnh vỡ thậm chí là b ộ t phấn bên trên đều có một cái hoàn chỉnh lớn q u ả giữa làm không được tử vong hắn không cách nào cảm giác ngoại giới cũng vô pháp động đậy nhưng lúc này lại có một bộ thân thể hoàn chỉnh ở trước mặt hắn mấy ngày nay hứa thế luân cảm giác tự mình cả người đều không tốt hắn cảm giác phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều có người đang m a n g chính mình tự mình một cái hồn thể thật giống như bị cảm động một chút lại n ả y mũi đơn giản chính là không hợp t h i thưởng trải qua thời gian nửa năm này hứa thế luôn không ngừng thu thập hắc cá bằng vào tự mình nắm giữ hát cám hóa thân năng lực hắn đã hao hết thiên tân vạc hổ rốt cục đạt tới lực lượng nhị giai trung kỳ đình phong giờ khác này hắn cảm giác liền trên việc tu luyện cái này một khối tự mình cũng đã là xa xa dành trước kỳ thật hắn đối với mình thiên phú tu luyện nhận biết rất rõ ràng đó chính là tự mình thiên phú tu luyện cực kỳ cài bắp nhưng hắn trên đường đi sử dụng vô số tài nguyên vẫn luôn xa xa dẫn trước đ ể ép cái khác hổ tộc về sau bằng vào tự mình ở chỗ này một đợt thao tác thực lực lại một lần nữa bốc phát cứ như vậy trong thời gian ngắn căn bản cũng không có người có thể đội kịp chính mình chí ít tại lúc trước hắn trong nhận thức biết là như vậy ủng t r ạ văn minh khoa học kỹ thuật tạm thời không nói cái khác hai cái văn minh a thu lại đoán chừng đều còn tại đảo đất hồn tộc cũng không biết đến cùng có chết hay không tuyệt mình bây giờ cho dù là không tá trợ lớn quả g i ữ a lực lượng đều đã đạt tới cấp hai c n g kỳ chân chính làm được lực có thể phá vỡ núi đ ặ t ở nguyên bản thế giới đây đã là sụp mạn nhìn thoáng qua còn thừa lại hắc cám năng lượng hắn xem chừng đem những n à y hắc cám năng lượng toàn bộ hấp thu xong mình đã miễn cưỡng có thể đột phá nhị giai đình phòng mặc dù khả năng còn không thể đạt tới viên mãn đến lúc đó cụ thể là đi ủng t r ạ văn minh cho bọn hắn đến một đợt hắc á m virus vẫn là hấp thu lớn quả dứa lực lượng hắn vẫn còn đang suy tư t ủng t r ạ văn minh bên kia có chút nguy hiểm hấp thu lớn quả dứa mảnh vỡ hắn đồng dạng cảm giác nguy hiểm bởi vì hắn thể nội cái này lớn quả dứa là t h ứ c t ỉ n h nếu như mình làm ra sự tình gì rất có thể sẽ chết mặc dù bây giờ mình đã có được nhị giai trung kỳ đ ỉ n h phong thực lực hắn tự nhận là xem như trước mắt vũ trụ siêu phảm lực lượng người mạnh nhất mà lại bằng vào tự mình hắc cám hóa thân năng lực lấy nhiều đánh ít đơn giản không nên quá thoải mái nhưng c h í n khối lớn quả dứa mảnh vỡ lực lượng đây chính là thực sự tam giai trung kỳ a nhị giai trung kỳ cùng tam giai trung kỳ đi đánh đây không phải đầu góc có hồ mạ cho nên hấp thu lớn quả dứa mảnh vỡ hắn vẫn là có ý định các loại tam giai về sau lại làm mà lại tự mình h ấ p cám hóa thân năng lượng chỉ cần là tự mình hấp thu qua đồ vật đều có thể huyễn hóa ra tới cũng tỉ như h ấ p cám thế giới ủn trạ mạng cùng ủn trạng người cùng trước đó hồ tộc chính mình cũng có thể lấy ra hiện tại kém cũng chỉ có h t h u lạ nhất tộc bất quá thời đại này h t h u lạ hứa thế luân biểu thị tự mình trước mắt muốn làm liền làm mạnh nhất mạnh nhất đ t h u lạ là ai cái này đều không cần suy nghĩ đương nhiên là a tu la chi vương lớn quả dứa cho nên hứa thế luân đã làm tốt dự định chờ đem nơi này hắc cám năng lượng hấp thu song thành liền đi ủng trạ văn minh đưa lên một đợt hát cám virus đem bọn hắn ý thức lây nhiễm thành hát cám để bọn hắn phát sinh nội đấu tự mình lại vụ n trộm hấp thu hát cám lực lượng đột phá tam giai sau đó chuyển đổi lớn quả dứa lực lượng mở ra vô cùng lớn quả dứa hình thức lúc này ủng trạ văn minh nội loạn thực lực tất nhiên sẽ giảm xuống hồn tộc cũng còn không biết đến cùng còn có hay không hồn còn sống về phần hạ thu lạ đoán chừng bọn hắn đều còn tại trong đất đào đất đâu đến lúc đó đột phá tam giai ta thống nhất tam tộc sẽ không còn làm ngộ thu lạ tinh cầu trên bầu trời hào quang bảy màu chiếu sáng trong nháy mắt vô số h thu lạ bay lên trời mặc dù bọn hắn không có đột phá tam giai không cách nào tại vũ trụ bên trong hành tàu nhưng ở t ầ n g khí quyển bên trong vẫn là không có vấn đề nhìn xem tinh không bên ngoài hơn ba trăm cái thân cao ngàn mét quang c h i cự nhân từng cái ạt thua lạ trận địa sẵn sàng đón quân địch lần này quang c h i cự nhân vẫn như cũ cùng trước đó không có tiến vào tinh cầu sau chi gậy yếu vương kiến trí gạt mở đám người đối phía trước cái kia đứng tại phía trước nhất ạt thua lạ đi lên chính là một cái bạo lật cái này ạt thua lạ lúc này toàn thân t o á t ra hỏa diễm nhưng chờ hắn thấy rõ ràng sau l ư n g vương kiến trí về sau hỏa diễm lập tức tiêu diệt sau đó bốn cái tay ôm đầu lui hậu phương vương kiến trí nhìn trước mắt quang c h i cự nhân c a o mày mở miệng nói ủng trạ văn minh lưu đại quân nguyên bản đi vào bên này liền định tiến vào tinh cầu giải cứu a tu la chi vương đánh giết hứa thế luân ủng trạ chiến sĩ nhìn thấy một màn này rất rõ ràng ngây ngốc một chút không phải nói a t u lạ văn minh hiện tại lâm vào trong nước sôi lửa bỏng sao không phải nói a tu la chi vương bị khống chế sao đây là tình huống như thế nào có phải hay không là quỷ kế đa đoan hứa thế luân biết bọn hắn muốn tới cho nên cố ý làm ra cái ý thức này lúc này truyền thâu trở về trong nháy mắt nguyên bản liền cảnh giác quang tri cự nhân tự mình tiến vào thời khắc chuẩn bị tác chiến trạng、thái. bên này quang tri cự nhân còn chưa mở miệng vương kiến trí sau lưng một cái ạt thua lạ lại là nhịn không được trực tiếp h ô vì bên kia những kỳ kỳ đó là lạ to con chúng ta vương hỏi các ngươi nói đâu làm sao không ai u vương ngươi đánh ta làm gì ngâm miệng đằng sau đợi đi vương kiến trí nói xong còn đưa tên kia một cước sau đó mới quay đầu nhìn về phía những thứ này quang tri cự nhân mở miệng nói các ngươi tới nơi này mục đích ta đại khái đã đón được không cần c h ẩ n trương hứa thế luân đã bị đuổi chạy có thể hay không để cho ta cùng lưu đại quân nói vài lời cầm đầu một vị quang tri cự nhân trầm mặc một lắc một tay phất lên một đạo hình chiếu xuất hiện To trong thí trắng một to trâu mắt xuất con lớn làn lớn Lưu rộng phòng nghiệm, sừng cùng Quân hiện rãi ra đôi Đại tại màu mọc có đỏ da ba vương k i ế n trí trước mặt. Trí, Vương Kiến trí. lưu đại quân hai người đồng thời mở miệng các ngươi ủ n trạ văn minh thật tốt ta cái này khoa học kỹ thuật cái này phòng thí nghiệm ta tại thế giới hiện thực đều không nhìn thấy qua ngươi ngược lại là sẽ hưởng thụ lưu đại quân không có đáp lại vấn đề này mà là những mày dò hỏi ngươi nói hứa thế luân đã đi là có ý gì rất đơn giản chúng ta thư là tập thể đột phá đem hắn đánh chạy bất quá coi như chúng ta không đột phá đoán chừng hắn cũng sẽ sớm chạy liền cái kêu loại âm hiệm xảo trá ra hỏa lưu đại quân nghe xong nhẹ gật đầu ngươi nói có đạo lý nhưng ta còn là hoài nghi hắn tại các ngươi tinh cầu có thể để chúng ta chiến sĩ vào xem sao vương kiến trí trầm mặc một lát cuối cùng khoắt tay một cái nói muốn vào đến liền vào đi dù sao hiện tại chúng ta viên tinh cầu này liền sợi lông đều không có cũng không sợ ngươi lấy cái gì nếu như có thể lời nói ta còn muốn để các ngươi cho một chút giúp đỡ đâu cái này các loại xác định hứa thế luân thật không ở đây ngơi ư nhóm nơi này cũng xác định chúng quanh cũng không có hắn tồn tại về sau rồi nói sau ngươi chừng cái gì chừng có bản lĩnh tới đánh ôi vương kiến trí quay đầu một cái bạo lật đập đập cái kia nói chuyện thật h ư lạ che lấy đầu hôi hôi trực hiếu hô cái gì hô hô cái gì hô vừa nói một bên lại gõ cửa hai cái bạo lật cái này thật h ư l à một bên ông đầu còn đối bạch nam d ỗ i ra một cánh tay chỉ vào hạ sờ nói vương cái tia mắt to ra hỏa chúng ta ta muốn cùng hắn đánh nhau đánh nhau đánh nhau cả ngày liền biết đánh nhau nhìn ta đánh không chết ngươi dầm dầm dầm sau đó vương k i ế n trí ngay tại những n à y a thư lạ cùng quang c h i cự nhân cùng lưu đại quân trước mặt đem cái kia nói chuyện a thư lạ đánh cho một trận lưu đại quân trầm mặc một lát ngươi bên kia dân phong thật đúng là đủ hùng hàn hà không có cách cứ như vậy cái tình huống các ngươi muốn nhìn liền xem đi ta ở phía dưới chờ các ngươi ngươi những thứ này chiến sĩ nếu là cảm thấy hứng thú lời nói ta gọi người giết mấy cái con n u ồ i ban đêm cùng nhau ăn cơm ngày, cái này cũng không cần phải trước cạn chính sự đi n g trong, trong thời gian này vương kiến trí cùng lưu đại quân tiến hành nhiều lần giao lưu hiệp thương đặt thành hợp tác mà lúc này một chỗ trên đất trống một đoàn đặt thư la ngồi vây chung một chỗ lớn tiếng la lên đặt thư la thân cao áp suất đến tám mươi mét sẽ vẫn đứng tại trung ương mở miệng nói đối thủ của ngươi là ủng tra đế quốc quang tri cự nhân sẽ vẫn đối diện đặt thư lạ liếc mắt nhìn hai phía sau đó gãi gãi đầu ủng t r ạ đế quốc là ai quang tri cự nhân là ai không phải đã nói hai chúng ta đơn đâu sao phía dưới một đoàn đặt thư lạ quần tình kích phấn giống to chính là a các ngươi có phải hay không không chơi nổi chương chín mươi chín bốn tay h ồ n tộc c h n giác g chương chín mươi chín bốn tay h ồ n tộc c h n giác g s ế vần hắn nhìn quanh hai bên trên d ư ớ i quan sát xác định tự mình chỉ có một người a cho nên cái này đặt thư lạ là cái gì não m ạ c h kín nghe nói như thế ủng trạng ư ờ i đều động bức một chút phía dưới còn tại hô to đã nói xong đơn đâu đâu các ngươi có phải hay không không chơi nổi sau một lát xe vân rốt c ụ c phản ứng lại vội vàng mở miệng giải thích không phải quang c h i cự nhân là ta mặc kệ ta chính là muốn cùng ngươi đ ơ n đấu cái gì quang c h i cự nhân người ta mặc kệ xe vân ngạch t ố t ta đối thủ của ngươi là xe vân a thua nghe nói như thế cười to ba tiếng t ố t như vậy chiến đấu bắt đầu đi không phải ngươi không báo một chút tính danh sao tính danh đại vương gọi ta a thua là phía dưới a thua lập tức bắt đầu hô to a thua là a thua là a t h u là nương theo lấy a thua là gầm lên giận dữ cả người cao trăm mét hỏa diễm cự nhân trong nháy mắt hiện hiện sau đó đột nhiên dùng bốn cánh tay đánh một chút lồng ngực của mình biểu thị tự mình cường tráng về sau hướng về s ệ vần vào tới vật lộn nha t ố t vừa vặn n g ư ơ i mở mang kiến thức một chút chúng ta quang c h i cự nhân lực lượng anh. hai h đạo thân thể khổng lồ đột nhiên đụng vào nhau phát ra một tiếng giống như tiếng sấm bạo hưởng s ệ vẫn dùng hai cánh tay ngăn trở ạt thứ lạ ạt thứ lạ công kích một cái bản thân thể phách liền mạnh tăng thêm đi vẫn là luyện thể con đường biến thân lửa dẫn ti tan về sau lực lượng càng là bạo tăng một cái là tam giai khoa học kỹ thuật năng lượng sản phẩm quang tri cự nhân lấy tam giai nhị giai trong nháy mắt này vậy mà đánh cái n a n tay bất quá cũng chủ yếu là quang c h i cự nhân tại lực lượng phương diện này đúng là không bằng ạ thua lạ s ệ vẫn hai cánh tay cùng ạ thua lạ đụng vào nhau lại quên đi con hàng này còn có hai cánh tay trực tiếp bị đánh một cái lảo đ ả o l u i ra phía sau vài trăm mét c h i cự nhìn thấy cái này ạ thua lạ một chút liền đem đối phương đánh lui phía dưới lập tức buộc phát một mảnh trấn thiên gieo họ ạ thua lạ ạ thua lạ đánh hắn đánh hắn đánh cái kia to con s ệ vẫn ngươi chuyện gì xảy ra người ta có bốn cái tay ngươi không nhìn thấy mà ha ha ha s ệ vẫn ngươi cái tên này ta trở về muốn cười ngươi cả một đời sệ vẩn có thể hay không chăm chú điểm toàn đùn cha người đều nhìn xem đâu hiện trường trực tiếp ba người tên hôn đản một bên đã thu lá buộc phát chấn thiên g i e o họ bên này quang tri cự nhân hận không thể đem sệ vẩn treo lên đánh một trận sau đó đổi tự mình bên trên quả thực là thật mất thể diện hiện tại hình tượng có thể tất cả đều là hiện trường trực tiếp ba toàn đùn cha người đều nhìn xem đâu cái này nếu là đánh t h u a mất thể diện bọn hắn đều không mặt mũi trở về sệ vân một lần nữa đứng vững về sau cười lớn một tiếng khí lực thật là lớn lại đến v anh v anh v anh từng tiếng kinh khủng tiếng va chạm vang lên hai thân ảnh không ngừng công kích ra quyền đón đỡ đánh cứ gọi là một cái tối đ u ô i phía dưới không ngừng gieo h ò g ầ m rú liền ngay cả ở xa ủ n trạ tinh cầu người nhìn xem một màn này cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào vê anh lại là một tiếng kinh khủng tiếng nổ vang lên hai thân ảnh riêng phần mình tách ra ha ha ha n g ư ơ i cái này huynh đệ ta thích đủ kình n g ư ơ i cũng không tệ bất quá tiếp xuống ta cần phải chăm chú a thú lạ a chăm chú ý của ngươi là ngươi vừa rồi không chăm chú lạ ghê tởm ngươi đến cùng đang xem thường ai vậy ngay cả đánh nhau đều không chăm chú a lơ ngẩn ta vừa mới còn khen ngươi ngươi lại ngay cả đánh nhau đều không chăm chú ngươi có phải hay không xem thường lão tử vâng trong nháy mắt l ử a g i ậ n báo táp trăm mét titan đi thẳng tới ba trăm mét hiện trường vô số ạt t h u l à nhau nhau đối ủn trả người trận mắt nhìn tựa hồ đối với bọn hắn tới nói đánh nhau không chăm chú là một kiện cỡ nào chuyện không thể tha thứ đồng dạng bên này ủn trả người lại một lần nữa một b ớ c bọn hắn mới vừa nói cái gì rồi vì cái gì những người này đột nhiên tức giận như vậy mà lại ngươi cái này không phải cũng đột nhiên mạnh lên sao vâng ạt t h u lạ nhấc chân đột nhiên dẫm lên trên mặt đất bộ phát ra gầm lên giận dữ đến để cho ta nhìn xem ngươi chăm chú là cái d ạ n gì g sẽ vân liếc mắt nhìn hai phía phát hiện bên cạnh đồng bạn cũng là một mặt một bức x ê rô có thể là tập tục không giống đi bọn hắn bên này đánh nhau chính là cao nhất tôn trọng leo gật gật đầu ta xem chừng hẳn là như thế cái tình huống a sơ ta cũng đã sớm nói muốn để ta ngươi ngầm miệng vậy liền trực tiếp quang ủ n t r ạ tia sáng giải quyết hắn đi nhớ kỹ đừng giữ lại thêm chút sức đừng thật chết người dù sao chỉ là luật bản ta hiểu leo kỳ thật thể thuật phương diện này ta cũng không tệ tỉ như ta leo đá bay ngươi cũng ngầm miệng ùn trạ sóng ánh sáng lựa d ậ n phần thiên vâng hai đạo kinh khủng năng lực đột nhiên va chạm sau đó buộc phát ra một đạo c h ấ n thiên oanh minh hỏa diễm cùng tia sáng vẹn vẹn rằng c o một cái trước mắt liền bị tia sáng triệt để thôn vệ sau đó trực tiếp hướng về ạt thư lạ va chạm mà đi vâng ạt thư lạ thân thể bị ủn trạ tia sáng đánh trúng trực tiếp bay rớt ra ngoài nên nói không nói cái này ạt thư lạ thể phách vẫn là quá mạnh dù là sẽ v ẫ n lưu lại lực nhưng liền cái này s ó m ánh sáng lực lượng bình thường bị đánh trúng về sau cũng hẳn là, là trực tiếp xuất hiện một cái đại lỗ thủng hoặc là bị đánh bạo tạc nhưng bọn hắn lưu lại tay nhiều nhất bất quá chỉ là ra cái động mà thôi hai trăm mét h ỏ a d i ễ m thân thể đánh cái động ra vấn đề kỳ thật cũng không lớn kết quả con hàng này bị đánh bay cái này mẹ nó là năng lượng thân thể a cái này mẹ nó là năng lượng bên trong bao hết một tầng sắt mà c h ờ một chút cái hương kia không được ta dựa vào các ngươi xong đời vương c h á y mau vương muốn báo nổi vâng trong sân động đang cùng lưu đại quân nói chuyện hào hào vương kiến trí nhìn xem đột nhiên tiến đụng vào tới nửa người cả người k h í toàn thân phát run sau một khắc l ử a dẫn bánh liệt mà ra vâng vừa mới bay tới a tư lã lại một lần nữa bay ngược trở về tất cả đứng lại cho ta không nên động từng cái đi đường đến một nửa ặt thôi lạ bước chân trong nháy mắt một trận toàn bộ quay đầu ngượng ngùng nhìn về phía vương kiên trí xấu hổ mở miệng nói vương vương kiên trí ngẩng đầu lại trông thấy đứng tại chỗ có chút lúng túng quang chi cự nhân chỗ nào còn có thể không biết xảy ra chuyện gì làm tâm hỏa nô viêm bản thể hắn vốn là dễ dàng nổi giận giờ phút này trông thấy một màn này hắn càng nổi giận hơn đánh nhau liền đánh nhau còn đem ta sơn động làm sập làm sập còn chưa tính chủ yếu là chủ yếu là con hàng này còn đánh thua quả thực là quả thực là tức chết ta vậy một cái nhảy lên đi vào chiến bại a t u lạ trước mặt trực tiếp một tay đem hắn giơ lên sau đó giống như là trả giá thương đồng dạng cho hắn ném ra ngoài cho ta đi đông hải đốt một đập chứa nước hơi nước nước trở về thoại âm rơi xuống cái tiêu bị hắn ném ra ngoài a t u lạ đã hóa thành một viên sao băng biến mất ở chân trời tùng cha người thấy cảnh này người đều choáng váng cái này mẹ nó còn có dạng này mất mặt cái này a tu la chi vương thật mạnh mẽ a tu la chi vương thật h u n g tàn cái khác a t u lạ đứng tại chỗ n g ư ợ ngùng gãi gãi đầu vương không có chúng ta sự tỉnh chúng ta liền các ngươi liền làm cái đó các ngươi cũng đi a thu la nhóm từng cái vệ phải nghiêm mặt đứng dậy hướng về phương xa bay đi quang c h i cự nhân từng cái hai mặt nhìn nhau sau đó sẽ v ẫ n đứng ra nói tu la vương chuyện này chúng ta cũng có chút quan hệ nếu không không có việc gì không có việc gì nguyên lai、like、là khách thú chi các ngươi vốn chính là tới giúp chúng ta các ngươi tại cái này ngồi là được nếu không chúng ta vẫn là cũng đi giúp một cái đi vương kiến chi gật gật đầu ừ m cũng được ủ n trang người m m m m ngài là thật không khách khí a vương kiến chi một lần nữa trở lại tự mình trong sân động đem một cái cỡ nhỏ hình chiếu dụng cụ thận trọng móc ra còn tốt cái đồ chơi này là lưu đ ạ i q u â n t r ư ớ c khi đến liền để quang c h i cự nhân chuẩn bị xong dù sao nếu như vương kiến chi không chết lời nói giao lưu dựa vào là còn phải là cái này vâng không thật dựa vào trực tiếp ở giữa phải đợi tới khi nào thậm chí cân nhắc đến đặt h h ư l ạ đầu góc không dễ dùng lắm mà lại chân tay lòng nóng hắn còn đem cái đồ chơi này làm giả cố bình thường thiên thai cơ bản không cách nào đem nó phá hư cái chủng loại kia vì phòng ngừa bọn hắn sẽ không dùng còn làm kẻ ngốc thức thao tác phương thức bản gốc đỡ lạc mạ năng lượng hấp thu xảy ra vấn đề năng lượng mặt trời cũng được một khóa mở ra một khóa q u a bế quả thực là chuyên môn vì a t u lạ thiết kế làm như vậy chủ yếu là cân nhắc đến vương kiến trí khả năng đã bị hứa thế l u ô n giết chết như vậy còn lại a t u lạ bọn hắn cũng không có khả năng mang về nhưng mặc kệ là lớn quả giữa vẫn là vương kiến trí đều là đồng hương mà lại hắn đối với a t u lạ nhất tộc cũng rất có h ả o cảm lại thêm những thứ này a t u lạ cũng thật đáng thương cho nên nghĩ đến nếu như có thể giúp trợ một chút bọn hắn vẫn là nguyên nhân giúp một chút thế là liền làm thứ như vậy kỳ thật nói đến a t u lạ cùng ủ n trạ văn minh thật xứng một cái không có hoan ngôn một cái không có tâm nhãn ngạch nói thiếu thông minh khả năng thích hợp hơn liên hai điểm này bọn hắn liền đã có có thể hợp tác cơ sở tối thiểu sẽ không lừa gạt đối phương nhưng nếu như đổi thành hứa thế luân tại tăng thêm con đường của bọn họ cũng không có xung đột thậm chí có thể bổ sung một cái siêu phạm một cái khoa học kỹ thuật Ngày, nếu g h n quả thật hợp tác ủng trạ văn minh đoán chừng sẽ ra một cái quy định hạ thu lá người cấm chỉ chạm đến cao tinh vi khoa học kỹ thuật sau đó trong một đoạn thời gian ngay cả bên cạnh lẫn nhau nói chuyện với nhau rất nhiều cuối cùng lưu đại quân quyết định lưu lại ba mươi quang tri cự nhân ở chỗ này trợ giúp h thu la thay phiên chế mỗi nửa năm đổi một lần ban nhóm thứ hai tới quang tri cự nhân sẽ còn cho bọn hắn mang lên một chút trên sinh hoạt dùng đến đến khoa học kỹ thuật thiết bị vương kiến t r i cũng cùng lưu đại quân kết thành chiến lược đồng minh cộng đồng đánh giết hứa thế luân nếu như là trước đó lời nói lưu đại quân là sẽ không như thế làm nhiều nhất là trợ giúp một chút cam đoan ạ t h u là không diện tộc mà thôi xem như nhân đạo trợ giúp nhưng bây giờ ạ t h u là cũng phát triển liền bọn hắn cái này phát triển tốc độ rất nhanh cũng sẽ đột phá tầm dài cho nên hiện tại chỉ có thể nói là đầu tư như thế thời gian hai năm t h n g một cái đã qua thái dương phong bạo dần dần qua đi a thu lạ văn minh mặt đất tại ủng t r ạ văn minh trợ giúp hạ tí tách tí tách mọc ra một chút cỏ dại đây là ba cái người xuyên việt đến bên này về sau nhất bình tĩnh hai năm tất cả mọi người tại lẫn nhau phát triển ai cũng không có gây sự mà thời gian hai năm qua đi trưng ơ giác điều chỉnh tốt trạng thái mà lại rốt cục luyện hóa non nửa khối lớn quả dứa m ả n h vỡ cũng hắn lúc này chỉ thiếu một chút x í u liền có thể đột phá tam giai chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá tiếp xuống liền nhất cổ tắc khí đột phá tam giai đi nói trưng giác liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu luyện hóa lớn quả dứa mạnh vỡ nhưng vào đúng lúc này hắn lại đột nhiên phát hiện mình chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều hơn hai đầu cánh tay chương một trăm quân ca ta lại tìm đến ngươi chương một trăm quân ca ta lại tìm đến ngươi chương giác đột nhiên thân cả người tức thì bị bị hủ chạy ra một thân hồn mồ hôi cái này đây đây là chuyện gì xảy ra bốn cánh tay a t h u ố lạ không đúng hẳn là lớn quả dứa lớn quả dứa đúng nhất định là lớn quả dứa lớn quả dứa ngươi đi ra cho ta chương giác trong sơn động không ngừng g ầ m t hét lại là không có đạt được mảy may đáp lại mười phút sau hắn bắt đầu tỉnh táo lại nội thị tự thân mới vừa tiến vào trong ý thức của mình bộ hắn liền thấy một cái có bốn cái cánh tay bóng người đứng ở nơi đó mảnh này không gian ý thức là tất cả hồn tộc ý thức căn cứ nhưng bọn hắn lúc này ngơ ngơ ngác ngác từ nơi này bốn cái cánh tay bóng người bên người đi qua lại p h ả n phất căn bản là không có trông thấy đối phương đồng dạng có thể hắn là như thế dễ thấy như vậy đột xuất hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền p h ả n phất cùng cái này nguyên một phiến ý thức thiên địa lẫn nhau kết nối hắn p h ả n phất chính là mảnh không gian này chỗ tệ người đang tìm ta nữ khí của hắn có vẻ hơi bình thản lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ khí thế lớn quả giữa là ngươi ngươi không phải đã s ớ m chết sao t h ừ a thế luôn đem ngươi mảnh vỡ đều đánh nát ngươi ta cũng đem ngươi mảnh vỡ luyện hóa ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này thân thể của ta vì sao lại biến thành cái dạng kia có phải hay không là ngươi dở trò quỷ trương giác vừa nói một bên nhanh chóng tiến lên trong tay nắm đấm dơ lên một cỗ lực lượng kinh khủng nhanh chóng ngưng tụ liền hướng về lớn quả dứa phương hướng đánh tới lớn quả dứa vẫn như c ũ lẳng lặng đứng ở nơi đó thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không một chút chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói bốn cánh tay có cái gì không tốt sao nhìn thấy một màn này trương giác con ngươi đột nhiên co vào công kích của mình làm sao có thể đối với hắn vô hiệu đây chính là không gian ý thức của mình a ấn lý thuyết chính mình là vô địch mới đúng thế nhưng là đối với hắn làm sao một chút hiệu quả đều không có nghĩ đến cái này hắn đột nhiên lui ra phía sau hai bước ngươi là thế nào làm được ngươi hỏi là mọc ra cánh tay vẫn là xuất hiện tại ý thức của ngươi không gian hay là ngăn lại công kích của ngươi nhìn thấy trương giác không nói gì lớn quả giữa tiếp tục nhàn nhạt mở miệng từ ngươi bắt đầu luyện hóa ta mảnh vỡ một khắc này ta liền đã phát hiện ý chí của ngươi quá mức yếu kém từ ta xuất hiện một khắc này Thân thể của ngươi liền của bởi đã về ì ta xuất hiện, bắt đầu dựa theo ta tay. nhất, dựa của hóa, ra đầu hiện, phương hướng cho cánh biến ngươi nên ràng đây mọc sẽ Mà rõ là v sau, sẽ ta ta. cuối ngươi dần dần biến thành ta bộ dáng, cuối cùng triệt để biến thành triệt bộ để Về phần ta vì cái gì có thể đỡ công kích của ngươi vẫn là câu nói kia ngươi là ý chí quá bật được có lẽ đối với những người khác tới nói ý chí của ngươi đã rất kiên cường bởi vì liền ngươi kinh lịch những chuyện kia tới nói xác thực cũng đã rất kiên cường nhưng so sánh kinh nghiệm của ta kinh nghiệm của ngươi vẫn là quá ít thời gian thương khổ gặp chắc t ở kinh lịch yêu hận tình cựu mỗi một dạng đều có thể để cho người ta ý chí biến cứng cỏi hoặc là đổi phế nếu như tại không kém nhiều tình huống phía dưới tại ý thức của ngươi không gian bên trong ta có lẽ thật không phải là đối thủ của ngươi nhưng chúng ta t r ê n lệch quá xa dù là hiện tại ta không cách nào động đậy vẫn như cũng như thế lớn quả dứa không có chút nào cố kỵ cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó tự mình nói l i ê n ngay cả mình được điểm đánh bại phương pháp của mình cùng đối phương mạnh lên phương pháp đều toàn bộ nói cho đối phương biết p h ả n phất hắn căn bản cũng không để ý đồng dạng đúng vậy hắn xác thực không thèm để ý bởi vì đối phương từ hấp thu tự mình mảnh vỡ một khắc này liền đã vĩnh viễn không cách nào chiến thắng chính mình ngươi là muốn dùng phương pháp như vậy để nói cho ta ta căn bản cũng không khả năng đánh bại ngươi để cho ta từ bỏ thật sao không ta nói chính là sự thật trực giác ta thừa nhận kinh nghiệm của ngươi xác thực rất nhiều nhưng chẳng lẽ kinh nghiệm của ta liền không nhiều lắm mà mơ tưởng dùng phương pháp như vậy để g ặ t ta chỉ cần ta lại đem ngươi mảnh vỡ lửa đi ra ngươi liền sẽ biến mất kinh nghiệm của ngươi xác thực cũng rất đặc sắc ngũ vương tri loạn khởi nghĩa khăn vàng tính toán hứa thế luân văn minh bị diện sinh tử ma luyện ý thức tụ hợp nhưng so với ta ngươi kém vẫn như cũ quá nhiều nói câu khó nghe ngươi kinh lịch thậm chí ngay cả ta một phần ngàn đều không có ý thức trình độ bền bỉ càng là không đạt được ta một phần vạn dù là ta chỉ có một sợi ý thức cũng là như thế hiện tại tình huống của ngươi liền như là dùng đông muốn làm gãy một cây cốt thép cho dù là chỉ là một sợi tơ thép cũng là như thế nói đến đây lớn quả g i ữ a dừng lại một chút tiếp tục mở miệng nói về phần đem ta mảnh vỡ đá ra bên ngoài cơ thể ngươi có thể thử một chút từ ta ý thức xuất hiện tại trong cơ thể ngươi một khắc này ngươi liền đã không có lựa chọn mảnh vỡ gánh chịu không chỉ là năng lượng của ta còn có ý chí của ta mà bây giờ ý thức của ta ngay tại ý thức của ngươi không gian ngươi gỡ ra đi ra bất quá là năng lượng vật dân thôi ta không tin vậy ngươi đều có thể đi thử ta chỉ là muốn nói hiện tại ta đã khôi phục theo thời gian trôi qua ta liền sẽ triệt để trở về bất luận ngươi làm thế nào đều là như thế cỗ thân thể này cuối cùng sẽ thuộc về ta ta làm như vậy cũng coi là vì những cái kia chết trong tay ngươi ạ thưa là báo thù đi ngươi đánh giám trương giác nói xong trực tiếp rời khỏi không gian ý thức của mình bước đầu tiên chính là đem tự mình thêm ra tới hai đầu tay thu hồi thể nội sau đó bắt đầu một chút xíu đem lớn quả dứa mảnh vỡ lấy ra bên ngoài cơ thể thời gian m ộ ư ơ i ngày vẹn vẹn thời gian m ộ ư ơ i ngày hắn cũng đã đem toàn bộ lớn quả dứa mảnh vỡ cùng lực lượng toàn bộ gỡ ra thực lực của hắn lại một lần nữa hạ xuống nhị giai đình phong thế nhưng là khi hắn lại một lần nữa trở lại không gian ý thức của mình lúc lớn quả dứa nhưng như cũ chính ở chỗ này thân thái động tác không có chút nào biến hóa làm sao có thể ta rõ ràng đã đem lực lượng của ngươi toàn bộ loại trừ ngươi làm sao lại một điểm ảnh hưởng đều không có ta đã nói rồi ngươi loại trừ bất quá là lực lượng của ta kỳ thật các ngươi là thích hợp nhất đi ta lúc đầu con đ ư n g người không ngừng cắt chém linh hồn ma luyện tự thần mà lại các ngươi cắt chém linh hồn còn có thể sinh sôi hậu đại chỉ cần không ngừng phân liệt linh hồn sinh sôi hậu đại liền có thể không ngừng mạnh lên nhưng các ngươi lại đi l à m đường ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn thứ nhất đột phá tạm giai nếm thử hủy d i ệ t ý thức của ta thứ hai từ bỏ chống lại ta sẽ giúp ngươi giết chết hứa thế luân trương giác gầm thét không có khả năng cho dù là chết ngươi căn bản không có lựa chọn chết quyền lợi hiện tại ta xác thực không cách nào không chế ngươi nhưng ý thức của ta ở chỗ này chỉ cần ta không đồng ý ngươi liền làm không được tự sát sinh mệnh bản năng chính là cầu sống lực lượng của ta bây giờ tuy nh nhưng m ư ợ n nhờ c ố này cầu sống bản năng ngươi liền làm không được tự sát lớn quả dứa đứng ở nơi đó lảng lảng nói hắn dùng tự mình hoàn toàn thuyết minh một cái tử gọi quân vô hy n ô n hắn nói mỗi một câu đều là thật cái này chính là vương đạo cũng thế bá đạo nếu như ta không còn hấp thu lực lượng của ngươi ngươi liền vĩnh viễn không cách nào phục sinh dù là ngươi tại ta trong ý thức thì thế nào ngươi có thể thử một chút lực lượng của ta ngay tại dần dần trở về cho nên ngươi không có lựa chọn cùng nó lãng phí thời gian kéo dài thêm một chút còn không bằng nếm thử đột phá tầm dai dạng này có lẽ ngươi còn có một tia cơ hội n g ư ơ i biết ta cũng bất quá chính là tam giai mà thôi n g ư ơ i đang g ặ p ta trương giác hô hào năng lượng kinh khủng lại một lần nữa hướng về lớn quả giữa phương hướng công kích mà đi lần này lớn quả giữa nhẹ nhàng giơ lên một cái tay đem cái kia cô năng lực trộm vào trong lòng bàn tay ý chí của ngươi quá bật đ ư ợ g sau khi nói xong hắn há mồm đem c ô năng lượng này trực tiếp nuốt xuống một màn này nhìn trương giác trợn mắt hốc mồm ngươi ngươi ngươi không phải nói ngươi không thể động mà đúng vậy vừa rồi ta xác thực không thể động nhưng cùng ngươi nói vài câu về sau liền có thể động ta nói lực lượng của ta đang thất tỉnh lớn quả dứa nói chậm rãi nhấc chân lên hướng về trương giác phương hướng đi đến trương giác vừa định muốn lưu lại lại phát hiện lớn quả dứa đã đi tới trước mặt hắn giơ lên một cái tay hắn mở đầu nhìn trời tuyệt vọng hô to vì cái gì vì cái gì vì cái gì luôn luôn ta không ta muốn phản kháng muốn phản kháng ta muốn phản kháng h ế t thạy tựa như là lúc trước ta lật đ ổ ngũ vương thống trị bởi vì ta trương giác c hứa thiên đã chết hồn thiên đương lập giết trương giác nắm đấm cùng lớn quả dứa bàn tay va chạm nhau cùng một chỗ toàn bộ không gian ý thức cũng bắt đầu run dày kịch liệt Từng thức trương xông giác cái ý vào phản kháng nha rất có ý tứ nhưng phản kháng có đôi khi cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng thật giống như ta lúc ban đầu tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ cái gì phản kháng đều chỉ là phi công thậm chí sẽ làm cho người bật cười ra ngoài đi hiện tại ta giết không chết người ngươi cũng vô pháp dung chuyển ta đột phá tầm dai là ngươi cơ hội cuối cùng mà ta cũng đem phục hồi từ từ nói xong lớn quả dứa một bàn tay đuổi hắn ra khỏi không gian ý thức làm xong đây hết thể về sau hắn túi đầu l ặ n g lặng nhìn mình tay phản kháng mà có ý tứ tiểu g i á hỏa người thật rất giống ta cả đời đều tại phản kháng lại cả đời đều không có hy vọng cũng tại bị vận mệnh chỗ trêu cợt ta sao lại không phải nhìn xem trương giác ký ức lớn quả dứa hiếm thấy nhìn thấy cái tia cả đời đều ngay tại phản kháng chính mình từ ban sơ xuyên qua đến gánh vác c ả t h u lạ lại đến sau cùng tử vong hết thể hết thể thật đều giống như hắn phản kháng con mỗi phản kháng thiên hai phản kháng kiến họa phản kháng vận mệnh lại đến phản kháng cuối cùng ta thần phản kháng còn muốn phản kháng sao phản kháng thật có hiệu quả sao ta có phải hay không đã giả hắn trầm mặt thật lâu cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời trong hai mắt nổ bắn r a vô tận l ử a giận hoán độc phẫn hận thần ta muốn n g ư ơ i chết giờ khắc này h o á n thế chi hồn lớn quả giữa lại một lần nữa trở về trải qua thời gian hai năm hứa thế luân rốt cục tướng tinh giữa không trung hắc cám thu sạch tập hoàn thành tu vi của hắn cũng rốt cục đi tới nhị giai đình phong giờ khắc này hắn cảm giác hắn lại lần nữa đứng lên nhìn xem phương xa viên kia đầy khoa học kỹ thuật cảm giác còn có trải qua hai năm h này thời gian nguyên bản vẫn hướng về ùn trạ văn minh đến gần mấy thiên thạch dù là trước đó đã bị ùn t h ạ huynh đại nổ nhưng bởi vì tình cầu chuyển động cùng kích thích vẫn tại không ngừng tới gần cho nên hiện nay hứa thế luân khoảng cách ùn trạ văn minh khoảng cách cũng không xa nhìn xem phương xa cái tinh cầu kia hứa thế luân bắt đầu làm lên kế hoạch thực lực của mình chỉ có nhị giai đình phong ngay cả viên mãn cũng còn không tới nhưng phối hợp lớn quả g i ữ a tam giai thực lực đánh một đợt ủng t r ạ văn minh vấn đề cũng không lớn mà lại tự mình hắc cám năng lượng nguyên bản liền xuất từ ủng t r ạ văn minh tự mình còn có thể dùng cỗ này hắc cám năng lượng tiếp nhập ủng t r ạ văn minh tâm linh internet trực tiếp ô nhiễm bọn hắn cho dù là bọn hắn đã đạt đến tam giai thì thế nào tự mình mặc dù không có đạt tới tam giai nhưng bằng mượn lớn quả g i ữ a lực lượng còn không phải có thể phát huy tam giai chiến l ư c sau đó bằng vào hắc á m năng lượng ô nhiễm ủng t ạ văn minh lấy chiến dũng chiến càng đánh càng mạnh sau đó triệt để thống trị ủng t ạ văn minh đánh cho tàn phế ủng trạ áp chế khoa học kỹ thuật phát triển ngay tại thống nhất t a t h u l a tự mình thống nhất tam tộc nhiệm vụ coi như hoàn thành đến lúc đó liền có thể biết hoàn thành nhiệm vụ ban t h ư ở n g là cái gì nếu như có thể trở về nói tốt nhất cho dù là không thể trở về đi cũng muốn một mực áp b á c h lấy bọn hắn không thể để cho bọn hắn thực lực đột phá chỉ có dạng này mới có thể sống lâu nhất hứa thế luôn mục đích cuối cùng nhất cho tới bây giờ đều không phải là cái gì cái gọi là thống nhất tam tộc mà là còn sống chỉ có còn sống mới có thể đảm tương lai người đã chết không có tư cách đi nghiên cứu thảo luận hết thầy đ o á n chừng hiện tại tất cả mọi người cho là ta đã chết đến lúc đó ta đột nhiên xuất hiện nhất định sẽ làm cho mọi người giật nảy cả mình đi kế hoạch rất đơn giản cũng rất hoà n mỹ tại làm hảo kế hoạch về sau hứa thế l u ô n trực tiếp hướng về ủ n trạ tình cầu xuất phát tại hắn lặng lẽ meo meo đi vào mặt trăng bên cạnh thời điểm hắn trốn đi sau đó phân tán ra ba trăm hát cám ủ n trạ người bắt đầu hướng phía ủ n trạ văn minh tinh cầu tới gần một đường ẩn thân thận trọng không ngừng tới gần ủ n trạ văn minh tinh cầu biên giới chỉ cần những thứ này h á cám ùn trạ người tiến vào ùn trạ văn minh cùng những ủn trạ đó thân thể người dung hợp sau đó thông qua ý thức của bọ đem hát cám lan rộng ra ngoài c ố này hát cám liền sẽ như là vi rút đồng dạng nhanh chóng k h u y ế t tán đến lúc đó ủ n t r ạ văn minh nội loạn tự mình nảy ra thu hoạch một đợt tại chỗ đột phá t ă n g dai ngay tại hứa thế luân nghĩ như vậy thời điểm hắn kế hoạch hoàn mỹ gặp phải cái thứ nhất cách trở ba trăm h hát cám ủ n trạng ư ờ i bị ủ n t r ạ văn minh tầng khí quyển ngoại vi tâm linh chi vắng chặn nhìn thấy một màn này hứa thế luân lúc này biết không ổn còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều sau một khắc bén nhọn dồn dập tiếng cảnh báo trong nháy mắt văng lên một màn này trực tiếp cho hứa thế luân làm ở bức không phải hiện tại ta tại mọi người trong nhận thức biết đã chết mới đúng. mà lại hồn tộc cũng đã diệt tuyệt các ngươi còn làm cái này tâm linh chi võng làm cái gì các ngươi mẹ nó là tại phòng ai đây ta là bị đạc tì gạ làm nổ tất cả mọi người thấy được hồn tộc là các ngươi dẫn người tiêu diệt tinh cầu đều nổ hiện tại các ngươi còn phủ lấy một cái xác rùa đen tâm linh chi võng các ngươi mẹ nó là một điểm không có coi ta là người chết cũng một chút cũng không có coi ta là người a bên này hứa thế luân thấy thế không đúng chính là muốn tam thập lục kế t ẩ u ví thượng sau một khắc một đạo k i n khủng bạch quang đem v ù n trạm văn minh hết thẻ chung quanh trực tiếp chiếu sáng hứa thế luân cùng ba trăm h hát cá m ù n t r a người thân ảnh trực tiếp sáng loáng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt sau đó hơn sáu trăm cái ủ n t r a chiến sĩ bay ra nhanh chóng hướng về hứa thế luân phương hướng bay tới bóng người còn không có tới sáu trăm đạo năng lượng kinh khủng cổ sáng liền đã trước một bước kích xạ mà tới ba trăm h hát cá m ù n t r a người vẹn vẹn vừa đối mặt trong nháy m ắ t hóa thành bụi bay cổ sáng tại tiêu diện hát cá m ù n t r a người sau thế đi không giảm hướng thẳng đến hứa thế luân phương hướng đánh tới đối với hứa thế luân ẩn thân mặt trăng bọn hắn không có chút nào cố kỵ chỉ bằng bọn hắn hiện tại khoa học kỹ thuật mặt trăng có tồn tại hay không đối với bọn hắn ảnh hưởng cơ hồ nhiều nhất bất quá là khá là đẹp đẽ mà thôi thật muốn muốn làm bọn hắn hiện tại tay xoa đều có thể làm thắng cầu r a cho nên năng lượng kinh khủng cầu sáng trực tiếp liền định đem hứa thế luân cùng hắn lẩn thân mặt trăng cùng một chỗ hủy diệt nhìn thấy một màn này hứa thế luân không chút do dự lúc này dùng da lớn quả dứa lực lượng đầu tiên là lách mình tranh n ẽ sau đó tại trước người của mình làm ra một cái vòng phòng hộ cuối cùng cũng là một đạo đen nhánh năng lực xạ tuyến đánh, đánh ra kinh điển đối sóng tình tiết xuất hiện nhưng rất đáng tiếc hứa thế luân đứng phương vị không đúng mà lại đối phương nhân số rõ ràng càng nhiều vẹn vẹn vừa đối mặt lớn quả giữa lực lượng hình thành hắc cám có thể lĩnh liền bị sáu trăm c ổ sáng hủy diện hứa thế luân sắc mặt đại biến không chút do dự xoay người chạy hứa thế luân người chạy không thoát bên này hứa thế luân vừa mới có hành động phương xa lại là hơn một trăm quang c h i cự nhân xuất hiện tinh không bên trong càng là hiện hiện một khối to lớn màn huỳnh quang lưu đại quân thân ảnh thỉnh lình ở trên mục đích làm như vậy không có cái khác chính là để hứa thế luân phân tâm hứa thế luân sẽ dở trò hắn lưu đại quân có toàn bộ ủn trạ văn minh tính lực gia trì nếu là không có thể đem hứa thế luân tính chết toàn bộ ủn trạ văn minh người khô giòn toàn bộ chết đi coi như xong. dầm dầm dầm hứa thế luân cực lực né tránh một vòng công kích nhưng vẫn là bị mấy chục đạo kinh khủng năng lực đánh trúng toàn bộ nhờ lớn quả g i ữ a lực lượng hình thành vòng phòng hộ bằng không chỉ bằng hắn lực lượng bây giờ đoán chừng một chút đều gánh không được trong lòng thầm mắng một câu lưu đại quân lão ngân tệ đồng thời nội tâm cũng đang thán phục ủng trạ văn minh khoa học kỹ thuật phát triển thực sự quá nhanh nếu quả thật để bọn hắn tiếp tục như vậy phát triển tiếp ta t h ầ n đoán chừng không được bao lâu liền thật muốn giáng lâm bất kể như thế nào nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản hắn nghĩ đến cái này hứa thế luôn gậy gò trên mặt hiện ra một sạch sẽ tiêu dung đối quân ca ngươi làm cái gì vậy a làm gì đây không phải rất rõ ràng nha đây là muốn làm ngươi a hứa thế luân không phải đều là đồng hương không cần thiết đi quân ca giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm ta đối với ngươi thế nhưng là từ trước đến nay tôn trọng cho tới bây giờ đều là bảo ngươi quân ca ha ha đúng vậy a một ngụ một m câu quân ca một quyền một tòa thành trì đúng không dầm dầm dầm tương đạo năng lượng kinh khủng xạ tuyến vẫn như c ũ liên tục không ngừng đối với hứa thế luân phương hướng công kích tới hứa thế luân nhiều lần muốn chạy trốn cuối cùng lại đều bị đánh trở về theo thời gian trôi qua những quang c h i cự nhân đó bắt đầu chia tán vây kín đem hắn một mực hạn chế ở giữa căn bản là không có cách nào thoát quân ca có cái gì chúng ta liền không thể hào hào nói nha không cần thiết dạng này chém chém giết d i ế t vê anh lại là một đạo năng lực ở trên người hắn về sau mấy chục đạo công kích càng là kém chút liền từ bên cạnh hắn đánh qua kém chút liền bị muốn bị đánh thành c á i sản g tại lại một lần chật vật tránh thoát công kích về sau t hứa thế luân lại một lần nữa mở miệng nói quân ca lần này ta tới tìm ngươi là thật có chuyện muốn nói ngươi liền không thể để bọn hắn trước dừng lại công kích không có việc gì ngươi nói ngươi bọn hắn đánh bọn hắn không chậm trễ mà mẹ nó lưu lại quân ngươi mẹ nó đ ừ n g ép ta à sau đó thì sao nói xong nha nói xong ta liền tiễn ngươi lên đường chỉ là đáng tiếc vương kiến trí lao h u y n h không tại bằng không hắn là thật rất muốn cho ngươi rút gân luận ra không phải đợi lát nữa vương kiến trí là ai à trang rất giống à chân trước mới đi ạ thưa lạ bên kia đại sát đặc sát bây giờ còn có mặt đến hỏi ta vương kiến trí là ai bất quá ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ bởi vì ta liền không nghĩ tới ngươi sẽ thừa nhận d ầ m d ầ m vòng vây càng ngày càng nhỏ hứa thế luân trốn tránh không gian cũng càng ngày càng nhỏ nhiều lần đều bị như là lực đàn hồi cầu đồng dạng liên tục bị mấy chục đạo năng lượng cổ sáng đánh bay tới bay lui mặc dù như thế nhưng hứa thế luân ý thức vẫn như cũ rất rõ ràng nên nói không nói lớn quả g i ữ a chính là mạnh một hai đạo năng lực cổ sáng không cách nào đánh vỡ phòng ngự của hắn liền xem như phá vỡ sau một khắc cũng có thể lập tức phục hồi như cũ quân ca người giết ta đối với ngươi không có chút nào chỗ tốt càng sẽ tăng tốc cùng trạ văn minh diệt vong a ngươi nói ta nghe đậu xanh rau má lưu đại quân còn có khí lực mắng chửi người chuyển xuống để bọn hắn tăng lớn hỏa lực dầm dầm, dầm. ta ngươi lưu đại quân ngươi mẹ nó ầm ầm hứa thế luôn như là bóng d a đồng dạng bị đánh đầy trời bay loạn cuối cùng lại bị đánh về tại chỗ quân ca có thể hay không để cho ta chết được rõ ràng a n g ư ơ i không rõ nhà đã không rõ coi như xong tiếp tục c ô n g kỹ chờ một chút quân ca ta thật lâu không có mở trực tiếp mặc dù ta biết ta không phải người tốt lành gì nhưng ngươi có thể hay không để cho ta mở trực tiếp cho người nhà tạm biệt ta nhớ được bọn hắn nói qua ngươi là cô nhi ta mẹ nó quân ca ngươi nhìn ta hiện tại tình huống này cũng căn bản trốn không thoát ngươi liền không thể để cho ta nói hai câu đi cái gọi là người sắp chết lời nói cũng t i ệ n ta mà mẹ nó ba. d ầm ầm Lời mới vừa mới nói được một nửa hứa thế luân bị, bị, người người, người bị đánh bốn phía tán loạn đồng thời nhìn thoáng qua ùn trả tinh cầu phương hướng còn có bên kia vây quanh tới sáu trăm quang tri cự nhân trong đầu không ngừng suy nghĩ tiếp xuống thao tác đồng thời cũng đang suy tư lưu đ ạ i quân nói chuyện này hắn có thể c a m đoan tự mình trước đó thật một mực liền thành thành thật thật tại mây thiên thạch bên trong thu thập hắc ám năng lượng thậm chí đi vào thế giới này về sau hắn đều không có đi qua thư lạ tinh cầu mặc dù hắn nhiều lần đều muốn qua bên kia một chuyến nhưng sợ hai lớn quả dứa gây sự t ì n h cho nên hắn một mực không có đi nghĩ rõ ràng những thứ này về sau hắn cũng trở về qua tương lai có người dùng lấy danh nghĩa của mình đang làm sự tỉnh xem ra ngắt mạng không phải cái gì lựa chọn tôi ta không được tự mình nhất định phải hỏi cho rõ bất quá nhìn lưu đại quân hiện tại cái bộ dáng này là căn bản không có khả năng nói với mình hắn mục đích chính là vì để cho mình phân tâm cho nên cùng nó hỏi hắn còn không bằng hỏi một chút tự mình trực tiếp ở giữa tiểu đồng bọn nghĩ tới đây hắn lại một lần nữa đã lâu mở ra trực tiếp ở giữa trực tiếp ở giữa vừa mới sáng lên một đầu mưa đạn lập tức bắn ra tiểu ban chuột luân ca ta ngoại long à, người rốt cục thượng tuyến cửa nhà nha trước đó nói đưa ấm áp người hiện tại bắt đầu phá cửa luân ca cứu ta à. muốn giải m ạ n luân ca ta phượng sổ a nhà ta cũng có người phá cửa làm sao bây giờ hứa thế luân em Phần c u ố i h ứ a Thế Luân có linh ờ ó i ứ a t h ế Luân, đ a u quá đau, nhức, h ô m nay t a t h ả m tao t vây khốn, không nghĩ ớ i ta hai đại quân cũng n sư lại cũng là h ư tám h h ế t chương một trăm h linh hai mở ra thời đại h ắ c á m hứa thế luân các ngươi mẹ nó đừng quản bên kia các ngươi bị tóm lên đến nhiều nhất chính là giáo dục một chút cùng lắm thì quan mười ngày nửa tháng ta bên này muốn chết người d ụ c giải mạng người bên kia người chết không phải rất bình thường nha tiểu ban g chuột đúng vậy à đợi lắm nữa không đúng luôn cả ngươi đến cùng có cái gì không nghĩ ra tại sao muốn đi ủ n t r ạ n văn minh chịu chết ta 666, t ố t một cái tự chui đầu vào lưới đây là chuyện xấu làm nhiều rốt c u ộ c không chịu nổi nội tâm khiển trách nhà l u â n ca mặt hoảng giống như tình huống như vậy giống như tình huống như vậy ngươi chỉ cần đứng tại chỗ hô to ba tiếng ta chính là hồn tộc c h i vương ai muốn giết ta ai dám giết ta ai có thể giết ta tiêu thời điểm nhớ kỹ bảy cái bá khí điểm tư thế sau đó ngươi có thể mở lại thân mẹ nó mở lại ngươi cho rằng chơi ở đâu tiểu ban chuột luôn ca không phải chúng ta không giúp ngươi à liền ngươi tình huống này đều bị bao vây ngươi để chúng ta có biện pháp nào mà lại ta hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo a d ụ n g giải mạt luôn ca cho nên ngươi khi đó vì lông phải nhốt trực tiếp a ngươi quan trực tiếp liền q u a n đi còn chạy tới a thua bên kia gây sự tình tất cả mọi người truyền ra hiện tại hai bên đều đang tìm ngươi vấn đề này để chúng ta rất khó xử lý a quân sư cũng không phải vạn năng a hứa thế luân lại một lần nữa bị mấy chục công kích đánh trúng nhưng cũng trong nháy mắt hắn bắt lấy trọng điểm vội v a n g mở miệng dò hỏi các ngươi nói ta đi a thua nhưng ta mẹ nó một mực tại tình không tu luyện căn bản là không có đi a ta mẹ nó thảo thảo lời còn chưa nói hết hứa thế luân lại một lần nữa bị đánh bay nhưng cũng tại lúc này hắn đối lưu đ ạ i quân hô lớn quân ca có vấn đề đi ạ thu lạ văn minh không phải ta thật không phải ta có người đang mạo danh ta lưu đại quân a ngươi tiếp lấy r ả o biện ta nghe mà mẹ nó ba ngươi chẳng lẽ liền không suy nghĩ chuyện này không phải ta làm còn ai vào đây mà lưu đại quân đúng vậy a việc này không phải ngươi làm còn ai vào đây lời nói tương tự khác biệt n g ữ khí từ hai cái lập trường người khác nhau miệng bên trong nói ra lại thay đổi hoàn toàn ý tứ có người đang mạo danh ta ạ a vậy người này thật đúng là đủ thất đức ngay cả ngươi cũng giảm bạo lưu đại quân đậu xanh rau má đ ạ i ra ngươi mẹ nó đến cùng có nghe hay không ta đang nói ngươi nói ta đều nghe đâu đ ú n g để bọn hắn lại thêm lớn một chút hỏa lực đều đánh lâu như vậy con hàng này còn sinh long h ỏ a hổ nhìn xem có chút không thoải mái lưu đại quân nói lời này chính là đang cố ý khí hứa thế luân không nói đến bọn hắn bên này tinh thần toàn bộ kết nối liền tinh không bên trong to lớn màn h ì n h quang cũng là tất cả mọi người nhìn thấy lưu đại quân ngươi đừng ép ta ta cũng không có bức ngươi là chính ngươi chạy tới hứa thế luân nhìn thoáng qua đã triệt để vây quanh tới quang chi tự nhân lúc này hết lớn l ã hạng vụ vừa mới chạm đến quang tri cự nhân liền bị một tầm vòng phòng hậu ngăn trở sau đó một vòng hỏa lực dày đặc bao trùm mà xuống mà mẹ nó lưu đ ạ i quân ta nhớ kỹ ngươi trong hạng vụ một cái bóng mở đột nhiên đâm mà ra nhưng hắn vương hướng lại không phải chạy trốn mà là hướng về ủ n trả tinh cầu vọt thẳng đụng tới mở ra tinh cầu phòng hộ mở ra toàn bộ hỏa lực tiêu diệt hắn hứa thế luân nhanh chóng hướng về ủ n trả tinh cầu bay đi đối với những cái k i a hướng về hắn công kích tới kinh khủng năng lượng của sáng hắn không trốn không né chỉ là ở sau lưng mình dùng lớn quả dứa năng lượng ngưng tụ một cái vòng phòng hộ từng đạo kinh khủng công kích đánh vào vòng phòng hộ bên trên vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem vòng phòng hộ đánh nát hứa thế luân thân ảnh cũng tại cố này năng lượng kinh khủng xung kích phía dưới nhanh chóng tới gần ùn trả tinh cầu lại là một đạo qu thậm chí đã có vẻ hơi trong suốt có thể cho dù là dưới loại tình huống này hắn vẫn như c ũ còn tại hướng về ủn trạ văn minh công kích trước mắt loại tình huống này muốn chạy trốn căn bản không có khả năng như là đã không có đường lui như vậy thì chỉ có liều mạng một lần hứa thế luân đối với người khác hữu á c đối với mình ngắc hơn hôm nay hoặc là liền chết ở chỗ này hoặc là liền mở ra ủn trạ thời đại hạ cám dầm dầm dầm từng đạo công kích xuyên qua hứa thế luân thân thể cũng chính là hắn hiện tại có nhị giai đình phong thực lực còn có lớn quả dứa đỉnh p h để chống đỡ bằng không đã s ố n chết tại bị liên tục đánh bảy tám lần về sau vốn cũng không khoảng cách xa tại loại này năng lượng công kích ra tốc phía dưới trước mắt hắn liền đã đến đ n trạm văn minh phòng ngự bên ngoài lúc này hứa thế luân đã suy yếu đến ngay cả điều khiển lớn quả giữa lực lượng đều không thể làm được chỉ là một vị thuận công kích lôi cuốn lực đạo không ngừng bay tới đằng trước mà thôi nhưng hắn còn có sau cùng át chủ bài đó chính là lớn quả giữa lớn quả giữa đánh cho ta phá cái này s á t rùa đen một đạo có bốn cái cánh tay bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng hứa thế luân hai cánh tay hướng về sau ngăn trở toàn bộ công kích mặt khác hai cánh tay g ơ lên cao cao đột nhiên hướng phía dưới một đập、vâng. t ủng trạ văn minh tâm linh phòng hộ trang bị lần thứ hai tại lớn quả dứa lực lượng hạ phán át nhưng lớn quả dứa tại làm xong đây hết thể về sau lại lần nữa về tới hứa thế luân thể nội bởi vì hắn không quay lại đi hứa thế luân liền thật muốn treo trước đó cũng chính là dựa vào lớn quả dứa lực lượng trèo c h ố n g hắn mới miễn cưỡng còn sống tự mình đến khống chế sức mạnh thời điểm hắn thật sự kém một chút ở da rắm bên này lớn quả dứa đối với hứa thế luân kỳ thật còn rất công nhận mặc dù hắn dựa theo ước định của mình cho tới bây giờ liền không có chủ động đi quan sát qua hứa thế luân ý nghĩ nhưng hắn từ hứa thế luân cách làm cũng có thể nhìn ra mặc dù hắn việc gác bất tận mặc dù giết người người không nháy mắt nhưng từ đầu đến cuối hắn mục đích cũng là vì để cho mình còn sống vì để cho t à thần không xuất hiện cho nên cho dù là hứa thế luân hủy diệt tự mình m ả n h vỡ hắn cũng không nói cái gì thậm chí đem lực lượng cho hắn mượn. chính yếu nhất một điểm chính là hứa thế luân từ đầu đến cuối đều không có thương tồn qua hạ thư t lạ văn minh đây cũng là hắn nguyện ý giúp hắn nguyên nhân chủ yếu nhất mặc dù hắn biết hứa thế luân có tự mình tiểu tâm tư biết hắn không nguyện ý mang tự mình đi ạ thư lạ văn minh nhưng chỉ cần ạ thư lạ văn minh vẫn tồn tại vậy cũng tốt hắ chỉ cần con hàng này thật hoàn thành mục đích của mình thật thống nhất tam tộc thật cản trở t à thần giáng lâm hắn cuối cùng rồi sẽ sẽ trở lại a tu la cho nên hắn chưa từng sốt ruột cũng chưa từng thúc giục mặc dù nói thật có đôi khi lớn quả dứa đối với hứa thế luân cách làm đánh trong đáy lòng xem thường bởi vì hắn hẹn hạ nuốt lời l ừ a gạt thậm chí l à m sát kẻ vô tội mặc kệ là làm lớn quả dứa vẫn là làm a tu la tri vương hắn đều xem thường hứa thế luân nhưng nếu như đưa vào hứa thế luân thị giác như vậy thì sẽ cảm thấy hắn làm đã là tốt nhất bởi vì hắn cũng giống như mình từ đầu đến cuối đều không có lựa chọn hứa thế luân hư nhược cười một tiếng mở miệng nói c ả m ơn sau đó thân thể của hắn bị lực hốt lôi kéo đột nhiên hướng về phía dưới rơi xuống mà đi cũng tại lúc này trên mặt đất một đạo hai đạo cực hạn quan g mang bộc phát ra mục tiêu trực chỉ hứa thế luân chư vị đi theo ta cùng nhau mở ra thời đại hắc cảm đi bạo và anh tại quan g mang sắp tiếp xúc hứa thế luân trong nháy mắt thân thể của hắn đột nhiên nổ t u n g hóa thành vô số hát vụ giờ khắc này hắn triệt để từ bỏ thân thể h ắ cám năng lực điên cuồng tấn công công dân mạng lưới ý thức đây là hắn sau cùng đường lui giờ k h ắ c này đ ô i bạn hắn hơn hai mươi năm lớn quả dứa mảnh vỡ cũng triệt để bị hắn vứt bỏ lần này hoặc là vương giả trở về hoặc là người chết trở về kinh cùng bạch quang lôi cuốn lấy năng lượng to lớn đem đại lượng hát vụ xông ra ủ n trả tinh cầu nhưng còn lại những cái kia lại trực tiếp kết nối tiến vào mạng lưới ý thức không gian hắn trực tiếp ở giữa lại một lần nữa hát bình phong một cái ngay tại quan sát chiến đấu ủ n trả công dân nguyên bản nội tâm của hắn chỉ có công bằng chính nghĩa yêu cùng hòa bình sau một khắc một cỗ h á cám chằn vào bóng tôi vô tận suy nghĩ tạ ác ý thức tuyệt vọng ý thức đem hắn bao phủ một cái hai cái ba cái một trăm một ngàn một vạn hát cám nhanh chóng tản lúc này hứa thế luân ý thức liền như là internet bên trong cú linh hành tẩu lại như vi rút đồng dạng bắt đầu nhanh chóng đem hát cám lan rộng ra ngoài lưu đ ạ i quân nhìn xem hứa thế luân thể nội bị đánh bay lớn quả dứa mảnh vỡ trầm mặc thật lâu chết sao ngay tại quá t h ì n h hứa thế luân lấy không hồn thể tổ chức hứa thế luân lấy không hồn thể năng lực hứa thế luân lấy không hát cám năng lượng tạm định đã tử vong mặc dù từ kết quả nhìn lại hứa thế luân giống như thật đã chết nhưng hắn nội tâm vẫn như cũ có chút không yên lòng mặc dù trong là t ư ớ hứa thế l u đầu còn có một số nghi hoặc nhưng hắn vẫn làm mở miệng nói toàn diện kiểm tra một lần đừng có mảy may bỏ sót lưu lại quân thoại âm rơi xuống về sau vừa định muốn quay người rời đi liền nghe đến bên kia chuyển đến kinh hô lãnh tụ tâm linh không gian xảy ra vấn đề nghe nói như vậy lưu đ ạ i quân sắc mặt đột nhiên tái đi tâm linh không gian là bọn hắn ủ n trạ văn minh quật khởi nền tảng mà lại liên thông tất cả mọi người ủ n trạ náo người ý thức nếu như tâm linh không gian xảy ra vấn đề như vậy tất cả mọi người sẽ xảy ra vấn đề lập tức lập tức cắt ra tâm linh internet mệnh lệnh của hắn vừa mới hạ đạn tâm linh internet không gian lập tức q u ầ n bế có thể mệnh lệnh của hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước một tôn thân cao ngàn mét đặc tỉ gạ xuất hiện tại ùn trạ tinh cầu bên trên không hắn hình thể còn tại không ngừng mở rộng năng lượng còn tại không ngừng mạch lên tốt đáng tiếc ca vẫn là bị ngươi phát hiện nếu như ngươi tại muộn một chú trước a liền có thể lây nhiễm toàn bộ ủn có thể t bộ văn minh 2 phần n g ờ i ngươi nhìn ngươi, lại kích động không phải,、vừa、rồi ngươi cùng ta lúc nói phải Quân Quân đau luôn. chuyện, lòng nhìn động không cùng cũng không phải dạng này. ca, ca, kích lúc ta Hứa vừa ta thật thế t à? ư r đó ngươi không cho ta lựa chọn nhưng ta không giống ta sẽ cho ngươi lựa chọn thứ nhất ta đứng ở chỗ này ngươi đánh chết ta thứ hai thần phục ta thứ ba chết làm ra lựa chọn đi ủ n trạ văn minh một nửa người mệnh ngay tại ngươi một ý niệm